trương một trăm hai mươi tám binh vào tiểu nông phu ta có một cây đại thụ phân thân tiểu thuyết trà tìm mới nhất trương trương vị phỉ, phỉ hiện tại lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị gợi lên nàng thật sự không nghĩ ra từ lỗi làm này đó chuẩn bị công tác cùng bắt vẽ có gì quan hệ lúc này công phu sắc trời đã đêm đen tới phía tây miễn c ư ơ n g còn có thể nhìn đến một mặt màu đỏ sậm gà t r e đàn ở gà c h ố n g thủ lĩnh dẫn dắt hạ sớm phản hồi chuồng gà châu châu ưng về tổ nhưng thật ra ban ngày tránh ở hát cám chỗ con rơi sinh động lên không ngừng ở không trung x ẹ qua phát ra c h í chít, chít i ế n g vang xa hơn chút chân núiết xanh hoa h o kêu cái không ngừng Tây đại à o t r gia đoán n g xem chúng ta đêm nay phát sóng trực tiếp làm cái gì từ lỗi vừa mới nói cái mở đầu lập tức có người phát làn đạn ta biết phát sóng trực tiếp ngược độc thân cầu ngược độc thân cầu mười hai từ lôi quả thực vông ữ vì sao chính mình phòng phát s ó n g trực tiếp luôn là ngoài ý muốn liên tiếp độc thân cậu còn dùng ngược sao vì phòng ngừa đại gia tiếp tục bao lâu hắn chỉ có thể mạnh mẽ kéo về chính để cho đại gia hai phút thời gian tiền mười danh đoán chúng vong h ư u mỗi người khen thưởng một chậu biến dị bạc hạ buổi tối còn có thể làm gì khẳng định bắt cá hoặc là con cua không sai buổi tối là con cua kiếm ăn cao phong kỳ thực hảo bắt ta cảm thấy không đơn giản như vậy khả năng làm đại mao biểu diễn cái đôi câu cá ta cũng cùng phiếu đại mao hoài nghi chủ bá muốn mang chúng ta xem châu châu ưng chỉ có thể nói biến dị bạc hạ dụ hoặc lực thật sự quá lớn chúng v phòng phát sóng trực tiếp nội làn đạn xót xoát các loại suy đoán không ngừng nhân cơ hội này từ lỗi nhìn hạ số liệu mới vừa phát sóng không đến ba phút đã có một n g h n nhiều fans q u a n khán ở chúng vong h ư u t h u ố c r ụ c chung từ lỗi lắc đầu nói đại gia toàn bộ đoán sai đêm nay không bắt cá lại cho các ngươi một lần cơ hội trước triển lãm một chút đêm nay phải dùng đến công cụ tiếp theo hắn đem tợn lặt t i ệ p cái trổi cái kỵ vải nhựa còn có song s a túi lưới túi nhất nhất triển lãm nhìn đến này đó kỳ ba công cụ tổ hợp chúng vong hữu đều nốc thật sự đoán không ra tới muốn làm gì đem đại gia ăn uống đều treo lên sau từ l ỗ không có tiếp tục lại út ú t mở, mở. đáp án lập tức công bố phía dưới là chân t r í n h chứng kiến kỳ tích thời khắc nói hắn ấn động trên tường chốc mở mở ra buổi chiều tân mua hai trăm gói đèn dây tóc trong phút chốc bản trước phòng một mảnh trong sáng lượng như ban ngày biết biết phụ cận mấy chỉ phi ve cảm nhận được ánh sáng kích thích mang theo trói hai tiếng kêu xông thẳng hướng đèn dây tóc chưng ơ phỉ phỉ rốt cuộc hiệu được cảm tình là lợi dụng côn trùng tính hướng sáng bắt ve nha từ lôi chỉ chỉ trên mặt đất công cụ lại công đạo nói chờ hạ bắt được biết ngươi toàn bộ phóng xóng xa trong túi ta đi trước vườn trái cây đổi một đợt hắn ở phòng phát s ó n g trực tiếp phất phất tay cất bước vọt vào cây đào lâm chiếu gần nhất chỗ một gốc cây cây đào lay động biết biết biết nhánh cây thượng sống ở biết bị kinh động sau lập tức tiếng thét trói thái thanh tuy ý một trận c h â n cánh sôi nổi hướng tới ánh sáng bay đi từ lôi tay chân không ngừng vừa đi vừa lay động cây đào biết tiếng kêu liên miên không dứt bọn người kia trong bóng đêm vô pháp phân rõ phương hướng chỉ có thể bản năng bay về phía ánh sáng chỗ phức phức phức vừa mới bắt đầu chỉ có mười tới chỉ theo từ lôi đong đưa cây đào càng ngày càng nhiều thanh âm bắt đầu giải đặt lên bọn người k i a liên tiếp hướng tới màu trắng bản phòng vách tường đánh tới thật giống như trời mưa giống nhau phốc phốc phốc lộc cộc phòng phát sóng trực tiếp nội thanh â m không ngừng vách tường bóng loáng này đó biết vô pháp dựa vào chỉ có thể chấp cánh ngã xuống mặt đất giờ khác này phòng phát sóng trực tiếp chúng vong hưu toàn xem nó ố rớt trương phỉ phỉ lúc này mới lĩnh mộ vì sao t ử lôi phải cho cái trổi cùng cái kỵ biết quá nhiều dùng tay căn bản bắt bất q u a tới nàng t ù y tiện dùng cái trổi ở vải nửa thượng quét một vòng ước trừng lộng nửa cái kỵ ta ít t h i t hay giả nhiều như vậy loại này bắt ve phương thức ta lần đầu tiên thấy tiểu nông phu về báo trường kiến thức không hổ là tiểu nông phu mỗi lần tới đều có kinh hỷ ta thượng cuối tuần đi qua từ gia câu nơi đó bảo vệ môi trường thực hảo biết đích sắc rất nhiều người khác đều là bắt ve n g ư ờ i này chỉ dùng dùng cái trổi quét vì cái gì mỗi lần tiểu nông phu làm bên ngoài phương thức đều cùng người khác không giống nhau đâu phòng phát sóng trực tiếp nội một mảnh s ô i trào làn đạn liên tiếp không ngừng lúc này công phu từ lỗi ở rừng đảo mồ hôi lầy đầu từ nam đuổi tới bắc lại từ đông đuổi tới phía tây không ngừng đem bên người cây đào lê đậu kỳ thật loại này bắt ve phương thức cũng không tính hiếm lạ rất nhiều vong hữu đều có cùng loại trải qua buổi tối lái xe chạy ở ở nông th trương phỉ phỉ giờ phút này hóa thân người vệ sinh trong tay cái chổi không ngừng ba lượng cởi bỏ hóa trang mãn cái kỵ rồi sau đó ngã vào sòng xa túi nội gần nửa giờ công phu nửa người cao túi liền mau chứa đầy này xa xa không phải kết cục vẫn như cũ có biết quần quận không ngừng bay tới vườn trái cây hơn hai mươi mẫu đất mấy ngàn cây cây nào từ lỗi vội trăng gần một giờ cũng chỉ lay động không đến một nửa cây đ ả o mấy áo thun đều n ư ớ t mồ hôi vừa rồi ra tới quá vội vàng quên mang nước uống hắn nghỉ ngơi khẩu khí một lần nữa phản hồi đương tử lỗi mồ hôi đầy đầu xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp khi chúng vong hưu sôi nổi bị k i n h đến ta đi lỗi tử ngươi làm gì đi có phải hay không hạ hà tắm rửa thấy rõ ràng đây là mồ hôi từ lỗi dùng giấy lau mặt trả lời nói vì cho đại gia phụng hiến một hồi thị giác thị hiến ta vừa rồi ở vườn trái cây đổi biết đâu vì cái gì đêm nay muốn phát sóng trực tiếp bắt ngoạn ý nhi này trừ bỏ muốn cho mọi người xem hiếm lạ ngoại chủ yếu vẫn là chúng nó là côn trùng có hại. hắn bên này chính làm phổ cập khoa học một cái tên là hồ hàn bốn vong hưu phát làn đạn nói tiểu nông phu ta từng ở trên mạng xem qua đưa tin hiện tại nơi ở hận kim thiền nuôi dưỡng thực hòa bạo ngươi hoàn toàn có thể tham chiếu cái này hình thức làm một chỗ vườn trái cây song trọng thu vào đã có thể bán q u ả đạo lại có thể thu hoạch biết không sai ta vừa rồi cũng tưởng nói như vậy người khác còn cần mua kim thiền loại trứng ngươi này kiện được t r ờ i ưu ái hoàn toàn có thể tự cấp tự túc lại có vong hưu trả lời từ lỗi uống lên mấy ngụm nước sau cảm giác không hề như vậy nhiệt táo rồi sau đó hắn cảm tạ một đợt cảm ơn đại gia đối lỗi tử q u tâm ta tưởng nói chính là c á đặc trùng môi dưỡng đối kỹ thuật yêu cầu rất cao nếu ngươi không có nhất định kỹ thuật rất khó dưỡng hảo hơn nữa giá thị trường biến hóa đại nếu bị tiện gia nhập trong đó tám mươi chín phần một mươi sẽ bồi liền quần đều không có từ lỗi hoàn toàn là ăn ngay nói thật loại này ví dụ ở thanh sơn chấn nhiều đến không xuể đừng nhìn trên mạng thổi đến vô cùng kỳ diệu cái gì đặc trùng nuôi dưỡng rất đơn giản ở nhà nhẹ nhàng phát đại tài đầu tư mấy vạt khối một năm t r á n h trăm vạn đại bộ phận đều bị mù lừa dối chờ ngươi một đầu chui vào đi mới phát hiện ngã tiến hô to chỉ cần từ l ô i mấy năm nay liền nghe nói có không ít tỷ như thanh sơn chấn trước kia lưu hành quá một đoạn thời gian thổ nguyên nuôi dưỡng loại này côn trùng là một loại t r u n g dược liệu nghe nói có thể tiêu xương giảm đau trị liệu bị thương trở cũng đúng là thổ nguyên có như vậy công hiệu không ít dân quê bị kẻ lừa đảo lừa dối giá trị như thế nào cao tùy tiện lộng cái phòng chống là có thể đương chăn nuôi thất ký kết cung tiêu hợp đồng công ty bao thu về nông hộ chỉ cần mua loại nuôi dưỡng là được chờ chân chính dưỡng lên rất nhiều nhân tài phát hiện thứ này d ã ngoại sinh tồn khá tốt đại quy mô chăn nuôi quá khó khăn hơi không lưu ý liền thành xếp thành đồ chết hơn nữa quản lý thượng đầu n h ậ p đại cũng không giống công ty theo như lời tùy tiện lộng chút chấu c á m phân gà cất c h â u là được quan trọng nhất là thật vất vả chờ thổ nguyên thu hoạch mới phát hiện thu mua giới cũng là cái hố công ty giai đoạn trước hứa hẹn mỗi cân một trăm đa nguyên kết quả thu về khi nói kích cỡ không đủ tiêu chuẩn phẩm chất quá kém từ từ một phen lăn lộn x u ố n ớ i mỗi cân còn không đến hai mươi khối nuôi dưỡng công ty từ nông dân ta i ế p tục l ừ cũng ở trên mạng xem qua video có dòng người chuyển mười mấy mẫu đất rừng một năm tránh gần hai mươi vạn chính là đại gia xem nhẹ một cái tình huống đó chính là nuôi dưỡng kim tiền sau vườn trái cây nên như thế nào quản lý hay không yêu cầu bón phân phun nông dược trừ trùng kim thiền n h ộ n g chủ yếu sinh hoạt dưới mặt đất lấy hút cây tối dễ cây chất lỏng mà sống chủ yếu hấp thụ với mao tế căn thượng nếu phun nông dược khẳng định sẽ đem chúng nó cũng g i ế t chết mặt khác giống ta ra vườn trái cây này đó đều là kim thiền thành trùng chúng nó sẽ đem trùng trứng s ả n ở nhánh cây thượng sẽ tạo thành cây ăn quả cánh khô tử vong sang năm khẳng định giảm sản lượng từ lôi đứng ở phòng phát xong trực tiếp nghỉ ngơi uống nước vợ lạ vợ lạ phổ cập khoa học vài phút phía sau vẫn như cũ có phi ve không ngừng bay tới tổng kết liền một câu nhà mình vườn trá vậy biết sẽ làm cây cối chết héo chuyện này hắn đều không phải là khoa t r ư ơ n g hoàn toàn là đại lời nói thật mùa hè biết thích sống ở ở cây dương cây liễu cùng khổ luyện trên cây hút chất lỏng cây dương cùng cây liễu bởi vì thụ hình táo lớn giống nhau trong thời gian ngắn nhìn không ra gì dị thường nhưng là khổ luyện thụ bất đồng nếu có nhân sinh sống ở nông thôn quan sát cẩn thận liền sẽ phát hiện bị biết s ả n quá t r ù n g chứng khổ luyện những cây năm thứ hai toàn bộ cành khô khô héo ba bốn năm thời gian chắc cây chết héo hơn phân nửa cuối cùng cây cối tử vong lược làm nghỉ tạm từ l ỗ tránh ra màn ảnh lại lần nữa chui vào cây đào lâm phòng chứng đêm nay vội không xong. hắn đơn giản quyết định đem chỗ r ử a này phiến cây đào lậu xong sau đó sớm một chút kết thúc công việc còn lại chờ đêm mai lại nói trương phi p h ỉ thật không có như vậy mệnh một bên rửa sạch vải nhựa thượng phi ve một bên trả lời vong h ư u vấn đề chính vội che chở đông nhiên có vong h ư u phát ra làn đạn mỹ nữ ngươi sau lưng nóc nhà thượng có cái gì trương phi p h ỉ chỉ là đối với màn ảnh cười cười lại không để ý đến nàng kỳ thật rất tưởng cấp vong h ư u tới m ộ t c â u cho đùa này quá cấp thấp ngươi cho rằng bản nhân là doạ đại đại tỷ ta tốt xấu mấy ngày hôm trước cùng lợn rừng đã tới chính diện giao phong Ma ơi thực sự có đồ vật chủ bá mau quay đầu lại nhìn xem thật lớn một cái màu đen b ó n g dáng không đúng có hai cái ni mạ rốt cuộc gì ngoạn ý nhi chủ bá mau chuyển qua màn ảnh trong lúc nhất thời phong phát sóng trực tiếp nội làn đạn bay l o ạ n không ít vóng hữu vừa mới đều thấy được một đạo màu đen to rộng bóng dáng từ màn ảnh phía trên sẹt qua biến mất sẽ không thực sự có đi trương vị phỉ, phỉ tức khắc cảm giác phía sau lưng lạnh cả người vườn trái cây khoảng cách thôn có hai ba trăm mét xa đã coi như vùng hoàng vu dã ngoại đại buổi tối sẽ không thực sự có gì đồ vật đi hoa n i h a n i bỗng nhiên trói hai van g rội tiếng kêu từ đỉnh đầu trong trời đêm vang lên di đô vật ta ít thanh â m quá dọa người không phải là con cú đi từ ra câu hoàn cảnh tốt như vậy khẳng định có con cú cú mẹo không phải này thanh trương phỉ phỉ kinh dị quay đầu không biết khi nào bà nóc nhà thượng nhiều hai cái thật lớn h ắ t ảnh bởi vì hai chỉ ra hỏa vừa lúc ở vào ánh đèn mặt trái lờ mờ cũng không thể thấy rõ ràng hoa hoa bỗng nhiên đỉnh đầu tiếng kêu càng thêm vội vàng nàng chứng lớn đôi mắt chiều hắc cám không chung nhìn lại liền thấy mấy đoàn màu đen bọc dáng không ngừng quay trúng quanh ánh đèn xoay quanh không chờ thấy rõ ràng phanh phanh lăng đ ỗ n g nhiên một đạo màu đen bóng dáng sông thẳng nàng đánh tới nhà trương phỉ phỉ kêu sợ hãi vội vàng lắp mình tránh né ai nha má ơi gì đồ vật mỹ nữ mau chuyển hạ màn ảnh quá kích thích đi mỗi lần xem tiểu nông phu phát sóng trực tiếp đều là ngoài ý muốn liên tục mỹ nữ người đâu sẽ không hạ chạy đi tốt xấu ngươi chuyển một chút màn ảnh nha làm chúng ta thấy rõ ràng rốt cuộc là gì ngoạn ý nhi mỹ nữ đường túng p h o n g phát sóng trực tiếp nội chúng vong hưu tâm tình cấp khó giàn nổi vừa rồi kia hát ảnh rơi xuống tốc độ quá nhanh bọn họ căn bản không thấy rõ lại biến mất ở trước màn ảnh trương p h phỉ ngơ ngác nhìn cách đó không xa quái vật không đây là con diệp tới từ gia câu gần có một tháng thời gian rất nhiều loài chim nàng vẫn là nhận thức trước mắt cái này thể cao gần một mét mọc đầy màu xám trắng lông chim đại gia hỏa đúng là đập chứa nước biên thường thấy thủy điệu con diệp i a hỏa này rơi xuống đất sau tựa hồ có điểm mơ hồ n g h i ê n g đầu đông nhìn xem tây nhìn một cái giống như hoàn toàn không sợ người đông nhiên đỉnh đầu lại có động tĩnh chuyển đến phành p h á c h lăng một khắc chỉ đại điệu từ trong trời đ ê m rơi xuống v ỗ cánh vững vàng ngừng ở vải nhựa thượng tuyết trắng lông chim ở ánh đèn chiếu xuống tản g a hoa mỹ sắc thái hai chỉ điệu phản ứng rõ ràng có điểm t r ì đ ộ t đại khái qua nửa phút mới thích đứng lại đây túi đầu bắt đầu mổ trên mặt đất biết ta đi đây là cỏ trắng chủ ba sáu trăm sáu mươi sáu chuyện gì xảy ra không phải bắt ve sao như thế nào có điệu hiện thân này điệu không phải là tiểu nông phu dưỡng đi còn có vong hữu đột phát kỳ tưởng ở liên tiếp kinh ngạc cảm thán làn đ ạ n trung phong phát sóng trực tiếp số người ôn lại không ngừng t i ể u t h ă n g cơm lúc này tây dương thượng lại chuyển đến vài tiếng t i đ i kêu lên vui mừng châu châu ưng cũng chấp cánh rừng ở vải nhựa thượng hai tên gia hỏa ngày thường ở vườn trái cây trên không chơi tất vi phóng giờ p h ó n này nhìn thấy thủy điệu lại không dám、ngạnh. chỉ là thành thành thật thật trốn ở góc phòng ngộ trương vị phỉ, phỉ rốt cuộc lấy lại tinh thần vội gân cổ lên hướng vườn trái cây phương hướng kê ơ từ lỗi chạy nhanh lại đây nha cố ý ngoại tình huống từ lỗi vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát kết thúc chiến đấu nghe được triệu hoán hắn vội vội vàng vàng chạy về đi sao ta đã trở về từ lỗi vọt tới bản trước phòng cũng lắp bắp kinh hãi đây là gì tình huống vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa kỷ lục lần này chứ một trăm hai mươi tám vinh báo tiểu n â n phu đọc kỷ lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến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 đợi sau khi trở về phát lên trên mạng nghe vậy từ lôi bừng tỉnh cảm tình chính mình ở đào viên nghe được đ i ề u tiếng kêu chính là bọn người kêu phát ra vừa rồi hắn còn tưởng rằng là thanh trang suốt đêm di chuyển đâu hơn nữa biết tiếng kêu loạn thành một đoàn cho nên lúc ấy không có để ý con d i ệ c có trắng cùng giống nhau thủy điệu bất đồng ban đêm cũng không hoàn toàn tránh ở trong ầu ngủ cũng sẽ di chuyển bay lượn đặc biệt sáng sủa đêm hè thường xuyên có thể nghe được chúng nó lên đỉnh đầu trời cao kêu lên vui mừng từ lôi quay đầu nhìn về phía không trung quả nhiên nhìn đến có mấy chỉ đại điệu ở màn đêm xoay quanh thực mau lại có một con hướng tới ánh đèn bay tới thu c á ngay h rơi x u ố n n g sau đó g i a hỏa này bắt đầu học hai cái đồng loại đ ỗ n g nhiên chiếu trên mặt đất biết ngộ đến nơi cách đó không xa hai nhân loại tựa hồ hoàn toàn bị chúng nó xem nhẹ rớt tiểu nông phu mau cho chúng ta nói một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra n h a đúng rồi vì cái gì ngươi có thể đưa tới loài chim chủ ba có thể hay không đem màn ảnh kéo gần một chút ta muốn nhìn rõ ràng c ỏ trắng từ lôi cũng không có đem điện thoại cái giá gì gần tương phản lại chiều nơi xa đi rồi bốn năm mét cũng may hai trăm gói đèn dây tóc cũng đủ lượng phong phát sóng trực tiếp ánh sáng cũng không có chịu quá lớn ảnh hưởng không ngoài sợi lại có thủy điệu rơi xuống sôi nổi hướng về phía b ê n mộ lúc này công phu từ l ố i đã đại khái minh bạch nguyên nhân hắn nhìn nhìn phòng phát sóng trực tiếp làn đạn mở miệng giải thích nói kỳ thật đã c o vong hưu đại đoàn đúng rồi này đó thủy điệu rơi xuống nguyên nhân cùng biết giống nhau đều là bởi vì ánh đèn người bình thường có lẽ cho rằng chỉ có côn trùng mới có tính hương sáng kỳ thật bằng không rất nhiều loài chim cũng có thật giống như mùa đông hạ tuyết sau buổi tối chỉ cần người trong thôn ra đèn sáng thường xuyên sẽ có gà rừng chim sẻ chim ngói từ từ phi vọt tới trong phòng b ê n chúng ta trước kia cao chung buổi tối tự học giờ dạy học còn gặp được quá gà rừng bay đến phòng học tình huống này đó thanh trang hẳn là sống ở ở sau núi phụ cận dòng suối nhỏ lùng tây buổi tối bị ánh đèn kinh đậu chờ chúng nó phi xuống dưới nhìn đến phi ve sinh vật kiếm ăn bản năng bùng nổ tự nhiên sẽ mổ đến nội châu châu ư n g hẳn là cũng như thế n g h e xong từ lỗi giải thích rất nhiều vong hưu bừng tỉnh lan đạn lại lần nữa bay lên thì ra là thế xem tiểu nông phu phát sóng trực tiếp trường tri thức lại ôn lại một lần sinh vật k h ó nghe chủ bá vừa nói ta nhưng thật ra nhớ tới có thứ buổi tối mở ra đèn pha chạy ở ở nông thôn trên đường một con ngốc chim ngói trực tiếp đánh vào t r ư ớ c xe pha l ê thượng lúc ấy ta dọa nhảy d ự cho rằng đâm quỷ đâu ta còn nghĩ chủ bá có siêu năng lực có thể cách không triệu h ắ n có trắng trợ trận đâu nhìn đến này nhắc lại từ lỗi rất tưởng trả lời một câu anh em ngươi không đoán sai ta sát thật có đương nhiên làn đạn chung cũng không đều tỏ vẻ nhận đồng một cái tên là chuyên nghiệp giang tinh hai mươi năm võng hữu kết hợp tự thân kinh nghiệm đưa ra dị nghị tiểu nông phu không cần lầm đạo người khác được không loài chim thực sự có tính hướng sáng sao là một cái nông thôn hải tử bản nhân ta tỏ vẻ hoài nghi trước kia chưa bao g không chờ từ lỗi trả lời đâu đã có đại năng vong h ư u ra mặt và mặt loài chim tính hướng sáng sớm được đến khoa học chứng thực đặc biệt rất nhiều ban đêm di chuyển loài chim loại này hành vi biểu hiện càng thêm rõ ràng chúng nó sẽ đem ánh đèn trở thành sáng sớm ánh sáng tiến tới tạo thành rất nhiều điều ở ban đêm đụng phải đèn sáng quan g vật kiến trúc hoặc chiếc xe giang tinh có thể lên mạng lục soát một chút có rất nhiều phương diện này đưa tin bất quá loài chim vì sao có tính hướng sáng trước mắt chúng ta nghiên cứu ở vào bước đầu giai đoạn cho nên vẫn là chưa giải chi mê kế tiếp từ lỗi không có lại trả lời các vong hữu vấn đề đem màn ảnh toàn bộ giao cho thủy điệu đàn đại khái bởi vì bóng đêm nguyên nhân. này đó thủy điệu tính cảnh giác so ban ngày hạ thấp không ít liên tiếp túi đầu mổ cũng không quá sợ hãi hơn mười mét người ngoài loại mắt nhìn vải nhựa thượng biết bị chúng nó bắt quang thậm chí có chút giá hỏa bắt đầu hướng về phía túi r a rán mổ từ lỗi vội bước nhanh chiều bản phòng đi đến hắn mới vừa tới gần đến bốn năm mét nội mới chỉ thủy điệu liền so kinh động chớp cánh bay lên một lần nữa càng nhập đỉnh đầu trong bóng đêm xoay quanh chờ từ lối đóng cửa ánh đèn chúng nó không có tham chiếu vật thực mau hoàn toàn biến mất ở màn đêm chung cứ việc phía trước có đấm trước nhìn đến tràn đầy một đại túi phi vẽ khi từ lỗi cũng có chút kinh ngạc thô sơ giản không sai biệt lắm có ba mươi cân còn không tính vừa mới bị thủy điệu mổ rất kia bộ phận bồi vong h ư u hàn huyên vài câu sau từ lỗi vội vàng kết thúc phát sóng trực tiếp tổng thể mà nói lần này phát sóng trực tiếp hiệu quả tương đương không tồi tối cao phong kỳ đại khái thượng vạn người q u a n khán mấy ngàn người điểm chú ý còn có đánh thưởng bao nhiêu trương phỉ phỉ lại ra tiếng hỏi này đó phi ve xử lý như thế nào lưu trữ ngày mai buổi sáng uy gà tre uy gà tre sao có thể từ lỗi liên tục lắc đầu nói ta còn không có như vậy xa xỉ đi đi theo ta lên phố bán tiền loại này biết cũng có người thu nhà ta như thế nào không gặp người trong thôn bắt、bán? trương phỉ phỉ đảo có điểm kinh ngạc nàng bình thường thấy đại gia bán biết đều là bắt mới ra thổ cái loại này đương nhiên thu phi ve dầu chiến sau ăn lên đồng dạng rất thơm trong thôn không ai bắt chủ yếu q u á phi công phu không có thịt biết bất việc lại nói trong thôn rừng cây phi ve cũng không có vườn trái cây này mật độ mặt khác lợi dụng ánh đèn rũ bắt chung quanh chỉ có thể có một cái nguồn sáng nguồn sáng quá nhiều hiệu quả liền không rõ ràng kia phi ve bao nhiêu tiền một cân trương phỉ phỉ lại tò mò truy vấn so thịt biết tiện nghi điểm đại khái mươi năm một cân từ lối s á c h s á c h s o n g s á t túi trả lời nói này một túi phòng chừng có ba mươi cân ít nhất có thể bán bảy trăm đồng tiền tiếp theo hắn đem trên mặt đất công cụ thu thập h ả o lại đẩy ra xe điện ba bánh nói đi chúng ta đi chấn trên bán p h i ve hiện tại đều chín giờ nhiều nhân ra còn thu sao trương phỉ phỉ xem qua di động thượng thời gian nghi hoặc hỏi thu đương nhiên thu có thể thu một suốt đêm nhân ra liền trông cậy vào hơn một tháng kiếm tiền đâu bắt ve nhìn như cả đêm nhẹ nhàng có thể tránh thượng t r ă m nguyên nhiều có hai ba trăm khối kỳ thật cũng là vất vả tiền có người có thể vội đến buổi tối hai ba điểm thậm chí bốn năm giờ trên đường còn khả năng ở trên cây đụng tới con bò cạp con r ế t hoặc là loài rắn mỗi năm đều có bị đinh thương cắn thương hơn nữa đại lượng thịt biết phóng cùng nhau bởi vì mật độ vấn đề thời gian dài thực dễ dàng xuất hiện tử vong hoặc là thoát s á c tình huống cho nên mọi người bắt được thịt biết cơ bản sẽ không qua đêm đều là sớm lộng tới chấn trên b á n đi đương nhiên bắt ve còn có chút tiểu bí quyết thì như quay chúng quanh đại thụ thân cây bọc lên một vòng thợ lạt tiệc băng dính như vậy thịt biết theo thân cây hướng lên trên bò trải qua băng dính tình hình lúc ấy bị n h m trụ bắt lên càng dễ dàng mặt khác chính là hướng vật chứa thêm chút thủy có thể phòng n g a chúng nó thoát bởi vì thịt biết một khi thoát s á c biến thành phi b e bà tương cùng vị đều sẽ phát sinh biến hóa giá cả liền tiện nghi rất nhiều mặt khác còn có người hướng trong nước biên giải mối như vậy chẳng những phòng thoát s á c còn có thể đủ ngăn cản biết hầu biến hắc hơn nữa bảo hiểm thời gian căng dài phóng tới ngày hôm sau buổi sáng cũng không có việc gì từ l ố i trước kia bán quá biết hầu đối cái này tự nhiên muôn thanh nhưng thật ra trương phỉ phỉ mỗi ngày chín giờ nhiều sớm ngủ lần đầu tiên biết trong thôn rất nhiều người suốt đêm bán biết với lúc nàng đối cái này cảm thấy hứng thú tính toán đi trấn trên xem náo nhiệt thuận tiện chụp một kỳ video thời gian này điểm vẫn như c ũ thuộc về gia biết cao phong kỳ trong thôn ngoài thôn nơi nơi đều là ánh sáng chờ bọn họ đổi tới thu mua điểm đã có người bắt đầu lại đây cung từ lỗi tính ra không sai b i ệ t lắm hơn ba mươi cân phi ve bán bảy trăm hai mươi năm đồng tiền lấy tiền sau hắn trực tiếp thông qua huệ xỉn cấp trương phỉ phỉ chuyển một nửa qua đi ngươi làm gì đâu trương phỉ phỉ nói gì không thu phía trước từ lỗi vì đ ổ i biết m ệ t mồ hôi đầy đầu hiện tại nàng nào không biết xấu hổ lấy tiền ta không phải cho ngươi nói qua sao đây là từ ra câu q u ý củ lên núi săn bắn xuống nước ai gặp thì có phần ngươi nếu không thu ta ngày mai buổi tối kêu những người khác hỗ trợ này tiền nhưng chính là người khác từ l ô i đương nhiên trả lời ánh đèn dụ phi ve này việc một người làm không được cần thiết biên dụ biên bắt bởi vì một khi làm chúng nó thích h ứ n g ánh sáng liền sẽ phi nơi nơi đều là cho nên từ l ô i thật yêu cầu một cái giúp đỡ chiếu trước mắt tình huống tới xem nhà mình vườn trái cây ít nhất còn có thể lại bắt mấy ngày phi ve tránh cái mấy ngàn đồng tiền thỏa thỏa nay tiền cùng với đưa người khác còn không bằng làm trương p h ỉ p h ỉ tránh vậy được rồi trương p h ỉ p h ỉ nghĩ nghĩ gật đầu nhận lấy bất quá nàng tổng cảm giác lấy tiền có điểm bất an nghĩ nghĩ hỏi a di thích cái gì nhan sắc quần áo lao nhân đều thích tố sắc một chút làm sao vậy từ lỗi nghi hoặc hỏi、lại. kia gì ta trong khoảng thời gian này vẫn luôn trụ nhà ngươi thêm không ít phiền thoái a di đối ta chiếu cố khá tốt mỗi đột biến đa dạng nấu cơm đồ ăn trước hai ngày còn tặng cho ta một lọ thổ mật ong ta liền tưởng cảm tạ một chút cho nàng mua kiện quần áo t r chứ phỉ phỉ sắc mặt thường đỏ trả lời sợ đối phương miên man suy nghĩ nàng lại bỏ thêm câu ngươi đừng nghĩ nhiều thuần túy cảm tạ không có ý gì khác từ lôi chú ý điểm căn bản không ở mua quần áo thượng ngược lại có chút kinh ngạc nói ta mẹ đem thổ mật ong cho ngươi ân a di nói thường uống cái này đối làn ra hảo sao không gì cho ngươi liền nhận lấy đi đó là thổ hong thải dâu tây mật hoa cùng trên thị trường bán bất đồng phi thường chân quý đích sắc có thực tốt mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả ngươi thử xem xem liền biết từ l ô i cô ý dặn dò m ộ t câu trong lòng rợ khóc rợ cười mẫu thân vì chính mình trung thân đại sự cũng thật giàu túi ruột chính mình lúc trước cô ý dặn dò quá nàng lão nhân ra chính mình uống kết quả quay đầu đều đưa ra đi địa hoàng mật lộ hiệu quả nếu bị chứng thực bắt được trên thị trường bán nói đừng nói năm trăm khối một cân chính là hai khối một cân phòng chừng cũng sẽ bị người liên đoạt đương nhiên từ mẹ không biết giá cả đưa ra đi cũng bình thường đem trương phỉ, phỉ đưa đến ra sau từ lỗi không có ở lâu trực tiếp cưới đại tam luân phản hồi bàn phòng vườn trái cây biết vẫn như cũ kêu cái không ngừng từ lỗi lại không cảm thấy p h i ề n ở trong mắt hắn nay đó đều làm à u đỏ tiền mặt hắn phát hiện gần nhất vận khí thật không sai đầu tiên là một sừng tiền bán một vạn nhiều khối bây giờ còn có mấy ngàn khối phi ve chờ chính mình đi bắt giữ đâu nghĩ đến một sừng tiền từ lỗi c ố ý mở ra hộp nhựa tử n h ì n hạ thấy ra hỏa này vẫn như cũ sức sống mười phần mới yên tâm về phòng ngủ ngày hôm sau buổi sáng từ lỗi học xong xe không có trí hoãn một đường chạy về thôn khoảng cách cửa thôn còn có bốn năm chục m xa liền nghe được dưới tảng cây có người hắn chính là lỗi tử lỗi tử đã trở lại lỗi tử chạy nhanh lại đây có người tìm ngươi gì tình huống t ừ lỗi mơ màng hồ đồ nhanh hơn tốc độ vòng qua cây cối che đậy hắn mới phát hiện thôn đầu cơm c h ẳ n g vây quanh một đám người trừ thôn dân ngoại còn có không ít du khách đám người bên ngoài dừng lại một chiếc ngoại hình thô cùng xe về i giã tương đương khí phách hắn xe ba bánh tử mới vừa đình ổn không chờ mở miệng hỏi đâu từ đông vương liền gấp không chờ nổi chào đón nói l ỗ tử này hai cái người thành phố tìm ngươi nghe nói muốn mua gì bọ hùng một con một vạn nhiều khối thiệt hay giả loại bọ sát tiểu vương tử nhanh như vậy liền tới rồi nghe vậy từ lôi thực sự có điểm kinh ngạc hắn còn tưởng rằng đối phương quá mấy ngày mới có thể đến từ gia câu không từng tưởng tượng như thế vội vàng vì một con sâu đến mức này sao chỉ có thể nói người này vong danh tuyệt đối không khởi sai đối sâu quả nhiên là chân ái một sừng tiên c h u y ệ n này từ lôi không tính toán mãn thô n ồ nào bất quá sự tình vội vặn nếu mọi người đều đã biết hắn không chuẩn bị giấu diếm nữa trực tiếp gật đầu ngay sau đó lại cường điệu đông phương ca không phải bọ hùng là một sừng tiên lúc này một cái ăn mặc hưu nhà người trẻ tuổi đi đến p ụ cận cười chào hỏi từ lao bản hảo ta kêu cách n ạ phi vong danh ái sùng trùng đây là ta bằng hữu tạ vân ảo ngày hôm qua chúng ta liên hệ quá các ngươi hảo các ngươi hảo đừng kêu từ l á bản chúng ta tuổi không sai biệt lắm vẫn là kêu ta lỗi tử đi nghe thoải mái từ lỗi vội cùng hai người n ắ m tay ngay sau đó quách nạn phi có điểm vội vàng hỏi k i u chỉ biến dị một sừng tiền không ra gì tình huống đi ta ra cửa trước mới vừa xem qua sống thực hảo nếu không chúng ta hiện tại liền qua đi không thành vấn đề quách nạn phi vội vàng gật đầu lỗi tử chúng ta cũng muốn đi xem có thể bán một vạn nhiều bọ hùng trường gì bộ dáng thứ đông vương lại chen vào nói, nói. đại gia muốn nhìn nói đều lại đây đi từ lỗi tự nhiên không có cự tuyệt một con một sừng tiên m à thôi lại không phải giờ y trùng hắn không sợ bị người xem kết quả từ lỗi ở phía trước dẫn đường ngồi trên xe bảy tám cái du khách phía sau đi theo xe việt giã cuối cùng còn có mười mấy chiếc xe điện đi theo không chút nào khoa chương nói trên cơ bản nửa cái trong thôn người rảnh rỗi đều lại đây đoàn xe mênh mông c u ầ n c u ộ n đảo có vài phần đại bộ đội hành quân khí thế ra thôn khi từ lỗi cho mẫu thân gọi điện thoại thuyết minh tình huống chờ đoàn xe đổi tới từ mẹ cùng từ yến đám người đã ở bản trước phòng chờ đợi bên cạnh còn thả một dầu đặc phẩm dâu tây khát sát hai cái đại dưa hấu xem như cấp mọi người giải nhiệt n ắ n khác thừa dịp mọi người ăn trái cây công phu từ lỗi về phòng đem hộp nhựa từ phùng ra tới cái này nho nhỏ hộp lập tức hấp dẫn ở đây mọi người l ự c chú ý ngoan ngoãn này chỉ bỏ hung không gì đặc biệt nhà ta còn tưởng rằng trường hai đầu đâu cầu trường sừng thịnh chỉnh dương chuyện này đây là bỏ hung khởi cái tên gọi một sừng tiên là có thể giá trị một vạn nhiều khối các ngươi người thành phố thật sẽ chơi ta còn tưởng rằng là vàng làm đâu nghe được người trong thôn nghị luận từ lỗi có điểm tiểu xấu hổ quách nạn phi hai người đồng dạng cũng như thế kia gì tiêu phí một vạn nhiều khối mua chỉ sâu ở rất nhiều người trong mắt đều thuộc về phá của ngoại ý nhi lỗi tử người ở nơi nào bắt được lại có thôn dân tò mò hỏi rất nhiều người chi khởi lỗ thai lắng nghe bọn họ ý tưởng cùng từ thanh hải cùng loại mặc kệ bỏ hung vẫn là một sừng tiên chỉ cần có thể bán tiền là được biết địa phương sau chính mình cũng có thể vào núi tìm kiếm l i ê n ở chỗ này buổi tối bạn phong mở ra đèn nó chính mình bay tới từ l ô i đem phía trước nói cho từ mẹ đám người lý do thoái thác lại giảng một lần lại lần nữa r ư ớ lấy mọi người một mảnh tấm tắc bảo lạ vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương c ấ t chứa ký lục lần này trên một trăm hai mươi chín bắt ve tránh đồng tiền lớn đọc ký lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân t ỉ n h hướng ngươi bằng hưu gờ gờ, gờ, q h ẹ chặt chờ phương thức để cử quyển sách cảm ơn ngài duy trì chương một trăm ba mươi thổ hào tâm tư ta có một cây đại thụ phân thân tiểu thuyết t r à tìm mới nhất trương cẩn thận kiểm tra quá biến dị một sừng tiên xác nhận hoàn hảo không tổn hao gì quách nạn phi trực tiếp chuyển khoản cái này người trong thôn khiếp sợ rất nhiều hoàn toàn tin một con bò hung bán ra một vạn nhiều khối để được với mười tới mẫu lúa mạch thu vào ở đây rất nhiều người không nghĩ ra cảm thấy này hai người trẻ tuổi n ổ i điên hoặc là đầu có vấn đề làm lừa cấp đá tuy rằng tưởng không rõ nhưng là cũng không chậm trễ bọn họ trong lòng tính toán có con rất nhiều thôn dân chuẩn bị buổi chiều vào núi tìm kiếm xem có thể hay không cũng chào một con tuy rằng khả năng tính không lớn nhưng là vạn nhất tìm được rồi đâu đã đ à i thọ sau quách nạn g phi thật cẩn thận phụng ra một sừng tiên để vào chính mình sớm chuẩn bị tốt sùng vật chăn nuôi h ộ xem qua nhân gia trang bị từ lỗi lại ở trong lòng t h ă n câu không hổ là thảo dưỡng sâu cũng như vậy chú trọng một phân trên dưới hai tầng có điểm giống mini bản t i ể u biệt thự bên trong công năng đầy đủ hết thiết kế có uy thực đài leo lên nhanh cây còn có cung một sừng tiền nghỉ ngơi che quang hát thất tiền hóa thanh toán xong quách nạn g phi hai người liền tính toán rời đi lại bị từ lỗi n g ă n lại tới đều là khách mắt nhìn giữa trưa sao có thể làm nhân ra đói bụng rời đi húng chi bọn họ mới vừa tặng một vạn nhiều đồng tiền cho chính mình hiện tại làm từ mẹ về nhà nấu cơm cũng không kịp mặt khác trong nhà không có chuẩn bị từ lỗi nghĩ cấp đại ca gọi điện thoại làm hắn ăn bài một bàn quách nạn phi hơi chối tử liền gật đầu đáp ứng số giới hắn cũng chú ý quá từ lỗi đầu điều hào từng ở video trông được quá từ ra câu bến tàu đồ ăn tương quan giới thiệu đối này rất có hứng thú sấn cơ hội này vừa lúc có thể nếm một chút nhưng thật ra tạ vân đảo nghe đồng bạn đ ề qua sau có điểm không cho là đúng nhà hắn cũng làm cơm doanh đối này một hàng tình huống tương đương hiểu biết rất nhiều cái gọi là trăm năm cửa hiệu lâu đời đều là thổi ra tới đến nỗi chân thật hương vị chỉ sợ liền ven đường tiểu quán đều không bằng húng chi cái này từ ra câu bến tàu đồ ăn chính mình trước kia chưa bao giờ nghe nói qua nếu ăn ngon thật nói sơ tại trong nghề sông gia tích tuổi sao có thể không có tiếng tăm gì khai ở thâm sơn c ù n g c ố c cũng liền người nhà quê chưa hiểu việc đời mới có thể cảm thấy mỹ vị bất quá chính mình rốt cuộc thuộc về khách nhân hơn nữa đồng bạn đã đồng ý tạo vân đào tuy rằng trong lòng không cho là đúng trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài từ lôi cùng quách nạn g phi tuy rằng ở trong hiện thực lần đầu tiên gặp mặt nhưng nói như thế nào cũng miễn cưỡng tính sinh ý đồng bọn húng chi phía trước đối phương tuyên bố biến dị bạc hà thực nghiệm video cũng cho hắn miễn phí làm một đợt tuyên truyền nhân ra tới cửa tự nhiên phải hào hào khoản đãi đại ca ra ba cái chiêu bài đồ ăn bí chế kho tương thịt nhà mình cà tre còn có trào sắt hầm tiểu ngư dán ba ba bánh một cái không thiếu toàn bộ điểm nói chuyện phiếm vài câu công phu bốn cái áp bản dao trộn liền bưng lên dâu chiến đậu phộng hành tây mục nhĩ kinh giới biến t r ứ n g cộng thêm một cái áo tơi dưa chuột tiền tam cái đồ ăn thực thường thấy cách làm cũng không phức tạp cũng không thể thể hiện đầu bếp trình độ cho nhìn đến áo tơi dưa chuột khi tạ vân đảo trên mặt lộ ra một tia khác thường món này thuộc về địa đạo truyền thống lô đồ ăn chế tác tài liệu đơn giản dưa chuột là chủ tài hơn nữa mẹ trắng ớt tay hành gừng tỏi chờ phối liệu tệ sống áo tơi dưa chuột nhìn như đơn giản cơ bản mỗi cái đầu bếp đều sẽ trên thực tế muốn làm tốt rất khó thậm chí rất nhiều đầu b đầu tiên nó phi thường khảo nghiệm kỹ thuật sắt rau có thể nói là đầu bếp học đ ồ nhập m ô n k hóa mặt khác ở không ít mỹ thực tiết mục cùng nấu nướng đại tái thượng đều có thể đủ nhìn đến nay bàn áo tơi dưa chuột từ kỹ thuật sắt rau đi lên xem tuy rằng so ra kém nhà mình nhà ăn đầu bếp nhưng là cũng kém không xa thậm chí trình độ so rất nhiều khách sạn lớn đầu bếp đều phải cao một cái nông thôn đầu bếp có thể làm được đ i ề u này thật làm tạ vân đào tò mò mang theo vài tia t r ờ mong hắn bỏ thêm hai mảnh để vào trong miệng nhấm nháp ân mới vừa nhai hai hạ tạ vân đào lông mày khé nhúc n í c trên mặt lại nhiều một tia kinh ngạc hương vị giống như thật rất không tồi tựa hộ dùng đặc chế r a u trộn nước nhi chính tông áo tơi dưa chuột đơn giản chỉ cần hướng bên trong tăng thêm hạt mè giấm dầu mè đường trắng cùng mối ăn trở g i a vị là được bất quá này đạo kinh đ i ể n lỗ đ ồ ăn truyền tới địa phương khác sau các nơi đầu bếp nhóm căn cứ khẩu vị phần lớn tiến hành quá cải tiến cho nên hương vị cũng trở nên bất đồng trước mắt này bản đồ ăn nhập khẩu đầu tiên là dưa chuột đặc có thanh tiên mùi vị theo sát lại có hai p h ầ n nói không nên lời tương hương ở đầu lưỡi lan tràn mặt khác còn có một tia ngọ ý tóm lại thực gốc đáo thực hợp hắn hợp khẩu vị ăn qua áo tơi dưa chuột tạ vân đảo lại đối còn thừa mấy cái rauộn tới h nhập khẩu lập tức lại biểu hiện ra bất đồng hành tây thanh thúy hơi cay mục nhi ăn lên kính đạo sàng hoạt nhẹ nhai vài cái lại có loại nói không nên lời thuần hậu hương vị thật sự quá thần kỳ dấu chiến đậu phộng hương vị nhưng thật ra giống nhau chờ hưởng qua kinh giới biến chứng sau hắn nhịn không được phát ra tấm t ắ t thanh rất nhiều người cảm thấy kinh giới hương vị hướng khả năng ăn không quen nhưng là nếu đem nó đặt ở dao trộn dưa bên trong đề tiên hương vị sẽ bay lên một cấp bậc đến nôi biến chứng cũng là dự dương thị một loại truyền thống mỹ thực nó chế tác phương pháp cũng không phức tạp dùng hôi sống đất đỏ ba cùng tế mặt cơ chờ vật h ó a lại tiên chứng đạt h ư ợ n g đắt hơn một tuần có thể dùng ăn. làm tốt biến t r ứ n g lột xác sau tinh ánh dịch tấu tựa như mặc ngọc lại xứng với hoàng nhuận t r ứ n g tâm nhi nhìn qua cảnh đẹp ý vui món này ở dự dương thị thực được h o à n n ê n đặc biệt mùa hạ c h ợ đêm quán trên cơ bản thực khách đều xét điểm trắng tinh sứ bàn phóng thượng biến t r ứ n g xứng với kinh giới điểm điểm xanh biếc giải rác này thượng phía dưới là từng khối nhuận hoàng cộng thêm phiến phiến mặc ngọc phô địa trình tự rõ ràng thật giống như tác phẩm nghệ thuật giống nhau mấu chốt hương vị món này tạo vân đảo tự nhiên đ n qua chính là cùng dĩ vãng so sẻ với hương vị tựa hồ càng phong phú một tấp bậc lòng đỏ chứng mềm mại lòng trắng ch dầu mẹ thanh hương cùng với r a u trộn nước n h ì hàm hương các loại khẩu vị hội tụ lại g a i đúng chỗ nữa mới vừa vừa vào khẩu hắn liền cảm giác chính mình n ũ đầu phản phất bị h oanh tạc một câu tuyệt thế nào xem hai người chiếc đua không ngừng từ l ô i hơi mang đắc ý hỏi đại ca tay nghề vốn là lợi hại lại xứng với từ gia câu truyền thống bí chế kho nước s u ấ t n h ì cùng với nhà mình nguyên liệu nấu ăn tam hảo hợp nhất tới nơi này ăn cơm thực khách không có không khen ngợi nông gia nhạc mới vừa khai hơn một tháng mỗi ngày chật n í c chính là tốt nhất chứng minh nếu không phải từ lỗi sớm gọi điện thoại đ í n vị trí chỉ sợ hiện tại căn bản bài không thượng hảo ăn ngon ăn ngon lỗi tử các ngươi từ gia câu bến tàu đồ ăn quả n h i ê n danh bất hư truyền nếu biết như vậy mỹ vị ta đã sớm lại đây k i a dùng chờ đến hiện tại không tồi không tồi tạ vân đảo cũng liên tục gật đầu bình t ĩ n h mà xem xét n à y vài đạo đồ ăn tương đương có trình độ hương vị rất có đặc điểm cùng tân ý đặc biệt cái này kinh giới biến chứng càng làm cho hắn d ừ n g không được tới tạ vân đảo thậm chí cảm thấy cho dù làm nhà mình đầu bếp tới làm cũng không nhất định so đến quá n à y vẫn là khai vị tiểu thái các ngươi lưu trữ điểm bụng nếm thử chúng ta từ gia câu nhất có đặc sắc bí chế kho tương thịt nói chuyện công phu một đại bản kho tương thịt bưng lên bản bán tương mười phần mùi hương phát núi mang theo chờ mong tạ vân đào gấp một mảnh phì gầy liền thể nhập khẩu ngoài dự đoán không có nửa điểm dầu mỡ nhai lên có chút giòn h o ạ n tiếp theo còn có một tia tinh tế các loại tư vị đồng thời rung mánh vào n h ũ đầu chẳng những không có xung đột ngược lại gãi đúng chỗ ngứa trong bất chi bất giác l i ề n sẽ làm người miệng lưỡi gian phân bố ra rất nhiều nước bọt tinh b ộ t ngôi tuyệt thật tuyệt quách ngạn phi không chút nào bùn xỉn khen ngợi tay phải chiếc đua không ngừng tay trái liền dựng ngón tay cái tạ vân đào ăn hai mảnh sau đột nhiên dừng tay lặng lặng l ặ c tại nơi đó tựa hồ l từ lỗi vừa muốn dò hỏi chuyện gì xảy ra liền thấy người này một phách cái bản ta hiểu được là nước sốt nhi đặc thù đúng hay không từ l ã o bản này nông ra nhạt đồ ăn sở gì ăn ngon là bởi vì các ngươi bí chế kho nước sốt nhi đặc thù từ lỗi có điểm m n g vòng không biết này anh em ý gì về từ ra câu kho nước sốt nhi bí phương sự t ì n h chính mình từng ở video chúng nhắc tới quá nhiều lần dùng đến đại kinh tiểu cái sao nhưng thật ra quách nạn g phi tình ngộ cười giải thích nói lỗi tử ta này bằng hữu không thấy quá ngươi ở đầu để phát video khó trách từ lỗi cuối cùng hiểu được lại đơn giản giới thiệu một lần từ ra câu ba mươi hai nói bến tàu đồ a n quang huy lịch sử tạ vân đào nghe được liên tiếp gật đầu như suy tư gì ở ba người đàm luận trong tiếng chảo sắt hầm tiểu ngư r á n ba ba bánh bưng lên bàn gia nhập kho nước sốt nhi tiểu ngư mau ngao thành canh liền xương cá đều làm mềm ngai chi tức hóa canh tiên thức ăn thủy sản vị mỹ lại xứng với nông gia tự chế ba ba bánh ăn lên vẫn như c ũ là cái hảo tự cho dù mở ra điều hòa bọn họ cũng ăn một chán hãn dù sao phòng chỉ có ba cái đại nam nhân quách nạn phi cùng hồ vân đào có điểm không mảng hình tượng trực tiếp ăn liền lòng đai lưng chờ cuối cùng một đạo ấm sành hầm gà mở thiệt thượng hai người càng là không ngừng hút cái mũi canh gà kim hoàng hơi hơi bay một tầng sáng lấp lánh p h ụ du lại xứng với điểm điểm màu đỏ cầu kỳ tử tuyết trắng hành đoạn xanh biết rau thơm diệp hành thái nhuận hoàng khoai tây gà khối các loại mùi hương đan chéo thèm làm cho bọn họ thẳng nuốt nước miếng không cần từ lỗi mời hai người liền chủ động cầm lấy cái môn u h ư ơ n g chén nhỏ nước thịnh không dành lo năm miệm tạ vân đào có điểm gấp không chờ nổi nếm khẩu hào năng hào canh nước canh nhập khẩu được hiện năm miệm tiếp theo ở đầu lưới khoang miệm nội đào canh dư hương sông thẳng lỗ mũi. Là uống ngon thật. Thiên. hương nhuận hoặc còn có một k i a vì không thể t r a ngọt ý quả hương tóm lại hoàn toàn vượt qua chính mình tưởng tượng đi theo hắn lại ăn khối thịt gà thịt chất tinh tế cốt tô mùi thịt còn mang theo ba phần nhai đầu càng là một cái tuyệt ăn đến cuối cùng tạ vân đ ả o trên mặt lộ ra vài phần kích động nếu nói trước vài đạo đồ ăn dựa vào bí chế kho nước sốt nhi tăng lên trình tự trình độ cùng nhà mình tiệm cơm đầu bếp các phân t i ê n thu đến n ỗ i cuối cùng một đạo ấm sành hầm gà trừ bỏ kho nước sốt nhi nhân tố chỉ sợ còn có nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân nay hẳn là không phải bình thường nông ra nuôi thả gà tre hắn nhịn không được hỏi từ lão bản ngươi biết nông gia nhạc sử dụng gà tre từ nơi nào làm ra sao ngay vậy từ lôi trên mặt lại lộ ra vài phần cổ quái người này có phải hay không đôi mắt có vấn đề phía trước ở bản phòng ngốc nửa giờ lăng không thấy được nhà mình như vậy đại trại nuôi gà quách nạn g phi cũng dừng lại c h i ế c đ ú a ngay sau đó chỉ vào bằng hữu cười ha ha như thế nào ta hỏi không đúng sao tạ vân đào buồn bực hỏi phát tiểu ngươi đây là có mắt không biết chân tiên nha thế nhưng hỏi từ lão bản nhà hắn liền có nồi thả gà tre sau khi cười xong quách nạn phi giải thích nói đây là từ lão bản dưỡng ngươi không phải g e o trồng phản viện dâu tây sao tạ vân đào hậu c h i hậu rất hỏi đặc phẩm dâu tây hắn tự nhiên cũng ăn qua t hương vị so trên thị trường bán những cái đó hào rất nhiều bất quá chỉ thế mà thôi tạ vân đào thật không có hứng thú hiểu biết là người nào trồng ra hắn vẫn là tới từ ra câu trước nghe đồng bạn nhắc tới mới biết được dâu tây viên chủ nhân chính là bọn họ lần này bái phòng đối tượng đến nỗi lên núi sau tạ vân đào nhiệt đầu không rõ nào có hứng thú chú ý sau núi trại nuôi gà t h ằ n g đến nghe đồng bạn nói về hắn mới hậu c h i hậu giác phát hiện chính mình trước mặt ngồi cái thật đại thần hắn chẳng những gieo trồng dâu tây còn đào tạo ra biến dị bạc hà phòng mỗi hiệu quả đặc biệt hảo ta khoảng thời gian trước đưa ngơi ư kia b ổ n chính là từ từ lao bản v o n g điểm mua sắm mặt khác từ lão bản gà nhà chúng ta cũng mua quá đích sát so giống nhau muốn hảo từ lao bản nhà ngơi ư gà tre bán thế nào có không đại lượng cung ứng tạ vân đào ánh mắt sáng lên gấp giọng hỏi giá cả so giống nhau nuôi thả gà tre m u ư n cao một con hiện tại đại khái hai trăm khối từ lỗi minh bạch đối phương d ụ n g ý cũng không có chuẩn bị út út mở mở hoàn toàn ăn ngay nói thật năm trước bởi vì cúng gà nguyên nhân nhà mình gà tre nhất tiện nghi bán được mười mấy khối một con cùng tặng không, không sai bị lắm liền thức ăn chăn nuôi tiền đều giữ không nổi năm nay đầu xuân sau gà tre giá cả ấm lại trấn trên thu mua giới đại khái hai mươi nguyên tả hữu một cân từ lôi cũng là đi theo liền thị định giá một con gà tre có thể bán bảy tám chục khối sau lại gà thức ăn chăn nuôi tăng thêm bí chế con run cùng dâu tây dây đằng hành c ắ n sau gà tre phẩm chất hết sức đề cao từ lôi cô ý bắt đầu đi cao cấp lộ tuyến thử thăm d ò đem định giá tăng lên tới một cân bảy mươi nguyên mặt khác gà tre c h ứ n g giá cả cũng chướng không ít h á n nguyên bản cho rằng đại gia yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể tiếp thu không tưởng tượng mỗi ngày vẫn như cũ có người tới cửa mua sắm sau lại đại ca khai nông ra nhạc gà tre tiêu hao lượng tăng đại liền có điểm cung ứng không đủ hơn nữa mùa xuân đám kia gà tre còn không có trưởng thành hình từ lỗi liền tạm dừng đối ngoại bán ra trước tăng cường đại ca nơi này dùng đương nhiên một ít lão người quen tìm tới môn cầu mua hắn cũng sẽ không tự t u y ệ t nghe qua giá cả sau tạ vân đào vội nói từ lão bản nhà ngươi chạy nuôi gà hiện tại có bao nhiêu chỉ gà tre có thể hay không bảo đảm phẩm chất nếu có thể bảo đảm nói ta toàn bao không ban t ừ lỗi lắc đầu cười trả lời ý gì tạ vân đào trên mặt hưng phấn biểu tình đột nhiên im mặt ngay sau đó thử thăm dò hỏi ngại giá cả quá thấp sao chúng ta sau đó có thể lại thương lượng không phải giá cả vấn đề hiện tại trại nuôi gà hai năm linh gà tre đã không nhiều lắm riêng là cung ta đại ca nơi này đều có điểm miễn tưỡng còn t hơn là năm nay mùa xuân mới vừa thượng gà c o n đến mùa thu mới có thể ra lan chúng ta đây có thể t r ư ớ c ký kết một cái dự bán hợp đồng cơm chỉ cần bảo đảm phẩm chất n g ư ờ i dưỡng nhiều ít chúng ta đều nguyện ý thu mua tạ m vân nào lại nói không chờ đối phương nói xong từ lỗi lại lần nữa lắc đầu ta sẽ không ký hợp đồng tạm thời cũng không tính toán đại lượng chăn nuôi gà tre đối ngoại bán ra liền trước mắt này mấy ngàn chỉ Đã đủ ta t vội r nghĩ từ láo nghĩ n hắn quyết định tiếp tục giảng mở rộng nuôi dưỡng chỗ tốt theo ta được biết mỗi cái địa phương làm nuôi dưỡng đều có trợ cấp chính sách nếu ta nhớ không lầm nói giống như gà đẻ một vạn chỉ trở lên thì gà năm gia lan mười vạn trở lên đều có thể xin ngươi chỉ cần lại nhiều dưỡng mấy ngàn chỉ thấu đủ một vạn liền có thể lanh đến trợ cấp mặt khác có thể xin vô tức cho vay nghe nói còn có thủy điện trợ cấp vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa k ý lục lần này chương một trăm ba mươi thổ hào tâm tư đọc k ý lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân tình hướng ngươi bằng hưu g ờ g ờ vực huệ chặt chờ phương thức để cử quyển sách cảm ơn ngài duy trì Chứ chuột cấp có cây phụ thụ phân thân thuyết, nhất miêu dâu, tiểu một ta trà tìm tr mới đại đường ý gì tạ vân đào sửng sốt không thú vị chỉ là tưởng nói cho ngươi nông thôn là một cái nhân tình xã hội làm chuyện gì tỉnh cũng chưa dễ dàng như vậy cho ngươi cử cái đơn giản nhất ví dụ nông thôn ba pha điện xin lý luận thượng miễn phí trang bị phục vụ về đến nhà trên thực tế tính không nói dùng nữa rất nhiều chuyện không cần phải nói thấu thật nói thấu ngược lại không thú vị tạ vân đào nhưng thật ra nghe minh bạch lại k h u y ê n nhủ cho dù không tính toán xin trợ cấp mở rộng quy mô cũng không thành vấn đề nhà người không minh bạch ta nói từ lỗi nhiều giải thích một câu đối ta mà nói hiện tại sinh hoạt thực thỏa mãn không tưởng dựa nuôi dưỡng tránh đồng tiền lớn từ lỗi đương nhiên biết chính mình cái này trả lời nghe tới có điểm không phù hợp giá trị quan chỉ là người khác lý giải cũng hảo không hiểu cũng thế hắn thật như vậy tưởng trên thực tế về nhà này nửa năm nhiều thời gian từ lỗi tâm thái vẫn luôn đang không ngừng biến hóa lúc ban đầu lưng đeo mười mấy vạn nợ bên ngoài trong lòng giống để ép nơi nặng c h ị u cục đá hắn một khắc không dám chuyển quá lúc ấy nằm mơ đều nghĩ chạy nhanh kiếm tiền sớm một ngày đem t r ư n g trả hết cho nên được đến cây sồi phân thân sau từ lỗi có thể dùng mừng rỡ như điên tới hình dung tiếp theo ban bi chế con dun đặc phẩm dâu tây còn có hai loại biến dị loại mầm nhật tử q u á đến phi thường đ ổ i bất quá mỗi ngày tỉnh lại nhìn thẻ ngân hàng con số hướng lên trên thiên cũng là một loại hưởng thụ nợ bên ngoài trả hết một thân nhẹ nhàng từ lỗi tâm thái trở nên bình thản rất nhiều từ lỗi cũng không biết chính mình loại này chuyển biến là đã chịu cây s ồ i phân thân tiềm di m ạ c hóa ảnh hưởng vẫn là càng nhiều thuộc về nội tâm chân thật ý tưởng tóm lại hắn hiện tại thực vừa lòng càng nghĩ nhiều quý trọng được đến không dễ nhật tử hy vọng người nhà có thể bình, bình an, an tiền đù hoa là được còn lại tạm không nhiều lắm suy xét hắn đương nhiên minh bạch trại nuôi gà mở rộng quy mô sau có thể tránh càng nhiều tiền có không gian hộ giá hộ tống thâm hụt tiền là không có khả năng thâm hụt tiền nhưng là liền tính mỗi ngày nhiều tránh gấp đôi gấp m ộ ư ơ i lần thậm chí một trăm l ầ n thì tính sao tiền nhiều đến trình độ nhất định thật chính là cái con số mỗi ngày vẫn như cũ ăn tam bữa cơm chỉ có thể ngủ một cái giường đối đ ạ i dâu tây viên thái độ từ lỗi đồng dạng như thế không chuẩn bị vô hạn chế mở rộng đi xuống đương nhiên hắn cũng không tính toán liền như vậy ăn no cho chết người vẫn là phải có điểm theo đổi hiện giờ chính mình cũng coi như có chút tư bản càng nghĩ nhiều vì trong thôn làm một chút sự tình trên thực tế từ lỗi mấy ngày nay vẫn luôn ở tự hỏi ý tưởng dần dần thành hình chuẩn bị tìm cái thời gian cho cha mẹ thương lượng tạ vân đào lại khuyên bảo vài lần thấy đối phương trước sau không có thay đổi ý tưởng chỉ có thể tạm thời từ bỏ kế tiếp hắn bắt đầu toàn tâm toàn ý đối phó mỹ thực chờ hai người ra cửa khi không hẹn mà cùng đánh lên no cách đều ăn nhiều từ lỗi b u ồ n tính toán sau đó lại cấp đại ca tính sổ không từng tưởng tượng quách nạn phi trên đường rời đi thượng vệ đốt cửa khi trộn đem tiền thanh toán người này lúc gần đi còn muốn nhị cân kho tương thịt đóng gói đưa bọn họ lên xe rời đi từ lỗi mới vừa tính toán về nhà bị đại ca ngăn lại hắn còn tưởng rằng có gì quan trọng chuyện này kết quả đồng dạng hỏi một sừng tiên lỗi tử một con sâu thật bán một vạn nhiều khối ngày hôm qua nghe phụ thân đề khi hắn còn tưởng rằng nói g i ẫ n đâu không tưởng tưởng hôm nay người mua liền trở môn t i a còn có thể có giả người mới vừa tiến đi kế tiếp từ lỗi lại mở ra di động làm đại ca xem một sừng tiên video tấm tắc ngọn ý nhi này giá trị một và nhiều nhà ta trong viện buổi tối cũng mỗi ngày bật đèn sao không gặp đâu tới đều là chút bình thường bọ hung đêm nay ta cũng lưu cái tâm lời trong lời ngoài từ thần tùng đồng dạng hâm mộ không thôi từ lỗi rợ khóc rợ cười không phải đâu đại ca ngươi sinh ý đều hỏa thành bộ dáng gì còn nhớ thương bắt ngoạn ý n h ư này n g ư ơ i đứng nói chuyện không e o đau ta tránh đến là vất vả tiền có thể cùng cái này so sao nếu bầu trời rơi xuống một vạt hối ngươi nhặt không nhặt từ thần tùng hỏi lại nhặt không nhặt mới là đầu đất buổi sáng bị mọi người vây xem khi từ lỗi liền có chuẩn bị tâm lý bán một sừng tiên chuyện này khẳng định lại sẽ ở trong thôn bạo cái tiểu tin tức quả nhiên chờ hắn về nhà sau vẫn như cũ có thôn dân quần quận không ngừng tới cửa dò hỏi thậm chí buổi chiều ba giờ nhiều liền có không ít người cầm với lưới kết bạn vào núi tìm kiếm một sừng tiên có thể đoán trước gần nhất một đoạn thời gian từ ra câu phụ cận một sừng tiên n ê n tao hương đối này từ lỗi không có ra mặt khuyên bảo dù sao một sừng tiên vốn dĩ liền thuộc về côn trùng có hại hơn nữa t ặ c nhiều một chốc bắt không dứt hiện tại mọi người đều ở cao hứng cho dù chính mình nói mọi người cũng chưa chắc nghe vẫn là chờ này cổ phong thổi qua đi bọn họ bắt không đến biến dị một sừng tiên chính mình liền sẽ đình chỉ đương nhiên từ lỗi cũng có chính mình sự tình muốn nội nhân lúc rảnh rỗi nhàn ở trên sườn núi tìm kiếm mấy cái thích hợp địa điểm thiết trí một đám tân ổ gà không có biện pháp không thiết trí không được ở mấy chỉ gà chống dẫn g i t h ạ bọn người kia càng ngày càng d ã trừ bỏ sớm muộn gì vì thực khi chúng náo ngốc tại chuồng gà trước ngoại đại bộ phận thời gian đều chạy đến sau núi tìm thực vật càng chạy càng xa có chút gà lớn thậm chí trực tiếp tiến vào cây tùng lâm tìm thực vật rất nhiều thời điểm nay đó gà m á i không kịp hồi ổ gà đẻ trứng trực tiếp đem trứng s ả n ở trong bụi cỏ làm người một trận hào tìm may mắn trải qua châu cháu ưng cùng chúng thổ cầu tuần tra sau trên núi không có gì g ã đồ vật trứng gà giống nhau sẽ không bị trốn đi chỉ là hiện tại thời tiết nhiệt tr nhiều nhất một tuần thời gian liền xuống vẫn là sớm chút thiết trí một loạt ổ gà b ấ t việc làm này đó gà mái có cái cố định đẻ trứng địa điểm làm ổ gà cũng đơn giản t u y tiện dùng cục đá trồng chất ra ba bốn mươi cm cao nửa sườn núi đỉnh c h ó c bao trùm mấy khối ngói ami ăng lại hướng bên trong phong chút lúa mạch liền làm thành như vậy chẳng những có thể che nắng vạn nhất gặp được ngày mưa khí còn có thể làm bầy gà lâm thời tránh mưa vì làm gà mái nhóm ở tân thiết ổ gà an tâm đẻ trứng từ lỗi còn tính toán hướng bên trong phóng mấy cái vỏ trứng làm thành dẫn hoa trứng nói lên dẫn hoa trứng đây cũng là nông hộ gà nhà và chuẩn bị đồ vật gà mái đẻ trứng trước có cái thói quen. sẽ trước nhìn xem trong ổ có nhìn hay xem ổ khi ô n g mặt k h còn t r nhỏ từ lỗi cùng các đồng bọn tiến cỏ lao đã nhặt trứng chim phần lớn chọn dùng loại này phương pháp bọn họ phát hiện vị hoang hoa sau sẽ không toàn bộ lấy đi đều phải lưu một cái đường dẫn đ o ạ trứng kế tiếp chỉ cần không gì ngoài ý m u ố n có thể liền thu hai ba lần đương nhiên là có chút vị hoang thông minh một khi phát hiện trong ổ tình huống không đúng lập tức sẽ bỏ xào cùng nội trăng đến bảy giờ lâu ngày từ l ô i rốt cuộc làm tốt mười mấy ổ gà từ xa nhìn lại một lưu ngói a mi ăng hoành xếp hạng trên sườn núi giống như hờ khép thể lô cốt giống nhau thấy hết thệ thỏa đáng từ l ô i chuẩn bị quay đầu xuống núi khi lại nghĩ tới khoảng thời gian trước để và ổ gà vị hoang trứng lúc ấy mấy chỉ thổ cầu đem hai chỉ ấp trứng vịt hoang cắn chết từ l ô i chỉ có thể đem trứng vịt mang về tới nông thôn láo tục ngữ gà gà hai mươi mốt vịt vịt hai mươi tám dựa theo thời gian đi lên suy tính bọn người kia không sai biệt lắm nên phu hóa ra tới tâm lý nghĩ từ l ô i cất bước đến lùm cây một chỗ khe đá xem xét nay chỉ gà mãi nhưng thật ra tuyển cái ấp t r ứ n g h ả o vị trí hai cái cục đá giao điệp đã có thể che mưa c h ắ n g gió lại có thể tránh nóng hắn vừa mới tới gần kia chỉ gà mãi đã bị k i n h động da hỏa này phát ra trầm thấp khanh khách thanh rõ ràng ở uy hiệp tờ c、so、ù nghĩ nghĩ, ngay sau đó hắn lại đem bình nước khoáng tử các khai lộng chút nước trong chuẩn bị đặt ở ổ gà trước kết quả hắn mới vừa vươn tay gà mái lập tức dối đầu mổ lại đây cũng may mắn từ lỗi nhanh rút tay nếu không tuyệt đối bị hung hăng mổ một chút g i a hỏa này một chút đều không cho mặt mũi xem ra nó cũng không thể cảm nhận được tự nhiên c h i lực tồn tại nếu như thế từ l ô i chỉ có thể dùng bí chế con run rụ hoặc hắn đem mấy cái con run ngã vào gà mái trước người trên tảng đá g i a hỏa này quả nhiên bị hấp dẫn khanh khách kêu từ trong ổ đi ra túi đầu bang bang mổ ăn xong lại thăm đầu uống nước nhân cơ hội này từ l ô i rốt cuộc thấy rõ ràng ổ gà tình huống t r ứ n g vị t s ắ c đã bị ma đến ánh sáng nhìn dáng vẻ hẳn là mau phu hóa ra tới cũng liền gần nhất hai ba thiên truyền này chụp hảo video từ lỗi thu hảo di động rời đi buổi tối ăn cơm xong hắn đây mới a là bình thường tình huống tối hôm qua đám kia thủy điệu chỉ do vừa khéo bán phi ve được đến tiền như cũng chia đều buổi tối trở lại bàn phòng từ lỗi rốt cuộc có thời gian tiến vào không gian tuần tra hai ngày này vội đông vội tây hắn lần nào đến đều đi vội vàng không có thời gian cẩn thận xem xét địa hoàng giờ ỉ trùng mới nhất tình huống không có gì bất ngờ xảy ra g i a hỏa này quả nhiên nằm ở đ ó a hoang ngủ nướng chung quanh mấy chỉ phi trùng quay chung quanh địa hoàng điện phía trên tuần tra thu thập mật lộ từ từ vì cái gì hai chỉ địa y giờ ỉ trùng đều chuyển rời đến địa hoàng ngoài ruộng lúc ban đầu cảm nhận được hai cổ quen thuộc hơi t h ở khi từ lỗi còn tưởng rằng là ảo giác ngay sau đó hắn lại lần nữa ngưng thần tra xét thực mau tìm được hai cái tiểu g i a hỏa nơi không phải ảo giác chúng nó đ í c sắc trên mặt đất hoàng ngoài ruộn biên h n g a hơn nữa chung q a n h các đất trong đất đã sinh trưởng g a tạng lớn siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể. nay thật là kỳ quái từ l ô i hiện tại vạn phần tò mò này hai cái tiểu gia hỏa rốt cuộc nghĩ như thế nào cam tâm tình nguyện cung đ ị a hoàng giờ y trùng sử dụng cấp đối phương đương nô tài trợ giúp cải tiến thổ n h ư ậ n g hoàn cảnh trước tiên từ l ô i trong đầu toát ra triệu lừa dối câu k i a kinh đ i ể n l ờ i kịch thế giới này quá điên cuồng chuột đều cấp miêu đương phủ dâu hắn làm không rõ đ ị a hoàng giờ y trùng rốt cuộc có gì ma lực gia hỏa này lại lười lại buồn đang ở từ l ô i kinh ngạc thời điểm đ ỗ n g nhiên nhìn đến một con phi trùng lạc thẳng tắp hướng về phía địa ý giờ ì trùng bay đi mấy cái mảnh khảnh móng đốt nhỏ còn ôm một đoàn mật lộ đến giờ huyền đ ỉ n h giữa không trung này lại là gì tình huống không chờ từ lỗi xem minh bạch một con đ i ệ u ý dở ỉ trùng đ ỗ n g nhiên mở ra miệng nhỏ mật lộ rơi vào trong miệng dựa từ lỗi có loại thái dương cảm giác khó trách hai cái tiểu gia hỏa sẽ ân cần giúp đỡ cải tiến thổ nhưỡng cảm tình chúng nó h a m mật lộ nha giờ ỉ trùng chi gian hố động thật là vượt quá chính mình tưởng tượng lại xem đoá hoa ngủ nướng kia chỉ từ lỗi tổng cảm giác tiểu gia hỏa có điểm sâu không lường được thuộc về giả heo ăn hồ đại lão hoặc là nói tiểu gia hỏa này trời sinh chính là đương chủ từ mệnh phía dưới có địa ý g i ỉ trùng hỗ trợ cải tiến thổ nhưỡng bên người mấy cái người hầu cung cấp địa hoàng mật lộ chính mình giống đầu heo vẫn không n ú c đ í c h từ lỗi đều có điểm hâm mộ ghen tị hận nay quả thực là thần tiên sinh hoạt ngay sau đó hắn nhớ tới giống như lần trước ngoài rộn u g biên có bọ cánh cứng tàn sát bừa bãi đều là bị những cái đó tiểu phi trùng dùng nọc độc phun chết không biết chúng nó đối đai trong không gian động vật hoặc là đại thân thể côn trùng sức chiến đấu như thế nào nếu hình thể khá lớn hẳn là rất khó độc chết đi theo không gian không ngừng tăng đại hậu kỳ khẳng định sẽ dẫn vào một ít động vật trước đó cần thiết muốn suy xét rõ ràng giờ ỉ trùng an uy với lúc có cái này tiện lợi điều kiện không bằng làm thí nghiệm nhìn x từ lối đầu tiên nghĩ đến dùng n ế t xanh nếm thử lại cảm thấy quá mạo hiểm ngay sau đó hắn tiến vào lùn cây tóm được một con to con châu chấu từ đầu tới đuôi chừng bảy tám c e n t i m t r ư ờ n g rồi sau đó để vào biến dị địa hoàng ngoài rổ biên không ngoài sở liệu vị t i ê u nhị đại gia không có bất luận cái gì phản ứng vẫn như cũ nằm ở đoá hoa ngủ nướng nhưng thật ra mấy cái tiểu phi trùng nhanh chóng có phản ứng chúng nó cho nhau ghé vào cùng nhau giao lưu tin tức tiếp theo tạo thành một cái loại nhỏ máy bay ném bom thê đội cấp tốc chạy về phía châu chấu sở tại bọn người kia phản ứng thật mẹ bén từ lối xem sau cũng nhịn không được cảm cái hạn thực may mắn chính mình trên người có chứa đại cây sồi hơi thở nếu không này đó phi trùng nói không chừng liền chính mình cũng công kích đâu không chờ châu chấu có điều phản ứng trong đó một con phi trùng liền tiến đến phụ cận màu tím xương khói phun trào giây tiếp theo châu chấu bắt đầu run rẩy dãy r u ộ chiều nơi xa bỏ động chạy trốn động t á c nhìn qua chỉ hoãn rất nhiều nó mới vừa bỏ ra hơn hai mươi cm x a đã bị một k h á c chỉ phi trùng đuổi theo lệ tứ lôi cảm thấy ngoại ý muốn đều là tiểu gia hỏa này cũng không có thả r a n ọ c độc mà là trực tiếp dừng ở châu chấu phần lưng há mồm răng r ă n răng rắc cắn lên còn t h ư ờ n ấy chỉ vây quanh đi lên thành thạo đem toàn bộ châu chấu cấp ngũ mã phân thây rồi sau đó từng người ngậm khởi một khối châu chấu h à i cốt mỹ t ừ t ừ ăn lên ta đi có lầm hay không bọn người kia còn ăn thịt lúc ban đầu từ lỗi xem phi trùng có thể thải thực địa hoàng mật lộ chắc hẳn phải vậy đem chúng nó xem thành ngoại giới ong mật cho rằng bọn người kia chỉ lấy địa hoàng mật lộ vì đồ ăn hiện tại xem ra chính mình sai thực thái quá chúng nó hẳn là tính ong vỏ vẽ cùng ong mật kết hợp thể thuộc về ăn tạp côn trùng ở từ l ỗ nhìn trăm chú hạ ngắn ngủn hai phút thời gian một con châu chấu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị ăn cái tinh quang ăn sách sau m ấ y chỉ phi trùng xoay quanh rời đi từ lỗi nhưng thật ra có tân h i ể u được tiểu g i a hỏa nhóm sức chiến đấu tuyệt đối không bằng k i n h thường như thế xem ra cho dù có đại thân thể động vật q u á i nhiễu chúng nó đồng dạng có phương pháp ứng đối nếu hết xanh tiến vào địa hoàng điện nội chỉ sợ thật đúng là không nhất định là này đó phi trùng đối thủ có như vậy trong n á y mắt từ lỗi đảo tưởng bắt chỉ hết xanh thử xem sau lại cảm thấy có điểm tiểu tàn nhẫn vẫn là đánh mất cái này ý niệm vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa kỷ lục lần này chứ một trăm ba mươi một chuột cấp miêu đương phụ dâu đọc kỷ lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân t ỉ n h hướng ngươi bằng hưu cơ q g ờ v ự h ẹ chặt chờ phương thức để cử quyển sách cảm ơn ngài duy trì c h ư một trăm ba mươi hai đại m a u tân chủ nhân ta có một cây đại thụ phân thân tiểu thuyết trà tìm mới nhất t r ư ờ n g kỳ thật cũng không gì hảo thao tác nàng tới từ ra câu khi cũng không có mang quá nhiều đồ vật chư bỏ tắm rửa quần áo ngoại còn có chút chữ số sản phẩm hai cái đẩy kéo dương đủ rồi chờ đồ vật để xuống lầu từ lỗi một tay một cái trực tiếp hỗ trợ kéo đến tiền viện ở hắn phía sau còn đi theo tiểu tiến tiến cùng thổ cầu đại mao bọn họ vừa xuất hiện ở trong sân liền nghe được miêu Miêu tiểu h h h a n âm từ đá p ế n hạ h c u y n đến. Ngay a s đó ba con tiểu miêu gia ấ p không chờ n chạy r t hỏa ẳ n đến trương phỉ phỉ bên cạnh. Chúng nó hiện tại mới vừa trăng tròn không lâu, thân thể bất quá bàn tay đại điểm, cả người lông xù xù, nhìn qua phi thường đáng g gia đại điểm, tại thể bất tay Tiểu phỉ phỉ phi h yêu. cả mới vừa qua lâu, quá xù xù, nhóm vây quanh chủ nhân không được nhảy bắn phát ra s ố p giòn thanh â m nghe tới có loại manh manh cảm giác tiêu chỉ lão miêu t ắ c nhảy lên đ á phiến xa xa nhìn lúc trước gia hỏa này một chân đều lạn ế u không phải bị trương p h ỉ p h ỉ kịp thời cứu trị tám chín phần m ư ơ i sẽ chết đến nỗi ba cái không trận mắt tiểu gia hỏa khẳng định cũng không sống được hiện giờ lao miêu đã hoàn toàn khôi phục chỉ một cái chân sau có điểm thoảng ngoại mặt khác đảo nhìn không ra gì dị thường bất quá i a hỏa này đại khái đã từng bị thương t ộ n quá hiện tại nhìn đến người xa lạ s a u đặc biệt cảnh giác sau đó gió thổi cò l â y lập tức không lưng tạt bao phát ra ô ô uy hiểm thợ thanh hơn nữa trừ bỏ trương phỉ phỉ nó bất hòa bất luận kẻ nào thân cận cũng không cho nhân loại tới gần miêu xá hai mét trong vòng càng miên bản chạm vào chính mình hải tử từ lôi cũng từng nếm thử cùng gia hỏa này tiếp cận nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì tự nhiên tri lực không có bất luận cái gì tác dụng thậm chí ở hắn hướng phía trước đi ra vài bước sau, thiếu chút nữa bị đối phương bắt được nhưng thật ra ba con tiểu miêu không có trải qua xã hội đoạn hiểm cùng mẫu thân biểu hiện một trời một vực chúng nó đ ố i cái gì đều rất tò mò cũng phi thường dính người mỗi lần nghe được trương phỉ phỉ tiếng bước chân lập tức sẽ xông lên làm lũng hoa a di nhà ngươi tiểu miêu hảo đáng yêu nha nhìn đến mấy cái lông xù xù ra hỏa tiểu tiến h tiến rất là hư phấn lập tức ngồi xổm thân rỗi tay đi sở miêu mễ ấu tể hoảng sợ nhanh chóng kêu trốn hướng nơi xa tiểu tiến h tiến chưa từ bỏ ý định bước nhanh đuổi theo ô ô bỗng nhiên một đạo cho đen sắc thân ảnh từ đá phiến thượng thả người v ư ra vươn lợi trào triều tiểu tiến tiến m vừa rồi ở l tình hình thật sự quá nguy hiểm nếu đại mao phản ứng chậm hơn nửa giây t h i ê n tiến h chỉ định sẽ bị trảo thương a di miêu mụ mụ vì cái gì sẽ sinh khí nó sợ hãi m è o con bị ngưỡng ơ đi như vậy liền tìm không đến chính mình hài tử nhưng ta không phải người xấu nha miêu mụ mụ vì cái gì không tìm cảnh sát thúc thúc tiểu nha đầu nghiêm túc trả lời trên mặt mang theo tràn đầy nghi hoặc cái này trương phỉ phỉ không biết nên như thế nào giải thích nàng c u n g n à y tiểu nha đầu tiếp xúc thời gian cũng không ngắn phát hiện đối phương lòng hiếu kỳ đặc biệt c ư ờ n g quả thực là hành tẩu mười vạn cái vì cái gì đưa ra vấn đề hiếm lạ cổ quái thương chính mình mới vừa giải thích quá một vấn đề nàng sẽ có tân nghi vẫn trở làm người đáp ứng không xuệ b phỉ phỉ cứu cứu ân tiểu nha đầu liên tục gật đầu ngươi trở về đem ông ngoại câu cá con run lấy lại đây đút cho miêu mụ mụ miêu mụ mụ một cao hứng khiến cho ngươi cùng m è o con chơi thật sự tiểu tiến tiến dây rủa từ trong lòng ngực nhảy xuống đặng đặng chạy về ra nửa phút công phu nàng một lần nữa trở về hưng phân hồ cũ cũng nhi ta toàn lấy tới ân ngươi thử vi miêu mụ mụ một lần u i một cái từ lỗi dặn dò nói tiểu nha đầu cũng không sợ hãi dùng nhánh cây chọn một con dun đặt ở miêu m ẹ c h ậ u cơm n gửi được đồ ăn mê người mùi hương lão miêu cũng không có lập tức chạy tới chỉ là tránh ở nơi xa miêu miêu k ề ự chờ tiểu thiến tiến rời đi sau nó mới chạy đến c h ậ u cơm trước ba lượng khẩu đem một cái bí chế con dun ăn cái tinh quang cũ, cũ nhi ngươi xem nó ăn nó ăn tiểu nha đầu lại hưng p h ấ n hô đúng vậy người tiếp theo y thấy tiểu nha đầu chơi rất cao hứng từ lỗi không có lại chú ý hắn lấy ra một quyển nguyên liệu thô mang mang trương phỉ phỉ lên lầu tu thủy quản mấy ngày hôm trước trang bị sư phó không đem tháp nước tiếp l ờ i đ ì n h chặt hiện tại không ngừng tích thủy nóc nhà ướt một t h n g lớn tìm được lậu mực nước trí từ lôi tắt đi đập nước ta rất công đầu một lần nữa chuyển vài vòng nguyên liệu thô mang rồi sau đó hắn vặn ra đập nước thử thử cảm giác không hề lậu thủy lúc này mới xuống lầu mới vừa phản hồi trong viện liền nhìn đến thiến tiến h nửa ngồi x u ố n g c h ậ u cơm trước r ồ i tay nhỏ vỗ nhẹ lao miêu s ố n g lưng hắn dọa một cú sốc gấp giọng nói thiến tiến ngươi làm gì mau tới đây đừng làm cho nó cắn được ngươi cũ c ũ n h i ngươi xem miêu mụ mụ trời với ta t i ể u nha đầu cũng không có đứng dậy ngược lại hưng phấn hô. từ l ô i cẩn thận cảm ứng một chút phát hiện này chỉ lao miêu thật sự giống như đã không có đời ý giờ phút này nó hiếp lại con mắt ngồi s ổ m trên mặt đất t ù y ý tiểu thiến thiến trải vớt lông tơ một bộ thực hưởng thụ bộ dáng g i a hỏa này từ l ô i rợ khóc rợ cười mất công chính mình phía trước còn tưởng rằng lao miêu tính cảnh rất cao ai biết mấy cái con run liền đem nó cấp thu mua nghĩ đến đây từ l ô i thử thăm dò tới gần hắn mới vừa đi đến hai mét ngoại g i a hỏa này đã bị kinh động ngay sau đó đ ố n g nhiên thoáng khởi lắp mình trốn vào đá phiến h ạ từ lối chiếu vừa dồi giáo tiểu thiến, thiến phương pháp cầm hai điều con run đặc ở mâm kết quả cùng phía trước không có gì khác nhau Gia hỏa người à y miêu miêu t h n kề, không lại lên. lội tiến Nghĩ nghĩ, từ b chiều đi đến. Nào biết mới vừa đi vài bước, lao đại gia từ lỗi và vô ngữ chỉ có thể bưng mâm lui về phía sau hắn đã tin tưởng gia hỏa này s á t thật cùng chính mình vô duyên ở trong viện ngây người một thời gian từ lỗi nhớ tới còn có chính sự nhi muốn làm vội từ bao n i lon trung móc ra một cái chậu cơm đây là đại m a o chuyên dụng chậu cơm hắn g i a chưa cố ý từ vườn trái cây thu hồi người được quen thuộc hướng vị thủ cầu lập tức từ dưới bóng cây n h y lên xoạch xoạch chạy tới vây quanh chủ nhân vây bôi từ l ố i đem còn thừa bí chế con run toàn ngã vào trong đó rồi sau đó vô vô đại mao đầu g i a hỏa này kêu hai tiếng đáp lại ngay sau đó cúi đầu vui sướng ăn lên chờ đại mao ăn xong từ l ố i ngồi s ổ m thân ô m nó cổ dặn dò đại mao nơi này về sau chính là người tân gia ô ô đại mao phát ra thấp giọng nước nở trong ánh mắt mang theo v à i phần n g h i hoặc tựa hồ không rõ chủ nhân có ý tứ gì một nữ hải t ử đất trụ an toàn vấn đề tự nhiên muốn suy xét hảo đem đại mao phái lại đây giữ nhà thủ viện đây cũng là phía trước từ lỗi cùng trường phỉ phỉ thương l ư ợ n tốt đến nỗi vì cái gì lựa chọn đại m a đương nhiên là gia hỏa này thông minh nhất nhất có linh tính nàng về sau chính là n g ư ơ i tân chủ nhân đi hỏi cái hảo từ l ô i rui tay chỉ chỉ trương phi phi lại lần nữa hạ đạt mệnh lệnh gia hỏa này đứng dậy chạy đến tân chủ nhân trước mặt liên tục vây đuôi rồi sau đó ngồi sùng xuống, xuống nó thật có thể nghe hiểu nha cứ việc đã nhiều lần kiến thức quá lớn m a u thông minh kính nhi trương phi phi vẫn như cũ cảm thấy hiếm lạ ai biết dù sao gia hỏa này lớn nhỏ liền so mặt khác mấy chỉ thông minh từ l ô i đánh ha ha trả lời hắn mới vừa tính toán nhiều giải thích hai câu kết quả quay đầu phát hiện tiến tiến thành dập đầu trùng rõ ràng mệt ra rời nhớ tới tỷ tỷ dặn dò từ lỗi vội đem tiểu nha đầu kêu lên tính toán mang về ngủ trưa nhìn đến chủ nhân rời đi đại mao lập tức từ dưới bóng cây t h o á n g khởi n g ắ m khởi chậu cơm xoạch xoạch theo kịp từ lỗi d ở khóc dở cười dừng lại ngồi s ồ m thân vô thổ cầu đầu dặn dò nghe lời nơi này về sau chính là ngươi tân ra phải bảo vệ tân chủ nhân ta còn sẽ đến xem ngươi từ biết đại mao có linh tính sau từ lỗi rất nhiều thời điểm đem nó trở thành một cái bằng hữu đ ố i đ ã i tuy rằng không biết tiểu ra hỏa hay không có thể nghe hiểu chính mình theo như lời nói nhưng là hắn gặp được sự tình cảm thích lấy thuyết phục là chủ âu âu đại mao thập phần không tha trở về đi ta đợi chút lại đây xem ngươi từ lỗi lại lần nữa vô vô tiểu ra hòa đầu mang theo tiến h tiến rời đi đem tiểu nha đầu đưa đến ra từ lỗi mã bất đ ị n h để chạy về vườn trái cây bắt gà tre giữa chưa đại ca bên kia công đạo quá nói mấy ngày hôm trước đưa gà tre dùng hết làm lại đưa mười chỉ qua đi kết quả từ lỗi mới vừa phản hồi bàn phòng xa xa liền sau khi nghe được sơn chuyển đến một trận cặp cặp tiếng thét trói thai Gì tình huống hắn bước nhanh vòng qua bàn phòng đi đến lưới sắt trước quán vọng mới phát hiện thanh n m từ sơn nửa sườn núi cây tùng lầm phương hướng chuyển đến bởi vì khoảng cách quá xa hơn nữa lùm cây từ lỗi cũng không thể thấy rõ ràng nơi đó tình huống chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy mấy chỉ ga trống nhảy nhót lung tung chớp cánh đây là phát hiện cái gì vẫn là lại ở tranh đoạt thủ lĩnh vị trí nghe mấy chỉ ga trống tiếng têu không đúng từ lỗi vội vàng lướt qua lưới sắt bước nhanh chiều lùng cây phương hướng đi đến đây là thật lớn một cái thái hoa x ả chờ lướt qua lùng cây nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi từ lỗi cũng lắp bắp kinh hãi loạn thạch đôi một mét dài hơn chén rượu phẩm chất đại gia hỏa đầu dơ lên tê phun lưới rắn trong ánh mắt loe u quang có vẻ dữ tợn k ủ n bố thái hoa xả tên khoa học lại kêu vương cầm xạ Thuộc về đương h nhiên n ba mét dài hơn thái hoa xả từ lôi chỉ nghe người ta rằng quá cụ thể là thật là giả không thể hiểu hết dù sao hắn vẫn chưa chân chính nhìn thấy nhưng thật ra hắn khi còn nhỏ cùng từ tấn đi dạo phố chơi từng ở bán dược liệu cày hàng thượng xem qua một cái thái hoa xả có hai mét nhiều điểm mười mấy cân trọng hết giá hơn hai mươi khối còn có điều vải d ạ c thủ công túi xả tiết giá một trăm n g u y ê n mới vừa bày ra không bao lâu đã bị người mua đi nghe nói lộng về nhà pha uống rượu từ lôi xem sau thực h n g mộ liền cùng đồng bọn thương lượng bắt điều vải d ạ c thủ công túi bán tiền vừa lúc từ tấn nói chính mình từng ở mộ mà tổ tiên c h à n g gặp qua một cái vải d ạ c thủ công túi xả động vì thế hai người ăn nhịp với nhau liền bắt đầu quy hoạch bắt xả đại kế ở nông thôn tám chín tuổi hùng hải t ử chính thuộc về không sợ trời không sợ đất tuổi bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới bị rắn cắn đến sau nên làm cái gì bây giờ đến nỗi như thế nào bắt xả phương diện này đại gia ra kinh nghiệm một mươi đã từng cấp từ l ô i p h ủ cập khoa học quá rất nhiều lần h ắ n đến bây giờ còn nhớ rõ rõ ràng c h à o xà giống nhau chia làm ban ngày cùng buổi tối hai cái thời gian đoạn ban ngày loài rắn giống nhau thích ở ngoài động v ơ i ấm cũng là dễ dàng nhất bắt giữ thời điểm mặt khác chúng nó giống như sẽ không đào động giống nhau là chiếm cứ lao thử động hoặc là khe đá cho nên chỉ cần nhìn đến cửa động bóng loáng phụ cận có vỏ rắn lột cùng xà phân bên trong chuẩn có đại xà tồn tại xà phân hình dạng thực hào phân biệt cùng lao thử phân đặc biệt giống nhưng là có cổ nói không nên lời tanh hôi vị hơn nữa bên trong trộn lẫn có hoặc hàng hoặc màu trắng một phấn còn có chưa kinh tiêu hóa lao thử đương nhiên tới rồi l o à i rắn g i a o phối mùa chúng nó còn sẽ ở bụi cỏ trung lưu lại bàn nằm dấu vết đại gia ra năm đó chẳng những đi s ă n nhất tuyệt bắt x à cũng là cao thủ hắn thậm chí có thể căn cứ này đó dấu vết cùng vỏ rắn lột phân biệt ra x à chủng loại cùng hùng thư này đều không phải là khoa trương từ l ô i sau lại nghiệm chứng quá thư x à phân đích sắc muốn so hùng x à tinh tế chút trừ bỏ ban ngày ban đêm cũng là bắt x à hào thời cơ trời tối đến dạng sáng thời gian này bạn chúng nó nhất sinh động đặc biệt bốn năm tháng phân loài rắn giống nhau buổi tối đi ra ngoài tìm bạn ghép đôi cho nên nếu nhìn đến một cái thư xả phụ cận tám chín phần m ư ơ i còn có điều h Đến nỗi b ắ từ xà là địa điểm, giống nhau đều là mà tổ mà, đế nhau cao giống tiên mồ mả mả, thượng, n u tổ r ộ da n h câu bên này bắt xả phương pháp cũng không ít một ít gan lớn đầu thiết lên núi săn bắn người thích dùng tay không bắt vô luận rắn độc vẫn là không độc xả hết t h ể hai tay thu phục từ lôi đã từng gặp qua đại gia g i a thi triển quá nhiều lần nhìn đến xả tìm đúng vị trí nhanh chóng xuống tay ấn xuống đầu rắn sau đó lại dùng tay bắt lấy xà cổ một cái tay khác n â n xà thân thể để vào trong túi là được đương nhiên phương pháp này cần thiết muốn quen thuộc xà tính thủ pháp chú trọng mau chuẩn tàn nhẫn bởi vì hơi có sai lầm liền khả năng bị xà quay người cắn được mặt khác còn có gậy gỗ bắt xà cùng trước một loại cùng loại dùng gậy gỗ tạp trụ xà cổ sau đó lại bắt cổ cùng xà khu loại này phương pháp so đơn thuần tay không an toàn cũng là bắt xà nhân nhất thường dùng đương nhiên từ lỗi bọn họ tuy rằng nóc lớn mật nhưng đều không phải là thật khờ đến không có thuốc nào cứu được bắt xà không dám như vậy đầu tiết h hai người lặng lẽ đem đại gia ra, ra mấy cái hàng tre trúc xà lùng trùng ra tóm được một con con cóp để vào bên trong sau đó thừa dị bóng đêm đi vào mồ mã tổ tiên tràng đặt ở xá trước đậu đừng nói hai người vận khí không tồi mới vừa phóng cả đêm liền bắt điều vải dạy thủ công túi xả chờ bọn họ nâng xả lung đắc ý rào rạt về nhà lại đem hai nhà đại nhân sợ tới mức quá sức vải dạy thủ công túi tên khoa học kêu đoàn đôi phúc n g o ạ n ý nhi này có k ị h độc một khi cắn được người cũng không phải là đùa dỡn cắn thương bộ vị sẽ độ cao sưng to rất nhiều người đau kêu cha gọi mẹ ngao ngao gọi vậy chỉ cần đau đ ớ n vẫn là việc nhỏ nhi thậm chí có người mất đi tính mạng vạn hạnh hai cái hùng hài từ không ra cái gì ngoài ý mớn ăn đốn mang xào thịt sau vải dạy thủ công túi bị bắt được trên đường bán đi đến nội tiền đương nhiên cũng có rất nhiều người đem thái hoa x à trở thành ra xả gặp giống nhau sẽ không đánh chết vì phương tiện lần sau đọc ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này trên một trăm ba mươi hai đại mao tân chủ nhân đọc ký lục lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến thích ta có một cây đại thụ phân thân t ỉ n h hướng ngươi bằng hưu g ờ cờ vực h ẹ chặt chờ phương thức để cử quyển sách cảm ơn ngài duy trì c h ư một trăm ba mươi ba gà c h ố n g chung chiến đấu cơ từ l ô i khi còn nhỏ cùng mấy cái đồng bọn ở thôn sau tràn dê từng ở vứt đi lò gạch phát hiện một cái thái hoa xả t h i ê n tiêu mới vừa nuốt một oa chim nhỏ bụng tinh thỉnh mấy cái hùng hài tử to gan lớn mật x á c h theo gậy gỗ một hồi mánh tạp lăng là đem thái hoa xả t ắ p chết sau đó bọn họ ở lò gạch dâng lên một đống hỏa đem thái hoa xả khai tràn p h á bụng h ư ớ n g bên trong rắc lên mùi ăn tắt chút hoa tiêu là cây từ lỗi sớm đã quên bất quá hiện tại hồi tưởng lên cảm thấy loại này hành vi rất nhị hoang dại loài rắn trong cơ thể nghe nói tràn đầy ký sinh trùng may mắn không ă n ra cái gì tật xấu còn có một lần là tiểu học năm năm cấp thượng toán học hóa bục giảng bàn học hạ không biết như thế nào chui chỉ thái hoa xả toán học lao sư là cái mới vừa tốt nghiệp nữ h ả i tử nhìn đến sau sợ tới mức hoa hoa khóc lớn từ lỗi cùng trong ban một cái khác hải t ử xung phong nhận việc ra mặt bắt xả hai người không phí bao lớn công phu liền đem thái hoa xả bắt được thu hoạch thầy trò cả lớp tràn đầy bội phục ánh mắt vì chuyện này lúc ấy từ lỗi còn phải đến trường học khen ngợi khen thưởng hai cái sách bài tập kia gì hắn học tiểu học khi đặc biệt l ị c h ngợm gây sự chưa bao giờ đến q u á khen trạng bắt thái hoa xả chuyện này xem như hắn tiểu học sinh ai số lượng không nhiều lắm cao quan thời khắc đến nay vẫn cứ ký ức hay còn mới mẻ nếu không đoán sai nói n à y thái hoa xả hẳn là t ư ở n g ăn vụ n trứng gà kết quả bị mấy chỉ gà trống phát hiện đuổi theo một trận mách mổ càng làm cho từ lỗi không tưởng được ở đầu gà dẫn g i t hạn mấy chỉ gà trống thế nhưng hiểu được đánh phối hợp chúng nó khanh hát u vây quanh tiên địch chung quanh loạn、chuyển. luôn có một con gà trống ở vào phía trước nhất hấp dẫn thái hoa xà lực chú ý còn thừa mấy chỉ thì tại phía sau tìm kiếm cơ hội công kích thường thường xông lên đi mổ một miệng gà trống mỏ nhọn cùng móng nuốt đều thuộc về vũ khí sắp bén đặc biệt là mỏ nhọn mổ nhân thân thượng có thể trực tiếp vẽ ra một cái miệng máu từ lỗi trước kia ở trong thôn gặp qua gà trống cùng thổ cầu đánh nhau c ầ u cầu đôi mắt trực tiếp bị mổ mù l i ê n ở hắn ngây người công phu thái hoa xà liền kế tiếp bại lui bị mấy chỉ gà trống mổ lân giáp dạn nứt huyết nục mơ hồ động tác càng ngày càng chậm chậm vẫn luôn chính diện du địch gà trống thủ l bang bang hai h ạ đem xả tròng mắt một toái mất đi thị lực sau thái hoa xả càng vô sức chống cự trong chốc lát công phu hoàn toàn không có sinh cơ từ lỗi cho dù tưởng thi cứu hiện tại cũng không còn k ị p rồi hắn không khỏi cảm thái n à y đàn gà c h ố n g từ có thủ linh sau càng ngày càng hung hãn hiện tại liền thái hoa xả cũng không phải đối thủ đương nhiên mười có cùng bí chế con dun cũng có quan hệ từ từ chúng nó ở ăn thịt rắn từ lỗi nguyên bản cho rằng mấy chỉ gà c h ố n g đem thái hoa xả mổ chết xong việc nhi ai biết chiến đấu thắng lợi sau chúng nó cũng không có rời đi mà là vây quanh xả khu bang bang hạ miệm mổ thịt rắn bất quá từ lỗi suy nghĩ một chút lại cảm thấy bình thường gà trống đồng dạng thuộc về ăn tạp động vật ở nơi đất hoang bắt được gì ăn gì con b ò cạm con rết ếch xanh lao thử đều ở chúng nó thực đơn bọn người kia thậm chí còn sẽ ngốc tại thủy biên bắt tiểu ngư tiểu tôn đặc biệt trời mưa sau thường xuyên có thể nhìn đến trong thôn gà tre canh d i ữ ở nước chạy khẩu thỉnh thoảng đầu lên xuống bắt ra từng đ i ề u tiểu ngư đến nỗi gà trống ăn xả từ lỗi cũng từng gặp qua vài lần đơn giản trước kia ăn chính là con rán nhỏ nay thái hoa xả cái đầu hơi chút lớn điểm chú ý qua đi từ lỗi phản hồi chuồng à vội trăng trước kia bắt gà tre thực ban ngày yêu cầu túi lưới thường xuyên đổi đi bảy gà khanh khách gọi bậy mãn vườn trái cây bay loạn từ có bí chế con run từ lỗi tổng kết ra kinh nghiệm kịch bản sự tỉnh trở nên phi thường đơn giản trực tiếp lồng sắt thêm bí chế con run hầu hạ n gà g che tự động hướng bên trong t o à n căn bản không cần quá phiền thoái hắn mới vừa đem lồng sắt đặt ở chuồng gà trước vậy xin chuyển đến nhắc n h ỏ thanh hắn móc di động ra nhìn hạ phát hiện là cùng thôn từ tân cường phát tới lỗi tử ở không tân cường k ở đâu từ l ỗ vội dùng trở về mấy chữ thứ mau từ tân cường lại đã phát điều tin tức lúc này không vội đi không vội nói ta cho ngươi đánh qua đi không vội từ lỗi hồi phục một câu trong lòng có chút buồn mực không biết đối phương thình lình tìm hắn có chuyện gì điện thoại truyền được hàn huyên vài câu nhàn thoại sau từ tân cường nói ra chính mình gọi điện thoại mục đích lỗi tử ngươi cảm thấy ở chúng ta từ ra câu khai cái dân túc thế nào tân cường ca ngươi thật chuẩn bị khai dân túc nha từ lỗi kinh ngạc hỏi lại hơn nửa tháng trước hắn từng nghe người trong thôn nhắc tới quá từ tân cường tính toán từ t r ư ớ c hồi thôn khai dân túc kết quả phụ thân phản đối hai người đại xảo một hồi sau lại không nghe có động tĩnh từ lỗi còn tưởng rằng đối phương từ bỏi theo đạo lý loại chuyện này không nên tìm trong nhà các trưởng bối thương lượng sao từ lôi còn không có ý thức được ở từ gia câu thôn dân trong mắt hắn đã coi như người tài ba tân cường ca ta cảm giác khai dân túc hẳn là có thể hiện tại lưu hành một cái xu thế dân quê hướng trong thành chạy người thành phố thích hướng nông thôn chạy chúng ta từ gia câu dựa núi gần sông hoàn cảnh cũng hảo đặc biệt gần nhất mấy tháng tới chúng ta thôn du lịch chơi người bạo tăng mỗi ngày có thể có mấy trăm rất nhiều người tới không chỗ ở chỉ có thể suốt đêm lái xe chạy trở về hoặc là đi chấn trên rừng chân nếu có thể làm những người này lưu tại từ gia câu khai dân túc khẳng định được không nhưng là người muốn suy xét rõ ràng cái gì sinh ý cũng chưa đơn giản như vậy nếu khai dân túc đầu tiên nguyên bộ phương tiện muốn đội kịp không phải trong nhà có mấy gian phòng chống liền có thể cần thiết đối phòng ở một lần nữa tiến hành cải tạo trang hoàng tốt nhất kết hợp chúng ta từ ra câu thực tế làm ra nhất định phong cách phải có đặc điểm có thể hấp dẫn người này đó đều tính x u ố n g dưới phòng trưng ít nhất muốn mười mấy vạn khối hướng bên trong đầu m t k h á c phục vụ muốn cùng được với nếu này đó đều làm tốt hẳn là không thiếu khách nhân Ta cho ả m giác ngươi p ả i nói, kinh làm nhà tìm mấy nhất tốt trước d a nên h khảo sát một chút, trong lòng có cái đại khái phán thôn khởi hệ không Cho tương tốt tốt sát một trong một người, dân lòng đoán quan còn năm n đối đại đều cái cái đời. có có là luật xa t ử lỗi cũng không có vân sơn vụ n h i ề u nói chút hư đầu ba n à o nói hoàn toàn đem chính mình ý tưởng thắt ra đương nhiên hắn cũng không có cam đoan trăm phần trăm kiếm tiền càng không cổ động đối phương trở về gây dựng sự nghiệp rốt cuộc làm buôn bán có nguy hiểm trên thế giới này không có quan kiếm không đổi mua bán nhọc lòng quá lớn thật kiếm tiền hảo thuyết đổi tiền nói không chừng chính mình ở sau lưng còn muốn là q u n trách hơn nữa từ tân cường tình huống cùng từ lỗi cùng loại đều là đại học chuyên khoa tốt nghiệp đô thị cấp một khoa chính quy nghiên cứu sinh giống như cá g i ế t qua sông sinh viên đại học chuyên khoa căn bản không tính gì bất quá ở dân quê trong mắt bọn họ cũng coi như được với chính thức sinh viên thuộc về nhân thượng nhân kia một b á c không quan tâm ở bên ngoài hỗn hảo hỗn hư tiền lương cao thấp người nhà nói ra đi đều có mặt mũi một cái sinh viên phóng hảo hảo công tác không làm về nhà gây dựng sự nghiệp rất nhiều dân quê đều sẽ không lý giải sau lưng nói ra nói vào là thường có chuyện này đây cũng là phụ thân hắn từ quý tài mãnh liệt phản đối nguyên nhân trí nhất đến nỗi từ lỗi lưu tại ra chỉ do đặc thù tình huống nhưng thật ra từ tân cường trầm n g â m một lát cuối cùng hạ quyết tâm nói lỗi tử ca ca ta định rồi hai ngày này liền cùng ngươi tẩu tử cùng nhau đem công tác từ rớt trở về lăn lộn một phen thật thất bại cùng lắm thì từ đầu lại đến ân chính ngươi nghĩ kỹ là được trở về có gì yêu cầu hỗ trợ địa phương trực tiếp tiếp đón một tiếng yên tâm không thể thiếu phiền phái tiểu tử ngươi vẫn là câu nói kia đều là một cái thôn người hắn có thể hỗ trợ tự nhiên sẽ không chối tử bất quá trở về trước ngươi tốt nhất cấp quý tài đại bá thương lượng hào ai nhắc tới cái này từ tân cường lại bắt đầu thở dài cha ta thuần túy lao cân não tổng cảm giác một tháng tám nghìn thuộc về cao tiền lương hơn nữa đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt kỳ thật nào có dễ dàng như vậy đều làm ệ n h chết m ệ n h sống tăng ca làm ra tới ta mới vừa để cái lời nói cha hắn liền trực tiếp cho ngươi xì hơi quại điện thoại tóm lại ngươi nhiều cùng người nhà thương lượng tương đối ổ n thỏa mọi nhà có b u ồ n khó nhập kinh đối với người khác phụ tử chi gian sự tình t ử lỗi không hảo nói nhiều gì hai người lại hàn huyên vài câu nhàn thoại t ử lỗi mới cắt đứt quay đầu vừa thấy ba cái lồng gà đã tóm được mười mấy chỉ tham ăn gà tre tiếp theo hắn đem cái đầu ít hơn lấy ra tới c ư i xe điện đưa đến đại ca ra đến địa phương mới biết được nông gia nhạc lúc này đang ở trang bị thùng trạng bệ tự hỏi đâu ngay sau đó đại mau gió xoáy lao ra vây quanh xe điện liên tiếp vấy đôi lại nhảy lại nhảy có vẻ dị thường hưng phấn hảo ra hỏa thật là nửa ngày không thấy như cách tam thu g ra hỏa này vừa ly khai chính mình mấy cái giờ cũng bắt đầu học được dính người từ lỗi vô vỗ thổ cầu đầu lấy kỳ an ủi sau đó đem xe điện kỵ tiến trong viện đình hảo ngay sau đó hắn lại sửng sốt trương phì p h ỉ chính ngốc tại nhà mình phong bếp nhóm lửa từ mẹ nấu cơm hai người vừa nói vừa cười di tình huống người này không phải nói tốt đêm nay chính mình đơn độc nhóm lửa nấu cơm sao bất quá từ lỗi không ngốc đến ra tiếng nghi ngờ chỉ là chào hỏi dọn đem ghế dựa ngồi trong viện phủi đi di động trương phì p h ỉ nguyên bản đích sắc tính toán buổi tối nấu cơm đồ ăn thiết hảo tới gần hạ nổi phát hiện q u ê n m u a mối u bất đắc dĩ nàng chỉ phải tới từ lỗi ra mượn kết quả bị từ mẹ giữ chặt nói thanh sơn chấn bên này có quy củ n à y đầu tiên nhóm lửa không thể mượn đồ vật nếu không cả đời gặp cảnh khốn của mình làm nàng r ứ t khoát b u ổ i tối cùng nhau ăn chờ ngày mai tái sinh hỏa trương phỉ phỉ đ ả o không chú ý này đó bất quá nhập ra tùy tục từ mẹ nếu nói như vậy nàng không mặt mũi lại kiên trì liền thuận thế lưu lại hỗ trợ nấu cơm dù sao chính mình ở từ lỗi ra ăn qua nhiều như vậy thứ cũng không để bụng nhiều một đốn cơm chiều cùng ngày thường không gì khác nhau vẫn như cũ ba đồ ăn một canh chay mặn phối hợp bọn họ bên này chính ăn đ ỗ n g nhiên nghe được rừng trúc phía sau chuyển đến bọn nhỏ tiếng ồn ả o ban đầu mấy người không có để ý chỉ cho rằng kia bang hải tử đánh sắc ve đâu từ lỗi ra hậu viện rừng trúc lớn lên tương đối tươi tốt buổi tối không hào bắt cho nên ban ngày có thể nhặt được rất nhiều s á t ve sau lại nghe thanh â m càng ngày càng vang từ ba cảm thấy không thích hợp n h ì vội vàng dặn dò nói lỗi tử ngươi đi xem đừng làm cho này đó hùng h à i tử lại chỉnh ra chuyện gì nga từ lỗi vội bông chén đ ú a ta ăn được cũng đi xem trương phỉ phỉ vừa lúc ăn xong vội vàng theo sau nói thật mỗi lần nhìn đến trong thôn này đàn hùng h à i tử từ lỗi đều theo bản năng cho rằng không chuyện tốt bọn người kia mới vừa đem nhà mình nhà cũ lộng đảo không đến một tháng sẽ không lại chỉnh gì chuyện xấu đi nông thôn có câu lão tục nữ c h a i c h a i tiệu tử tất chết lão tử này mấy cái hùng hải tử đúng là không lớn không nhỏ thời điểm lâu lâu chọc điểm chuyện này thực bình thường đặc biệt hiện tại còn không có khai giảng bọn họ cả ngày ở trong thôn không phải chọc miêu chính là đậu cầu tóm lại làm gì chính sự nhi không được những cái đó đường ngang no g tắt một tìm đúng khi bọn họ làm trước hai ngày từ lỗi còn nghe nói mấy cái hùng hài từ đại giữa c h ư a không ở nhà nghỉ ngơi trộm lấy nhà mình ô che mưa chạy đến thôn đầu một gốc cây cây ngoẹ gai trên cây luyện tập n g mẹ r ù kia cây cây ngoẹ gai thụ có thùng nước thô hơn mười mét cao ở giữa vị trí có cái chạc cây nghiêng ra phía dưới đối diện lao đầu trâu ra lúa mắt đống b ọ cho dù cùng hắn không nhiều lắm quan hệ trong lòng cũng sẽ không thoải mái hắn vội vàng đem mấy cái hùng hài tử kêu xuống dưới rồi sau đó từng cái đem bọn họ đưa về nhà đối với đại nhân công đạo lúc sau đại giữa chưa lao đầu trâu liền cơm cũng chưa ăn chạy nhanh đem lúa mạch đống cấp đột các đại nhân đối với nhà mình hài tử đồng dạng đau đầu mỗi ngày không ngừng công đạo chính là chẳng sợ một ngày công đạo tạm biến bọn họ căn bản không nghe ngươi xem như không có biện pháp tổng không thể ở này đó đám hùng hải tử eo xuyên cái dây thường đi kỳ thật nghiêm khắc nói nông thôn hải tử đều là như vậy q u ă n g ngã đập đánh đi tới chờ trường thành tự nhiên hiểu chuyện lấy từ l ô i tới nói khi còn nhỏ cũng ra không thể lại ra l i ê n chính hắn đều nhớ rất rõ ràng nhiều năm trên đùi dài quá cái hỏa bạch đẻ trứng gà lớn nhỏ đau ngao ngao kêu liền học đều thượng không thành bất đắc dĩ từ lỗi đành phải đãi ở trong nhà nghỉ ngơi kia trận nhi đúng là thu vội thời điểm cha mẹ còn muốn xuống đất trích hoa đi lên cố ý công đạo quá làm hắn ở trong nhà nghỉ ngơi từ l ô i đáp ứng khá tốt kết quả trong lúc vô tình phát hiện viện ngoại cây dương thượng có cái chim n g o i b a hắn lập tức cảm thấy đùi không đau cọ cọ cọ bỏ đến trên cây đào điệu mãi mãi nhìn đến sau đứng ở dưới tàng cây lại nhảy lại mắng hắn không thể trực tiếp kêu tiểu tổ t ô n g từ l ô i lăng là không nghe thẳng đến đem chim ngói chim non bắt được trong tay mới hạ thụ từ l ô i cái này cũng chưa tính gì cùng thôn từ vân hảo mới vênh báo đâu giá hỏa này từ nhỏ lập trí đương nobel a n tiết nhặt pháo đốt sau tính toán tự học chế tác thổ pháo từ vân h ạ o lột tràn đầy một đồ hộp bình hòa dược chính hướng người khoe k h o a n đâu kết quả hắn m g ồ i m ộ i cầm căn bật lửa hương trực tiếp phóng tới đồ hộp bình bên trong lúc ấy trường hợp cơ hồ vô pháp dùng nôn ngữ hình d u n g một cổ khói nhẹ bốc lên hình thành loại nhỏ mây nấm s ô n g thẳng hai ba t r ư ợ n g cao ngay sau đó từ vân h ạ o che mặt ngã xuống đất cơm thảm gào thanh thanh vây xem tiểu đồng bọn toàn bộ dọa choáng chờ đại nhân nhà hắn đổi tới hiện trường cũng là đương trường nằm xoài trên trên mặt đất sau lại mọi người sốt ruột hoảng hốt đem từ vân hạu kéo đến trấn vệ sinh viện dùng cồn xúc rửa sau mới phát hiện đôi mắt không có việc gì chỉ là trên mặt thiêu hủy một song việc các đại nhân phân tích từ vân hạo chỉ do mạng lớn sớm chút năm mọi người mua đều là thổ pháo hỏa dược bản thân tạp chất đại uy lực tiểu một nguyên nhân khác còn lại là nàng mội mội hướng bên trong phóng hương đầu khi đồ hộp bình làm mở ra trạng thái cho nên không có phát sinh nổ mạnh nếu không g i a hỏa này ít nhất là cái chất khiếp cũng là từ đó về sau trong thôn bọn nhỏ đều bị dọa đến nhặt pháo tình huống thiếu rất nhiều trong lòng nghĩ từ lỗi dưới chân động tác lại không dám thả chậm hắn nhanh chóng xuyên qua rừng trúc liền thấy mấy cái hùng hài từ chính lấy sẻng ở rừng trúc biên đảo cái gì đại ca ra từ tử hiên cũng ở chương một trăm ba mươi bốn mươi Các ngay ư i m cái vậy từ lỗi lúc này mới hiểu được cảm tình sóc bị bọn họ cấp phát hiện nói lúc ban đầu hai cái tiểu gia hỏa khả năng chỉ là vô tình đi ngang qua ở trương phỉ phỉ liên tục không ngừng cho ăn dưới tình huống chúng nó cứ nhiên bá chiếm cây dương thượng một cái hì thức qua tính toán hoàn toàn định cư xuống dưới lúc ban đầu hai chỉ sóc đối nhân loại thực sợ hãi đại bộ phận thời gian đều tránh ở trong rừng trúc lấy măng nộn nhanh cây ngấm dại vì thực chỉ cần nhìn đến nhân loại lập tức trốn vào rừng trúc chỗ sâu trong hiện tại chúng nó lá gan nhưng thật ra càng lúc càng lớn hơn nữa không hề sợ người từ lôi có đôi khi ngồi ở trong viện thường xuyên có thể nhìn đến hai cái tiểu ra hỏa ở trên cây thoáng nhảy bờ dẫn thậm chí ở lầu hai phóng đỉnh chạy tới chạy lui bắt oxenan bất quá chúng nó khả năng sợ hãi thổ n h ư n h ư n g thật ra rất ít xuất hiện tại tiền viện ở từ lôi xem ra bắt sóc thật không gì đổi làm trước kia chính mình sớm đem hậu viện này hai chỉ cấp thống được đỡ phải chúng nó mỗi ngày trên cây dưới t à n g cây làm ẩ mỹ làm sao cấp trong thôn này giúp đám hùng hải t ừ cơ hội m ẫ u chốt trương phì phì mỗi ngày nuôi nấng hai cái sóc sớm có cảm tình nếu làm cho bọn họ bắt đi trương phì phì phòng chừng muốn t ứ c giận trái phải rõ ràng trước mặt từ lỗi vẫn là muốn đứng bước lập trường nghĩ đến đây hắn lập tức cờ mắng đều chạy nhanh cút đi này hai chỉ sóc là nhà ta dưỡng không thể bắt tường bắt đến sau núi nơi đó nhiều đến là gạt người đi thư thượng nói qua mao lão t ử đều là hoang dại sao thành nhà ngươi lỗi t h thúc ngươi cho rằng chúng ta là tiểu hải tử tốt như vậy lừa mấy cái hùng h à i tử rõ ràng không tin một năm miệng mười p h ả n b á c lừa các ngươi làm gì ta có video vì chứng minh chính mình lời nói phi hư từ lỗi mở ra di động điều ra video làm cho bọn họ xem xét này đó video đều là trương phỉ phỉ khoảng thời gian trước quay t r ụ hiện giờ ở hôm nay đầu điều điểm đánh lượng rất cao có hơn trăm vạn mấy cái hùng h à i tử tự nhiên không rõ ràng lắm nơi này sự tình bọn họ nhìn đến sóc ở phòng trên cửa sổ ăn đặc phẩm dâu tây chắc hẳn phải vậy cho rằng từ l ô i theo như lời là thật sự thật đúng là lỗi tử thúc ngươi qua châu bò cùng chúng ta nói một chút như thế nào dưỡng sóc vì cái gì ta mỗi lần bắt được đều dưỡng đã chết sóc rất khó dưỡng mấy cái hùng hải tử dịu rít d o hỏi bắt đầu lánh giáo khởi chăn nuôi kinh nghiệm cái này dễ làm mỗi ngày uy chúng nó dâu tây ăn khẳng định có thể nuôi sống từ lỗi cười trả lời hoang dại thành niên sóc rất khó nuôi sống hắn nào có cái gì chăn nuôi phương pháp chỉ có thể tiếp tục lừa dối sao khả năng lỗi từ thúc nhà ngươi dâu tây quá quý uy không dạy nổi nha chính là khẳng định gạt người ông nội của ta nói sóc thích g n hải đạo đại táo này đó hải tử không tin sôi nổi ra tiếng phản bác c h ư ơ n g vị phỉ, phỉ xem nam nhân đem mấy cái h ả i tử lừa dối sửng sốt sửng sốt nhấp miệng c ư ờ i khẽ lại không phản bác các ngươi không tin vậy không có biện pháp đều chạy nhanh đi hiện tại biết nên ra tới chạy nhanh kiếm tiền đi từ lỗi liền hướng mang ông cuối cùng đem bọn người kia b ổ i đi đi một chút chúng ta bắt ve đi đêm nay tranh thủ bắt một trăm ta muốn bắt hai trăm cái tích cóp đủ tiền mua biến hình khủng l o n g khủng l o n g không hào chơi vẫn là ủng chạ mạn hăng hái nhi mấy cái hùng h ả i tử đàm luận rời đi nhưng thật ra đã quên nắm vững sóc công cụ mang đi từ lỗi không ra tiếng nhắc nhở dù sao bọn người kia bắt được sóc cũng dưỡng không sống làm cho bọn họ lưu trữ công cụ là cái thái hoạ còn không bằng lặng lẽ tịch thu chờ bọn nhỏ rời đi trương phỉ phỉ nhìn trên mặt đất to bằng miệng chén vỡ lặt t i ệ p bài thủy ống dẫn tò mò d o hỏi thứ này thật có thể bắt được sóc đương nhiên có thể từ l ô i gật gật đầu trả lời đ ừ n g nhìn sóc này thường rất cơ linh kỳ thật bắt lên thực dễ dàng ngươi chỉ cần hướng ống dẫn bên trong phóng điểm đầu p h n g hạch đảo chuẩn có thể bắt được đến đương nhiên phóng đặc phẩm dâu tây càng tốt nếu không đem chúng nó tóm được phóng d u dưỡng làm loài chim học giả cùng rừng cây hoang dại động vật người yêu thích từ lỗi sớm chút năm đối như thế nào bắt giữ sóc tương đương có nghiên cứu này đó tiểu gia hỏa nói thông minh phi thường thông minh nhưng là có đôi khi cũng thực xuẩn lao thử lung lao thử cái kẹp thậm chí dính chuột bản bên trong phong thợ mồi cơ bản đều có thể bắt được sóc bất quá thứ này cái mũi thực nhanh nhạy bắt được lúc sau phải dùng cồn đem công cụ rửa sạch vài lần nếu không chúng nó ngửi được đồng loại lưu lại khí vị liền sẽ không lại mắc mưu đương nhiên càng cao cấp một chút còn có xuống đất bộ b ẫ dập cùng bắt điều không sai bị lắm đồng dạng lợi dùng mồi phương pháp này yêu cầu nhất định kinh nghiệm cùng kỹ xảo mà bộ không thể thiết trí quá chết nếu không cho dù sóc ăn luôn ngồi cũng sẽ không b ó t cỏ bấy rợp hơn nữa làm mà bộ không thể dùng dây ni lông cần thiết dùng dây thép bởi vì sóc hàm răng thực sắp bén giống nhau dây thường thực dễ dàng bị chúng nó cắn đứt còn có người dùng bắt điệu vắng bắt phương pháp đơn giản thô bạo hào sử ở trong rừng t â y dựng thẳng lên đại võng sau đó từ một khắc sần xua đổi sóc bọn người kêu h o ả n g không chọn lộ chạy trốn căn bản sẽ không chú ý phía trước bấy r p liền sẽ một đầu đánh vào trên mạng mặt khác cuối cùng một loại chính là này mấy cái hùng hải tử vừa mới làm trực tiếp ở trên đất bằng đào mấy cái bốn năm chục c mở thâm dựng hố hướng bên trong trôn giấu một tiết bóng loáng bài thủy ố n g dẫn lại hướng cái đ ấ y ném chút mồi đất bằng t r u n g quanh cũng muốn giải một ít lấy phương tiện sóc nhìn đến bọn người kia cái mũi so cầu đều linh n gửi được đồ ăn mùi hương sau thực mau liền sẽ chạy đến phụ cận q u a n vọng xác nhận t r u n g quanh có hay không nguy hiểm một khi xác nhận an toàn sóc lá gan liền lớn rất nhiều chúng nó phát hiện mặt đất thâm động sau giống nhau sẽ không nhiều hoài nghi liền nhảy vào trong đó quản vách tường bỏng loáng sóc rơi vào trong đó không có mượn lực địa phương căn bản vô pháp trở ra từ lôi sở dĩ hiểu nhiều như vậy chủ yếu khi còn nhỏ đi theo đại gia ra đi săn trường kỳ tích lũy kinh nghiệm sớm chút năm trong c h ấ n biên còn có người chuyên môn thu mua sóc da t ă m đồng tiền một t r ư ơ n g kia gì đối rất nhiều người thành phố tới nói sóc là một loại hoạt bắt đáng yêu t i ể u đ ộ n vật nhưng là đối từ gia câu thôn dân tới nói thứ này thuộc về không hơn không kém thú có hại thậm chí so lợn rừng càng đáng giận ngoài ruộng đậu p h ộ n g bắp hạt m è khoai l a n g đỏ trong thôn quả lê đại táo hạch đào từ từ mặc kệ cây nông nghiệp vẫn là quả loại đều bị chúng nó đạp hư quá thanh sơn trấn đã từng mở rộng gieo trồng hạch đào từ gia câu thôn thôn sau kia p h i ế đồng ruộng còn có hậu sơn cùng thổ b ã o lĩnh lúc trước toàn bộ là hạch đảo rừng c â y kia trận trong c h ấ n biên tuyên truyền thực hảo khẩu hiệu rán nơi nơi đều là cái gì nếu m u ố n phú loại cây ăn quả cái gì gieo một mẫu hạch đảo thụ từ đây bước lên hạnh phúc lộ còn có năm nay gieo hạch đảo cùng đại táo sang năm tức phụ liền hướng trong nhà chạy tóm lại ở các loại khẩu hiệu oanh tạc hạ các thôn dân kỳ vọng rất lớn ai tưởng tưởng hạch đảo thành thục ũ n g đem sóc đưa tới vừa đến buổi tối thôn sau hạch đảo trong rừng tây giống khai đại hội giống nhau sóc đen nghìn thành đàn bọn người kia liền ăn mang đặc hư một đặc hư x ô i nổi dùng ra giữ nhà bản lĩnh diệt sóc dùng cầu làm người bù nhìn phóng độc nhị hạ quá địa bộ các loại phương pháp đều dùng tới hiệu quả nhưng thật ra không tồi chính là thứ này một vụ một vụ căn bản bắt không dứt hơn nữa sóc đặc biệt thông minh thượng quá một lần đương sau ít nhất m ộ ư ơ i ngày nửa tháng không hướng b a y dập chạy kỳ thật trong núi rất nhiều động vật đều có này đặc tính tỉ tí như dùng dính điệu v o n g dính chim ngói chỉ cần bắt một con kế tiếp những cái đó đ ề u nhìn đến dính điệu v o n g đều sẽ xa xa mà tránh đi lại sẽ không mắc mưu rất nhiều thôn dân bất đắc dĩ chỉ có thể ở vườn trái cây cái lều buổi tối thay phiên cánh gác hơn nữa trong trấn biên bán hạch đ à o cây giống có vấn đề phía trước nói tốt là mỏng ra đại hạch đ à o ai biết chờ kết quả mới phát hiện là bình thường hồ đ à o loại này hạch đ à o thụ kết quả tiểu quả sắc giám chắc an thời điểm yêu cầu lấy c ệ tạc căn bản bán không tiền vì thế không ít thôn tìm được trấn trên muốn nói pháp cuối cùng không biết xử lý như thế nào không giải quyết được gì hồ đào bán không thượng giá quản lý lại phiền thoái cuối cùng trong thôn chỉ có thể đem hạch đ à o thụ toàn hủy hoại nhánh cây đương cửa lửa thân cây ban cho s ư n g gỗ ngoài rộn một lần nữa loại thượng hoa màu sao núi tốt như vậy vị trí bởi vì thường xuyên nhau ó c nhiều năm không ai nguyện ý nhận đầu. còn có từ h lính hoang phế. ổ bao hoa loại thu trồng n trong núi sóc càng g càng sóc càng nhiều, h mẹ chí thành chuột thành hoạn. Từ m cũng nói qua năm trước quả đào mau thuộc thời điểm nàng cùng trượng phu hai người buổi tối cơ bản không ngủ quá h à o giác vì xua đổi sóc nửa đêm phong pháo khai âm hưởng kết quả sóc không cưỡng chế di rời nhà mình gà che lại ra ứng kích phản ứng hụi chết hơn hai mươi chỉ bất dĩ hai vợ chồng chỉ có thể áp dụng bốn phương pháp một người thủ nửa đêm trước một người thủ sau nửa đêm cũng liền năm nay từ l ô i ở trên núi dưỡng mấy chỉ thổ cầu hơn nữa châu châu ưng sau núi mới bình tĩnh rất nhiều nghe được từ l ô i tưởng bắt sóc trương phỉ phỉ nghĩ nghĩ cuối cùng lắc đầu tính làm chúng nó tự do tự tại khá tốt nàng s á c tưởng dưỡng s ó c làm s ú n g vật bất quá nghĩ đến hai cái tiểu g i a hỏa nhốt ở lồng sắt từ đây mất đi tự do trương phỉ phỉ trong lòng có điểm không đành lòng húng chi nhà mình đã co mẹo con dưỡng lên cũng rất đáng yêu nàng gần nhất còn ở trên mạng cùng một ít miêu đảng giao lưu kinh nghiệm tính toán tìm thời gian cấp mấy tiểu tử kia mua chút miêu mẹ quần áo hảo hảo trang điểm một phen hai người đều ăn không sai bị lắm đơn giản ra hậu、viện. dọc theo thôn nói chuyển động tiêu thực thẳng đến chín giờ n h i ề u điểm từ l ố i đem trương phỉ phỉ đưa về nhà quay đầu phản hồi hắn mới vừa đi hai bước đại mao lập tức vụt ra sân theo sát phía sau đại mao trở về từ l ố i bất đắc dĩ dừng lại bước chân hạ đạt mệnh lệnh ô ô gia hỏa này gục xuống đầu nói gì không chịu đi mắt trông mong nhìn chủ nhân trở về ta ngày mai lại đây xem ngươi từ l ố i ngồi s ổ m thân vô vô tiểu gia hỏa xuống lưng ra tiếng an ủi ô ô thổ cầu giống như không nghe hiểu vẫn như cũ ủ y khuất ê ớ nếu không ngươi đem nó lanh trở về được dù sao buổi tối ta bên này k h ó khẩn môn trương phỉ phỉ kiến nghị nói k i a sao hành từ l ô i trực tiếp lắc đầu xoay người đi vào sân rồi sau đó hô đại mao lại đây kết quả thổ cầu học thông minh lần này cũng không có theo vào tới vẫn như cũ ngốc tại ngoài cửa hướng về phía chủ nhân liên tiếp kêu to gia hỏa này từ l ô i bất đắc dĩ phản hồi hắn lại lần nữa vô vô đại mao đầu mạnh mẽ đem g i a hỏa này ôm vào sân vì làm thổ cầu ăn được từ l ô i buổi chiều còn cố ý đào không ít con run đưa lại đây hiện tại vừa lúc có tác dụng đem đại mao đưa tới chậu c ô n trước hắn lại lộng chút con run đặt ở bên trong thừa dịp giá hỏa này thức ăn công phu từ lỗi hướng trương phỉ phỉ dặn dò nói ta sau khi rời khỏi đây ngươi trực tiếp đem cửa đóng lại đừng làm cho hắn ra tới nói từ lỗi bước nhanh ra cửa trương phỉ phỉ thuận thế giữ cửa cấp khóa lại kết quả đại mao ngẩng đầu nhìn không thấy chủ nhân lập tức phát ra vài tiếng kêu gọi ngay sau đó bước ra tứ chi chạy như bay đến hàng rào trước tiểu g i a hỏa một cái thả người tứ chi đặng ở đầu gỗ thượng nhanh nhẹn nhảy ra v i ê n n g o ạ i đợt thao tác này tựa như nước chảy mây trôi làm hai người xem đến trận mắt há hốc mồm từ lỗi lần đầu tiên biết đại mao nhảy đánh năng lực như thế cường một mét rất cao hàng rào nhảy mã qua tiểu ra hỏa nửa ngồi sổm từ gục xuống đầu trong miệng phát ra trầm thấp nước nở cái này kêu thanh đặc biệt ý khuất tựa hồ ở trách cứ chủ nhân không nên đem nó vứt bỏ h ả o đi ngươi thắng t ử lỗi bất đắc dĩ nhận thua trước kia như thế nào không phát hiện g i a hỏa này thật sự thực dính người trương phỉ phỉ nhưng thật ra có điểm hâm mộ ngươi hẳn là cảm thấy tự hào m ớ i đúng này thuyết minh đại mao thực trung thành chỉ nhận một cái chủ nhân mặt khác ngươi không có phát hiện sao nó giống như còn có thể phân biệt ra ai là người nhà của ngươi ở những người khác trước mặt đại mao có điểm cao lãnh rất ít vây bôi khả năng mỗi ngày cùng đại mao tiếp xúc từ lôi đạt tới có mắt không trong nấm nỗi chứ phỉ, phỉ trước h như lời tình huống hắn e o lời t đó vài ngày không đại mao ở trên mạng vận đỏ sau rất nhiều du khách tới cửa chụp ảnh chụp ảnh chung thậm chí cố ý đưa tới cầu lương đối lại những người này thái độ đại mao trước sau thực lạnh nhạt đến nỗi bọn họ đưa qua cầu lương gia hỏa này liền nghe cũng chưa nghe từ lôi lúc ấy còn tưởng rằng đại mao không thói quen ăn cầu lương hiện tại ngẫm lại giống như không đơn giản như vậy nó hẳn là đơn thuần không muốn ăn người khác uy đồ ăn từ lôi cũng rất tò mò tiểu gia hỏa rốt cuộc như thế nào phân chia người nhà cái này khái niệm từ ba từ mẹ uy đến đồ vật đại mao đều ăn hơn nữa đối người nhà phi thường nhiệt tình cùng trương p h ỉ p h ỉ đại bá những người này tiếp xúc khi đại mao biểu hiện tuy rằng không như vậy cao lãnh nhưng cũng sẽ không có thân mật thái độ trừ phi là từ lỗi hạ đạt mệnh lệ xem ra gia hỏa này có linh tính viễn siêu trang tưởng tượng b ấ t quá trước mắt chuyện này nên sao giải quyết tổng không thể dùng dây thừng đem tiểu ra hỏa xuyên trong việc đi ý tưởng này mới vừa t o á t ra đã bị từ lỗi p h ụ quyết rớt mấy chỉ thổ cầu từ trăng tròn tới từ g i a câu đến bây giờ chưa bao giờ xuyên qua đâu nghĩ nghĩ từ lỗi lại nói nếu không như vậy ta chờ hạ đem đại hoàng cho ngươi đ ư a lại đây nhắc tới đại hoàng từ lỗi cảm tình có điểm phức tạp ở trong lòng hắn đại hoàng địa vị muốn xa xa cao hơn mặt khác mấy chỉ thổ cầu đại hoàng ở cái này ra suốt sinh sống tám năm thời gian chẳng những từ lỗi thậm chí từ ba mấy người cũng chưa đem nó đơn thuần xem thành một con thổ cầu càng đem nó trở thành gia đình một phần tử thanh sơn chấn bên này nông thôn rất ít có nhân r a đem cậu cầu đương sùng vật dưỡng giống nhau đều là dùng để chống cửa cậu cầu sinh bệnh hoặc là già rồi chỉ có một kết quả chính là bắn đi tuy rằng có điểm tàn nhẫn sự thật tình huống đích s á t như thế chính là từ lỗi một nhà chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy chẳng sợ hơn một năm trước đại hoàng biến thành lão hoàng gậy trơ cả xương mỗi ngày ngốc tại ổ chó c h ờ chết lúc ấy trong thôn không ít người để qua nói đem đại hoàng bắn đi lại tìm tòi một con thổ cậu dưỡng từ mẹ từ ba đều là trực tiếp tự tuyển ở bọn họ trong mắt đại hoàng thật thành nhà này một bộ phận kỳ thật ở từ lôi đ á y lỏng càng hy vọng đại hoàng có linh tính vì thế chuyên môn thử qua thật nhiều thứ chính là linh tính thứ này càng nhiều thuộc về thiên phú cũng không phải n g ư ờ i muốn là có thể có được tựa như nhị mao ta mao mặt khác mấy chỉ thổ cậu tuy rằng thoạt nhìn tương đối thông minh cũng có thể nghe hiểu đơn giản mệnh lệnh lại trước sau kém như vậy một chút hương vị nay có điểm cùng loại học sinh tham gia khảo thí mọi người đều được đến một trăm phân có chút người là bởi vì năng lực có một trăm phân mà thiếu bộ phận người là bởi vì bài thi thượng chỉ có một trăm phân đem đại mao đưa về vườn trái cây ngay sau đó từ lỗi kêu thượng đại hoàng một lần nữa phản hồi trong thôn gia hỏa này quả nhiên t h ự c nghe lời được đến chủ nhân chấn an sau nó liền thành thành thật thật chọc lên cầu vòng đại ở tân g i a bên trong lần đầu tiên trụ tiến thân thủ thiết kế phòng ốc chữ vị phỉ tâm tình tự nhiên có vài phần kích động nàng cố ý ngồi ở trước máy tính b ù m b ù m đánh một thiên tâm tình nhật ký phát đến bằng hữu vòng thiết trí thành chỉ chính mình nhưng xem sắp ngủ trước chữ vị phỉ, phỉ theo thường lệ múc một m u ỗ n g d â u tây mật hoa đ ả o nửa ly nước gấm uống xong không biết là tâm lý tác dụng vẫn làm ặ t khác tóm lại nàng cảm giác từ mẹ cấp này nửa bình thổ mật ong hiệu quả đặc biệt động trên mặt nguyên bản còn thường thường toát ra mấy viên đậu đậu uống qua vài lần sau, gần nhất hoàn toàn biến mất. hơn nữa làn da càng ngày càng tốt chẳng những đ ầ u đ ầ u không còn tăm hơi liền ám đốm cũng cơ hồ hoàn toàn biến mất nếu không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra tới một ly mật ong dưới nước bụng x o á t một lát di động t r g phỉ phỉ sớm ngủ đến nỗi từ lỗi khoảng cách ngủ còn sớm đâu hắn đang đứng ở trong không gian đầy mặt ý mừng nhìn dâu tây đ i ể n trung mọc ra từng mảnh màu lục đậm điệu ý n h ĩ này đó là cúc cúc liên dâu tây ngoài ruộng như thế nào đột nhiên toát ra như vậy nhiều cúc cúc liên trong không gian cũng có cúc, cúc liên tồn tại nhưng là sinh trưởng ở lùn cây một khắc sườn từ lỗi có thể tin tưởng chính mình chưa bao giờ hướng dâu tây đ i ể n dẫn vào dẫn vào thứ này mới có là phía trước kia chỉ địa y giờ ỉ trùng lưu lại cái tác cúc cúc liên lại kêu đất đồ ăn cũng thuộc về địa y một loại cùng chúng nó nhắc lên quan hệ thực bình thường hai cái tiểu g i a hoảng n ố c tại địa hoàng ngoài ruộng đương nô lệ thoát ly chúng nó không chế sau dâu tây ngoài ruộng siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể sinh trưởng vẫn như cũ thực trần đấy từ lỗi mấy ngày hôm trước cha x é t quá trải qua một phen cải tạo dâu tây đ i ể n đất đen tầng đã đạt tới kinh người mười cm hơn nữa bởi vì siêu cấp địa ý tồn tại phan viện dâu tây dây đẳng đã gần nửa tháng không có lại tới quá thủy thổ nhuộng vẫn như cũ thực cơ dùng tay nắm chặt tràn đầy mạo váng dầu nhi này thuyết minh siêu cấp địa y vẫn như cũ phát huy cải tạo thổ n h u n g tác dụng trừ bỏ d â u tây điển từ l ô i còn từng trên mặt đất ý hoang dã đảo thổ lấy mẫu rất nhiều địa phương đất đen ngưỡng độ dày đã đạt tới mười mấy cm nếu tiếp tục cải tạo đi xuống không gian nội mấy tháng g i a tăng bảy tám chục mẫu ruộng tốt không thành vấn đề đáng tiếc hai cái tiểu g i a hỏa không làm việc đàng hoàng gần nhất cùng địa hoàng giờ ỷ trùng thông đồng ở bên nhau từ lỗi thực lo lắng chúng nó sẽ không bị cái kia lười ra hỏa dậy hư đi hắn quyết định lại quan vọng một đoạn thời gian nếu hai cái tiểu ra hỏa vẫn như cũ hạt chúng chặn chính mình liền phải áp dụng phi thường thủ đoạn đem chúng nó dịch đến cây s ồ i phân thân một khắc sườn cắt đất trong đất biên tới cái vương không thấy vương bất quá nhìn một vòng sau từ l ố i ánh mắt chuyển tới tân mọc ra cúc cúc liên thượng mang theo tò mò hắn đem dâu tây dở y t r ù n g triệu hoán xuống dưới làm tiểu gia hỏa làm giám định văn tự nhắc nhở lập tức xuất hiện đặc dị lần tràng hạ t ạ o tuổi nhỏ thực vật chỉnh cầu trạng trưởng thành sau mở rộng trở thành nếp nhăn p h i ế n trạng bên cạnh bất quy tắc giả nước nhan sắc nâu màu xanh lục thích hợp sinh trưởng độ ấm ba nghìn bốn mươi ở mười ba mươi khi sinh trưởng nhanh chóng, 15 mặt khác đặc dị lần tràng hạ tạo t sinh mệnh lực n m a c cường ở sa mạc hoặc là nham thạch mảnh đất đều nhưng tồn tại nó giàu có protein nhiều loại vitamin cùng lân kém canxi chờ khoáng vật chất đối lao niên si ngốc chứng có nhất định hiệu quả trị liệu kết hợp trong đầu văn tự từ l ố i cùng phía trước xem qua địa y tư liệu làm đối lập hắn phát hiện đặc dị lần tràng hạ tạo t trừ bỏ thích đứng năng lực cường ngoại cùng bình thường cúc cúc liên không quá lớn khác nhau đến nôi đối lao niên si ngốc chứng sinh ra hiệu quả trị liệu cái này cúc cúc liên đồng giả có lúc ấy từ lỗi tra tư liệu khi còn có điểm kinh ngạc cho nên nhớ rất rõ ràng nghe nói là bởi vì nó được một loại thành phần có thể ức chế nhân loại đại não trung hạ sẽ tỉn cổ liền chỉ môi hoạt tính nếu không thu thập chút lộng tới bên ngoài ngày mai làm từ mẹ làm thành đồ ăn nếm thử hương vị nếu vị tốt lời nói từ l ô i tính toán tại ngoại giới dâu tây đ i ể n trung gieo trồng như vậy đầy đất đa dụng đã có thể cải tiến thổ nhưỡng lại có thể nhiều một phần thu vào buổi sáng rời giường từ l ô i t i ế n không gian ngắt lấy quá dâu tây sau lại t i ế n chuồng gà bắt đầu đ ộ i rửa sạch phân gà nhặt trứng gà mỗi ngày đều là n à y đó việc vội xong ít nhất muốn nửa giờ xem thời gian không còn sớm hắn lại cấp trương p h ỉ p h ỉ gọi điện thoại d ò hỏi đối phương rời giường không có ngày hôm qua thương lượng tốt hai người chờ đợi c h ấ n trên ăn cơm sáng dậy sớm g i ư ờ n g ngươi lại bất quá tới ta đều chuẩn bị chính mình nấu cơm trương p h ỉ p h ỉ ở trong điện thoại đáp lại chờ ta hai phút lập tức đến cắt đứt điện thoại từ lỗi nhanh nhẹn cưới xe điện xuống núi đến p h n a trước trương p h ỉ p h ỉ đã ở cửa chờ đợi nhìn thấy đ ố i phương khi hắn chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời không khỏi nhiều xem hai mắt đọc sách lãnh tiền mặt chú ý vợ ít công chúng hào thư hữu đại bản doanh đọc sách còn nhưng lãnh tiền mặt trương phì phỉ ngày thường ăn mặc không có gì chú、trọng. c thanh thanh không, hơi hơi không có lại x gì đột nhiên phát hiện mang theo một đại mỹ nữ lên phố ăn cơm lòng ta có điểm áp lực thiết ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng t r ư ơ n g phỉ phỉ trong miệng phủ quyết trong lòng có vài phần ý tốt xem ra chính mình ý tưởng không sai nam nhân đều là thị giác đ ộ n vật ngẫu nhiên đổi một chút phong cách khá tốt đúng rồi chờ hạ chúng ta chuẩn bị ăn gì chờ đối phương ngồi xong từ lỗi quay đầu hỏi lại mì khô nóng đi lần trước kia ra hương vị thật sự rất tuyệt từ lần trước tới từ ra câu ăn qua một lần sau chứ vị phỉ, phỉ đối mì khô nóng vẫn luôn nhớ mãi không quên đáng tiếc nàng người này l ờ i dường mỗi lần buổi sáng lên từ mẹ đều không sai biệt lắm đem cơm làm tốt chính mình cũng ngượng ngùng đề nếu không đổi một loại mang ngân nếm thử tám đại trong quán b ê n suốt tay hà nam thế nào từ lỗi trong miệng hỏi lời nói lặng yên hít hít c á n mũi t ổ n g cảm giác bên cạnh một trận làn gió thơm trôi nổi lòng có điểm loạn liền tay lái đều nắm giữ không hảo n g ư ơ i định trương phỉ phỉ đ ả o không phản đối nàng phía trước nghe từ l ô i nói qua thanh sơn chấn thức ăn nghề tố có bến tàu tám đại quán xưng hô tám gia đại biểu tính mỹ thực trong đó liền có suốt cây hà nam từ gia câu kho tương thịt cùng m ì khô nóng chính mình đều hưởng qua đích sắc danh b ấ t hư truyền t i ê ra suốt cây hà nam có thể danh liệt trong đó hương vị hẳn là cũng sẽ không kém nói lên s u t cây hà nam cũng coi như trung nguyên mảnh đất truyền thống mỹ thực trong đó nổi tiếng nhất đương thuộc tiêu giao chấn s u t cây hà nam có thể nói ở tỉnh nội không người không biết không người không hiểu. danh khí trữ ư ơ n ký xuất h còn tay ừ n n g ở mộ đ ư ơ hà nam t h cũng t r t là tổ truyền nghề cụ thể có bao nhiêu năm từ lỗi không rõ ràng lắm chỉ là trước kia nghe phụ thân rằng quá hắn khi còn nhỏ lên phố hợp trợ liền thích đi triệu ký ăn chiến bao uống xuất tay hà nam nhân ra một cái bề mặt có thể khai vài thập niên chính là dựa vào một chén canh danh khí sớm chút năm triệu ký suốt tay hà nam k ba phân r a l ã o đại thủ vững thanh sân chấn còn thừa hai người dịch đến tới gần chấn trên khai bữa sáng cửa hàng nay cũng coi như một loại khác phương thức xích kinh doanh nghe nói sinh ý đều rất không tồi l ã o cửa hàng diện tích không lớn có năm người ở trong tiệm bận rộn Trừ bỏ triệu l ã o đại hai vợ chồng ngoại còn thỉnh có ba cái hỗ trợ triệu l ã o đại thủ n ổ i canh tức phụ ở cửa bán chiến bao cùng du bánh bao đầu còn có hai người phụ trách triển lên rán còn thừa một người thu thập chén đ u ố quét tức vệ sinh quanh năm suốt tháng sinh ý đều thực hòa bạo năm người vội chân không chạm đất từ lỗi lúc chạy tới bên đường ngừng một hàng xe điện mộ tỏ t hơn bốn mươi cái bình phương tiểu điếm đã ngồi l y người thật vất vả xem trong một góc có hai cái vị trí hắn vội vàng mang theo trương phỉ phỉ ngồi xuống rồi sau đó hỏi ngươi ăn chiến bao vẫn là du bánh bao đầu trương phỉ phỉ thấy trên tường rán có chiếc bài quay đầu nhìn vài lần mang theo t ỏ mò dò hỏi cái này hai trộn lẫn là ý gì xúc tay hà nam trộn lẫn tạo p h ứ đây cũng là kinh điện án pháp muốn hay không tới một chén nếm thử từ lỗi cười hỏi lại nói lên hai trộn k trương phỉ phỉ liên tục lắc đầu nàng căn bản vô pháp tưởng tượng hai loại bất đồng hương vị đồ ăn trộn lẫn cùng nhau kia còn có thể ăn sao ta đây tới một chén từ lỗi nói đứng dậy bước nhanh đi đến nổi to trước lao bản một chén hai trộn lẫn một chén sốt tay hà nam hai khối tiền chiến bao hai khối tiền du bánh bao đầu mười ba nữ chủ tiệm lập tức tính h ả o trướng từ lối quét mã chi trả rồi sau đó làm đối phương nhìn một chút liền thấy triệu lao đại cầm lấy một cái bạch chen s ứ một tay kia nhanh nhẹn bắt lấy một bính trường muỗng ở nồi c a n h qua lại q u ấ y vài cái múc một muỗng nóng hôi h ổ i s u ố t cây hà nam ngã vào chén nội tiếp theo hắn cầm lấy sẻng nhỏ ở y nột cà mèn nhẹ nhàng lướt qua run hơi hơi chắm như tuyết tảo phớ liền sạt lên lại niết một d ú n hành thái r a o thơm phóng lửa muỗng tương vừng một chén nóng hôi hồi hai trộn lẫn đặt ở trước bàn màu tương sút cây, cây hà nam thịnh hảo từ lỗi đôi tay v ư n g trở、về. đi theo lại đem mới ra nổi không lâu du bánh bao đầu cùng chiến bao đặt ở trương p h ỉ p h ỉ trước mặt nghiêm khắc lại nói tiếp thanh sơn chấn s ú c tây hà nam cơ bản nguyên liệu cùng địa phương khác cũng không có quá lớn khác nhau đều là thịt bò mì căn m ộ c nhĩ miến trở muốn g i ả n g đặc điểm đơn giản triệu lao đại gia s ú c tây hà nam thịt bò thoái lạc ò n trộn lẫn có xào thục đầu phập thái đương nhiên hơn nữa bí chế gia vị phối hợp liền có vẻ bất đồng lên trương p h ỉ p h ỉ thử thăm dò múc một muỗng để vào trong miệng tức khắc cảm giác một cổ độc đáo m ố n g liệt hương vị ở trong miệm lan tràn có bốn phần hồ tiêu hương tây kích thích ba phẩy nồng hậ một ngụm nhập bụng giọng nói nóng bỏng ngay sau đó cả người thông thấu chán thượng bắt đầu đổ mồ hôi nói không nên lời tư vị tay hương nàng hút lưu một chút miệng vội kẹp lên một cái chiến bao nhấm nháp bánh bao chiến nước cũng coi như lão triệu gia đặc sắc gia kim hoàng ngoại tô tiên bánh bao chiến nước x ư n g với sốt u tay hà nam trương phỉ phỉ cảm giác tựa hồ không như vậy tay đảo có loại ma ma vị tương đương không tồi từ lôi t ắ c đem hai trộn lẫn dịch đến trước mặt thả hai căn du bánh bao đầu ngâm mình ở trong chén du bánh bao đầu ở thanh sơn chấn bên này lại kêu con qua đầu cách làm cùng giống nhau bánh khỏe cùng loại lại hơi hiện bất đồng thứ này đơn độc ăn hương vị chẳng ra gì nhưng là ngâm mình ở s u ố tay hà nam hoặc là hai trộn lẫn bên trong ăn lên ngoài giòn trong mềm quả thực tuyệt từ l ô i ăn uống mở rộng ra mười tới phút uống cái tinh quang trương phỉ phỉ xem thẳng biết miệng nàng vẫn như cũ đơn giản lý giải như thế nào sẽ có người thích loại này của quái ăn pháp từ l ô i xoa xoa miệng hỏi lại sao không có gì tổng cảm giác s u ố tay hà nam xứng tạo phớ có điểm không thể nói lý ngươi cái này đều không hiểu thưởng thức lần sau đơn cho ngươi điểm một phần nếm thử vẫn là tính trương phỉ p liên tục lắc đầu b ư n lên chén đem cuối cùng một chút xúc tay hà nam u ố n quăng hai người ăn được đ không v ị lập tức lại bị mặt khác thực khách c h i ế m cứ đi lên từ lỗi lại cha mẹ đóng gói hai phân suất cây hà nam cưới xe điện chạy về từ gia câu vừa đến cửa thôn xa xa liền thấy đại cây dương vây quanh một đám người tựa hồ ở khắc khẩu cái gì chúng ta qua đi nhìn xem chuyện gì vậy từ lỗi h ư ớ n g trương phỉ phỉ nói câu rồi sau đó ra tốc đến gần chỗ hắn phát hiện đại bá cùng từ thần t u n g đều ở còn có từ gia đức lao gia tử cũng ở trong đó trong đám người đứng một cái trung niên nam tử giờ phút này nổi giận đùng đùng la hét lao gia tử ngươi là từ gia câu đ ư n g ra chuyện này tổng phải cho cái cách nói bằng không ta hiện tại liền đi chấn trên báo nguy từ lôi đối người này có ấn tượng hình như là đối diện hà tây triệu thôn một cái dưỡng thổ ong hắn vội đem xe ngừng ở bên ngoài hướng bên ngoài từ kiến thích hỏi ngô bá chuyện gì vậy chúng ta thôn ai chạm vào nhân gia đồ vật hắn là hà tây triệu thôn dưỡng thổ ong triệu quản g thuận người này khoảng thời gian trước vì thải c ả n h mận gai mật liền đem mười mấy thùng nuôi h ong phóng tới bờ bên kia tiểu s ừ n n ú i tượng h nhà ta cái kia không nên thân đồ vật còn có đại ca ngươi ra từ tử hiên cùng mặt khác mấy cái hùng hải tử bọn họ buổi sáng đi bờ bên kia đánh sắc ve không biết như thế nào nhìn thượng nhân gia mật p n g còn đem thùng nuôi ong cấp hủy diệt nay không bị trào cái Từ k i ế ngay thiết thực bất đắc dĩ trả lời nói. Đối nhà mình tôn tử Hắn nhà mình lời nói. đối đắc c dĩ n ũ thực đ u đầu, n g à thường không thiếu đánh. Mẫu chốt tiểu tử không đánh. đánh không được. này căn bản dùng Mẫu đều ra, bị vậy ừ a lơ đãng, liền đãng, đầu cái đại người soạn. Ngay cái cái cho v từ lôi chiều trong đám người nhìn lại không ngoài sở liệu trong thôn đ a m k i a hùng hải tử toàn bộ ở đây giờ phút này một đám gục xuống đầu nước mắt lưng tròng bọn người kia từ lôi thật không biết nên nói gì hảo ngày hôm qua nhà mình sốc không bắt h à n h hôm nay liền lộng nhân già mật p o n g quá đáng giận chúng ta đều là tới gần thôn túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy nếu là chỉ cần mở ra thùng nuôi o n g lộng điểm o n g tỉ ta gì đều k hơn nữa i Người nói đem thổ hong đàn u h nếu ông chúa bị lộng chết một tổ hong tính hoàn toàn hủy hoại chứ một trăm ba mươi sáu chỗ mật ong ra thú ấn thanh sơn chấn bên này giá thị trường ý hong giống nhau luận khung hoặc là ông thì bán hai trăm linh đồng tiền tả hữu mật khung mùa đông muốn quý một chút đến nỗi nuôi dưỡng thổ hong giống nhau không cần nhân công long tỷ đều là làm chúng nó chính mình tạo cho nên thổ hong luận dương hoặc là luận thùng bán một dương long thêm ong chúa đại khái có thể bán năm trăm đồng tiền đương nhiên cái này muốn xem ong đàn số lượng nếu ong đàn lớn một chút giá cả muốn cao hơn không ít một n g h n đồng tiền một dương cũng có khả năng liên ấn bình thường nhất tới tính tổn thất mau thượng vạn khó trách nhân ra sẽ tức giận nay cũng chính là triệu quản thuận xem ở tiểu hài từ không hủy thùng nuôi ong từ thần tùng hạ g ọ hỏi hận không thể lập tức chiếu nhi tử tấu một đốn ba chúng ta không có t ử tử, tử h i ề n đều do khóc hắn phía trước căn bản không nghĩ tới sự tình như vậy nghiêm trọng hiện tại rốt cuộc biết sợ hãi chúng ta không có chạm vào nhà hắn thùng n mưa ong ta còn sợ hai o n g mật đâu từ triệu dương cũng khóc lóc trả lời không chạm vào thùng n mưa ong vậy các ngươi trong tay ong t ỉ là từ đâu nó tới từ kiến thiết ra tiếng truy vấn hắn đ ố i tôn tử tương đối hiểu biết tiểu tử này bị đánh về bị đánh giống nhau rất ít nói dối nếu thật là hắn làm khẳng định liền nhận chúng ta ở rừng cây nhỏ biên nhận được còn tưởng rằng người khác ném xuống không cần liền tính toán lấy về tới phân an kết quả mới vừa đi đến ven đường đã bị hắn bắt được nhân chứng vật chứng đ ề u ở các ngươi còn không thừa nhận cũng chính là hôm nay ta đi đến sớm nếu không cùng ngày hôm qua giống nhau lại cho các ngươi chảy mất quảng thuận ngươi nói bọn họ ngày hôm qua liền lộng nhà n g ư ơ i mật ong thư thanh hải vội h ỏ i nói ân ngày hôm qua hủy hoại bốn cái thùng nuôi ong hôm nay buổi sáng hai dương triệu quảng thuận theo bản năng gật đầu không đúng rồi nhà ta từ ba ngày hôm qua ngủ nướng đến chín giờ đa tài rời giường cơm sáng cũng chưa ăn vẫn là sau một lúc lâu gặm đến mì ăn liền từ kiến t i ế t vội chen vào đám người trả lời không sai ngày hôm qua bọn họ không có khả năng đi hà bờ bên kia ta buổi sáng túm lúa mạch、ghi. đ ụ n g tới tử hiên bọn họ ở thôn nam đầu đầu sắc ve đâu lao đầu trầu cũng tới câu quảng thuận có phải hay không người khác trộm nhà ngươi mật ong vừa lúc làm chúng ta thôn mấy cái tiểu tử đội kịp lại có thôn dân hỏi lại các ngươi có ý tứ gì như thế nào chẳng lẽ ta ngoa các ngươi không thành đây là bị ta bắt tại trận còn không thừa nhận các ngươi t ừ ra câu người cứ như vậy giảng đạo lý bị nhiều người như vậy mồm năm miệng mới nghi ngờ triệu quảng thuận càng nói càng cấp chúng ta không phải ý tứ này mấu chốt ngươi muốn giảng đạo lý ngày hôm qua mấy cái hải tử thật không qua đi chính là ong t h rất có thể là bọn họ nhặt lại có mấy cái thôn dân sôi nổi hắt đệm ta không nói đạo lý rốt cuộc ai không nói lý ta còn không tìm các ngươi hiện tại liền đi chấn trên đồn công an triệu quảng thuận hoàn toàn tức giận g i ọ t nước miếng bay loạn mắt thấy sự tình n á o cương từ g i a đức lao ra tử lại lần nữa xuất khẩu mọi người đều đừng nói nhao nhao có lý không ở thanh nhâm đại cũng đừng làm cho người ngoài chết cười nói chúng ta từ i a câu ý thế hiện p à người lúc này liền nhìn ra lão ra t ử vi vọng ở đây thôn dân sôi nổi đình chỉ tranh luận dừng một chút từ g i a đức lại nói quảng thuận có vấn đề chúng ta hào hào thước lượng chậm rãi giải, giải quyết ngươi yên tâm nếu thật là chúng ta thôn này đản tiệu tự làm ta tuyệt đối không bênh vực người mình nên bồi nhiều ít bồi nhiều ít như vậy được chưa trước tìm vài người cùng ngươi d ư ỡ ngong l địa phương nhìn liếc mắt một cái xem có thể hay không tìm được nguyên nhân nếu tìm không thấy liền tính chúng ta thôn hải từ trên đầu thế nào hành liền nghe láo ra từ ngươi nói triệu quản g thuận gật đầu hắn cũng biết từ gia đức ở trong thôn hy vọng nếu đối phương lên tiếng hẳn là sẽ không lại có gì biến cố ngươi đem xe điện kỵ trở về ta cũng theo sau nhìn xem thấy sự tình giải quyết từ lỗi hướng trương phỉ phỉ nói đều là một cái trong thôn chuyện này hắn đương nhiên muốn ra một phần lực ân trương phỉ phỉ gật, gật đầu không nhiều lời gì mọi người vây quanh từ gia đức lao ra từ thương lượng một chút liền làm từ thanh hải từ kiến thiết từ quy tài cùng từ lỗi mấy người cùng triệu quản g thuận đi hiện trường xem xét giữa long tràng liền thiết trí ở đập chứa nước đối diện tiểu sơn núi thượng nơi đó hoàn cảnh cùng thổ bao lĩnh cùng loại trên núi cục đá tương đối nhiều không dài hoa màu nhưng thật ra mọc đầy cành mận gai t h ủ cùng giã cây táo tủng nói lên cành mận gai ngoạn ý nhi này ở từ gia câu tính thường thấy bụi cây nó bộ dễ đặc biệt phát đạt sinh mệnh lực mặc thưởng cho dù ở khe đá trung cũng có thể đủ sinh tồn cành mận gai thụ giống nhau mùa hèn ở hoa, hoa nhi nhất xuyên xuyến phi thường xinh đẹp hơn nữa hương phiêu mãn sơn khoảng cách nửa giảm lộ đều có thể nghe được đến cành mận gai tính chất cứng rắn là nông thôn nhóm lửa nấu cơm hào tủ i lửa mặt khác còn có thể dùng để biên s o ạ n biên phân s o ạ n trước kia từng nhà đều ly không được mặt khác cành mận gai hoa vẫn là thổ o n g quan trọng nguồn mật chi nhất sớm chút năm môi đến mùa hạ hoa khai chung quanh mấy cái thôn dưỡng ong người liền sẽ sớm đem ong thùng phóng tới trên núi ngày thường cũng không cần phải xem bảo liền ném ở nơi đó làm thổ o n g chính mình thải mật chờ cuối mùa thu lại đem ong thùng lấy về tới giống nhau đều có thể thu hoạch tràn đầy một thùng cành mận gai m đương nhiên gặp được giã thu a n vụ n g mật ong tắc phải nói cách khác thu thập miễn phí hảo thư chú ý về ít thư hữu đại bản doanh đề cử ngươi thích tiểu thuyết lãnh tiền mặt bao lì xì trong núi liền điểm này hảo không phải chính mình phóng ong thùng giống nhau không có người chạm vào rất ít nghe nói có ong thùng mất đi tình huống càng đừng nói bị hủy rớt đây cũng là triệu quảng thuận không có trông coi nguyên nhân ai biết liền có chuyện nhi cành mận gai mật nhan sắc l ự c đạm khí vị thanh hương vị ngọt ngào hơi toan có thanh nhiệt đi táo giải độc đi đau công hiệu hẳn là coi như mật ong chung thực phẩm hơn nữa chân chính cành mận gai mật còn có cái đặc điểm đó chính là mùa thu hạ nhiệt độ sau thực dễ dàng kết tinh kết tinh sau nhan sắc tuyết trắng tinh tế đây cũng là phân do thật giảm ộ t cái phương pháp m ư ờ i tới phút sau mấy người đi vào tiểu sườn núi trước lúc này đã qua cành mận gai thịnh hoa kỳ trên sườn núi chỉ có giải rác một ít màu tím tiểu hoa mở ra không ít thổ hong ở hoa ra nóng nóng b a y múa vất vả cần cù bận rộn thổ hong n h ư ỡ n g mật năng lực xa không như y hong có một cái sở trường đặc biệt lại là đối phương so không được đó chính là chúng nó đặc biệt am hiểu với lợi dụng hoàn cảnh trung linh tinh hoa nguyên càng thích hợp ở một chỗ trường kỳ thu thập quanh năm suốt tháng đều không cần truy hoa đoạn mật nơi, nơi chạy hơn nữa thổ ong sinh tồn năng lực cường ngày thường cơ bản không cần phải xen vào lý không đồng ý ong như vậy yêu cầu d giữa ong người thật khi chăm sóc thậm chí giã ngoại sinh tồn năng lực hoàn toàn thoái hóa rời đi nhân loại căn bản không thể một mình sinh tồn hiện trường tình huống đích xác thực thảm mấy cái thùng nuôi ong bị lộng phá lăn xuống ở bụi cỏ trung ong tỷ rơi rụng đầy đất trên mặt đất nơi nơi đều là chết ong mật thậm chí chân núi trên đường còn có chút rách nát ong tỷ từ thanh hải nhìn đến tình huống này trong miệm tạm đi không ngừng liên tục lắc đầu cuối cùng hắn đi đến một chỗ phá hư thùng nuôi ong trước ngồi sổm thân cẩn thận xem xem chúng ta đều là tới gần thôn nếu không phải bọn họ làm ầm ĩ quá đắc ta cũng sẽ không tìm tới môn nói lên chuyện này triệu quản g thuận l ờ i nói vẫn cứ mang theo cổ khí yên tâm đi thật là chúng ta thôn này đàn hùng hải t ử làm tuyệt đối sẽ bồi ngươi tiền từ quý t à i lại lần nữa cấp đối phương ăn thuốc c ă n thần rồi sau đó quay đầu hỏi thanh hải nhìn ra gì không có bọn họ không dưỡng quá thổ hóng đến hiện trường cũng l à phải xem thật g i n g chuyên nghiệp còn phải kể tới từ thanh hải rốt cuộc nhân ra dưỡng quá vài thập niên thổ hóng tuy rằng hiện tại sớm k h ô dưỡng cơ bản kỹ năng khẳng định còn ở triệu i quản g thuận tức giận trả lời mặc cho ai ra thùng nuôi ong bị phá hư thành như vậy tâm tình đều hào không được ta liền nói sao ngươi này rõ ràng nhìn qua là cái nửa lời hạt lừa gạt ý gì nghe đối phương lời nói cha không đúng triệu quản g thuận lại tưởng phát giận này vấn đề nhiều đầu tiên ta dám khẳng định ngươi hoan hưởng chúng ta thôn đám hải từ này không đợi đối phương tiếp lời từ thanh hải liền ngồi sồn thân nhặt lên một khối rách nát thùng nuôi ong tầm ván gỗ chỉ vào đoạn tra hướng mọi người nói các ngươi nhìn kỹ này bên trên có mao thuyết minh là g i a đồ vật phá hư thùng nuôi ong mọi người tiến đến trước mặt xem xét đừng nói thật là có ngay sau đó bọn họ phân tán các nơi s i ê u tập đ b ả n phát hiện càng nhiều dấu vết đại bá rốt cuộc gì đồ vật làm cho từ lôi tò mò ra tiếng hỏi đơn từ một ít động vật lông tóc hắn thật đúng là phân biệt không ra là loại nào động vật đương nhiên nếu đại gia ra còn sống chỉ định có thể nhận ra nếu làm nhà mình thổ cầu lại đây phá án đại mao cứu rác n h y bén hẳn là có thể tìm được phá hư thùng nuôi ong tiểu tặc ngay sau đó hắn lại đánh mất ý niệm cho dù thật tìm được thủ phạm không c ó i trảo hiện hành phòng t r ừ n g người này cũng sẽ không tin tưởng khó nói trong núi rất nhiều giã đồ vật đều a n vụng mặt ong thứ thanh hải lắc đầu nghe ngươi ý t ứ này hợp lại nhà ta thùng nuôi ong bị phá hư đều là động vật làm không có các ngươi thôn hải tử trệ gì mấy cây động vật mau có thể thuyết minh gì l i ê n không khả năng là thùng nuôi ong bị hủy rất sau chúng nó mới nghe hương vị lại đây triệu quản căn bản không tin lời này chỉ cho rằng từ ra câu nhân vì trốn tránh trách nhiệm cố ý tìm lý do triệu lao đệ ngươi cũng đừng xảo vừa rồi đã nói thật muốn là chúng ta thôn bọn nhỏ phá hư thùng nuôi hong ngươi nhiều ít tổn thất chúng ta đều đảm bảo đền bù đêm nay thượng ta dẫn người lại đây giúp đỡ đem phá hư thùng nuôi hong tặc bắt lấy làm ngươi tâm phục khẩu phục thử thanh hải lại nói k h i thật tới phía trước hắn liền có suy đoán hẳn là ra đồ vật làm phá hư nguyên bản tưởng ở hiện trường phát hiện điểm động vật giấu chân phân gì đáng tiếc này phiến cục đ ã nhiều nhất thời tìm không thấy quá nhiều chứng cứ nếu có thể bắt lấy tặc ta cho các ngươi thôn hải tử từng cái nhận lỗi triệu quản thuận dẫn dôi trả lời nói nói n h ư vậy định rồi đêm nay tự nhiên hẹn gặp lại từ thanh hải lại tới một câu đối với hay không bắt lấy phá hư thùng nuôi h ong t i ể u tặc từ thanh hải vẫn là rất có tin tưởng giá đồ vật cùng nhân loại bất đồng chúng nó không biết đánh một thương đổi một chỗ chỉ cần nếm đến một lần ngon ngọt bọn người kia liền sẽ liên tiếp lại đây thẳng đến ăn qua mẹ sau mới có thể thu tay lại dừng một chút hắn lại nói bất quá lao đệ ta vừa rồi nói ngươi là cái nửa v ờ i thật đúng là không phải mắng chửi người ngươi như vậy dưỡng thổ hong vấn đề lớn vậy ngươi cấp nói nói đầu tiên ngươi dùng loại này thùng nuôi ong dưỡng thổ hong chính là vấn đề lớn nhất thổ hong l o ạ n ý nhi này tuy rằng so ý hong chịu rét chịu nhiệt nhưng là bình thường thích ngốc tại dâm mát thông gió trong hoàn cảnh ngươi mua thùng nuôi hong bó cười bản từ quá mỏng mùa hè thái dương thực dễ dàng phơi thấu sẽ làm thùng nuôi hong hơi nước đại lượng bốc hơi vô pháp duy trì tổ hong độ ẩm nay đối thủ hong đàn ảnh hưởng như lớn hơi không lưu ý liền sẽ xuất hiện phân hong nhiệt cho dù hong đàn không chạy như bay cũng sẽ bởi vì khô giáo tạo thành thổ hong đại lượng tử vong mặt khác rất nhiều mới vừa phu hóa ấ o n g cánh triển khai không được đầy đủ hình thành tản tập phế o n g ngươi chẳng lẽ không thấy quá người ta dưỡng dùng thùng thùng th cơ hồ mỗi ngày đều phải che nắng cùng sái thủy hạ nhiệt độ sao ngươi nếu lời ư đến làm những việc này chẳng sợ đem thùng n u ô i ong bên trên cái mấy khối ngói a mi ă n cũng đúng nha m ặ t khác lại lộng cái hồ nước có thể thổ o n g gần g ư ơ n thải nước uống triệu quản g thuận lúc ban đầu còn tưởng rằng người này cố ý tới lông tìm vết tưởng thoái thác trách nhiệm nguyên bản cũng không để ý chờ nghe xong phân tích sau hắn bỗng nhiên vô tay một cái nói thật đúng là khoảng thời gian trước ta cắt mật ong thời điểm phát hiện thật nhiều chết ong mật còn có không ít cánh đánh g h ế c u ấ n ta còn vẫn luôn một mực cho rằng sinh bệnh đâu nguyên lai là như thế này ta quay đầu lại liền làm theo lão đại ca ngươi tiếp tục nói còn có thùng nuôi ong b ả y biện vị trí cũng không đúng từ thanh hải dưỡng long nhiều năm đối nơi này đạo đạo môn thanh tuy rằng trước mắt người này nói chuyện có điểm hướng nhưng là sự tỉnh rốt cuộc liên lụy đến trong thôn kêu bang hải tử hắn vẫn là nguyện ý nói cho đối phương một chút thạc hóa này sao cũng không đúng ta xem chấn trên dưỡng long đều là như vậy phóng triệu quản g thuận có khó hiểu hỏi nhân ra dưỡng chính là ý ong như vậy phóng không thành vấn đề thổ hồng không được ngoạn ý nhi này tính t ì n h giã hơn nữa có điểm mơ hồ không quá nhận chính mình ra môn nếu thùng nuôi ong chi gian bày biện thân cận quá thật dễ dàng làm chúng nó tiến sai môn tạo thành ong đàn cho nhau tán sát ngươi này hong chàng có tình huống này không có ta đều gặp được vài lần triệu quản g thuận lại lần nữa bừng tỉnh ngay sau đó thúc giục nói lão ca tiếp theo nói có gì tật xấu toàn chỉ ra tới ta đều nghe lúc này công phu hắn cũng không dành lo truy cứu trách nhiệm cuối cùng một chút cũng là quan trọng nhất một chút ngươi này thùng nuôi hong nâng lên khoảng cách không đủ xào môn kể sát mặt đất thiên nhiệt trưng tính đại trời mưa hơi ẩm đại một táo một chiều t h ủ hong thực dễ dàng nhiễ m bệnh mặt khác cũng dễ dàng đưa tới mặt khác đồ vật tan vụng thổ hong ngươi nếu là không tin hiện tại dọn khai một cái thùng nuôi hong nhìn xem phía dưới có dấu gì n g o n ý nhi tóm lại một câu ở từ thanh hải trong mắt này đó thùng nuôi ong đặt tất cả đều là tật xấu an ong mật mang theo n g h i hoặc triệu quản g thuận đi đến phụ cận nhẹ nhàng đem thùng nuôi ong dịch đến bên cạnh trên mặt đất từ l ố i mấy người cũng rôi trường cổ muốn nhìn một chút chắn bản hạ có cái gì không nhiều như vậy con cóc thật là có bốn con di có một cái ở an ong mật đâu mấy người sôi nổi phát ra tiếng k i n h hô liền thấy chắn bản trong một góc mấy chỉ cả người mọc đầy mật đáp bộ dáng xấu xí thiểm thử nhảy bắn chiều trong đùi cỏ bỏ chạy đi triệu quản g thuận hoàn toàn phục kế tiếp hắn lại hoạt động mặt khác thùng mưa bóng phát hiện cơ hồ phía dưới đều cất dấu c o n g ó c thậm chí còn có một cái xích liên xả ngọn ý nhi này đồng dạng ăn nong mật hiện tại liền từ lối đều đã nhìn ra người này tình huống cùng từ ba có điểm giống làm chuyện gì toàn bằng đầu nóng lên căn bản không h i ể u kỹ thuật dưỡng thổ hong không nên phạm sai lầm hắn một cái không thiếu lao ca thật cám ơn ngươi nếu không như vậy giữa trưa đại gia đi ta nơi đó uống hai ly bị người ta chỉ điểm nhiều như vậy triệu quản thuận nhất thời cũng không hảo lại đàm luận thùng nuôi o n g phá hư chuyện này ăn cơm liền miễn Vẫn lần à này câu trước cử chúng đây đêm, nuôi nuôi tiểu nói thùng ong ngươi đừng động. nay ngươi thùng ong thanh nói. người sân núi, đó kia, lại giúp hải lại tiếp rời đi Kế ta ra hỏa. lấy mấy Đêm đêm, gắt bắt Từ phá hư một l này ữ a ra phản hồi từ ra câu. Lần n từ câu. sự tình tuy rằng không có giải quyết nhưng là cũng coi như có công đạo liền xem đêm nay kết quả như thế nào Trước tự tốt Từ ít triệu thuận thùng này, ý thôn ra người Dương cảm giác câu chú chuyện cho cô cây chuy mình không quảng nuôi ong này, nên Đặng nói hủy Hạ đẹp. đều đầu ý bị ở rốt cuộc là cái gì làm chúng ta vừa rồi xem đến cẩn thận hẳn là giá đồ vật làm cho người nọ khẳng định đoan luồng chúng ta thôn hải tử ở mọi người truy vấn thanh từ lỗi đem sự tình đơn giản giảng thuật một lần n g h e xong không ít người càng là tức giận bất bình ta liền nói sao chúng ta thôn này đó hải tử tuy rằng n ị c h n g ư m điểm nhưng là cũng sẽ không trộm mật v ọ n g h ủ y nhân ra thùng nuôi võng thanh hải ca thật l à không phải trong thôn hải tử làm cho ngươi còn đáp ứng giúp hắn các đêm muốn ta nói dứt khoát đ ừ n g lý triệu còn thuận nguyện ý đi đồn công an khiến cho hắn đi chính là chính mình không biết rõ ràng vừa rồi còn hồ liệt, liệt nói chúng ta từ ra câu người không nói lý ở một mảnh chỉ trích trong tiếng từ lỗi cùng đại bá một lần nữa phản hồi dâu tây viên từ ba từ mẹ cũng chú ý chuyện này thấy bọn họ trở về vội mở miệng dò hỏi từ lỗi lại đem sự tình trải qua giảng thuật một lần đại gia đồng dạng thực tức giận kế tiếp sân mọi người làm việc công phu h ắ n dọc theo dâu tây viên tuần tra một lần gần nhất một tháng nhiều thời gian ngoài ruộng biến dị phản v i ệ n dâu tây cơ hồ thay đổi một vụ những cái đó kết quả thiếu lao cây nhược cây đều bị đào thải rớt dập nát về sau trộn lẫn châu cám bắt biến thành thức ăn chăn nuôi uy vườn trái cây gà tre bất quá bởi vì thời tiết nguyên nhân tân chồng chọn mạ tuy rằng mọc ra nhưng là rốt cuộc cùng mùa xuân không thể so sánh cho nên sản lượng vẫn luôn không có đại bùng nổ trải qua sắp tới t h ử nghiệm từ lỗi ý tưởng cũng được đến nghiệm chứng biến dị p h à n viện dâu tây kết quả lượng biến thiếu không chỉ có bởi vì thời tiết còn có mại trong cơ thể nào đó vật chất yếu bất nguyên nhân đến nỗi loại này vật chất có phải hay không tin t ứ c tố từ lỗi đỉnh đầu không có máy móc công nghệ cao kiểm tra đo lường cũng vô pháp khẳng định tóm lại thoát ly dở ỷ trùng k h ô n g chế biến dị p h à n viện dâu tây đại khái sẽ duy trì hai tháng tả hữu thịnh hoa kỳ lúc sau liền sẽ rõ ràng suy giảm đương nhiên cái này suy giảm là tương đối mà nói đều không phải là vẫn luôn không kết quả tuần tra xong từ lỗi một mình một người phản hồi bàn phòng vào nhà nhìn đến trên bàn kia một đống lớn cúc cúc liên k h i hắn mới nhớ tới buổi sáng đi vội vàng quên đem thứ này mang xuống núi vừa lúc nhân cơ hội này rửa sạch sẽ chờ hạ cấp trương phỉ phỉ cũng lộng điểm đ ế m thử nghĩ đến liền làm từ lỗi lập tức làm ra một đại bồn nước trong t a y trắng đem bên trên cặn bã rửa sạch sẽ rồi sau đó đặt ở thái dương hạ bạ phơi mới vừa vội xong không chờ nghỉ khẩu khí đâu liền nghe được bản phòng phía sau chuyển đến khanh khách gà mái tiếng tê ứ thanh em vội vàng rõ ràng không thích hợp nhi sẽ không lại có thái hoa xả đi mang theo nghi hoặc từ lỗi thăm dò chiều phòng sau nhìn lại liền thấy một con gà mái g i ả lông chim dựng thẳng lên cổ r ố i lao trường đối với trên không liên tiếp kêu to ở nó dưới thân mấy chỉ hoàng hắt g i a o nhau tiểu ra hỏa sợ tới mức run bần bận tìm đi kêu cái không ngừng đây là vị h o a n g rốt cuộc phu hóa ra tới trên bầu trời hai chỉ t r â u t r â u ưng chấp cánh xoay quanh tựa hồ đem mấy chỉ tiểu vị h o a n g trở thành con mồi từ lỗi mới vừa tính toán ra mặt ngăn cản liền thấy gà trống thủ lĩnh chấp cánh vọt tới phụ cận đồng dạng đối với không trung khanh khách thét chói t a i thức mau lại có mấy chỉ gà trống chạy đến phụ cận gọi bậy một đoàn hai chỉ châu c h â u ưng thấy không chiếm được tiện nghi thực mau nhận túng quay đầu một lần nữa phản hồi đại tây dương gà c h ố n g thủ lĩnh giờ phút này thật giống như thắng lợi đại tướng quân phát ra vang dội kêu lên vui mừng ngay sau đó mang theo chính mình thần dân rời đi từ l ô i xem sau rất là c ả m khái đối toàn bộ bầy gà có càng tiến thêm một bước nhận thức từ có thủ lĩnh sau chúng nó không hề là năm bẻ b y m ả n g giống như càng thêm hung mánh lên chẳng những dám cùng thái hoa xà đánh nhau liền gặp được không trung tiểu ác điệu cũng không sợ từ lỗi hạ quyết tâm nay chỉ gà trống thủ lĩnh nói gì không bán l i u chứ nó tồn tại nhà mình chuồng gà hẳn là sẽ giảm rất nhiều phiền、thoái. buổi sáng thái dương độc ác gần hai cái giờ thời gian cúc cúc liên hoàn toàn bị phơi khô ngọn ý nhi này nước ăn trọng từ lỗi ở không gian nội ngắt lấy hai ba cân nhiều phơi khô sau còn không có b ố n lượng xem thời gian không sai biệt lắm nên làm cơm trưa hắn đem cúc cúc liên thu nạp phân thành hai cái túi dẫn theo về nhà một phần giao cho mẫu thân một khác phần bắt được tiền viện trương phỉ phỉ đang ở dưới bóng cây hái rau mấy chỉ tiểu miêu vây quanh ở phụ cận đùa dợn chơi đùa đến n ỗ i đại hoàng tắt lời biếng ghé vào dưới tàng cây thừa lương tình cảnh này sống thoát thoát một bộ nông gia sinh hoạt hàng ngày đồ nghe được quen thuộc tiếng bước chân đại hoàng từ trên mặt đất nhảy dựng lên. hướng h về p vô vô lúc này hắn mới phát hiện trương phì phì bên cạnh còn phong camer gia chính thu video đâu ngươi nếu không chê ta nấu cơm khó ăn liền tới đây đi dù sao một đôi chiếc đuổi chuyện này trương phì phì thật không có cự tuyện vẫn là tính sợ ngươi cho ta độc chết từ lỗi khẽ cười nói phía trước hai người ở trên mạng nói chuyện phim khi đối phương liền nói quá chính mình nấu cơm trình độ rất kém cỏi không ăn kéo đến trương phỉ phỉ thẳng trợn trắng mắt liêu vài câu nhàn thoại từ lôi đem bao n i lon đưa qua đi đ ú n g rồi đây là trước hai ngày ta ở trong núi nhặt cúc cúc liên chính là mọi người thường nói đất đồ ăn đã tẩy sạch phơi khô người giữa chưa thử làm một chút nhìn xem hương vị thế nào thứ này như thế nào nấu ăn trương phỉ phỉ tiếp nhận tới đánh giá tràn đầy tò mò hỏi đất đồ ăn nàng đảo nghe nói qua giống như giá cả còn không thấp mấu chốt chính mình trước kia chưa bao giờ ăn qua càng miễn bản dùng nó nấu ăn cách làm nhiều cùng trứng gà cùng nhau xảo ăn còn có thể h ồ n canh hoặc là dao trộn ngươi có thể ở trên mạng cha hạ giáo trình chờ từ lôi đi rồi trương phi phỉ lập tức lên mạng cha giáo trình có điểm ngoại ý m u ố n đất đồ ăn làm lên đích sắc đơn giản xem qua thực đơn nàng tính toán làm trứng gà đầu cơ đất đồ ăn trứng gà là từ mẹ ngày hôm qua đưa tới còn có trong một góc kia đôi rau xanh thất thượng một túi dâu tây toàn bộ đều là trương phi phỉ nguyên bản tưởng đưa tiền lời nói đến bên miệng chưa nói nàng tính toán quá đoạn thời gian lại cấp từ mẹ mua kiện quần nó áo được nói lần trước trương p h phỉ bởi vì bắt phi vẽ kiếm tiền chuyện này cố ý cấp đối phương mua hai kiện lụa thông ngắn tay từ mẹ giống như t h ự c thích mấy ngày nay vẫn luôn đổi xuyên giữa t r ư a nấu cơm quá trình trương phỉ phỉ toàn bộ hành trình thu chuẩn bị làm một cái mị thực hệ liền phát đến hôm nay đầu điều chờ trứng gà x à o đ i ệ u y làm tốt để vào bà nội n trương phỉ phỉ tự mình cảm giác tốt đẹp trứng gà kim hoàng đất đồ ăn xanh xong như ngọc ít nhất từ bán tương đi lên xem tương đương không tồi hơn nữa nhàn nhạt mùi hương nàng c h ụ p quá video sau gấp không chờ nổi nếm một ngụm ân thật hàm mối phóng nhiều ăn lên có điểm hầu giọng nói trương p h phỉ tưởng đào rớt lại cảm thấy quá lãng phí tính toán thị một chén cơm liền ăn k thủy thủy, lần. Lần phỉ phỉ ân hương vị vừa và tốt thật hương lần này thật là sắc hương vị đều đầy đủ trương vị cảm giác chính mình siêu ngày thường gấp ba trình độ phát huy đất đồ ăn bôi trơn ăn lên có vài phần giống ngọc nhĩ nhưng là càng thêm tinh tế nhấm nuốt sau môi răng lưu hương liên trứng gà đầu cơ đất đồ ăn nàng liền ăn hai trái cơm từ lỗi một nhà giữa chưa ăn chính là lạnh điều đất đồ ăn đồng dạng khen không rứt miệng cúc cúc liên xứng với hương giấm cùng tỏi nước như sau ăn lên ế ẩm giòn giòn có khác một phen phong vị từ lỗi có thể tin tưởng loại này biến dị cúc cúc liên vị thượng có rất lớn tăng lên so bình thường nhiều v à i phần bôi chân cùng tính đạo kế tiếp chính mình hoàn toàn có thể ở dâu tây điền nội đại quy mô gieo trồng đến nỗi nên như thế nào lạng yên không một tiếng động đem biến dị lần tràng hạt tạo để vào đền nội quá đơn giản trực tiếp tiến không gian lục tìm một ít ném tới dâu tây điền là được đưa tám trăm tám mươi tám tiền mặt bao lì xì chú ý vợ í c công chúng hào thư hữu đ ạ i bản doanh xem đứng đầu thần tác chịu tám trăm tám mươi tám tiền mặt bao lì xì hắn buổi sáng tra quá tư liệu thứ này giống như giống như có hai loại gieo trồng phương thức một loại là tế bào phân liệt sinh sôi lệnh nở phương pháp đơn giản trực tiếp đem đất đồ ăn xoa nát phân thành bao nhiêu cái m ả nhỏ n h cũng kêu tạo thực đoạn rồi sau đó đem chúng nó trồng trọt ở thổ nước trung tưới đủ hơi nước quá mười ngày tả hữu là có thể mọc ra tân đất đồ ăn một loại là thông qua hậu vách tường bảo tử tiến hành vô tính sinh sôi l ệ n nở nó hậu vách tường bảo tử có thể trường kỳ lại h có báo đạo nào đó lần chàng hạt tảo hậu vách tường bảo tử kinh khô giáo cất giữ bảy mươi năm lâu ư ớ c át sau vẫn có thể nảy mầm tóm lại đặc dị lần chàng hạt tảo đào tạo lên tiết kiệm sức lực và thời gian không giống đặc phẩm phản viện dâu tây cùng biến dị bạc hạ như vậy phiền thoái đương nhiên t ử lỗi có chút lo lắng là cúc cúc liên đối hoàn cảnh yêu cầu rất cao một khi không khí hoặc là thổ nhưỡng nếu có ô nhiễm vật chúng nó lập tức liền sẽ làm ra phản ứng loại này khắc nghiệt sinh trưởng hoàn cảnh không biết nhà mình dâu tây điền hay không có thể đạt tới dựa theo văn tự trung miêu tạ đặc dị lần chàng hạt tảo đối hoàn cảnh thích hướng tính rõ ràng cao hơn bình thường địa ý t uy r quá mấy chỉ thổ cầu sau hãng tiến không gian hái được mấy cái đặc phẩm dâu tây dọn đế nằm phóng dưới bông cây nửa nằm chơi di động thuận tiện xoát xoát khoa một đề kho phía trước đi ra giá giáo luyện xét khi từ lỗi nghe nói rất nhiều học viên khoa một khảo thí quá khoa, khoa có chút liền khảo hai ba lần còn không có quá quan lúc ấy hắn còn tưởng rằng có bao nhiêu khó mấy ngày nay tùy tiện nhìn một lần cảm giác thật là một bữa ăn sáng liên nay một n g à n nhiều nói lựa chọn phán đ o á n đề một ngày thời gian là có thể bối số dưới nhắm hai mắt cũng có thể ăn cái chín mươi đa phần thật không biết những người đó sao khảo hắn liền làm hai lần bắt trước đề một lần một trăm một lần chín mươi tám tự mình cảm giác không có gì trở ngại từ l ố i bắt đầu soát video chơi tám tháng mạn vẫn như cũng là hơn ba mươi độ cực nóng bất quá cùng trước đó vài ngày so sánh mới nhiệt độ không khí có điều giảm xuống giữa trước không có như vậy nhiệt từ l ố i tính toán trở lại quá mười ngày nửa tháng làm một lần t h ử nghiệm xem xét bí chế con r u n tình huống không có biện pháp chủ yếu trên mạng t h u ố c d ụ c đơn câu hữu thật sự quá nhiều mặt khác chính mình trong lòng tính toán hồi lâu đại sự cũng nên cùng cha mẹ thương lượng nếu không lại do dự đi xuống lập tức trong thôn nên thu hoạch vụ thu loại lúa mạch sau giờ ngọ sơn gian tiểu gió thổi ăn đặc phẩm dâu tây bất chi bất giác từ l ô i thế nhưng có điểm tiểu vây vung di động bắt đầu mơ hồ một giấc ngủ dậy gần buổi chiều bốn điểm từ l ô i dối người vẫn như cũ cảm thấy có điểm m ệ n h ra rời cuộc sống này lại quá đi xuống thật thành heo giống nhau sinh hoạt chính hắn đều h o à n g h có phải hay không gần nhất đã chịu địa hoàng giờ ý chúng lấy bệnh nếu không như thế nào sẽ càng ngày càng lười đổi làm khoảng thời gian trước cấp t r ư ơ n g phỉ phỉ hỗ trợ chính mình làm việc tích cực ra sức cũng không mệt dã rời dâu tây viên cùng tây sanh tạo hình viên có từ mẹ cùng tỷ tỷ quản lý cơ bản không cần chính mình đúng tay cẩn thận ngẫm lại buổi chiều ngốc tại trên núi giống như không chuyện gì nếu không lại đi ra giáo chuyển động một vòng cấp tỷ tỷ đã phát điều tin tức sau từ l ô i c ơ i xe điện thẳng đến c h â n trên mới vừa tiến sân huấn luyện xa xa liền thấy một đám người vây quanh ở tường viện căn bóng ma đánh bài nhìn đến khí thế ngất trời trường hợp từ lỗi trong lòng có điểm n g ngữ thật không biết những người này là tới học xe vẫn là chuyên môn tấu bại tràng từ lỗi nghe người ta lén đàm luật quá này mấy người mỗi ngày đưa tin phi thường tích cực sớm tới chấm lui chính là không học xe tóm lại từ lỗi mỗi lần lại đây bọn họ đều ở đấu địa chủ bất đồng với từ gia câu thôn dân đánh bài đồ cái việc vui những người này đều là bị thương tuy rằng bọn họ đánh đến không tính đ ạ i một ván l ó t đế cũng liền mười đồng tiền nhưng là nếu v ậ n may bối điểm nhi một ngày thua cái hai ba trăm khối thực bình thường càng làm cho từ lỗi vô ngữ chính là huấn luyện viên chẳng những mặc kệ ngược lại thường xuyên tổ chức bài c ụ hào hào một cái sân huấn luyện bị bọn họ làm cho trướng khí mù mịt nếu chính mình là giá giáo hiệu trưởng s ớ m đem loại người này cấp xảo bất quá từ lỗi chỉ là tới học xe loại chuyện này quản không được cũng không tính toán thao nhàn tâm từ lỗi vừa tới đưa tin ngày đầu tiên mấy người cũng nhiệt tình mời gia nhập bị hắn cự kiệt rớt từ lỗi thật sự không biết những người này rốt cuộc đồ gì lại không phải trong nhà có quạng thổ hào phú nhị đại đều là làm công người bằng vào sức lực kiếm tiền dễ dàng sao thực sự có tiền nhàn rỗi lên phố mua mấy cân thịt cả nhà ăn không hương sao đương nhiên nay chủ yếu là hắn không thích chơi bài xem không hiệu trong đó là t ú thử ra câu không khí hảo không đại biểu mặt khác thôn cũng như thế hiện tại dân quê nhàn thời gian nhiều hơn nữa không gì giải trí hỗ động cơ hồ thôn thôn đều có con trả rất nhiều người sợ đi chậm đ o ạ n không đến vị trí thậm chí liền cơm đều không ăn về quê hơn nửa năm thời gian từ lỗi nghe nói bởi vì đánh bạc nháo ly hôn bán xe bán phòng ở ví dụ không ở số ít từ lao bản tới mau cấp từ lao bản làm vị trí người giàu có tới bởi chúng ta chơi hai cục thổ hạo liền chờ ngươi nhìn đến từ l ố i lại đây mấy người lại lần nữa nhiệt tình mời các ngươi chơi đi ta đôi cái này không có hứng thú từ lỗi theo thường lệ tán một vòng yên quay đầu chuẩn bị đi sân huấn luyện xếp hàng kết quả mới vừa đi hai bước bị một người đầu chọc n g ă n lại đối phương mặt mang tơi ư cười ra tiếng từ l ã o bản ngươi cũng quá không cho chúng ta mặt mũi năm lần bảy lượt m ờ i ngươi luôn là thoái thác ý gì không thú vị từ lỗi có điểm khôi hài nhìn người này nhàn nhạt, nhạt trả lời hắn thật không biết đối phương cái gì cho má lo di chính mình không muốn b ồ i đánh cuộc chính là không cho mặt mũi trước mắt người này là hình trang tên là hình côn nói chuyện có điểm tháo từ lỗi còn nhớ rõ vừa tới ngày đầu tiên hình côn liền một bộ tự quen thuộc bộ dáng đáp án bả vai dương dương tự đắc tội phồng một phen nói chính mình nhận thức mô mô mô ở phương nam như thế nào như thế nào một chiếc điện thoại có thể gọi tới bao nhiêu người tóm lại như lọt vào trong x ư ơ n g mù nói một đồng lớn lời trong lời ngoài ý tứ thực minh xác về sau có gì phiền thoái trực tiếp cho hắn nói ở thanh sơn chấn địa bản giới không có hắn bãi bất bình chuyện này chương một trăm ba mươi tám t ừ ra câu ra pháp từ lỗi lúc ấy nghe xong cảm thấy khôi hài bất quá cũng không có phản bác chỉ là theo lời nói cha hô t h à n h côn ca ngư u bút hoàn toàn không đáng cùng loại người này tích cực một ngày nào đó xã hội hiện thực sẽ dạy bọn họ một lần nữa là người không nghĩ tới chính mình phái nhuộm bị trở thành yếu đuối dễ khi dễ từ lỗi không nghĩ gây chuyện n h cũng không sợ chuyện này nói câu khoác lác lời nói từ ra câu ra tới người mặc kệ tuổi bao lớn liền không có sợ sự tình điểm này tin tưởng rất nhiều đã từng trộm mưu tặc hẳn là ký ức h a y còn mới mẻ thanh sơn chấn ở vào hai tỉnh bốn huyện chỗ giao giới địa lý vị trí phức tạp lịch sử tới nay liền tương đối loạn trước giải phóng thổ phỉ nhiều như l o n g châu trung thổ phỉ tại đại nha còn từng dẫn người công phá quá đường đồng huyện thành á c danh lúc ấy chuyển khắp bốn huyện cơ hồ tới rồi tiểu hài từ nghe nói đều ngăn khóc n ô n nỗi thập niên chín mươi tả hữu t i ê trận còn không lưu hành đến p ư ơ n g nam làm công dân quê đều là trong đất bảo thực trừ bỏ làm nuôi dưỡng làm kiến trúc công cơ bản không gì mặt khác kinh tế nơi phát ra lúc ấy thanh sơn chấn cơ hồ mọi nhà đều dưỡng như dưỡng dương nuôi heo cũng bởi vậy phát sinh rất nhiều trộm đạo sự kiện rất nhiều nhân ra vì phòng trộm buổi tối đều trực tiếp ngủ ở chuồng bò hai vợ chồng thay đổi các đêm đầu giường phóng s ẹ n cương xoa một cái thủ nửa đêm trước một cái thủ sau nửa đêm hơi có gió thổi c ó lay liền sẽ lập tức ngồi dậy bật đèn càng kỳ quái hơn có người trực tiếp ngủ ở ngưu tàu biên trên tay chói cái dây thừng một đầu bọc chân chỉ cần n ư u hơi chút núc ních người lập tức tỉnh lại ngay cả như vậy cơ hồ mỗi ngày đều nghe được mộ thôn heo dê bỏ bị người t r ồ n đi rất nhiều trộm như tặc càng gan lớn đến không kiêng nghề gì nông nỗi ban ngày ban mặt bọn họ nên ngang đem nhà người khác ra xúc đuổi đi thậm chí còn có minh đ o ạ n từ lôi đã từng nghe nói một cái truyền lưu thực quản g sự tình làm người d ở khóc dở cười cộng thêm phẫn nộ tại trang thôn có cái lao h á n ở thôn hạng nhất biên t r ă n dê có hai người trẻ tuổi cưới xe máy ở bên cạnh hắn dừng lại để yên hỏi đường lúc sau trong đó một người lại hỏi đại gia nghe nói gần nhất đoạt dương tặc tương đối nhiều ngươi một người phóng nhiều như vậy dương không sợ bị đ o ạ nha lúc ấy lao hắn còn cười ha hà đáp lại không sợ ta ly thôn tương đối gần kêu một tiếng người trong thôn liền ra tới đối phương lại hào tâm dặn dò đại gia cũng không thể thiếu cảnh giác hiện tại tặc nhóm làm ngươi khó lòng phòng bị nhân ra đến ngươi trước mặt trực tiếp bế lên một con dê liền đi giống ta như vậy nói người trẻ tuổi từ dương trong đàn bắt lấy một con dê làm làm mẫu khóa ngồi ở trên ghế sau ở lao hán nhìn theo hạng một cái khác người trẻ tuổi phát động mồ tỏ nhanh như chấp chạy ra bốn năm c h ụ c mẹ xa thẳng đến giờ phút này lao hán mới phản ứng lại đây vội vàng là to chờ người trong thôn nghe tin tới rồi đoạt dương tặc sớm không biết tung tích đương nhiên trộm dương trộm heo tương đối thiếu giống nhau đều là trồng m u sau lại từ lỗi nghe phụ thân rằng quá n à y đó tặc sở dĩ nhiều lần thực hiện được cơ bản đều là ở cùng thôn có nội quỷ bọn họ cho nhau liên lạc biết mỗi một hộ chi tiết mới có thể chuẩn xác xuống tay lúc ấy từ ra câu cũng ra cái tặc tên là từ cẩm vinh người này cùng từ thanh sơn không sai biệt lắm tuổi bất quá muốn cao đồng lữa từ lỗi quản hắn kêu ra từ cẩm vinh huynh đệ ba cái đại ca nhị ca đều là thành thật b u ồ n phận nông dân đến hắn nơi này lại cố tình dưỡng ai người này tuổi trẻ thời điểm không học giỏi là cái tên du thủ du thực ham ăn biếm làm hắn bị mấy cái trộm như tặc cổ động sau bị ma quỷ ám ảnh buổi tối đi theo nhân g i a đi tiểu lâm trang trộm một con dê trở về lại hướng về phía tức phụ khoe khoang t ừ cẩm vinh tức phụ tên là tôn mẫn nữ nhân này minh lý lẽ lập tức nói cho cha mẹ chồng hắn lao tử nghe được cũng chấn động vội vàng tới cửa k h u y ê n b ả o làm nhi tử đem dương cho nhân g i a đưa trở về về sau đừng lại làm thiếu đạo đức chuyện này t ừ cẩm vinh tự cho là cánh lạnh căn bản không nghe phụ thân nói thậm chí ngụy biện một đồng lớn lão gia tử hoàn toàn tức giận trực tiếp tìm tới từ gia câu quê quán trường từ truyện đạo từ truyện đạo là từ gia đức phụ thân thuộc về cựu phái nhân vật tuổi trẻ khi nghe nói thượng quá thủy lợi trường dạy nghề thậm chí còn đương quá quan này lao ra t ử làm người tính tình táo bạo ra trưởng t á t phong thực n g h i ê m cả đời chịu lại đại ủy khuất không có thấp quá mức ở từ gia câu về x i n rất cao hắn biết được sau lập tức kêu mấy cái người trẻ tuổi đem từ cẩm v i n h mạnh mẽ bó đến trong thôn hội trường dùng đại loa thông chi làm toàn thôn người đều lại đây xem rồi sau đó thỉnh ra tổ tông bài vị chấp hành gia pháp nghe nói muốn đem chính mình đôi tay đánh gãy từ cẩm binh mặt đều giọt r ắ n g h ắ n cha mẹ tức phụ càng là đồng thời quỳ xuống khóc lóc cầu cuối cùng lại có những người khác giúp đỡ cầu tình từ chuyện đạo lao gia tử mới mềm lòng làm đối phương quỷ gối tổ tông linh vị trước thể cả đời không được tái phạm tư cẩm vinh chỉ phải dập đầu thể nếu về sau trộm người tiền tài không chết tử tế được từ chuyện đạo lao gia tử vẫn không gật đầu chỉ nói cái này lời t h ể không tính trọng làm hắn dùng chính mình nhi tử tánh mạng thể thập niên chín mươi kế hoạch hóa gia đình chính khẩn tư cẩm vinh đã có hai cái nữ nhi sau lại mang theo tức phụ trốn đông t r ố n tây đệ tam thai rốt cuộc thêm cái mang bả ngày thường giống bảo bối giống nhau ở toàn thôn người chứng kiến h ạ hắn lại lấy nhi tử tánh mạng thể mới tính quá quan lúc sau từ chuyện đạo lao ra tử mang theo toàn thôn mấy cái có uy v ọ n g người đệ nặng từ c ầ m vinh đem trộm tới dương d â n trả hơn nữa tự mình nhận lỗi còn thâm vốn nhân ra một trăm đồng tiền chuyện này lúc ấy ở thanh sơn c h ấ n khiến cho rất lớn manh động thử ra câu từ đó về sau lại không ra quả tặc tiếp theo từ chuyện đạo lại ở trong thôn tổ chức cây gậy đội mỗi nhà ra một người tổng cộng phân tam tổ một tổ phân bao nhiêu tiểu đội buổi tối này đó đội viên tay cầm đồng la c h ư a ban quay c h ú n g quanh thôn tuần tra suốt đêm không nghỉ n ơ i phòng ngừa đạo tặc vào thôn một khi phát hiện đạo tặc lập tức gõ vang đồng la thậm chí lạo gia tử còn căn cứ la thanh bố trí tín hiệu một tiếng đại biểu cái gì hai tiếng đại biểu cái gì sự thật chứng minh này đó thi thố đích xác khởi đến rất lớn tác dụng từ gia câu trước sau có hai lần đạo tặc vào thôn đều bị cây gậy đội kịp thời phát hiện cảnh báo la thanh một vang toàn thôn người xuất động năm đó trong thôn còn có vài đoạn tàn lưu lao c h ạ y hà liên thông đập chứa nước duyên hà hai bờ sông trồng trọt có c h â n thứ bởi vậy từ gia câu người ra vào trừ bỏ dọc theo đại lộ địa phương khác vô pháp thu hành như vậy vừa lúc phương tiện người trong thôn bắt tặc ba năm cái một đội tay cầm s ẻ n lấp kín đi thông thôn từ ngoài đến khẩu tới cái đóng cửa đánh chó sau đó cắt ra các hộ bật đèn bảo vệ cho nhà mình muôn hộ phòng ngừa kẻ cắp chó cùng rứt d ậ u có khác nhân mã lanh lên núi săn bán quyển dọc theo thôn nói tuần tra tra tìm toàn thôn người xuất động kẻ cắp tự nhiên một cái không chạy ở từ chuyện đạo lao ra tử chỉ huy h ạ bọn người kia bị lột quần áo treo ở trên cây điếu một đêm rồi sau đó đưa đến đồn công an trải qua quá hai lần sự tình sau những cái đó tặc cũng biết từ ra câu không dễ t r ọ n không dám lại đến trồng đạo cũng đúng là tại đây vị quê quán trường dẫn dắt hạn từ i a câu không khí thực hảo trong thôn cơ bản không có đánh b à i bài b ạ c cho nên cho dù hiện tại trong thôn cao tuổi các lão nhân nhắc tới đã qua đời ra trường ngựa khí vẫn như cũ rất bội phục hơn nữa từ i a câu nhân tâm vẫn luôn đều thực tế không gây chuyện không sợ sự gặp được phiền thoái chỉ cần một tiếng tiếp đón mặc kệ thanh tráng già trẻ sôi nổi xuất động làm khởi sự tình hỗ trợ lẫn nhau cơ bản không có gian dối thủ đoạn năm đó đại hồng thủy thượng du liền hàng mưa to đập chứa nước thiếu chút ngỡ vỡ tình huống phi thường khẩn cấp là từ gia đức lao già tử mang theo toàn thôn hơn bốn trăm khẩu người thượng đê canh gác bọn họ dùng một ngày một đêm ra cố đê lăng là ngăn cản trụ hồng thủy đánh sâu vào thậm chí kia trận thanh sơn chấn người còn biên v ẹ thuận miệng từ gia câu không thể chơi vào đạo tặc tới b á i tầng ra từ gia câu nhân tâm thể một ngày một đêm tu đạo đê cũng liền gần nhất mười mấy năm người trẻ tuổi sôi nổi ra ngoài làm công từ gia câu tên tuổi mới dần dần xuống dốc bất quá nhân tâm như c ũ ở ít nhất từ mỗi năm cắt mạch khi hỗ trợ tình huống có thể thấy được một chút cho nên đối với hình côn cố ý tìm tra từ lỗi trong lòng không có nửa điểm đều ý thật muốn so người nhiều hắn cũng có thể gọi điện thoại bất quá loại này phiền toái nhỏ chính mình một người liền có thể giải quyết nơi nào yêu cầu kinh động trong thôn từ lão bản ngươi thật muốn không thú v ị sao hình côn nói lại tới phản bà vai hơn nữa từ lỗi có thể ngửi được người này giữa chưa hẳn là uống lên không ít rượu hiện tại trên người còn tản ra gây mũi mùi rượu hắn trực tiếp đem đối phương tay xóa sạch tiếp tục nhàn nhạt mở miệng ngươi muốn động thủ nói chuyện hắn liếc huấn luyện viên liếc mắt một cái lúc này công phu mà các học viên đều nhìn ra sự tình không đúng sôi nổi trầm mặc vây xem côn ca làm gì đâu mọi người đều là tới học xe kia huấn luyện viên rốt cuộc có điều phản ứng đứng dậy tiến đến trước mặt mở miệng nói lao lưu đại gia cũng đều thấy được không phải ta tưởng gây chuyện nhi tiểu tử này cho rằng chính mình có hai tiền dơ bẩn một chút mặt mũi đều không cho chúng ta mỗi lần mời đều thoái thác cái này từ lao bản nếu không chúng ta ngồi xuống thiếu chơi trong chốc lát huấn luyện viên ngượng ngùng mở miệng ta không thích đánh bài côn ca đúng không đi chúng ta đi ra ngoài tâm sự nói từ lỗi phản leo lên đối phương b ả vai rồi sau đó bắt lấy cánh tay kia hình côn dùng sức tưởng tránh ra lại phát hiện chính mình bị gắt gao đè nặng căn bản vô pháp hoạt động Từ t lôi r ê nhưng mặt vẫn n cũ m a t h e o t ra cái tia nào không g cảm á c c huấn sức, g luyện viên rốt cuộc có điểm sợ hãi vội vội vàng vàng tiến lên đệ yên từ lão bản chuyện gì cũng từ từ cho ta cái mặt mũi cút đi từ lỗi chưa cho hắn hòa nhã xem trực tiếp kéo hình côn từ đối phương bên cạnh đi ngang qua ra cửa hình côn mới ra tiếng hỏi từ lão bản ngươi rốt cuộc muốn làm gì không muốn đánh bài l i ề n tính hiện tại có thể bông ra ta đi nghe đối phương lời nói chịu vua từ lỗi cười lại đưa qua đi một chi ên nói côn ca ta chính là tới học xe không như vậy nhiều tâm tư chúng ta nước giếng không phạm nước sông thế nào uống hai lượng miêu nước tiểu liền không biết trời cao đất rộng từ lỗi thật không tính toán cùng loại người này chấp nhận làm hình côn chịu vua chính mình mục đích cũng liền đ ặ tới t lại dây dưa đi xuống không ý nghĩa đương nhiên nếu đối phương tiếp tục đầu tiết từ lỗi thật muốn cùng hắn hào hào tâm sự ân ta biết hình côn vội gật đầu hai người lời còn chưa dứt đ ỗ n g nhiên tường viện bên kia chuyển đến tiếng kêu sợ hãi thông một tiếng nặng nề động tính ngay sau đó chói hai tiếng quát tháo vang lên người tới mau tới người cứu người nha hai người sắc mặt biến đổi cũng không dành lo lại nói trường hợp lời nói vội vàng quay đầu chạy về trong viện ta đi gì tình huống nhìn đến trong viện một màn từ lôi trợn mắt há h ố c mồm sân huấn luyện trong một góc có cái hồ sen giờ phút này giá giáo kia chiếc phổ tăng một đầu cùng vào trong nước trên bờ còn có mấy cái học viên la to đến nôi huấn luyện viên giờ phút này ngây ngốc ở hồ nước biên đây là cái gì thao tác tuyên quá, quá nhiệt ra giá giáo vì tình tiện không cho khai điều hòa lượn xe bởi vậy thùng xe oi bức giống lồng hấp giống nhau ngày thường đều là đơn người lượn xe không có người nguyện ý ngồi trên ghế phụ giờ phút này trong xe ngồi một cái hơn bốn mươi tuổi nữ học viên giờ phút này đại khái dọa t r ò n váng vẫn như cũ nhắm mắt lại kêu to đừng hô không có việc gì ngươi chạy nhanh mở cửa xe ra tới nhà từ lôi cởi khổ không được hướng đối phương nói nghe vậy tia nữ học viên rốt cuộc phản ứng lại đây nàng luống cuống tay chân mở cửa xe thất tha thất t h ể u chiều bên bờ đi đến lên bờ khi người này hai chân còn phát run một chân đ ặ c hoạt thiếu chút nữa lại ngã xuống nước vào đường vẫn là trên bờ có người tay mắt lanh lẹ kéo một chút mới không làm nàng té ngã、Mã、lợi vinh ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra e m đẹp như thế nào vọt tới trong nước vì cái gì không thanh xe đứng ở trong nước huấn luyện viên khí mặt mũi t r ắ n g bệnh k i a hồ nước khoảng cách luyện xe địa phương ít nhất có hơn m ộ mươi mét sân huấn luyện ben còn cố ý dùng gạch lũy một đoạn ngăn cản chính là vì phòng ngừa có học viên khai ra sân huấn luyện mà kết quả đối phương không nghiêng không lệnh vừa lúc tránh thoát gạch xông thẳng hồ nước khó trách trên mạng thường xuyên đưa tin nữ tài xế l i ê n tứ lỗi cũng cảm thấy sự cố này thật sự có điểm không thể tưởng tượng đổi thành những người khác nhắm mắt lại khai đều không nhất định có thể khai mương ta cũng không biết ta một chân đều dấm rút cuộc nó cũng bất động tia nữ học viên đứng ở trên bờ thanh âm còn có điểm phát run. t huấn, huấn, huấn luyện viên sự tình đã ra hiện tại quái cũng vô dụng các ngươi chạy nhanh đem xe lộng đi lên mới tính chính sự nhi lúc này một cái khác nữ học viên thế đồng bạn giải vây lộng cái rắm nảy xe hai nghìn nhiều cân Chúng từ mẹ ấ c đang ở con run lều đào con run nghe được thanh em vội vàng quay đầu liền nhìn đến nhi tử cưới xe điện trở về ông còn nớt hơn phân nửa tiệc còn mang theo đạo đạo bù ngân nàng khó hiểu hỏi lỗi tử chuyện gì vậy ngươi không phải đi học xe sao lại chạy nơi nào bắt cá bắt gì cá đừng nói nữa từ lỗi buồn bực trả lời có học viên đem xe khai tiến hồ nước ta xuống nước cứu người làm cho sớm biết rằng là này kết quả hắn chiều nay căn bản sẽ không đi g i a giáo đến n ỗ i hình côn chuyện này hắn để cũng chưa để khai đường người không có việc gì đi từ mẹ dọa nhẹ dựng vội hỏi có thể có chuyện gì tia đường là loại cụ sen không thâm từ lỗi trả lời một câu vội bản phòng xúc rửa rồi sau đó thay sạch sẽ quần áo c h ư ơ một trăm ba mươi chín cấp lợn dừng phát thẻ người tốt tan tầm về nhà khi đại b á lại đây chào hỏi lỗi tử buổi tối ta muốn đi triệu quảng thuận nơi đó một chuyến muốn mang điều cầu qua đi khả năng trễ chút lại đây các đêm cùng đi ta mang lên đại mao thấu cái náo nhiệt từ lôi trả lời nói hắn cũng rất tưởng biết rốt cuộc cái gì động vật an v ụ n g ngược lại làm trong thôn nhất bang đám hùng hài từ bối hát qua dâu tây viên làm sao thư thanh hải lo lắng hỏi không có việc gì ta chờ hạ cấp chiến phát t h ú c công đạo một tiếng làm hắn buổi tối lưu đ i ể m tâm kỳ thật không nói đều được buổi tối mấy chỉ thổ cầu không ngừng ở trong núi tuần tra thực sự có tình huống như thế nào một con cầu kêu mấy cái cầu thực mau liền sẽ chạy tới cũng đúng thấy từ lôi an bại hảo từ thanh hải không hề nhiều lời gì ăn qua c ơ m c h i ề u từ lỗi mới vừa tính toán đi trường phỉ phỉ nơi đó chuyển động một vòng kết quả viện ngoại chuyện tới thanh âm thanh sơn ở nhà sao ở đâu ở đâu nghe được có người tìm từ thanh sơn vội vàng đáp người đến là từ tân cường hắn cha từ quý tài ấn bối phận từ lỗi kêu đại bá cấp đối phương lên tiếng kêu gọi sau từ lỗi xoay người về phòng l ấ yên y quý tài đại bá ngươi ngồi ta cho ngươi châm trà không hoảng hốt mới vừa ăn cơm xong không khát đối phương tiếp nhận yên kẹp ở trên lỗ thai liên tục xua tay nói từ lỗi không nghe về phòng chuyển đến điều mấy lại đem nước trà đạo thượng hắn cho rằng đối phương kêu chính mình đi hà tây triệu thôn liền mở miệng nói quý tài đại bá thiên còn không có hát đâu chúng ta đợi chút lại đi cũng không chậm không có việc gì không cần hoảng ta sớm một chút lại đây liêu một lát thiên t ử quý tài l ắ t đầu đem yên điểm thượng hắn trước đối với tử lỗi gia tân tu vé đút cờ cảm khái một phen rồi sau đó bắt đầu thở dài quý tài ca sao ngươi có khác chuyện gì đi thứ thanh sơn nhịn không được hỏi ai còn không phải tân cường t i ể u tử này không nghe khuyên bảo một lòng một dạ muốn hồi thôn muốn khai dân túc ta muốn tìm lỗi tử liêu vài câu nghe một chút ý kiến bị vạch trần sau đối phương không có tiếp tục vòng vo vò. từ l ô i trong lòng có điểm không ổn từ tân cường thứ này sẽ không quay đầu đem chính mình cấp b á n đi sớm biết như thế chính mình trước hai ngày không nên ở trong điện thoại nói nhiều như vậy lỗi tử lòng ta tổng không có tin tức ngươi cảm giác tân cường khai lữ quản c h u y ệ n này dựa không đáng tin cậy lộ mang hấp tấp đầu nhập mười mấy vạn các ngươi người trẻ tuổi đầu góc sống ngươi lại kiến thức quảng hắn hiểu được cái gì lại không khai quá dân tốt từ thanh sơn t i ế p lời ngươi đừng nói l ô i tử từng học đại học có kiến thức hiểu nhiều lắm cùng chúng ta thế hệ trước tư tưởng bất đồng nếu không sao có thể lăn lộn như vậy đại một sạp từ quý tài bắt đầu mang t ắ mũ từ lôi chỉ có thể đem cấp từ tân cường nói qua nói lặp lại một lần lại nêu ví dụ tử n g ư ờ i xem ta đại ca lúc trước hồi thôn mở t i ệ m cơm người trong thôn không cũng không xem trọng sao hiện tại sinh ý nhiều hòa bạo nói từ thần tùng khai nông ra nhạc ghi rất nhiều người cho rằng hắn là hồ lan lộn không nghĩ tới khai trương hai ba tháng sinh ý càng ngày càng tốt đặc biệt gần đoạn thời gian theo từ gia câu bến tàu đồ ăn tên tuổi đánh ra đi càng là mỗi ngày chật ních trừ bỏ trong thành du khách phụ cận mấy cái hương c h ấ n hận kẻ có tiền cũng lái xe lại đây ăn cơm có đôi khi thậm chí đã tới chậm căn bản không có vị trí tân cường sao có thể cùng đại ca ngươi so nhân gia có tay nghề lại nói ngươi lão gia trôn đến địa phương phong thủy hảo chiếm được địa khí nếu không c á p ngươi hai h u y n h đệ sao làm gì đều kiếm tiền ngay vậy từ lỗi rợ khóc rợ cười sự tình càng truyền càng t a hồ từ lỗi không biết loại chuyện này là thật là giả bất quá dân quê đối cái này giống như đặc biệt tin hôn tang g ả cưới đều phải tìm người nhìn một cái đặc biệt hậu đại người có tiền đồ cơ bản đều sẽ hướng phần mộ tổ tiên thượng x ã thứ c mau thứ thanh hải ăn cơm xong cũng lại đây vài người ở trong viện hàn n u y ê n hơn một giờ thẳng đến trời tối t ấ u bọn họ mới mang theo đại mao triều thôn đầu đi đến Từ kiến thiết sớm tại kiến sớm đi phía trước bọn họ cố ý cấp triệu quản thuận gọi điện thoại làm đối phương ở tiểu sườn núi hạng lên đón nông thôn đêm hẹn có vài phần say lòng người hơi thở không trung giải rác điểm điểm sao trời một vòng minh nguyện cáo quải giống như ngân huy khinh sái hướng toàn bộ đại điện gió đêm từ tới gợi lên con đường hai bên đồng ruộng hoa màu tùy theo phập phồng ào ào rung động mù s ư ơ n g sương mù ở mương tràn ngập bốc lên bao phủ gần chỗ đồng ruộng nơi xa dãy núi cây cối như s ư ơ n g như khói như mộng như ảo từ l ố i hành tẩu trong đó thẳng cảm giác cả người phản phất được đến g ộ t r ử a giống nhau c u n g triệu quản g thuận hội hợp sau mấy người liền tiến vào hong bên sân duyên giản dị bạn trong phòng chờ đợi hiện tại ban ngày vẫn như cũ ba mươi sáu bảy độ cực nóng nhưng là buổi tối đã không còn k h â nóng nhưng thật ra muỗi vẫn như cũ nhiều đặc biệt này phía trên núi cây cối cỏ dại lan tràn dễ dàng nhất nảy sinh con muỗi không trong chốc lát mọi người trên người đã bị đinh ra mấy cái đại bao từ lỗi có chút buồn b ự c lần này tới quá vội vàng quên mang hương bao hiện tại cũng không có biện pháp lại tiến không gian lấy chút biến dị bạc hà l á cây chỉ có thể bổi mọi người ai đốt quản g thuận ngươi này có nhang n g i không một lát t ừ kiến thiết nhịn không được mở miệng hỏi hắn cảm giác đối phương không biết làm việc nhiều người như vậy đại thật xa lại đây hỗ trợ liền khẩu nước sô i c ũ n g chưa chuẩn bị đơn này liền tính nhang n g i cũng không điểm nếu không phải sự tình liên lụy đến chính mình tô tử hắn lúc này sớm dẫn người rời đi từ thanh hải cũng có cùng loại ý tưởng hà tây triệu thôn có mấy hộ nhà dưỡng long đối thủ hong thùm môi hong bảy biện khẳng định quen thuộc cùng thôn người dưỡng long ra vấn đề những cái đó lạo hong nông khẳng định có thể nhìn ra tới kết quả lại không ai nhắc nhở có thể thấy được triệu quản g thuận ở trong thôn có bao nhiêu thất bại nơi này không có ta về nhà lấy bị từ kiến t i ế t nhắc tới triệu quản g thuận không hảo lại giả bộ hồ đồ vội quay đầu xuống núi qua một ư ơ i tới phút hắn mới mang theo một khoanh nhang mỗi phản hồi trong tay còn sách theo chén t r à đối này từ lỗi cũng có chút hết chỗ nói rồi người này thật dại dột có thể chính mình mang chén nước cũng chưa nghĩ đến cho người khác cũng động điểm chẳng sợ liên tiếp nước khoáng người tốt xấu lộng điểm nước sôi để ngồi cũng đúng nha gọi là gì chuyện này hắn hiện tại ý tưởng cùng từ kiến thiết giống nhau nếu không phải liên lụy đến trong thôn kia giúp hùng hải tử chính mình lập tức chạy lấy người làm sao ở chỗ này a i đốt nhang mũi bậc lửa trong phòng tình huống hơi chút hảo điểm cứ như vậy t h ự c m a hơn một giờ qua đi bên ngoài vẫn luôn không động tĩnh mấy cái cùng lại đây xem náo nhiệt du khách không kiên nhẫn lên tiết thanh tùng nhịn không được mở miệng hỏi từ l ã o bản chúng ta phải chờ tới gì thời điểm ta cũng không rõ ràng lắm xem giá đồ vật gì thời điểm lại đây từ lôi trả lời nói giá đồ vật xuống núi kiếm ăn thật không cái đúng giờ bất quá dựa theo lẽ thường suy đoán giống nhau nửa đêm trước tương đối nhiều sau nửa đêm chúng nón lên trở về trong núi nếu là ban đêm vẫn luôn không động tĩnh các ngươi sẽ không thủ đến hừng đông đi một cái khác du khách ra tiếng ai biết chờ xem có lẽ lập tức tới đây đảo mắt lại nửa giờ qua đi mấy cái du khách rốt cuộc không kiên nhẫn bọn họ thương lượng một chút tính toán sớm một chút rời đi kết quả không chờ đứng dậy đâu đại mao đ ỗ n g nhiên phát ra trầm thấp gầm rú tới có động tĩnh từ lỗi vội vàng hạ giọng nhắc nhở ngay sau đó hắn nghiêng t a i lắng nghe có thể mơ hồ nghe được thùng môi oang p h cận bùi của chúng có sàn sạt i ế n g vang cẩn thận cảm ứng. tựa hồ có mấy cái động vật từ chân núi phương hướng chạy tới lặng lẽ chiều thùng nuôi ong phương hướng tới gần đi chúng ta đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc là gì đồ vật bắt được chúng nó ta lập tức lột ra rút gân triệu quảng thuận đ oán hận mở miệng lại đợi chút chúng nó phỏng chừng còn chưa tới thùng nuôi ong trước mặt chúng ta đi ra ngoài không nhất định chào được đến từ thanh hải ra tiếng ngăn cản vui đùa cái gì vậy nếu không chào cái hiện hành bọn họ đêm nay không đến không mọi người kiên nhẫn chờ đợi vừa qua khỏi nửa phút lại có động tính đông một tiếng nặng nề động tính cái này tất cả mọi người nghe được thùng nuôi ong khẳng định là thùng nuôi ong bị đẩy xuống、dưới. triệu quản g thuận gấp giọng nói vật đèn từ thanh hải hô câu nháy mắt giữ a lóng tràng bản trong phòng một mảnh đèn nuốt sáng trưng ngay sau đó từ l ố i mở ra bản cửa phòng lao ra đại mao theo sát sau đó ánh sáng đem mấy cái t r ộ n mật ong vật nhỏ kinh động chúng nó lập tức nổi điền triều trong bóng đêm chạy tới trong miệng mang theo dầm dì dầm dì thanh âm mượn d u n g đầu đèn ánh sáng từ l ố i cuối cùng thấy rõ ràng ăn vụng giả bộ dáng nguyên lai là một đám heo mọi bọn người kia trong bóng đêm tốc độ bay nhanh đảo mắt chạy ra hai ba mươi m xa đại mao liên tiếp gia tốc đã đổi tới hơn m ư ơ i mét ngoại đương nhiên từ lỗi t hắn trong bóng đêm như giẫm trên đất bằng gắt gao đi theo thổ cầu phía sau nhưng thật ra phía sau mấy người sợ hãi bị vớ ngã n g chạy lên thật cẩn thận ngắn ngủn mười mấy giây sau đã bị vứt ra bốn năm chục m é xa mắt nhìn này đàn ra hỏa chiều trong rừng cây toàn đi đại mau một cái gia tốc cuối cùng chặn đứng lớn nhất kia chỉ lỗi tử gì đồ vật hảo ra hỏa ngươi chạy thật mau nếu không có đầu đèn thiếu chút nữa cùng ném là gì ngoạn ý nhi qua nửa phút mấy người thở hồng hộc đổi tới gần chỗ từ lỗi dùng đầu đèn chỉ vào kia vật nhỏ trả lời nói là l ư tử nhân chứng vật chứng tất cả tại ở ánh đèn chiếu xuống còn có thể nhìn đến heo mọi da lông thượng dính mật t ong cùng lăng mật ngoan cố chống cự da hỏa này đôi mắt phát ra hư quang trong miệng rầm rì rầm rì thét chói thai tùy thời muốn hướng nhân loại phát thoáng lại đây đáng tiếc ở đại mao trước mặt heo mọi căn bản không có biện pháp hướng quá ngăn trở trên thực tế nếu không phải vừa rồi từ lỗi hạ đạt mệnh lệnh nó sớm bị đại mao cấp cắn chết thấy rõ ràng trộm mật t ong da hỏa triệu quản g thuận hận đến thẳng c ắ n răng lỗi tử bắt được nó chờ hạ hầm chúng ta nhắm rượu bắt được nó chờ hạ hầm chúng ta nhắm rượu bắt được nó chờ hạ hầm giúp đỡ tìm được phá hư thùng nuôi ong tặc có thể hắn không nghĩ bởi vì cái này trọc phiền thoái ngay sau đó từ lỗi hô thành đại mao lập tức bay đầu phản hồi chủ nhân bên cạnh theo m ọ i được đến tự do lập tức c ư ớ p đường mà chạy nhanh như c h ấ p biến mất trong bóng đêm ai tính ta xui xẻo triệu quản g thuận bất đắc dĩ lắc đầu ngày mai buổi tối ta cũng lộng điều cầu xuyên ở giữa ngong l trảng phòng chừng sẽ hào điểm hắn có điểm đau đầu theo m ọ i là bảo hộ động vật đánh không được sát không được nếu tùy bọn người kêu phá hư đi xuống tổn thất tuyệt đối sẽ không nhỏ tiếp theo bọn họ một lần nữa phản hồi dưỡng long c h à n g xem xét mới chú ý tới buổi sáng mới vừa đặt tốt thùng nuôi ong lại bị lật đổ ong thì mật ong rơi rụng đ ầ y đất nói vài câu nhàn thoại sau từ ra câu mọi người rời đi tiểu s ư n núi thừa dịp bóng đêm bước lên đường về theo mọi như thế nào sẽ ăn vụ mật ong trở về trên đường thiết thanh tùng mang theo tò mò dò hỏi không gì kỳ quái trong n ú i rất nhiều động vật đều ăn mật ong gấu đen trồn con nhím sóc con khỉ lợn rừng từ thanh hải quay đầu trả lời nói từ, từ lợn rừng ăn vụn mật ong ngươi không nói d â đi thiết thanh tùng càng nghi hoặc nay có gì hiếm lạ trong núi ra đồ vật không kén ăn trên cơ bản bắt được gì ăn gì đặc biệt lợn rừng n g o ạ n ý n h ư này càng là cái ta hồ miệng lại qua mấy ngày chờ thu hoạch vụ thu ngươi sẽ biết lợn rừng xuống núi sau dốc hết sức đạp hư nhà cái túi bắp đậu nành khoai lang đỏ hương không có chúng nó không ăn hoa màu một đ o à n lợn rừng cả đêm có thể hủy v à i mẫu đất làm người đau lòng một máu đáng tiếc hiện tại trong chấn quản đương nghiêm bình thường không cho sát lợn rừng chờ mùa đông không đồ vật ăn chúng nó đụng tới gì ăn gì lao thử chuẩn thỏ hoang này đó đều là lợn rừng độ an càng có gắt lớn đói nóng này còn dám xuống núi ăn nông hộ trong nhà dưỡng sơn dương lao gia tử càng nói càng mơ hồ muốn nói lợn rừng ăn láo thử ta nghe qua nó còn dám ăn s ơ n dương ngươi sợ không phải biên chuyện xưa đậu ta chơi đi chiếu ngươi nói như vậy lợn rừng còn ăn người đâu một cái du khách nghe xong cười ha ha kết quả mấy cái từ ra câu thôn dân cũng chưa cười từ lỗi dùng khẳng định ngữ khí trả lời là ngươi nói lợn rừng đói gấp quá thật ăn người thanh sơn chấn v à i thập niên trước đã từng phát sinh quá chuyện này hắn tuy rằng không có chính mắt thấy lại nghe đại gia ra giảng quá vài lần thập niên tám mươi chấn trên đối đi săn quản không nghiêm lợn có thể tùy ti Có một năm m sau t h lợn rừng xuống n việc đạp hư hoa tiểu lâm trang thôn dân tổ đội đổi tới hiện trường phát hiện thi thể đã bị lợn rừng cắn không thành bộ dáng trên người mấy cái chén khẩu đại huyết động một chân mau bị gắm hết một heo nhị hùng tăng hổ tuyệt đây ố tốt. đối i phải nói giỡn.、Rất、nhiều người cho rằng heo dịu man, liền phải người đi tới, hiểm không Kỳ cho heo chắc hẳn phải vậy cấp lợn rừng phát thẻ thật chúng nó phát điên tới, không hiểm trình rằng ngoan, lợn rừng nó tưởng tượng. cấp Rất ra tuyệt vượt qua dị vậy độ đ cũng là từ l ố i trước đó không lâu núi sâu gặp được lợn rừng vừa kinh vừa sợ nguyên nhân bất quá đám kia ăn người lợn rừng cũng không có rơi vào cái hảo sau lại đại gia ra mang theo phụ cận mấy cái thôn lên núi săn bắn đầu súng tổ đội ở trong núi chu toàn chặn đường hơn một tuần đem chúng nó sát cái tinh quang bị các ngươi càng nói càng mơ hồ ta lên mạng cha cha xem lợn rừng rốt c u ộ ăn cái gì nào du khách nghe từ lỗi nói xong vẫn như c ũ không tin hắn móc di động ra ngay sau đó kinh hô dựa thật đúng là m ô thị phát sinh lợn rừng ăn người thảm kịch vừa chết bốn thương ngoan ngoãn này đều thượng tin tức cái này mọi người rốt cuộc tin tưởng đúng rồi lao r a tử ngươi vừa rồi còn nhắc tới gấu đen ăn vụng mật ong đúng rồi ngoại ý nhi này trộm mật ong mới đều tàn nhẫn cả đêm có thể hủy b ả y tám dương long ta đương nhiên biết gấu đen ăn mật ong hiện tại trong núi biên còn có ngoại ý nhi này sao thiết thanh tùng tò mò truy vấn hắn tới từ ra câu trừ bỏ câu cá ngẫu nhiên cũng hướng trong núi biên chạy nếu thực sự có đại hình m a n thú về sau vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn hẳn là không có gấu đen sớm bảo mọi người cấp giết sạch ta đều có mười mấy năm không gặp mấy năm trước nghe nói sơn đối diện thôn có người gặp qua vì thế trong huyện biên cố ý phái người khảo sát kết quả gì cũng không phát hiện c h ư ơ n một trăm bốn mươi chuẩn bị loại cúc cúc liên đến cửa thôn từ l ô i xem thời gian không còn sớm liền không có lại hướng ra q u ả i cùng mọi người cáo biệt sau hắn đi theo đại bá cùng nhau phản hồi dâu tây viên ngủ trước từ l ô i theo thường lệ tiến vào không gian xem xét nay cũng dưỡng thành thói quen nếu không xem một lần hắn cảm giác chính mình ngủ không yên các nơi giờ ỉ trùng hết thẻ bình thường thứ sáu cái cây sồi trái cây đã mọc ra trước mắt chỉ có trứng gà lớn nhỏ nhìn dáng vẻ khoảng cách thành thục còn sớm đâu đi ngang qua hồ chứa nước y, từ lỗi mới nhớ tới có đoạn thời gian không có đầu y nhị liêu tiếp theo hắn lại tiến dâu tây điền đào chút bí chế con run đầu nhập trong đó trong phút chốc hồ chứa nước bắt đầu quay cuồng lên mấy cái đại cá chép ngươi tranh ta đoạn b ắ n khởi đạo đạo bằng nước thứ c mau cái k i ê u tam cân trọng đại con lươn cũng ra nhập trong đó có chúng nó tồn tại mặt khác tiểu ngư căn bản thấu không đến trước mặt chỉ có thể ở chung quanh bơi lội đoạt chút cơm thừa cánh cạn uy xong cá từ l ỗ vừa muốn rời đi bỗng nhiên sắc mặt khe biến hắn vội vàng hướng phía trước đi vài bước đẩy ra một mảnh rậm rạp thủy thảo nhìn đến bên bờ cái kia hình chứng cửa đọc khi từ l ô i trước tiên có điểm ông còn tưởng rằng nhìn lầm rồi đâu cẩn thận lại xem huyện động bên cạnh có đoàn trưởng điều trạng trồng chất bùn đất chung quanh còn có không ít tinh tế b ả ngân loại này thổ động hắn lại quen thuộc bất quá tiêu chuẩn con cua đậu trong không gian như thế nào sẽ có con cua từ l ô i trong đầu hiện lên một cái đại đại dấu chấm hỏi ngay sau đó khẩn trương lên hắn có thể tin tưởng chính mình chưa bao giờ hướng bên trong dẫn vào quá con cua tuy rằng đã từng có nuôi dưỡng cua lớn ý niệm nhưng cuối cùng cũng không có thực thi. chủ yếu thứ này sẽ đào thành động hồ chứa nước vải nhựa căn bản vô pháp ngăn chở nó sắc bén ngón chân trào chính mình đào hồ chứa nước chính yếu mục đích đều không phải là làm nuôi dưỡng nếu làm con cua đem vải nhựa l ậ phá tạo thành tấm lậu vậy mất nhiều hơn được trong lòng nghĩ từ l ô i thả ra thần thức cẩn thận cảm ứng ở không gian nội hắn có thể thuyên chuyển tự nhiên chi lực đại đại gia tăng đ ố i cảnh vật chung quanh cảm giác cũng so ngoại giới rõ ràng mấy lần h r o g động trốn n h c con cua đậu ít nhất có sáu mươi cm trường trong động trốn tránh có một con con cua cái đầu còn không nhỏ phòng c h ừ n có thể có hai lựa t r ọ n tái sinh trường một đoạn thời gian lúc ấy từ lỗi không có cẩn thận kiểm tra toàn bộ toàn bộ ngã vào hồ chứa nước có lẽ nơi đó biên liền hôn có tiểu con cua đến đích với không gian được trời ưu hái hoàn cảnh da hỏa này sinh trưởng tốc độ cực nhanh từ lỗi ngày thường ra vào không gian lực chú ý phần lớn tập trung ở mấy chỉ giờ ỉ trùng trên người vẫn luôn không quá chú ý hồ chứa nước chung tình huống cho nên mới làm con cua thành công ẩn núp xuống dưới vạn hạnh này con cua động đào ở mặt nước phía trên vải nhựa tuy rằng có phá động đào cũng không có thấm thủy từ lỗi bỗng nhiên nghĩ đến hồ chứa nước chung có thể hay không còn tồn tại mặt khác con cua động tiếp theo hắn lại lần nữa dùng tự nhiên chi lực cảm ứng hào ra hỏa thực sự có chờ xem xét qua đi từ lỗi trên mặt lộ ra cổ quái biểu tình phía trước cái kia con cua động rán mặt nước hồ chứa nước không có phát sinh thấm lậu t h c bình thường nhưng cái này tân cửa động rõ ràng ở mặt nước dưới vì cái gì hồ chứa nước chung cũng không có rõ ràng thấm thủy hiện tượng đâu tự nhiên chi lực đều không phải là văn năng từ lôi tuy rằng có thể tra xét ra con cua động đại khái bộ dáng lại không cách nào thấy rõ trong động cụ thể tình huống mang theo tò mò hắn lấy tới sẻng bắt đầu dọc theo hồ chứa nước biên đào thổ mương mấy sẻng đi xuống liền đào ra một mét dài hơn hô to không ngoài sở liệu vải nhựa quả nhiên phá cái đ ạ i đ ộ n g làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là con cua động bích nội đều không phải là sạn tương phản có rất nhiều nước bùn lắng đ ộ n g lại thì ra là thế từ lôi nhớ tới phía trước ở trên mạng xem qua ao cá phòng thấm lậu phương pháp chứ bỏ dùng bê tông hoặc là vải n h a cố định đường đến ngoài còn hữu dụng bùn lầy thấm đổ cùng phô sái phân gà từ từ từ lôi lúc ấy cảm thấy sau vài loại phương pháp không quá đáng tin cậy liền không có c h ọ n dùng hiện tại xem ra chính mình có điểm chắc hẳn phải vậy bùn lầy thấm đổ pháp hẳn là có chút hiệu quả còn c u a phân hơn nữa loại cá h ả i cốt có thể hình thành nước bùn tiến tới đem cắt đất khe hở phong kín nếu không thử một chút dùng nước bùn cố định đường đế nếu loại này phương pháp có thể thành công về sau không cần lại mua vải nhựa chỉ thải đào chút nước bùn lót nền là được như thế tới nay tiết kiệm không ít phí tổn hồ chứa nước diện tích còn có thể không ngừng mở rộng đến nỗi phô giải phân gà phòng thấm lậu nguyên lý cùng nước bùn cùng loại phân gà mảnh vụn trầm tích nhưng tắc nghẽn đường đất cái n h ư ợ n g khẽ hở tiến thêm một b ư ớ c hình thành vi sinh vật đoàn để cao sinh vật tắc nghẽn tác dụng đã từng có nhà khoa học chuyên môn đã làm thực nghiệm phân gà có thể xử cắt đất chất hồ nước bình quân thấm lậu lượng giảm b ấ t năm mươi b ố bảy mươi sáu vẫn là câu nói kia thử xem tổng không chỗ hỏng vạn nhất thành đâu dù sao bên ngoài gà tre mỗi ngày sinh ra phân gà rất nhiều bất quá tử lỗi không tính toán dùng sinh phân gà ngọn ý nhi này nếu không trải qua lên men đặc ở không gian nội tuyệt đối sẽ dẫn phát tai nạn nghĩ h ã n chuẩy l thừa dịp mới mẹ kính nhi từ lỗi cầm lấy sẻng ở phụ cận tuyển một mảnh chỗ trúng cắt đất m à vùi đầu k h ổ làm hắn không chuẩn bị đem tân hồ chứa nước đào đại càng nhiều là làm đối lập t h ử nghiệm một lần hai cái hồ chứa nước cách xa nhau bảy tám mét xa mỗi cái đại khái hai mươi cái bình phương đào xong từ lỗi ra không gian tiếp theo hắn dùng tay lật đổ xe g ỏ n g trang con run phân hướng hồ chứa nước vận chuyển lúc trước vì ở bên ngoài nuôi dưỡng bí chê con run từ lỗi dùng t h u phân gà trộn lẫn đất mủn cánh k ô la là gứa làm thức ăn chăn ngôi trải qua con run xử lý sau nay đó toàn bộ biến thành tốt nhất phân đất con run Từ lôi hơn g nữa từ lỗi lâu lâu chiều ngoài ruộng thả xuống bí chế con run đồng dạng có thể khởi đến cải tiến thổ những tác dụng hiện giờ toàn bộ dâu tây điền đã đạt tới tự cấp tự túc trạng thái sớm một tháng trước từ lỗi ở tới dâu tây điền khi liền không có hướng bên trong tiếp tục tăng thêm phân hóa học gần hơn một tháng thời gian dâu tây điền thổ nhưỡng kết cấu liền đã xảy ra không nhỏ thay đổi đúng là có loại này thay đổi hắn mới tính toán nếm thử hướng ngoài ruộng gieo trồng đặc dị lần tràn g hạ tạo đương nhiên có không thành công còn thuộc về không biết bao nhiêu bất quá đối lập không gian dâu tây điền tình huống cho hắn không ít t ý tưởng con run phân vận chuyển xong từ lỗi đều đều ở hồ chứa nước nội bát sái một tầng lại đem cái đáy cùng bốn vách tường đầm rồi sau đó đẩy tiếp nước á p hướng hồ chứa nước bấm nước vội xong từ lỗi nhìn hạ thời gian đã m ư ơ i hai giờ rưỡi. Đối này, hắn đã thích ứng tuy rằng chính mình giấc ngủ thời gian rất ít chính là mỗi ngày rời giường đều cảm giác tinh lực dư thừa rời giường sau trước tiên từ l ố i tiến vào không gian xem xét tân đảo hồ chứa nước cụ thể tình huống hiệu quả so dự đoán muốn hào rất nhiều hồ chứa nước nội tồn thủy thế nhưng còn có một phần ba so với vải nhựa tự nhiên không bằng bất quá này hiệu quả làm từ l ố i nhìn đến hy vọng nghĩ đến chuồng gà còn có một đống sự tình trờ xử lý từ l ố i không có nhiều đãi vội vàng ngắt lấy mấy cân dâu tây cùng một ít đặc dị lần tràng hạt tạo sau rời đi không gian từ lỗi nguyên bản muốn lặng lẽ vào thôn bắn súng không cần trước lộng chút đặc dị lần tràng hạt tạo mảnh nhỏ trộm để vào dâu tây ngoài ruộng chờ chúng nó sinh trưởng ra tới lại nói cho mọi người sau lại lược thêm suy tư cảm giác có điểm chắc hẳn phải vậy trước kia dâu tây ngoài ruộng cũng không có cúc cúc liên tồn tại nếu đột nhiên thành phiến sinh trưởng tựa hồ có điểm quá thần kỳ tuy rằng trên người hắn phát sinh thần kỳ sự tình đã không ít nhưng là từ lỗi còn muốn cho chính mình biểu hiện càng bình phạt một chút nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quan g minh chính đại gieo t r ồ n g đáng tin vậy ít nhất trước nay nguyên thượng giải thích không thành vấn đề hơn nữa từ vẻ ngoài thượng xem biến dị lần tràng hạt tạo cùng bình thường cúc cúc liên cũng không có quá lớn khác nhau người bình thường cũng phân biệt không ra. tỷ ngươi, cúc cúc ngươi nhưng nói sai rồi cúc cúc liên cũng không phải bình thường thực vật mà là địa y một loại nó không có dễ cây diệp phân hóa thuộc về chân khuẩn cùng tạo loại tổ hợp thể từ lỗi đơn giản sửa đúng một cái thường thức tính khái niệm khoảng thời gian trước có trong thành du khách tới chúng ta thôn mua cúc cúc liên ta nghe bọn hắn nói qua ngọn ý nhi này đặc biệt t i ể u quý một khi thổ địa lọt vào ô nhiễm liền sẽ không sinh t r ư ở n g chúng ta dâu tây đ i ể n có thể gieo trồng sao liệu thím mở miệng nói dâu tây đ i ể n gần một năm không đánh nông dược lại dùng con run phân cải tiến thổ nhưỡng thử xem xem vạn nhất thành đâu nếu gieo trồng không thành công liền tính Kỳ thật từ lỗi cũng không có hoàn toàn nắm chắc rốt cuộc địa ý đối hoàn cảnh yêu cầu quá cao văn tự nhắc nhở ghi do đặc dị lần chàng hạt tạo thích ứ n g năng lực cường cường tới trình độ nào từ lỗi ở không có làm thực nghiệm phía trước thật không biết cụ thể kết quả vẫn là câu nói kia thử xem lại nói thật không thành cũng không gì tổn thất thấy từ l ố i lấy ra như vậy nhiều mới mẹ cúc cúc liên mọi người thật không có gì hoài nghi tuy rằng mấy ngày nay không trời mưa nhưng là trong núi có rất nhiều ở m ứ p địa phương sinh trưởng có cúc cúc liên muốn thu thập cũng không khó có đôi khi tìm đối địa phương có thể trực tiếp dùng tay chảo một chảo một đống mấy cái giờ có thể nhặt nửa túi ra rán kế tiếp bọn họ dựa theo từ l ố i giảng thuật phương pháp đem đặc dị l ầ n tràng hạt tảo xé nát tùy tiện ném ở p h à n viện dâu tây hệ dễ liền tính xong việc nhi ăn qua cơm trưa t r ư ơ n vị phỉ nhanh nhẹn xoát hảoát đũa rồi sau đó cho chính mình phao một ly bạc hà trà、thơm. Mỹ, mỹ ngồi ở dưới bóng cây hóng mát một hàng rào thượng các m à u tạp hoa mở ra điệp phi ao vũ cấp tiểu viện tăng thêm không ít sắc thái mấy chỉ tiểu miêu xem như tìm được rồi về vui liên tiếp vây quanh hàng rào phát toán h thử bắt giữ con bướm trương phỉ phỉ cảm thấy rất có ý tứ liền cầm ca mê ra tùy ý vỗ ký lục nhàn nhã hàng ngày đi vào từ ra câu về sau nàng cảm giác chính mình tâm thái đang không ngừng biến hóa tựa hồ trong bất chi bất giác nhật tử chấm lên đối với loại này sinh hoạt trương p h phỉ rất vừa lòng cảm thấy thực thoải mái đại não chung không hề thời khắc căng thẳng một cây dây thừng không hề tưởng không dứt tăng ca thậm chí, nàng hiện tới từ ra câu công tác thời gian dài như vậy vẫn luôn không dám nói cho cha mẹ thậm chí không dám ở bằng hữu vòng khoe khoang đang nghĩ ngợi tới gâu gâu tiếng kêu đem nàng kinh động quay đầu liền thấy từ lỗi đứng ở cổng lớn mỹ nữ tưởng gì đâu ta chạm cửa nửa ngày cũng chưa gặp ngươi có phản ứng từ lỗi ra tiếng hỏi dĩ cũng không tưởng bạc hà trà ngươi uống không uống trương vị phỉ, phỉ cử cử pha lê cái ly ta không k h á t từ lỗi lắc đầu ô m đại hoàng một hồi trấn an nhìn đến đối phương trương vị phỉ, phỉ đ ả o nhớ tới một việc hai ngày này có người liên hệ ngươi mua đong đóm sao mua đong đóm có ý tứ gì từ lôi khó hiểu hỏi lại n à y không phải khoảng thời gian trước chúng ta đi trong núi xem đong đóm ta chụp chút ảnh chụp phát đến hôm nay đầu điều kết quả bị người nhìn đến liên tiếp cho ta phát tin nhắn tưởng mua sắm đ o n đóm một khối tiền một con hơn nữa nói có bao nhiêu muốn nhiều ít còn có người mua thứ này từ lỗi càng thêm tò mò lên bọn họ muốn thứ này làm gì cũng đương sùng vật dưỡng sao không phải đương sùng vật hiện tại rất nhiều địa phương đều tổ chức có đại hình đom đóm chủ đề công viên lấy thả bay đom đóm làm v i ê n khu lượm điểm còn có chút thương nghiệp hoạt động cũng sẽ lấy phương thức này hiện ra hiện tại m ẫ bảo đã hình thành một cái đặc thù sản nghiệp liên rất nhiều người làm buôn bán đom đóm công tác chúng ta liên hệ người nọ chính là một cái t r ù n g đầu không bán nghe xong từ lỗi gọn gàng dứt khoát tự tuyệt rồi sau đó lại giải thích nói đom đóm thứ này thực yếu ớt nếu hoàn cảnh không thích hợp chúng nó thả bay sau thực mau liền sẽ tử vong vì chút tiền ấ y chúng ta không cần thiết làm như vậy hiện tại từ ra câu này phiến núi lớn chung đom đóm tụ tập mà cũng không nhiều lắm vẫn là giữ lại một mảnh tịnh thổ đi không sai ta cũng như vậy tưởng trực tiếp cự tuyệt bất quá ta tưởng nhắc nhở ngươi chúng ta không bắt không đại biểu những người khác sẽ không động tâm ngươi lần trước nói qua nơi đó rất nhiều thôn dân đều biết đến vạn nhất có người liên hệ bọn họ nên làm cái gì bây giờ ta nghe nói phương nam có rất nhiều sơn thôn bắt đom đóm đã hình thành không khí đều là cả nhà già trẻ tề ra trận một văn thượng có thể bắt mấy t r ă m chỉ bắt hình đại quân mênh mông cuộn nơi đi qua không có một mặt cỏ đom đóm bị bắt cái tinh quang trương phỉ p nói xong đầy mặt lo lắng một đêm kia thượng ánh sáng đom đóm điểm điểm như mộng như ảo cho nàng lưu lại khắc sâu tốt đẹp ký ức nàng tự nhiên không nghĩ như vậy phong cảnh biến mất rớt cho nên mới cố ý ở từ l ô i trước mặt nhắc tới yên tâm đi cho dù có người liên hệ thôn dân năm nay cũng không còn kịp rồi thời gian này đom đóm không sai biệt lắm nên biến mất từ l ô i cười an ủi ở thanh sơn trấn phụ cận đom đóm ấu trùng giống nhau cắt mạch trước bắt đầu xuất hiện sống ở ở mương biên ẩm ớ t mảnh đất chờ tháng bảy về sau ấu trùng lột s c vì thành trùng mới có thể nơi nơi bay loạn giao phối sinh sôi nảy nở đại khái liên tục đến tám tháng mạt chín tháng sơ từ lỗi lúc trước vội vã mang trương p h ỉ p h ỉ đi xem đom đóm chính là bởi vì lại vãn nhìn không tới đàn huỳnh bay loạn rầm rộ hiện tại đã đến chín tháng phân trong núi cho dù có đom đóm cũng rất ít người trong thôn đều biết tình huống này khẳng định sẽ không lại đi bắt chờ đến sang năm phòng trường kia trùng đầu sớm quên chuyện này mặt khác từ lỗi trước kia còn từng tóm được không ít đom đóm đặt ở không gian lùng cây bằng vào không gian được trời ưu hái hoàn cảnh nói không chừng sang năm ngoạn ý nhi này cũng sẽ giống châu chấu giống nhau lan tràn đến lúc đó nếu có yêu cầu chính mình có thể lộng một ít tại ngoại giới phóng sinh trên một trăm bốn mươi mốt trí tuệ là vô cùng đảo mắt lại là một ngày qua đi cùng trương phỉ phỉ tách ra sau từ lôi đạp bóng đêm phản hồi b ả n phòng lược làm nghỉ ngơi hắn liền gấp không chờ nổi tiếng vào không gian xem xét tân đảo hồ nước cụ thể tình huống từ bơm nước đến bây giờ không sai biệt lắm có hai mươi bốn giờ trong ao tổn thủy liên tục giảm xuống trước mắt chỉ còn nằm c m tả hữu này kết quả tuy rằng không quá lý tưởng nhưng là ít nhất thuyết minh phương pháp thích hợp là được không nghĩ nghĩ từ lôi triều trong đó một cái hồ chứa nước cái đáy trồng trọt siêu cấp địa y cộng hợp lại thể, thuận quan sát kế tiếp sinh trưởng tình huống dựa theo văn tự thuyết minh ngọn ý nhi này có thể cải tiến thổ nhưỡng bảo thủy bà ướp lý luận thượng chúng nó cũng có thể phòng tấm h lậu đến nỗi một cái khác hồ chứa nước tắt tiếp tục chịu mã thủy làm đối lập thí nghiệm nói thật từ lối đối không gian cải tạo tốc độ có điểm không hài lòng hắn được đến cây sồi phân thân không gian đã có nửa năm nhiều thời gian trước mắt ốc đ ả o diện tích vẫn cứ duy trì ở mấy chục mẫu lớn nhỏ cũng không có xuất hiện bùng nổ thức tăng trưởng t r u n g b u n h còn có hơn một ngàn mẫu sa mạc chờ đợi hắn đi xử lý đâu nếu chiếu tốc độ ngày tháng năm nào mới có thể cải tạo hoàn thành đương nhiên từ lỗi đều không phải là không nghĩ nhanh hơn tốc độ chủ yếu là nguồn nước không đủ cấp lực không gian cắt đất mà thật giống như một cái nuốt thủy thú nếu không áp dụng phòng thẩm thấu thi thố vô luận tới nhiều ít thủy trong một đêm toàn bộ thấm quang trước mấy tháng từ lỗi mỗi ngày đều phải hướng trong không gian chuyển vận đại lượng nguồn nước cũng may mắn có siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể cùng bãi nhựa mới miễn cưỡng có thể duy trì hiện có cân bằng trạng thái đặc biệt gần nhất theo siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể ở không gian nội không ngừng tăng trưởng càng tỉnh hắn không ít sức lực ít nhất không cần mỗi ngày lại lo lắng tới vấn đề bất quá muốn tiếp tục mở rộng thảm thực vật quy mô nguồn nước vẫn cứ là hạng nhất đại sự vì thế từ lỗi vẫn luôn làm các loại nếm thử hắn buổi chiều nhàn rỗi không có việc gì ở trên mạng tuần tra hồ nước phòng thấm lậu phương pháp phi khắc tìm được một cái chống hạn dùng thủy tân chiêu quốc nội mố m mà khoảng thời gian trước mấy ngày liền được nóng mấy vạn mẫu cây ăn quả mầm gặp thai họa trên núi tới nước không có phương tiện có người linh cơ vừa động dùng nước khoáng chế tác tới nước khí làm bạo phơi nhiều ngày quả mầm uống thượng cứu mạng thủy xem qua cái này tin tức sau từ lỗi ánh mắt sáng lên không thể không cảm thán lao động nhân dân trí tuệ là vô cùng chai nước tới nước khí chế tác phương pháp phi thường đơn giản đem bình nước khoáng từ rót mãn thủy sau trên dưới toàn mấy cái lỗ nhỏ sau đó đặt ở, ở cây ăn quả hệ dễ như vậy có thể cho dòng nước thong thả đồng hồ nước tiến tới bảo trì thực vật hệ dễ thời gian dài ướt át trải qua không ngừng c ắ t chi trồng không gian nội cây muối thụ quy mô nhanh chóng mở rộng hiện giờ đã tích góp hơn một ngàn cây từ lỗi phía trước cấp sa mạc mảnh đất cây muối thụ tới nước đều là trực tiếp để thủ n g tưới đại bộ phận dòng nước nhập s ạ n sau thẩm thấu lãng phí rớt lợi dụng suất quá thấp hơn nữa quá tốn thời gian cho nên hắn đêm nay xem xét hồ chứa nước tình huống đồng thời chuẩn bị lại thực nghiệm một chút loại này kiểu mới tới phương thức nếu được không nói về sau liền dùng ít sức nhiều chỉ cần tới vấn đề được đến giải quyết từ lỗi tính toán sắp tới đem s bình nước khoáng tử cũng không khó tìm mùa hè đơn chính hắn liền uống lên không ít đều ở bản trong phòng ném vẫn luôn không có thời gian bắt được trên đường bán đi thiến không gian trước hắn đã thủy thân mang theo mười cái dựa theo trên mạng phương pháp đem cái chai rót mã thủy trên giới khoan rồi sau đó trôn ở cây mối d ễ cây bộ hạ t cát đương nhiên vì phòng ngừa t í c h t ố c quá nhanh từ l ố i không có đem khoan lộng quá lớn chỉ có châm chọc lớn nhỏ làm xong này hết thảy hắn liền ra không gian xem hạ thời gian vừa mới m ộ ư ơ i điểm khoảng cách ngủ còn sớm đâu từ lỗi đơn giản dọn đem ghế nằm ngồi ở bản trước phòng chơi di động mới vừa mở ra hôm nay đầu điều phát hiện trương phì p h ỉ lại đổi mới video n h à đầu này so với hắn cần mất nhiều đầu điều hào trên cơ bản mỗi ngày đều có đổi mới quay chụp nội dung cũng rất đơn giản đơn giản là sinh hoạt hàng ngày chiêu miêu đậu c ầ u hoặc là nấu ăn quá trình nhưng là trương phì p h ỉ quay chụp video kỹ thuật dây từ lỗi m ấ y cái phố giữa hai bên t r a n lệch có thể dùng cách biệt một trời tới hình dung chậm rãi sơn khê nước chạy hoa hoa hết xanh tiêu to dương cánh bay lượn có trắng thậm chí trời xanh mây trắng này đó ở từ r a câu thực thường thấy cảnh trí ở màn ảnh trung bày ra ra khác mỹ cảm lại xứng với thư hoạn âm nhạc phản g phất một bộ từ từ triển khai bức họa của tròn làm người bất chi bất giác tâm sinh hướng tới mặt khác còn có trong viện mấy chỉ tiểu miêu quả thực m a n h t h i ê n này đó tiểu g i a hỏa ở trước màn ảnh lộ ra vô hạn tò mò đôi mắt chừng đến t r ò n t r ị a đáng yêu đến cực điểm t h ự c không được làm người ôm vào trong ngực ở từ lôi trong mắt bình đạm không có gì lạ lao miêu ở trong video đồng dạng bày ra ra khắc cảm giác g i a hỏa này cử chỉ động tác mang theo vài phần cao nạo ánh mắt miệt thị giống như một cái vô giả tóm lại tựa hồ thực thiếu tấu bộ dáng đến nôi đại hoàng càng làm cho từ lôi có điểm ngoài ý mớn nó thế nhưng hiểu được đoán đồ vật trong video trương phỉ phỉ lấy ra hai cái không trong suốt gỡ lặt tiệc cái ly trong đó một cái để vào pha lê đạt châu sau đó qua lại hoạt động mấy lần làm đại hoàng đoán không tưởng tượng đại hoàng mỗi lần đều có thể đoán chúng nay cổ thông minh tính nhi làm từ lỗi cảm khái liên tục chính mình chưa bao giờ phát hiện đại hoàng có này kỹ năng câu nói kia nói như thế nào thế giới này cũng không khuyết thiếu mỹ mà là khuyết thiếu phát hiện mỹ đôi mắt ở màn ảnh chung mấy chỉ động vật tỏa sáng ra k h á p phong thái cũng mang đến mấy trăm vạn điểm đánh lượng bình luận điểm tán vô số mặt khác còn có trương phỉ p làm mỹ thực hương vị từ lỗi không ngừng qua không biết ăn b ằ n không nhưng là từ trong hình xem sắc thái phối hợp phi thường xinh đẹp thực làm người có m u ố n ăn tóm lại một câu một thảo một mục một hoa một cây một cháo một cơm đ i ề n viên t h ô n trang miêu cầu s ủ n g vật mỹ thực cảnh đẹp đơn giản bình thường sinh hoạt hàng ngày bị trương phỉ phỉ chụp phi thường có ý thơ l i ê n từ lôi cái này sinh trưởng ở địa phương từ g i a câu người đều cảm thấy rất có ý tứ tâm sinh hướng tới video xem xong từng cái điểm tán tiếp theo từ lôi tắt đi di động ngồi ở trên ghế nằm phát đ ố c ngầm đầu xem màn đêm tinh hàn x á lạ tựa hồ trong đó cất dấu vô số huyền bí mấy chỉ con rơi lên đỉnh đầu bay tới bay lui ngẫu nhiên còn kèm theo vài tiếng ve minh đêm hè náo nhiệt tiến t ĩ n h từ lôi thả ra thần thức tinh tế cảm ứng theo giờ y một tâm p h ù hợp độ đề cao hắn phát hiện chính mình cùng thiên nhiên liên hệ càng ngày càng chặt chẽ đặc biệt lấy bản phòng vì trung tâm này phiến thổ địa càng là vô cùng quen thuộc tự nhiên chi lực thật giống như từng đ i ề u nhìn không thấy sợi tơ tạo thành đại võng đem chung quanh vài chục trượng nội sở hữu hết thẻ bào phủ trong đó tại đây phương thiên đ i ệ nội thực vật phát ra vô hạn sức sống đồng b ộ sinh trưởng đại mao ghé vào dưới chân làng lặng bảo hộ chủ nhân nơi xa cây dương thượng hai chỉ ngốc điều sống ở ở hỷ thức trong ổ làm bạn kia chỉ đỗ quên nấu điều điều dương ba cái kẻ xui xẻo đồng d ạ n g ngủ chúng nó bên ngoài thân lông tơ không sai biệt lắm bóc ra sạch sẽ có lẽ lại quá thượng mấy ngày nên học được bay lượn không biết là xem video lòng có cảm xúc vẫn là tự nhiên chi lực thay đổi một cách vô c h i vô giác có tác dụng từ l ô i thực hưởng thụ hiện tại trạng thái huyền diệu khó giải thích thằng đến bảy gà khanh khách vài tiếng gọi bậy mới đem hắn bừng tỉnh đối ngoại giới thần kỳ cảm ứng một lần nữa biến mất từ lỗi cầm lấy di động xem hạ thời gian thế nhưng mười một giờ nên ngủ đứng dậy về phòng mới phát hiện quần áo sớm bị xương sớm ướt nhẹp ở từ lỗi ngủ thời điểm từ ba lại lăn qua lộn lại ngủ không được trong bóng đêm hắn khẽ thở dài muốn nói lại thôi cha hắn ngươi có phải hay không có chuyện gì đã trễ thế này còn không ngủ từ mẹ đem phòng ngủ đèn mở ra ra tiếng hỏi không chuyện gì lập tức ngủ từ thanh hải phiên cái thân nhi trả lời rốt cuộc làm sao vậy buổi chiều trở về xem ngươi biểu tình liền không đối từ mẹ cùng trượng phu cùng nhau sinh hoạt nửa đời người đ ố i hắn thật sự quá hiểu biết từ thanh sơn chẳng những tính tình táo bạo hơn nữa thuộc về thảm tính trong lòng căn bản g i u không được chuyện nhi này không phải bởi vì lỗi tử kia dâu tây viên ta buổi chiều đi trong thôn đi dạo có mấy người lời trong lời ngoài hỏi thăm nói là tưởng mua chút dâu tây mầm mùa thu cũng loại một ít n g ư ờ i sẽ không đáp ứng đi từ mẹ bỗng nhiên ngồi dậy để cao thanh ngẫm hỏi nàng biết t r ư ở n g phu có điểm sĩ diện người k h á c định hót vài câu khả năng liền tìm không đến b ắ c ta lại không đốc nào dám gật đầu lại nói dâu tây viên chuyện này đều là lỗi tử quản ta khi nào nhúng tay thứ ba lắc đầu không đáp ứng là được ta sợ hãi ngươi phạm hồ đồ dâu tây viên là nhà ta mệnh ta tử không thể ra một chút sai lầm di đ ồ vật loại nhiều đều không đáng giá tiền nếu là làm trong thôn một tổ hong loại thượng dâu tây nhà ta về sau như thế nào kiếm tiền lời nói là cái này lý mấu chốt tự tuyệt lòng ta tổng không dễ chịu nhi ngươi nói đều là thúc bá huynh đệ quan hệ rất gần túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy ta ké bị thương k i a trận bọn họ cũng không thiếu hỗ trợ nhà ta hiện giờ có phát tài phương pháp tổng nên nghĩ người trong thôn mới đúng thư thanh sơn thở dài nói l i ê n ngươi hào phóng l i ê n ngươi biết vì trong thôn suy nghĩ sao không ai tuyển ngươi đương đội trưởng về sau thiếu hướng trong thôn chạy chuyện gì đều không có từ mẹ dăn dạy một câu ngay sau đó nàng cũng cảm thấy chính mình nói chuyện có điểm bất cận nhân tình lại nói về sau người trong thôn có gì khó xử nếu yêu cầu dùng tiền nói chúng ta khẳng định rút một phen dâu tây viên kiên quyết không thể động đây là nhà ta mệnh căn tử nếu không có những cái đó dâu tây phía trước thiếu mười mấy vạn đồng tiền ngày tháng năm nào mới có thể trả hết từ thanh sơn vốn đang tưởng lại nói vài câu kết quả bị thê tử dùng lời nói cấp phá hỏng hắn không tưởng tiếp tục biện giải chỉ có thể mở miệng nói không nói tắt đèn ngủ một đêm vô ngộng buổi sáng rời giường từ lỗi lại tiến vào không gian xem xét hai cái hồ chứa nước sau hoàn toàn n h n tâm trên mạng giới thiệu phương pháp đáng tin cậy con r u n phân đích sắc có thể khởi đến phòng ngừa thấm lậu tác dụng tối hôm qua một lần nữa tới mãn cái k i a hồ chứa nước chỉ giảm xuống một phần năm một cái khác cao cái đấy tuy rằng đã không có thủy nhưng là thổ nhưỡng vẫn như cũ ướt át tân trồng trọt siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể sinh trưởng trần đ ầ y trong một đêm diện tích mở rộng gần một phần ba đến nỗi chai nước đồng hồ nước khí hiệu quả đồng dạng thực không tồi bình đế còn còn sót lại chút ít nước trong hắn rỗi tay lột ra bình đế hạ cát bên trong nước một mảnh có bóng rồi như vậy đại hai loại phương pháp đều được đến chứng minh cái này làm cho từ lỗi hưng phân lên chuẩn bị kế tiếp đại làm một hồi. từ lỗi nguyên bản tính toán buổi sáng ở nhà cho hết thời gian kết quả mới vừa bưng bắt cơm liền nhận được giá giáo điện thoại làm hắn đi huyện thành tham gia khoa một khảo thí tuy rằng thông chi có điểm đ ộ t nhiên từ lỗi lại phi thường bình tĩnh vô hắn duy tay thuộc ngươi mấy ngày nay từ lỗi đã làm rất nhiều lần bắt t r ư ớ c đề thi chưa bao giờ có thấp hơn chín mươi tám p h ầ n đến ra giao báo danh chỗ từ lỗi vừa lúc đụng tới một cái quen mắt học viên ở cửa chờ đ ợ i hắn giữ chặt đối phương lặng lẽ hỏi hạ huấn luyện viên xe rất hồ xen chuyện này xử lý như thế nào hỏi xong mới biết được hiệu trường đem cậu em vợ mắng to một đốn sau đó khai hai ngày này hiệu trưởng tự mình dạy học viên l u y ệ n xe thật không có người dám bài bạc đối này từ lôi chỉ có thể nói một tiếng xứng đáng cũng không lại tiếp tục chú ý lần này đi huyện thành tham gia khảo thí học viên có mười mấy vừa lúc thấu hai chiếc mini bus mini bus không gian quá tiểu một đường sóc này tt ê ê ai ai. hơn nữa trên xe không khai điều hòa từ l ô i nhiệt một đầu hãn hắn cảm thấy chính mình hoàn toàn tìm tội chịu sớm biết như thế trực tiếp kêu một chiếc xe taxi thật tốt hiện tại trên xe ngồi đầy người hắn cũng ngượng ngùng mở miệng cũng may huyện thành khoảng cách thanh sơn chấn bất quá trăm mấy chục giảm á hơn một giờ đổi tới khảo thi xong từ lỗi cấp hiệu trưởng gọi điện thoại nói chính mình có chuyện muốn đi trong huyện biên rồi sau đó một mình rời đi mọi người đều là người trưởng thành đối phương cũng không hỏi nhiều hiện tại không sai biệt lắm đến n ăn giữa trưa cơm thời điểm từ lỗi tính toán trước tìm ra tiệm cơm đối phó hai khẩu chờ hạ lại làm việc nhi duyên phố đi một vòng trải qua tiệm cơm không ít rất nhiều cửa còn đứng có người phục vụ n h i ệ tình t đón khách từ lỗi hết thể làm lơ cuối cùng bằng mắt duyên lựa chọn một nhà tiệm cơm từ có cây sồi phân thân sau hắn đối tiền tải phương diện không gì quá lớn ý tưởng nhưng thật ra đối ẩm thực càng ngày càng chọn nhà này tiệm cơm bề mặt nhìn qua không lớn bên trong ngồi đầy thực khách đồ ăn hẳn là sẽ không quá kém rất nhiều người đều hiểu được một cái hiện tượng nếu như đi một cái xa lạ địa phương không biết nhà ai tiệm cơm ăn ngon trực tiếp chạm bên ngoài quan sát trong chốc lát nếu thực khách tương đối nhiều giống nhau hương vị sẽ không kém nếu ít người khẳng định có vấn đề một người ăn cơm từ lỗi chú ý nhiều như vậy trực tiếp muốn cái rau trộn cộng thêm một chén thị thái t mặt nói lên thị thái t mặt hồ cản sủ cũng coi như dự dương thị truyền thống m ì phở trí nhất thanh danh tuy rằng so ra kém hấp mặt lại cũng thực chịu người thích thị thái chính là thị đinh ý tứ cũng là một chén mỹ tinh hoa ơ i chủ yếu dùng đại liêu ớt tay hoa tiêu thịt vụn chợ ở cùng nhau ngao chế mà thành thịt vụn giống nhau lựa chọn nộn dê b ò thịt cắt thành quả nho lớn nhỏ phương đinh chân chính tốt nhất thịt thái hương mà không nhị cây mà không tân hàm mà không sáp sắc như mã não trong suốt vui mắt hương vị tươi ngon lại xứng với mị sợi cho nhau quái ăn lên quả thực không nói lúc này đúng là thượng khách cao p h ò n g từ lỗi ước chừng đợi hai mươi phút đồ ăn mới bưng lên nhà này tiệm cơm thịt thái mặt hương vị s ắ c thật không tồi từ lỗi ăn mồ hôi lẩy đầu thực vừa lòng nhưng thật ra rau trộn dưa hương vị giống nhau so với đại ca làm kém xa ăn uống no đủ tính tiền chạy lấy người trong ư ớ c k h tiệm ừ l ố cố t ngồi cái lao hán chính bưng một chén lớn mỹ sợi ăn chính hương nhìn thấy người tới đối phương buông bắt cơm đứng dậy hỏi tiểu tử ngươi tưởng mua du vẫn là ép du lão bản có năm l không chai dầu không từ lỗi đệ điếu thuốc qua đi ra tiếng nói có người muốn mấy cái đối phương trả lời một câu hỏi lại một trăm nhiều ít lao hán còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu lại lần nữa truy vấn một trăm từ lỗi cường điệu một lần có nhưng thật ra có ngươi muốn như vậy nhiều làm gì lao ra t ử nhìn từ trên xuống dưới xác nhận này người trẻ tuổi không phải cho chính mình nói dẫn tóm lại hữu dụng ngươi liền nói có hay không nhiều như vậy bao nhiêu tiền một cái từ lỗi cười nói chứ một trăm bốn mươi hai không gian xuất phẩm có khai s ư ở n g ép dầu còn sợ không có không du hồ đừng nói một trăm hai trăm cái cũng có một cái tam đồng tiền muốn sao vậy cho ta tới hai trăm cái đi từ lỗi chỉ vào trên tường mã cờ giờ, giờ hỏi có phải hay không quét cái này chi trả không phải tiểu tử ngươi thật muốn nha lao hán bị kinh tới rồi hắn khai s ư ở n g ép dầu nửa đ ờ i người vẫn là lần đầu tiên đụng tới loại chuyện này thật sự nghĩ không ra người bình thường ra mua như vậy nhiều du hồ làm gì còn có thể có giả ngươi không lái xe hai trăm cái không du hồ như thế nào l ộ n đi đối phương lại hỏi ta thêm một trăm đồng tiền ngươi tìm xe giúp ta đưa đến ngoài thành đình trang giao lộ thế nào nơi đó có người tiếp ta từ lỗi đem sớm tưởng tốt đáp án nói ra hắn từng ở huyện thành đọc ba năm cao trung đối huyện thành phụ cận tương đương quen thuộc đinh trang khoảng cách huyện thành có mười tới dặm đường một trăm đồng tiền giá cả không thấp từ lôi sở dĩ mua sắm đại dung lượng không du hồ tự nhiên là chuẩn bị làm thành tưới nước khí c ấ p không gian cây muối thụ tưới sử dụng hắn lúc ban đầu tưởng ở đào bảo thượng mua sắm cha quá giá cả cũng tiện nghi sau lại cảm thấy mấy trăm cái không du hồ quá thấy được liền từ bỏ ý tưởng này chủ yếu người nhà hỏi chính mình tìm không thấy thích hợp lý do tổng không thể nói tiền quá nhiều tiêu t ư ở n g mua chơi đi huyện thành bên này tuy rằng quý điểm nhưng là không có người nhận thức hắn mua xong trực tiếp phóng tới trong không gian biên thần không biết quỷ không hay tùy thời có thể lấy dùng、Hảo. hảo một lần có thể làm thành sáu bảy trăm khối sinh ý lao hắn tự nhiên cao hứng chờ từ lỗi quét mã đài thọ sau hắn lập tức gọi điện thoại gọi tới người hỗ trợ đem k h ô n g chai dầu trang xe đến n ơ i đối phương làm cái gì dùng lao hắn cũng không có lại tế hỏi hơn hai trăm cái không du hồ tràn chàn đầy trang một xe ra huyện thành vài phút công phu đi vào đinh trang giao lộ nơi này có điểm hẻo lánh đặc biệt đại giữa chưa nóng bức càng không có gì người đi ngang qua chờ tài xế sư phó dỡ hàng chạy lấy người sau từ lỗi qua lại ra vào không gian mấy trục tranh đem không du hồ toàn bộ để vào trong đó rồi sau đó hắn đi bộ bốn năm trăm m ở tỉnh nói biên ngăn cản một chiếc xe tuyến một lần nữa chạy về huyện thành tiếp theo từ lỗi lại ngồi xe taxi đi vào máy móc nông nghiệp siêu thị tiêu phí sáu nghìn nhiều khối mua sắm một đài m ộ ư ơ i hai cờ vê đốt máy bơm nước động cơ dầu ma rút ngoài ra còn thêm m ộ mươi mấy bản thủy quản vườn trái cây giếng nước bản thân liền trang bị có lặn xuống nước bơm từ lỗi phía trước vẫn luôn dùng nó hướng trong không gian tới nước h ắ n lần này sở dĩ mua tân máy bơm nước chủ yếu vẫn là vì về sau suy xét ở từ lỗi kế hoạch hoàn toàn cải tạo hơn một mẫu sa mạc yêu cầu hao phí đại lượng nguồn nước nếu sử dụng giếng nước lặn xuống nước bơm bơm nước tiếp tục đi xuống từ mẹ bọn họ khẳng định có sở hoài nghi còn không bằng mua cái máy bơm nước động cơ dầu ma rút chính mình tùy thời tùy chỗ có thể tới lần này đạo bất việc rất nhiều thương gia trực tiếp quản đưa hóa chờ đối phương lái xe rời đi từ lỗi dùng đồng dạng phương pháp đem máy bơm nước động cơ dầu ma rút thu vào không gian lược làm nghỉ ngơi ăn mấy cái đặc phẩm dâu tây sau hắn lần thứ ba đi vào đường đồng huyện bên trong thành lần này từ lỗi tìm ra quy mô khá lớn trạm xăng dầu hỏi rõ ràng giá cả sau một lần muốn năm thùng xăng dầu đi hay e n giống nhau thường quy thùng xăng dung tích là hai trăm thăng đại khái một trăm sáu mươi tám kg tả hữu một thăng dầu đi hay gen năm khối tam lượn đại một thăng năm khối vượt qua năm thùng quản giao hàng tận nhà vì cái gì ở huyện thành mua dầu đi hay gen nguyên nhân cùng mua không du hồ giống nhau chính mình tốt xấu ở thanh sơn c h ấ n cũng coi như cái danh nhân trên đường rất nhiều người đều nhận thức nhà hắn lại không có toàn cày cơ linh tinh n ô n g cụ một lần như vậy nhiều dầu đi hay gen có điểm trói mắt húng chi ở cha mẹ nơi đó cũng không thể nào nói nổi không bằng ở huyện thành mua dù sao nơi này cũng không có người nhận thức đến đinh trang giao lộ sau từ lỗi lập tức làm tài xế dừng xe công đạo đối phương ở ven đường đem thùng xăng rỡ xuống tới không t ừ n g t ư ở n g tài xế sư phó là cái nhiệt tâm người nói có thể giúp đưa đến trong nhà không cần chờ hạ ta một cái bằng hữu l á i xe lại lấy kéo này đó thùng xăng chúng ta hai cái chưa đều lộng tới trong thôn còn t ồ n công từ lỗi vội vàng giải thích cuối cùng đem tài xế k h u y ê n đi xem tả hữu không ai từ lỗi đôi tay ôm lấy thùng xăng hít sâu m ộ t hơi ngay sau đó hắn thân hình khẽ nhúc ních xuất hiện ở không gian nội như thế qua lại vài lần bất quá nửa phút thời gian thùng xăng rời đi xong đến tận đây sự tình toàn bộ làm xong từ lỗi lại ở tỉnh trên đường ngăn cản xe taxi vui vẻ thoải mái phản hồi thành sân chấn kế tiếp mấy ngày từ lỗi một lần nữa trở nên công việc lưu đủ lên đầu tiên tiếp tục ở không gian nội đào hố lần này hắn chuẩn bị đại làm một hồi ở cắt đất mà ven đào ra một cái trường khoan c á c ba mươi m thâm một m é t hố to dùng con run phân phòng thẩm thấu đào hảo hướng bên trong chịu mã n thủy nhất cử giải quyết cắt đất mà thiếu thủy vấn đề đến nỗi đào hố phương thức dùng nhân công quá chậm từ lỗi lúc ban đầu tính toán lấy cải tạo cây xanh ngắm cảnh viên danh nghĩa từ trấn trên thuê một đài đào cơ thổ bao linh thượng có rất nhiều đại thạch đầu v ư n g bận s ớ n cơ hội này với lúc rửa sạch một lần đào cơ tuy ràng khổ người khá lớn nhưng là thuộc về thật thể hẳn là có thể tùy hắn cùng nhau tiến vào không gian chờ b u ổ i tối đêm khuya t ĩ n h l ặ n g khi chính mình có thể mở ra đảo cơ đảo hồ chứa nước sau lại suy tư một phen từ lỗi lại đánh mất ý niệm kia gì đảo cơ là tăng thêm dầu đi hê gen cao trung hóa học học quá dầu đi hê gen là từ hoàn hỷ rổ c a r b o n hưng ơ thơm hỉ rổ c a r b o n hoàn hữu cơ ben rẽn trở hợp chất hữu cơ hỗn hợp mà thành nó thiêu đốt khi so xăng càng dễ dàng sinh ra b ụ i mù tạo thành không khí ô nhiễm hơn nữa bên trong còn được lưu oxy hóa hợp vật địa y đối lưu hóa vật phi thường mất cảm tuy rằng văn tự nhắc nhở chung siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể cùng đặc dị lần t r à n g hạn tạo đ ố i hoàn cảnh thích hướng tính rất mạnh từ lỗi lại không dám mạo hiểm như vậy vạn nhất bởi vì lưu hóa v ậ t quyết tán tạo thành không gian nội địa y tử vong thì mất nhiều hơn được chỉ cần như vậy còn có thể bổ cứu nếu tiến thêm một bước dẫn tới hai chỉ địa y g i y chúng xuất hiện vấn đề kia chính mình nên một đầu đâm nam tường tư tiền tường hậu từ lỗi không dám mạo hiểm quyết định thành thành thật thật dùng nhân công đào hố cũng may hắn lựa chọn sử dụng vị trí là một mảnh đất trũng công trình lượng đảo không tính lại chỉ cần đem chúng quanh xây ra cao sườn núi là được từ lỗi buổi tối tiến vào không gian đào hố một vội ba bốn giờ buổi sáng sáu giờ rời giường vẫn như cũ tinh thần phân chấn bận rộn đồng thời hắn cũng không quên chú ý dâu tây điển gieo đất đồ ăn thành quả tương đương khả quan gần m ộ ư ơ i ngày thời gian dâu tây dây đẳng hệ dễ liền sinh trưởng ra từng mảnh màu lục đậm thực vật nhan s ắ c lục t r u n g sáng trong thoạt nhìn giống tinh á n h dịch thấu tiểu khối phỉ thúy nguyên thạch kế tiếp ở từ lỗi chỉ huy hạ mọi người chính thức bắt đầu thu thập rồi sau đó tẩy trắng phơi nắng cất vào túi dây phong kín để vào bọn biển dương sau phát hướng các nơi làm đại gia ở video phía dưới nhắn lại rút ra năm trăm danh may mắn p h n g hữu miễn phí đưa tạo hiện tại từ lỗi hôm nay đầu điều hào tiếp cận tám vài p h i n sinh động độ phi thường cao video vừa mới phát ra nửa ngày thời gian phía d ư ớ i nhắn lại liền có mười mấy trang hắn sửa sang lại ra danh sách ở trên mạng công bố sau bắt đầu an bài chuyển phát nhanh phát ra đối với này khoản sản phẩm hay không có thể đã chịu đ ồ tham ăn nhóm hoang lên từ lỗi rất có tin tưởng kia gì không gian xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm không có gì bất ngờ xảy ra nói sắp lại ra một cái bảo k h o ả n từ khai shop online đến nay từ lỗi shop online sản phẩm phân loại chỉ có mấy thứ lại mỗi người đều thuộc về bạc phẩm doanh số bán hàng nháy mắt hạ gục rất nhiều p h lặt kịp sờ to càng quan trọng là mua sắm thương phẩm vóc hữu rất lớn một bộ phận đều trở thành khách hàng quen đây cũng là đặc phẩm dâu tây cũng không đủ cầu nguyên nhân trí nhất nếu không phải trong lòng đã có kế hoạch từ l ô i thậm chí tính toán lại từ trong thôn nhận thầu một mảnh đồng ruộng tiếp tục trồng trọt biến dị p h à n viện dâu tây vân đô đại học mẫu ký túc xá nữ nội giờ phút này một cái diện mạo đáng yêu nữ hải t ử chính phủng di động xuất video thỉnh thoảng lộ ra k h e n khách tiếng cười là một cái miêu tinh người v u nhã hàm đối dưỡng miêu có loại gần như chấp nhất yêu thích đáng tiếp ký túc xá không cho dưỡng miêu cầu linh tinh sùng vật lâu lâu quản lý viên bác gái còn sẽ đột kích điều tra. cho nên nàng chỉ có thể x o á t x o á t di động quá xem quan nghiện vô luận với bù hôm nay đầu điều thậm chí một ít sùng vật diễn đàn v u nhã hàm đều có chú ý có đôi khi nhìn đến có ý tứ miêu mẹ video nàng sẽ một người ngồi ở chỗ kia p h ù n g di động cười ngây ngô nửa n g à y hiện tại cái này video là nàng vừa mới trong lúc vô tình x o á t đến nhìn qua phi thường có ý tứ video chung ấy chỉ mẹo con cái đầu không lớn hẳn là mới vừa trăng tròn không lâu lại dị thường đ ị c h l ợ m chúng nó giống như lòng hiếu kỳ đặc biệt cường nhìn đến thứ gì đều muốn cắn một chút đối với miêu m ẹ nghiêm thêm phê bình kết quả ba cái tiểu gia hỏa xếp thành một đội t r ư ờ n g lớn ngốc manh ngây thơ đôi mắt lộ ra vô tội đáng thương biểu tình động tác nhất trí nhìn đố chủ làm người nhịn không được cười ha ha lúc này một cái tóc ngắn nữ hài đẩy cửa tiến vào ký túc xá nhìn đến đồng bạn giống nhịn g ố c tử giống nhau p h ù n g di động cười to nàng nhịn không được ra tiếng hỏi ta nói tiểu vũ tử ngươi cười ngây ngô gì đâu luận văn viết xong không chúng ta lập tức muốn đi thực tập luận văn không hoảng hốt chờ thực tập thời điểm giống nhau có thể viết vừa lúc tới cái lý luận thêm t h ự tiễn cho ngươi xem cái video rất có ý tứ vũ nhã hàm nói đưa qua di động an lợi cấp đồng bạn q u a n khán người này là nàng cùng ký túc xá bạn cùng phòng thêm quê mật tên là lưu lâm nào biết lưu lâm chỉ xem một cái lập tức phát ra tiếng kinh hô ngay sau đó nàng trảo qua di động trong miệng lẩm bẩm sao có thể sao có thể tiểu lâm lâm làm sao vậy vu nhã hàm thấy bạn cùng phòng trên mặt biểu tình không ngừng biến ả o nhịn không được ra tiếng hỏi người này rất giống ta biểu tỷ lưu lâm mang theo kinh ngạc trả lời nhìn kỹ video lại không rất giống đối phương khí chất so biểu tỷ hào rất nhiều toàn thân tựa hồ mang theo một cổ thiên khí mặt khác làn da thực bạch trên mặt không có đậu đậu đương nhiên cũng có thể làm í nhan quá mức nguyên nhân mặt khác cái này video vai chính là mấy chỉ miêu mễ ưu chủ xuất cảnh số lần ít hơn nữa đại bộ phận đều chụp viết cảnh cho nên lưu lâm nhìn chằm chằm không rõ ràng ngươi biểu tỷ là đang làm gì v u nhã hàm tò mò hỏi vài phút sau nàng mới tin tưởng cái này xinh đẹp nữ hải tử thật là biểu tỷ trương p h ỉ p h ỉ chính là chính mình khoảng thời gian trước mới vừa cùng biểu tỷ thông qua điện thoại không nghe nói đổi công tác nhà mà video chúng quay chụp bối cảnh rõ ràng thuộc về nông thôn xem qua video đổi mới thời gian nàng càng thêm kinh ngạc rốt cuộc tình huống như thế nào biểu tỷ sớm đem công tác tử còn ở nông thôn thuê một chỗ nông ra tiểu viện quá sơn thủy đ i ể n viên sinh hoạt lưu lâm bản năng cảm thấy có cổ quái vội móc ra điện thoại cấp gì cả bắt qua đi nói chuyện phiếm vài câu sau nàng làm bộ vô tình hỏi gì cả phỉ phỉ t ỷ trong khoảng thời gian này công tác vội không vội không tính b ậ n quá nha đầu này hôm trước cho ta gọi điện thoại nói công ty sống không nhiều lắm gần nhất không thế nào t ă n g ca nga nàng chưa nói tưởng đ ổ i công tác đi đ ổ i công tác chưa nói nha công tác hảo hảo mà làm gì muốn đổi lâm lâm có phải hay không ngươi tỉ cho ngươi nói gì điện thoại kia đoan hỏi lại không có không có lưu lâm vội vàng phủ nhận nàng lại không phải ngốc tử nếu biểu tỷ không có nói cho người nhà khẳng định có nguyên nhân chính mình cũng sẽ không nhiều chuyện nếu không nói không chừng còn sẽ dứt lấy đối phương b á n trách cắt đứt điện thoại lưu lâm càng thêm tò mò biểu tỷ từ nhỏ đều thuộc về ngoan ngoãn nữ loại hình vạn sự nghe cha mẹ an bài hiện giờ từ chức lớn như vậy sự tình thế nhưng không cùng trong nhà nói thật sự quá không thể tưởng tượng biểu tỷ hẳn là nói chuyện cái nông thôn bạn trai vì đối phương còn đem công tác từ rớt đi theo đi vào nông thôn sinh hoạt bởi vì sợ hãi người nhà biết cho nên vẫn luôn chưa nói càng không nói cho thân thích bằng hưu lưu lâm vô hạn nắp bổ tự giác tìm được chính xác đáp án chờ nàng đem sở hữu video phiên s o n g lại lần nữa bị kinh đến nguyên lai、like, lưu t r u y ề n rộng rãi vong hồng đồng thoại dâu tây lâu đài thế nhưng là biểu tỷ thiết kế khoảng thời gian trước có bằng hưu chuyển phát quá mấy cái video ngắn những cái đó dùng dâu tây làm cây xanh tạo hình phi thường xinh đẹp lưu lâm cảm thấy thực kinh diễm liếc mắt một cái liền thích t ư ợ n g lúc ấy nàng còn tưởng có cơ hội nhất định đến hiện trường xem một chút chỉ là trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng cùng biểu tỷ nhắc lên quan hệ lưu lâm trong lòng càng thêm xúc động hận không thể lập tức đổi tới từ g i a câu hỏi cái đến tập cùng nghĩ nghĩ cơn nàng quay đầu hướng khuê mật nói tiểu vũ tử ngày mai thứ năm chúng ta cùng đi từ g i a câu du ngoạn thế nào không phải đâu mới vừa khai giảng không mấy ngày ngươi liền chuẩn bị trốn học không hảo đi vu nhã hàm liên tục lắc đầu trốn cái m á k hóa ngươi không nghe lần trước phụ đạo viên mở học nói nếu chúng ta tưởng ra ngoài tìm công tác thực tập tùy thời có thể xin nghỉ lưu lâm ra tiếng trả lời hai người bọn nàng năm nay đọc năm bốn thượng nửa kỳ chỉ có hai môn bài chuyên ngành hơn nữa thuộc về nhưng học nhưng không học cái loại này nếu không tính toán thi lên thạc sĩ thời gian thượng sẽ phi thường tự do xin nghỉ ra ngoài tìm công tác phụ đạo viên khẳng định sẽ phê vẫn là tính ngày hôm qua ta ba gọi điện thoại hắn hai ngày này đi công tác vừa lúc đi ngang qua vân đô thị chuẩn bị lại đây xem ta ta muốn thành thành thật thật ở trường học đốc chính người đi thôi vu nhã hàm cuối cùng lắc đầu khuyên bảo bất động khuê mật lưu lâm quyết định một mình đi trước từ gia câu tìm tòi đến tột cùng nàng nguyên bạn cho rằng như vậy cái tiểu địa phương rất khó tìm không tưởng tưởng tùy ý ở video phía dưới nhắn lại hỏi hạn lập tức có nhiệt tâm vong hữu nói cho kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ định rồi trương vẽ xe lửa sau ngày hôm sau lưu lâm liền bởi tới dự dương thị tiếp theo đổi thừa xe taxi mau đến đến thanh sơn trước khi nàng móc di động ra cấp biểu tỉ gọi điện thoại lâm lâm hôm nay nhàn nghĩ như thế nào khởi thời gian này cho ta gọi điện thoại c h u y ệ n được sau trương phỉ phỉ cười hỏi nàng trong lòng cũng có chút kỳ quái không biết biểu đội thình lình gọi điện thoại lại đây có thể có chuyện gì t h đang làm gì đi làm đâu làm sao vậy ta tới từ g a câu lập tức đến thanh sơn chấn cách điện thoại lưu lâm tràn ngập ác thú vị nói nàng đánh giá biểu t ỷ khẳng định d v a nghệ dự trương phi p h ỉ đích xác thực kinh ngạc lúc ban đầu cho rằng biểu bội nói dỡn trá chính mình ngay sau đó lại cảm thấy không giống đối phương nếu nhắc tới thanh sơn c h ấ n hẳn là thật tới chương một trăm bốn mươi ba lưu lâm đã đến hơi trần c h ờ vài giây nàng hỏi ngược lại n g ư ờ i đều đã biết kỳ thật trương phi p h ỉ sớm tưởng đem chính mình từ t r ư ớ c chuyện này nói cho người nhà rất nhiều lần lời nói đến bên miệng không dám nói chủ yếu sợ hãi mẫu thân nhất thời không tiếp thu được hơn nữa không có tìm được thích hợp cơ hội liền như vậy cấp chỉ hoan số dưới ngươi à n thật là tỷ của ta lưu lâm nhìn đến biểu tỷ khi kinh ngạc há to miệng biến hoa quá lớn cùng hai người ăn tiết gặp mặt so sánh v ớ i hoàn toàn là hai người nguyên lai、like、không phải mỹ nhan trên mặt đậu đậu thật không có tỷ người rốt cuộc dùng cái gì đồ trang điểm ngươi lại không phải không biết ta từ nhỏ làn ra mất cảm nào dám dùng đồ trang điểm tuần h tố nhan trương phỉ phỉ lược h i ể n đắc ý trả lời nàng giúp đỡ đem dương hành lý phóng xa tiền rồi sau đó t r ở biểu nội rời đi nở phố tỷ rốt cuộc chuyện gì vậy ngươi như thế nào đột nhiên tới nơi này công tác chờ trở lại tiểu viện nội ngồi xuống lưu lâm vẫn như cũ cảm giác có điểm giống nằm mơ sau lại thượng bệnh viện làm kiểm tra bác sĩ trần bệnh nội tiết mất cân đối hơn nữa cùng đồng sự xảo một trận ta dưới sự tức giận liền từ trước vốn định nghỉ ngơi một đoạn thời gian điều trị điều trị thân thể lại nói vừa lúc ta ở trên mạng tiếp tư đơn nhận thức một cái khách hàng người rất không tồi ta thế hắn đã làm vài lần cây xanh tạo hình đã chịu mời liền tới đây trương phỉ phỉ đơn giản giảng thuật một chút chính mình gần mấy tháng trải qua vậy ngươi làn ra chuyện gì xảy ra có gì bảo dưỡng bí quyết thật vô dụng đồ trang điểm lưu lâm có điểm hâm mộ truy vấn giống như từ bà ngoại nơi đó gia tộc di chuyển lưu lâm mâu thân cùng gì cả trên mặt đều chiều dài vàng nâu đốm đến nàng này đồng nữa đồng dạng như thế lưu lâm tuy rằng không giống trương phỉ phỉ trên mặt đ ầ u đ ầ u đùn không dứt nhưng là cũng chiều dài không ít vàng nâu đốm vì thế nàng từ thượng đại ngay từ đầu liền nếm thử các loại khư đốn sản phẩm đáng tiếc không gì hiệu quả lưu lâm đều tính toán từ bỏ kết quả từ biểu tỉ trên người nhìn đến hy vọng không gì bí quyết tới từ ra câu công tác về sau ta tâm tình thực thả lỏng hoàn toàn không có bất luận cái gì áp lực mặt khác nơi này non xanh nước biết phong cảnh mỹ ta mỗi ngày ăn đặc phẩm dâu tây uống mật ong thủy bất chi bất giác liền biến thành như vậy đối với chính mình ra thị t biến hóa chứ phỉ phỉ rất có một ít đắc ý nhưng rốt cuộc cái gì nguyên nhân khiến cho nàng thật không thể nói tới chỉ là ẩn lẩn cảm thấy hẳn là cùng từ lỗi ra đặc phẩm dâu tây cùng với thổ mật ong có quan hệ di thổ mật ong chờ trở về thời điểm ngươi cũng cho ta l ộ n điểm lưu lâm lập tức tới hứng thú nàng giống như từ trên mạng xem qua một cái bí phương mật ong có thể bị dung t ư đốn lưu lâm trước kia cũng ở siêu thị mua quá đáng tiếc uống lên một đoạn thời gian cảm giác không gì tác dụng liền bỏ dùng hiện tại xem ra có lẽ chính mình mua mật ong không đủ t h u ầ n không phải chân chính thổ mật ong hành ta đợi chút cho ngươi hỏi một chút xem nhân ra còn có không đây là chân chính dâu tây mật hoa phi thường chân quý bên ngoài có tiền cũng mua không được xem ta này chỉ nhớ chỉ lo nói chuyện chờ cho ngươi tẩy điểm đặc phẩm dâu tây ăn trương phỉ phỉ nói vội vàng đứng dậy vào nhà từ tủ lạnh mang sang một mâm tươi đẹp hồng nhuận dâu tây tiêu mê người màu sắc thấm vào ruột gan hương thơm lập tức làm lưu lâm lưỡi gian nước bọn không ngừng phân b nàng cầm một quả để vào trong miệng liền cảm thấy các loại t h ơ m ngọt tư vị l à n tràn làm người dư vị vô cùng t ỷ đây là trên mạng thịnh truyền đặc phẩm dâu tây hương vị thật tốt quá liền ăn tam cái sau lưu lâm mới có thời gian phát ra cảm thắng thanh nàng khoảng thời gian trước ở trên mạng chú ý quá đặc phẩm dâu tây chính là bảy mươi nguyên một cân giá cả đối với một cái đệ tử nghèo mà nói có điểm q u á quý chỉ có thể c h ù m bước không nghĩ tới thế nhưng ở biểu tỉ ra ăn đến quả nhiên danh bất hư truyền thật sự ăn quá ngon muốn ăn nói này một mâm đều là của ngươi trương phỉ p cười nói có lẽ đối với những người khác tới nói đặc phẩm dâu tây thuộc về khó được trái cây nhưng là ở nàng nơi này mỗi ngày đều có thể ăn đến dâu tây viên công tác mặt khác mấy người đồng dạng như thế từ lối đối đặc phẩm dâu tây phẩm chất yêu cầu rất cao phát t r u y ể n phát nhanh trước cần thiết nghiêm túc chọn lựa không thể có l ạ n quả t hiệu quả chọn lựa dư lại đều làm mấy cái công nhân phân rớt đương nhiên chương vị phỉ, phỉ ra này đó bất đồng là từ lỗi mỗi ngày tự mình đưa lại đây ăn đặc phẩm dâu tây lưu lâm mới nhớ tới còn có quan trọng nói không hỏi đâu nàng ra tiếng nói t h ngươi nếu đổi công tác vì sao không cho ta gì cả dượng bọn họ nói một tiếng nhà này công tác thật tốt mỗi ngày có dâu tây ăn hơn nữa có thể thưởng thức nông thôn cảnh đẹp còn không có công tác áp lực ta không phải sợ bọn họ một chốc không tiếp thu được sao bọn họ cái tia tuổi người cùng chúng ta ý tưởng không giống nhau cảm thấy chỉ có ở thành phố lớn mới kêu công tác ta tính toán mười một trở về lại nói ai biết bị ngươi từ trên mạng nhìn đến trương phỉ phỉ trả lời nói hai người đang nói chuyện đ ỗ n g nhiên miêu miêu thanh â m từ phía sau vang lên lưu lâm quay đầu liền thấy một con phỉ đô đô lông xù xù tiểu ra hỏa đứng ở cách đó không xa hướng các nàng thắng kêu to cặp kia ngập nước cá đôi mắt thoạt nhìn quả thực bánh phiên Và đây là video quá đáng yêu mặt khác hai chỉ đâu lưu lâm trong miệng dò hỏi ngồi sồn thân tưởng r ố i tay đi vớt ve ô ô đ ỗ n g nhiên dồn dập cảnh cáo tiếng vang lên cẩn thận trương phỉ phỉ vội hô an an đây là k h á c h nhân ô lão miêu l ẹ n đến gần chỗ tạt bao may mắn trương phỉ phỉ kịp thời ngăn cản chỉ kém một chút sắc bén chân trước liền d ừ n g ở lưu lâm cánh tay thượng nha đầu này vội vàng lùi về tay sắc mặt có điểm t r ắ n g bệnh ngươi không sao chứ không có việc gì này miêu cũng quá hung đi lưu lâm kinh hồn chưa định mở miệng lại không dám để sát vào mẹo con an an trước kia là lưu làm miêu chân sau còn bị người đả thương quá cho nên nó đối người xa lạ đặc biệt cảnh giác đặc biệt không cho chạm vào chính mình h ả i tử trương phỉ phỉ ra tiếng giải thích nguyên lai、like、là như thế này khó trách tính tình như vậy xú xem lão miêu dương n h a n h múa vớt bộ dáng lưu lâm đảo có vài phần đau lòng cũng không có tái sinh khí ngay sau đó nàng lại tò mò hỏi vì cái gì kêu an an có điểm quái quái cùng nó ngoại hình cùng tính cách một chút đều không hợp khởi tên này chính là hy vọng nó về sau bình bình an an sẽ không lại bị nhân loại vứt bỏ cũng đừng lại bị thương trương phỉ p nhẹ giọng trả lời đối đãi nhà mình này chỉ lão miêu nàng trong lòng luôn có một phân chữ mến cảm giác cùng chính mình đặc biệt hợp ý sự thật cũng đích xác như thế, gia hỏa này đặc biệt thông minh cũng đặc biệt nghe lời. khoảng thời gian trước trương phỉ phỉ thử cho nó khởi cái tên gọi an an liền kêu hơn một tuần tiểu gia hỏa thế nhưng tiếp nhận rồi. mặt khác mấy chỉ tiểu miêu đâu đều tên gọi là gì. lưu lâm rất có hứng thú truy vấn. có chỉ bụng tuyết trắng trên mặt có một khối hình tròn đốn khối ta cấp đặt tên kêu kẹo. ngươi vừa rồi tưởng sợ kia chỉ giọng nói thích lộc cộc lộc cộc tê ờ cho nên kêu lộc cộc còn có một cái kêu nhào nháo đặc biệt thích gặm đồ vật nhắc tới mấy chỉ tiểu miêu tính cách trương phỉ phỉ thuộc như lòng bàn tay. phỉ phỉ đây là ngươi biểu n g i đi. Lúc này, cửa vang lên từ mẹ thanh âm trong tay còn cầm một túi dâu tây a di n g ư ơ i đã đến rồi nhìn đến người tới trương phỉ phỉ vội đứng dậy giới thiệu đến đây là ta gì cả ra biểu m ộ i lưu lâm a di hảo lưu lâm vội vàng chào hỏi sợ n g ư ơ i bên này dâu tây ăn xong rồi ta mới từ trong vườn trích cung cấp khách nhân đếm cái mới m ẻ từ mẹ nói đem bao ni lon đưa qua a di ta còn không có ăn xong trương phỉ phỉ có điểm ngượng ngùng trả lời hàn huyên vài câu sau từ mẹ nói ra ý làm các nàng giữa chưa đừng nấu cơm chờ đợi chính mình ra ăn trương phỉ phỉ liên tục tự t u ệ t nói gì không chịu riêng là chính mình cũng liền thôi mấu chốt còn có biểu mụi nha đầu này là cái miệng rộng nếu làm nàng đi theo quà đi không chừng trở về nói bậy gì đâu tỷ này lão thái thái là ai nha chờ từ mẹ rời đi lưu lâm nhỏ giọng truy vấn ta hiện tại ốt m ẫ u thân người phi thường hảo đối ta cũng thực quan tâm trương phỉ phỉ trả lời nói cái gì ốt ta xem là tỷ phu đi chờ buổi chiều đem tỷ phu giới thiệu cho ta xem xem giúp ngươi t r ấ n cửa ải lưu lâm hơi mang hương phần nói trên mặt tràn ngập bắt quái biểu tình nghe vậy trương phỉ phỉ lập tức bồi dối ra tiếng cửa mắng dị tỷ phu ngươi nhưng đừng nói bậy làm nhân ra nghe song không tào hứng đừng nga ta ta xem video phía dưới có rất nhiều nhắn lại bình luận đều nói các ngươi là tỉnh lữ đương các vong hữu chỉ do h ạ tổ nào ta đều làm sáng tỏ rất nhiều lần trương phỉ phỉ bất đắc dĩ trả lời rồi sau đó nàng lại không yên tâm dặn dò chờ hạ nhìn thấy từ lỗi ngươi nhưng đừng hạt nói b ậ y tuy rằng hai người tuổi kém vài tuổi nhưng là trương phỉ phỉ mẫu thân cùng gì cả tri gian quan hệ thực hảo hơn nữa trước kia hai nhà người ở tại một cái tiểu khu cho nên các nàng tiểu bối quan hệ cũng không kém nhà đầu này từ nhỏ chính là trương phỉ phỉ bên người trùng theo đôi không phải thân tỷ muội hơn hẳn thân tỷ muội sau lại lưu lâm đại ca ra ở thành phố biên mua phòng ở hai nhà nhân tài tách ra cho nên trương phỉ phỉ đối chính mình cái này biểu m ộ i tương đương hiểu biết đối phương làm chuyện gì có điểm tốt bụng tính tình tùy tiện thường xuyên hào tâm làm chuyện xấu đã biết lưu lâm bất đắc dĩ gật đầu đối với biểu tỷ nói nàng một chữ đều không tin nếu hai người không quan hệ biểu tỷ sao khả năng đại thật xa chạy đến nông thôn công tác nếu không quan hệ nhân gia l á o thái thái như vậy nhiệt tình mắt trông mong đưa đặc phẩm dâu tây lại đây trên mạng một cân muốn bảy mươi khối đâu không nói chúng ta sớm một chút nấu cơm đi trương phỉ phỉ nhìn, nhìn thời gian đã mười một giờ tỉ t h i t hay giả ngươi hiện tại còn sẽ nấu cơm cái này lưu lâm càng tò mò lên theo nàng biết biểu thị cùng chính mình giống nhau trước kia ở nhà cũng là cơm tới há mồm chủ nhân đến nơi đây mới vừa hai nguyện biến hóa thật sự quá lớn trên mạng chụp mỹ thực video ngươi không thấy nhà đều là ta làm trương phỉ phỉ trắng liếc mắt một cái trả lời nói xem nhưng thật ra nhìn chính là có điểm không tin lưu lâm vẫn như cũ tỏ vẻ hoài nghi hôm nay khiến cho ngươi nếm thử tay nghề của ta trong nhà đồ ăn đều là có sẵn trương phỉ phỉ nhanh nhẹn mang hảo tạp rể rồi sau đó tiến phòng bếp vội trăng đi chấn trên tiếp người trước nàng còn ở nông gia nhạc mua nhị cân kho t ư ơ n thịt giữa trước nhưng thật ra t ỉ n h không ý chuyện mặt khác biểu mội không phải người ngoài tùy tiện làm vài món thức ăn tệ sống nửa giờ công phu bốn cái đồ ăn mang lên bàn cà chua trứng gà kho tương thịt lạnh điệu bạc hà biến t r ứ n g rau xanh thị ti t vô cùng đơn giản lại tản ra phát mũi mùi hương biểu tị thật là ngươi làm ngươi gì thời gian thành đồ b ế p nhấm nháp qua đi lưu lâm càng thêm khó có thể tin nay vài món thức ăn chẳng những bán tương mười phần hương vị cũng cực kỳ hảo tình yêu lực lượng thật như vậy tại sao gì đâu biết kho tương thịt là ta từ cửa thôn nông ra nhạc mùa nhân ra có bí phương còn thừa đồ ăn chủ yếu là tài liệu hảo chờ ngọ mang ngươi đến sau núi nhìn xem toàn bộ là thuần thiên nhiên vô ô nhiễm lời trong lời ngoài trương phỉ phỉ có vài phần tự h à o tuy rằng nhà mình tiểu viện cũng sáng lập một mảnh vườn rau bất quá trước đó không lâu mới vừa giải hạt giống rau nhi còn không đủ trình độ ăn trước mắt hắn ăn rau xanh đều là từ mẹ đưa tới không có gì bất ngờ xảy ra lưu lâm ăn no căng k i ê u bàn nhìn như bình thường cà chua x à o trứng gà nàng thế nhưng ăn ra quả mùi hương ăn cơm xong được làm nghỉ ngơi nàng liền la hét làm biểu tỷ mang chính mình đi cây xanh tạo hình ngắm cảnh viên dung đoạn đối với chính mình tác phẩm đắc ý trương phỉ phỉ cũng có khoe khoang tâm tư tự nhiên gật đầu đáp ứng x u ố n g dưới tiến vào bên trong vườn lưu lâm tán thưởng thanh không ngừng tỉ thật là ngươi thiết kế quá lợi hại ngươi này quá đến thần tiên sinh hoạt nha chụp vô số ảnh chụp sau nàng mới cảm thấy mỹ mãn rời đi rồi sau đó trương phỉ phỉ lại mang theo biểu mội đi vườn trái cây chơi thuận tiện vì đối phương giới thiệu chính mình hiện tại út nha đầu này đối từ lỗi rất cảm thấy hứng thú thỉnh thoảng hỏi đông hỏi tây cuối cùng càng hỏi càng thái quá thậm chí họ tham đối phương thích cái dạng gì nữ hải tử trương p h phỉ thực bất đắc dĩ vội vàng lôi kéo nàng đi trên sườ kết quả lưu lâm nhìn đến ổ gà từng miếng gà che trứng lập tức tới hứng thú tưởng thể nghiệm nhặt trứng gà cảm giác đối với yêu cầu này từ lỗi đương nhiên thỏa mãn chỉ là dặn dò đối phương cẩn thận một chút đừng làm cho đẻ trứng gà mái mổ đến nhặt trứng gà kỳ thật cũng là cái kỹ thuật sống nếu ổ gà có gà mái tốt nhất chờ hạ lại qua đi nếu không thực dễ dàng bị mổ đến v ộ i t r a n g một thời gian sau lưu lâm bỗng nhiên nghĩ đến mẫu thân khoảng thời gian trước còn ở á ắ n giận nói hiện tại trong thành thị căn bản mua không được chân trinh trứng gà ta liền siêu thị những cái đó cũng không yên tâm vì cấp nhà mình cháu trai cháu gái mua được gà che trứng ăn kết quả ngày hôm sau nàng đi siêu thị mua đồ vật vừa lúc đụng tới kia lao thái thái chính ngồi sổn cầm trứng, khu, liên tiếp hướng tre phong trứng gà đâu hơn nữa chuyên môn chọn cái đầu tiểu nhân cái này lưu mẹ mới biết được đối phương trứng gà từ nơi nào làm ra một bậc không được nàng cảm giác chính mình ở giao chỉ số thông minh thuế từ đây lại k h ô nếu g dám hạt mua. Lưu lâm đối như bản là ta thị n g rất dư phu h nay còn kém không nhiều lắm chương một trăm bốn mươi bốn hưởng nương lâm lâm trương phỉ phỉ hận không thể trực tiếp lấp kín nha đầu này miệng làm nàng đừng lại hồ liệt liệt tới trước cô ý dặn d o quá đối phương đáp ứng khá tốt kết quả quay đầu liền cho chính mình chọc phiền thoái từ lỗi cũng ngây ngốc ở nơi đó không biết nên sao trả lời lại xem trương phì phì sắc mặt bỏ b ừ n g giống như cũng không có quá tức giận hoa n a y chỉ gà trống thật vì vũ khí phách ta đi chụp mấy t r ư ơ n g ảnh chụp phóng xong hỏa sau lưu lâm thẻ lưới lại kinh h ỉ c h i ề u nơi xa gà trống thủ lĩnh chạy tới lâm lâm nói hiệu nói vượng đừng để ý sân tiểu nha đầu chụp ảnh công phu trương phì p thấp giọng giải thích không có việc gì ta nhưng thật ra không để ở trong lòng lời nói xuất khẩu từ lỗi cảm thấy trả lời giống như có tật xấu trong lúc nhất thời hai người lâm vào không nói gì xấu hổ trương phỉ phỉ dẫn đầu phản ứng lại đây vội vàng ra tiếng nói ngươi vội ta đi nhìn lâm lâm đừng làm cho nàng bị gà c h ố n g mổ đến đâu chờ đối phương rời đi từ lỗi hận không thể cho chính mình tới cái miệng rộng Kỳ thật hắn vừa rồi tưởng nói ta nhưng thật ra rất nguyện ý đương nàng tỷ phu l ờ i nói đến bên miệng không biết như thế nào liền túng đâu lâm lâm ta giữa chưa không phải dặn dò quá đừng nói hiễu nói vợ ư ngươi n g như thế nào không nghe đi đến biểu mỗi bên người trương p h phỉ vâu ngữ mà miệng tỷ nóc tử đều có thể nhìn ra tới ngươi đối nhân gia có ý tứ ta còn không bằng trực tiếp làm rõ tỉnh các ngươi ngượng ngùng xoắn xít một chút đều không sàng khoái năm trước ăn tết ta gì cả còn lo lắng ngươi bạn trai chuyện này hiện tại vừa lúc gặp được thích hợp nay nhưng thuộc về chân chính kim cương vương l á o ngũ ngươi phải nắm chặt đừng làm cho vịt nấu chín bay đi chuyện này ngươi cũng đừng quản lòng ta có p h ổ ngươi có thể có gì phổ nhi hiện tại xe lượt đều tăng tốc xử đối tượng loại chuyện này sao có thể dây dưa dây cả thì n g ư ơ i rốt cuộc sao tưởng ta tưởng có gì dùng không biết hắn nghĩ như thế nào ta này bảo tính tình ngươi trực tiếp hỏi rõ ràng không phải được rồi n g à y thường xem ngươi làm việc rất nhanh nhẹn một người như thế nào vừa đến thời điểm mấu chốt rất dây xích nếu không ta giúp ngươi hỏi lưu lâm lại ra tiếng reo lên ngươi cũng đừng trộn lẫn ta chính mình sẽ xử lý chư ơ vị phỉ vội vàng lấp kín đối phương miệng càng tình loại chuyện này nếu làm người ngoài trộn lẫn chỉ biết càng trộn lẫn càng loạn trên thực tế chư ơ vị phỉ hiện tại cũng không biết từ lỗi rốt cuộc sao tưởng muốn nói người này đối chính mình không thú vị đi tựa hồ cũng không giống nếu thật không thú vị ai sẽ đại b u i tối mang theo nữ hải tử đi núi sâu xem đom đóm đương nhiên toàn bộ quá trình lãng mạn cùng kinh h á c cùng tồn tại hơn nữa t ử lỗi ngoài miệng không nói trong lòng kỳ thật đối nàng rất quan tâm trước hai ngày trương phỉ phỉ chỉ nói hạ muốn ăn tôm h ù n g đất kết quả ăn qua c ơ m chiều người này liền lôi kéo chính mình dọc theo sơn khê xuống đất lung cả đêm ước c h ừ n g bắt bảy tám cân tôm h ù n g đất mị mị ăn hai đốn hiện tại lưu nước còn dưỡng có không ít trương phỉ phỉ chuẩn bị buổi tối cấp biểu nội làm tôm h ù n g đất xào c â y làm đối phương cũng nếm cái tiên còn có t ử lỗi đại trời nóng ngồi cải tạo tiểu viện trong ngoài vội trăng mỗi lần đều m ệ n đến mồ hôi lầy đầu chưa bao giờ nói qua một tiếng m ệ n từng cọc từng cái sự tỉnh trương phỉ p xem ở trong mắt đối tử lỗ đặc biệt lần đó núi sâu xem đ ô n g đóm gặp được lợn rừng hung t h ú khi đối phương động thân mà ra đem nàng ngăn ở phía sau n à y nhất cử động càng là thêm phân không ít chính là người này tựa như một cây không thông s u ố t đ ầ u gỗ tuy rằng mỗi ngày đều ở chính mình bên người c h u y ể n động hơi chút ám chỉ một chút nói cũng chưa nói qua đến bây giờ trương phỉ phỉ đều có điểm mơ màng hồ đồ hận không thể tự mình ngăn lại đối phương d o hỏi đại ca người rốt cuộc ý gì có hay không ý tứ cấp cái lời nói n h ư nha vừa rồi lưu lâm đem lời nói nửa làm rõ trương phỉ p rất chờ mong từ lỗi phản ứng kết quả đối phương phản ứng không mặn không nhạt làm nàng có điểm tiệu thất vọng là một cái miễn cưỡng đủ đến chín mươi sau cái đôi nữ h à i tử lưu lâm từ nhỏ đến lớn cơ bản ở thành thị vừa qua tuy rằng vào đại học về sau nàng cùng các bạn học ra ngoài du lịch số lần không ít cũng đi qua không ít du lịch cổ trấn nhưng là lưu lâm ấn tượng cũng không như thế nào hảo những cái đó địa phương trừ bỏ phòng ở nhìn qua cổ kính ngoại thương nghiệp hóa hơi thở đặc biệt nghiêm trọng trừ bỏ bán các loại hàng mỹ nghệ cửa hàng chính là tiệm cơm khách điếm cùng với tế tế ai ai du khách hơn nữa rất nhiều địa phương nhìn bài một điệu đại đồng tiểu dị thật sự không có gì có thể xem cho nên nàng đối với nông thôn ấn tượng hoàn toàn là từ tv hoặc là trên mạng đến tới chân chính nông thôn du này vẫn là lần đầu tiên đi theo biểu tỷ bước chậm ở trong thôn lưu lâm hết sức cảm thấy mới mẻ mặt trời chiều ngã về tây khô nóng thời tiết dần dần bắt đầu giảm xuống thôn trang phía trên lượn lờ khói bếp dâng lên không ít người ra đã bắt đầu làm xong cơm d ê bỏ về thôn gà gãy quyền vệ thanh thanh lọt vào thai thôn phía trên không trung đại điệu về tổ con rơi xẹt qua thôn đầu đại t h ủ hạ một đám người thừa lương nói chuyện phiếm còn có một đám tiểu hải tử chính tay cầm cây gậy trúc bắt ve nơi nơi nhất phái náo nhịt nhàn nhã không khí nhìn đến này đó tiểu hải tử lưu lâm trong đầu nhớ tới đã từng học quá một đầu thơ cổ mục đồng kỵ hoàng l ê u bọn đầu cơ tiếng ca c h ấ n lâm việt ý muốn bắt minh ve đ ỗ n g nhiên ngầm m i ệ n g lập nàng cảm giác này đầu thơ miêu tả quá hình tượng thi nhân khẳng định cũng xem qua trước mắt trường hợp ở loại địa phương này sinh hoạt hẳn là thực hảo lưu lâm trong lòng đều có điểm hâm mộ bội phục biểu tỷ đương nhiên hâm mộ về hâm mộ nếu thật làm nàng ở chỗ này sinh hoạt m ộ ư ơ i ngày nửa tháng còn hành vượt qua hai mươi ngày phòng trường lại sẽ cảm thấy nhàm chán về đến nhà trương phỉ p nhanh nhẹn mang lên tạc dề bắt đầu xuống bếp vội trăng buổi tối một đốn tôm hùm đất xào cay lại làm lưu lâm ăn vui vẻ vô cùng ăn cơm xong không chuyện gì nàng đi theo biểu t ỷ ở trên cây tìm kiếm bắt ve tuy rằng hiện tại sớm qua ra biết cao phong kỳ bất quá buổi tối còn có giải rác b ỏ ra đảo làm lưu lâm qua một phét nghiện các nàng vẫn luôn vội đến chín giờ nhiều phản hồi phòng trong rửa mặt trải đầu ngủ lưu lâm tẩy qua sau nửa ghế nằm t ử thượng phủi đi di động trong lòng lại có vài phần cảm khái không thể không nói cái này từ lỗi thật sự rất lợi hại thế nhưng gieo trồng ra biến dị bạc hà loại này thực vật trong phòng một cái mỗi đều không có tỉ thật đúng là chưa nói sai hắn tuyệt đối xương được với kỳ nhân. hơn nữa sự nghiệp làm được như vậy đại càng xem như kim cương vương l á o ngũ cũng chính là tỷ tỷ phản ứng t r ì nội mới chờ đối phương chủ động mở miệng ở lưu lâm xem ra hai người hẳn là đều có như vậy điểm ý tứ liền kém một tầng giấy cửa sổ nếu không chính mình đương cái hồng nương nghĩ đến đây nàng liếc liếc mắt một cái trên bàn di động rồi sau đó cầm lấy bắt đầu thử mật mã chỉ là tùy tay dùng biểu tỷ sinh nhật thử thử thế nhưng giải khóa lưu lâm đầu góc nóng lên mở ra vệ s i n ngay sau đó nàng tìm được từ lỗi dây số phát tin tức qua đi ngủ rồi sao biết trương phỉ phỉ có khác h nhân từ lỗi ăn qua cơm chiều cũng không mặt mùi hướng nơi đó thấu lúc này hắn nhàn đến nhàm chán đơn giản ngồi ở trước máy tính chơi game chơi n g h e đ ư ợ có xin nhắc nhở t h à n h từ lỗi nhìn thoáng qua vội vàng hồi phục không đâu chính trò chơi đâu sao không có việc gì lưu lâm trả lời hai chữ c h ộ t dạ nhìn thoáng qua phòng tắm phương hướng ngay sau đó nàng hạ quyết tâm tiếp tục đánh chữ buổi chiều lâm lâm tuy rằng là nói dỡn bất quá n g ư ơ i n g u y ệ n ý làm nàng tỷ p h u sao này ý gì nhìn đến tin tức trong né mắt từ lỗi tâm tỉnh tương đường kích động ngay sau đó hắn lại thanh tỉnh lời này không giống trương phỉ phỉ nói cũng không phù hợp đối phương tính cách ngươi là lưu lâm đi trương phỉ phỉ di động như thế nào ở ngươi nơi này từ lôi thử thăm dò hỏi lại lưu lâm dọa nhảy dựng nàng không nghĩ tới nhanh như vậy liền lộ tẩy nha đầu này tính cách trời sinh tùy tiện có điểm nhị hóa nếu bị nhận ra nàng đơn giản cắn răng hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng tiếp theo lại ở trên di động đánh chữ đừng nói cho tỷ của ta liền hỏi ngươi là nghĩ như thế nào tỷ của ta tuy rằng trước kia trên mặt trường đậu đậu nhưng là hiện tại thế nào cũng coi như đại mỹ nữ đừng nói cho ta ngươi không động tâm trừ phi ngươi muốn tìm cái bạn trai b hơi hơi ạ người cũng i thấy rồi sự nghiệp của ta đều ở nông thôn không biết người tỷ có nguyện ý hay không lấp tại nơi này này dễ làm nàng hiện tại ở tắm rửa ngươi chờ hạ trực tiếp cho nàng gọi điện thoại ước đi ra ngoài hào hào nói chuyện hỏi rõ ràng chẳng phải xe biết lưu lâm lại ra chủ ý hiện tại từ lỗi khẩn trương lên người một đại nam nhân chủ động điểm sẽ chết loại chuyện này còn rong rong dài dài khó trách vẫn luôn tìm được không bạn gái nhìn đến tin tức từ l ô i và vô n g ự a đến khẳng định nha đầu này miệng đích sắc có độc bất quá cẩn thận ngẫm lại hắn cảm thấy đối phương nói rất đúng tuy nói hai người chân chính ở bên nhau bất quá hai nguyện nhưng là nếu tính thượng ở trên mạng nói chuyện phiếm thời gian cũng có non nửa năm kia gì từ l ô i có cây sổi phân thân không gian không giả nói đến cùng hắn còn tính nhân loại bình thường ăn uống tiêu tiệu ngủ tìm bạn gái kết hôn sinh con loại chuyện này thiên kinh địa nghĩa ngươi có tỉnh ta có ý làm rõ giống như cũng không gì tại đây loại sự tình thượng chính mình có điểm bà bà mụ mụ đối l á i cảm tình có điểm cẩn thận quá mức không nói t ỷ của ta nên trở về tới nghe được phòng vệ sinh bên kia không có tắm v ò i sen thanh âm lưu lâm đã phát một câu ngay sau đó bắt đầu nhanh chóng đem lịch sử trò chuyện xóa bỏ không chờ buông di động trương phỉ phỉ đã vào nhà nhìn đến biểu mọi hướng trên bàn buông tay cơ nàng lược hiện kỳ quá i hỏi lâm lâm l ấ y ta di động làm gì nga ta di động không điện muốn dùng ngươi chơi một lát lưu lâm lược hiện chột dạ trả lời ngươi sao biết ta mật mã nhìn mở ra màn hình trương phỉ p đầy mặt nghĩ hoặc giống như chính mình không nói cho nàng giải khóa mật mã nga ngươi khóa màn hình mật mã quá đơn giản ta tùy ý thi ra đời này g kết quả liền khai nhắc tới cái này lưu lâm l ư ợ c h i ệ n đắc ý ngươi vô dụng ta di động làm gì đi trương phỉ phỉ tổng cảm giác biểu m ộ i biểu hiện có điểm c ổ quái theo bản năng hỏi không có không có lưu lâm liên tục xua tay rốt cuộc hiện tại gọi điện h v i ước vẫn là khác tìm thời gian trương phỉ phỉ tắm rửa xong nên ngủ đi lúc này q u á y dày tựa hồ không tốt lắm vườn trái cây bản trong phòng từ lỗi bắt đầu phạm rồi rắm k h thật bình thường gặp được sự tình hắn cũng rất dứt khoát nhanh nhẹn chính là đối mặt cảm tình thực sự có điểm lún cuốn tay chân không biết làm sao này một tự hỏi nửa giờ qua đi bên kia lưu lâm tham đầu tham nao chú ý biểu t h di động kết quả lăng không gặp đ ộ n g tính trong lòng rất có điểm tiểu thất vọng lâm lâm ngươi có phải hay không có việc n h ì gạt ta trương phỉ phỉ càng thêm cảm thấy biểu mội hành động cổ khoái không có việc gì ngủ lưu lâm vô ngự trả lời nàng cảm giác chính mình cái này hồng n ư ơ n g đương thất bại không có biện pháp gặp được một cái túng nam một chiếc điện thoại chuyện này liền này cũng không dám đánh thật là túng về đến nhà xứng đáng độc thân ta đây tắt đèn trương phỉ phỉ vừa muốn ớn hạ chốt mở di động tiếng trung văng lên xem dãy số là từ lôi đanh tới người này mong mười điểm gọi điện thoại có chuyện gì trương phỉ phỉ mơ màng hồ đồ truyền được nghe được đối diện truyền đến rõ ràng thanh âm ngủ rồi sao không có nhà sao ta có chuyện tưởng cùng ngươi giáp mặt nói hiện tại có chuyện gì trong điện thoại nói đi ta muốn giáp mặt nói rốt cuộc gì quan trọng chuyện này nếu không ngày mai trương phỉ phỉ trong lòng khe nhúc ních h nhìn hạ đầy mặt c h ờ mong chi sắc biểu mội tựa hồ có điều cảm ứng ta lập tức đến cửa nhà ngươi thiệt hay giả trương phỉ phỉ một chút từ trên giường ngồi dậy gâu gâu gâu trong viện truyền đến đại hoàng lược hiện hưng phân thanh âm thật là có người trương p h phỉ, phỉ vô ngữ đối với điện thoại nói chờ h ạ ta thay đ chuyện gì lưu lâm cưỡng chế t ò mò gió hỏi người trước tiên ngủ đi ta đi ra ngoài có chút việc n h i trương phỉ phỉ nhanh nhẹn đổi hào quần áo mở cửa đi vào trong viện chờ đối phương xuất hiện ở trước mặt từ lôi chỉ cảm thấy làn gió thơm đập vào mặt tâm vẫn như c ũ động hắn ra tiếng nói chúng ta đi ra ngoài đi dạo hảo nha trương phỉ phỉ gật đầu lúc này vừa qua khỏi m ư ờ i điểm trong thôn không ít người ra còn đèn sáng tiểu hài t ử tiếng hoan hô không ngừng theo gió đêm chuyển đến hai người dọc theo thôn nói đi từ từ vẫn luôn ra thôn trang đi vào đồng ruộng hạ mặt nông thôn ban đêm có loại nói không nên lời yên lặng cùng náo nhiệt trong bụi cỏ rất nhiều sâu phát ra từng tiếng kêu lên vui mừng s ơ n khê bên hết xanh vẫn như cũ ở hát vang không ngừng này không sai biệt lắm là chúng nó cuối cùng hoa n sướng mấy trận gió thu thổi qua ổ c ả n xù hết xanh nên mai danh nhận tích ven đường đồng rộng chung từng mảnh đen xì hoa màu theo gió phát ra s ả n sạt tiếng vang lại quá chút thời gian b ắ c đ ầ u phộng cũng nên thu đi ra một khoảng cách sau trương phỉ, phỉ nhịn không được ra tiếng hỏi rốt cuộc có chuyện gì đem ta hô lên tới sẽ không liền muốn cho ta bồi người tản bộ đi đối với người này đột nhiên đem chính mình hô lên trương p h phỉ trong lòng kỳ thật có vài phần suy đoán cùng hoảng loạn bất quá thấy đối phương vẫn luôn túi đầu bờ đi nàng lại có chút giận dữ p h ỉ p h ỉ chúng ta nhận thức thời gian dài bao lâu chuyện tới trước mắt từ lỗi thực sự có điểm túng vừa rồi bị lưu lâm lấy lời nói một k í c h từ lỗi đầu góc nóng lên trực tiếp đem trương p h ỉ p h ỉ hô lên tới chính là lời nói đến bên miệng hắn lại không biết nên nói như thế nào tính lên mạng thượng nói chuyện phim nói hẳn là có nửa năm đi ngươi cảm thấy ta người này như thế nào từ lỗi lại hỏi còn hành trương p h ỉ p h ỉ gật gật đầu lại nói chính là làm việc không đầu góc đông một búa tây một cây gậy còn có điểm ngớ ẩ n giống như đối sự tình gì đều không để bụng nghe được đối phương đánh giá từ lỗi trong lòng bắt đầu trầm xuống không phải là trước kia nghĩ nhiều chính mình ở trương phỉ phỉ trong lòng ấn tượng kém như vậy sao bất quá trương phỉ phỉ con m u i cười để cao thanh âm ta đảo cảm thấy có đôi khi rất có đảm đường ít nhất ta không chắn ghét vậy ngươi đối từ ra câu cảm giác thế nào hay không nguyện ý ở chỗ này sinh hoạt đi xuống từ lỗi lại hỏi một câu người rốt cuộc tưởng nói gì trương phỉ phỉ vô ngữ hỏi lại l i ê n như vậy vân sơn vụ nhiễu nói lặp đi lặp lại hai người cho tới hưởng đông cũng nói không đến chính đề ta từng nói phỉ phỉ ta thích ngươi con người của ta khả năng có điểm ăn nói vụ về nhưng là tuyệt đối thiệt tình ngươi thích ta điểm nào trương phỉ phỉ trên mặt mang theo điểm ngượng ngùng nhẹ giọng hỏi không biết trương phỉ phỉ nhất thời vô ngữ t r ư ơ n g một trăm bốn mươi lăm lợn d ừ n g tái hiện quả nhiên là căn đồ gỗ dựa theo tivi trình diễn tiêu chuẩn đáp án không nên trả lời ta thích ngươi toàn bộ sao không biết nên hình dung như thế nào tóm lại cùng ngươi ở bên nhau bình bình đạm đạm nhưng là ta thực vui vẻ có cái gì thứ tốt ta tưởng cùng ngươi chia sẻ đặc biệt ngày đó ngươi nói không biết khi nào sẽ rời đi từ g i a câu khi ta phi thường muốn cho ngươi lưu lại bội ta ngày đó ta xác định chính mình thật sự thực thích ngươi ở cảm tình phương diện từ lỗi từ trước đến nay t h ự hạng ú c không có biện pháp hắn thật sẽ không nói cái gì lời ngon tiếng ngọt chỉ có thể đem chân thật ý tưởng biểu đạt nói xong hắn liền lâm vào trơ mặc chờ đợi đối phương trả lời ta gì thời điểm nói muốn rời đi trương phỉ phỉ hồi ức vài giây mới nhớ tới giống như mấy ngày hôm trước chính mình tùy ý nói qua như vậy một lần không nghĩ tới từ lỗi sẽ để ở trong lòng xem từ lỗi nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình xem trương phỉ phỉ mới phản ứng lại đây nhân ra còn chờ đáp án đâu nàng con môi cười nói nếu không chúng ta thử xem gì hảo từ lỗi vội gật đầu giờ khắc này hắn thực sự có loại tâm hoa nộ phóng cảm giác kế tiếp hai người thực ăn ý không có nhắc lại cái này đề tài chậm rãi hành tẩu giảng thuật một ít việc vặt thằng đến mau mười một giờ từ lỗi một lần nữa đem trương phỉ phỉ đưa về nhà trong phòng đèn sáng lên hiển nhiên lưu lâm lúc này còn chưa ngủ trương phỉ phỉ mở cửa vào nhà lập tức một thanh â m truy vừa nói thì ngươi đã trở lại mau nói cho ta nghe một chút đi từ lỗi có phải hay không thành ta t ỷ phu ngươi lớn tiếng như vậy âm làm gì bắt tự còn không có một phía đâu trương phỉ phỉ thấp giọng gian dạy ý gì này họ từ cũng quá túng đi lưu lầm tới câu đừng nói hiễu nói vượng ngươi nói a y túng đâu kia hắn kêu ngươi đi ra ngoài làm gì không có thổ lộ ta không tin lưu lâm nhìn chằm chằm biểu tỷ lại lần nữa truy vấn thổ lộ ý gì ngươi cự tuyệt trương phỉ phỉ trầm n g â m một lát trả lời nói không có cự tuyệt bất quá ta tưởng trước chỗ xem tổng cảm giác có điểm không yên ổn ý gì họ từ còn cùng mặt khác nữ nhân có liên quan chân giấm hai chiếc thuyền lưu lâm lại lần nữa để cao thanh âm ngươi này đầu liền sẽ suy nghĩ với vận cái gì chân giấm hai chiếc thuyền là ta vấn đề ta cảm giác tốc độ này có điểm nhanh phía trước nàng đối tử lỗi có như vậy điểm ý tứ chính là giới hạn trong hạo cảm muốn nói k h u y n tâm linh tính nói đảo chưa nói tới đêm nay bị hô lên đi khi nàng trong lòng cũng có dự cảm thậm chí còn tưởng nên như thế nào huyện chuyển biểu đạt ai ngờ nghe được từ lỗi thổ lộ sau không biết làm sao thần sử quỷ sai gật đầu thì ngươi có phải hay không sinh hoạt ở thập niên chín mươi nha n à y còn gọi tốc độ mau chúng ta trường học có tình lữ nhận thức bảy ngày liền ở bên nhau các ngươi này đều lăn lộn non nửa năm đ ổ i làm tốc độ mau hai tử đều mau sinh ra lưu lâm đánh giá biểu tỷ cảm giác đối phương tư tưởng xa xa lạc hậu thời đại ngươi nói này đó cùng ta hoàn toàn là hai chuyện khác nhau như thấy biểu nội còn muốn tiếp tục huyết bạo chứ phỉ phỉ trực tiếp chặn đứng lời nói cha không nói ngủ ngày mai còn muốn dậy sớm đâu trong bóng đêm trương phỉ phỉ lại không có chút nào buồn ngủ loại cảm giác này thực đặc biệt giống như lấy lòng đ ố n g nhiên có vướng bận nàng thực tán đồng trên mạng câu nói kia hết thể không lấy kết hôn vì mục đích luyến á i đều sẽ chơi lưu manh nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc đúng là bởi vì trương phỉ phỉ thực coi trọng đoạn cảm tình này cho nên mới có chút lo được l o mất nàng nghĩ đến rất nhiều hai người chi gian ở chúng về sau sinh hoạt cha mẹ biết chuyện này sẽ là cái gì phản ứng tới từ ra câu thời gian dài như vậy nàng lần đầu tiên mất ngủ b u ổ sáng tỉnh lại thời tiết tinh hảo nhớ tới tối hôm qua sự tình từ lỗi trong lòng đắc ý tràn đ ấy nhịn không được hử khởi ca khúc người gặp việc vui tâm tình s ả n g khoái ngay cả sau núi rừng thông trung hì thước tiếng kêu cũng nghe lên dễ nghe rất nhiều từ vườn trái cây có hai c h ỉ trâu chấu hưng thủ v ệ sau n à y đó ăn vụn trứng gà tiểu tặc chỉ có thể tránh né đến chỗ xa hơn sinh hoạt bất quá theo gà tre đàn tiến vào trên núi l ù n cây kiếm ăn thì thước nhóm lại nghe mùi tanh xuất hiện ở phụ cận tùy thời chuẩn bị tìm cơ hội ăn vụn trứng gà vì thế từ lỗi còn lo lắng quá mấy ngày chặt chẽ quan sát sau hoàn toàn bưng tâm nay đó trộm trứng ra hỏa hiển nhiên tính sai gà tre đàn có gà chống thủ lĩnh tồn tại tính cảnh giác rõ ràng mới vừa có h ỉ thức rơi xuống đất phụ cận gà chống liền sẽ tiến lên mánh mổ x u a đổi u căn bản không cho chúng nó trộm t r ứ n g cơ hội trước kia từ l ố i lâu lâu tổng có thể ở bụi cây bụi c ỏ nội phát hiện rất nhiều rách nát trứng gà xác hiện tại gần nửa tháng một cái cũng không phát hiện dối người từ l ố i cất bước tiến vào không gian trước tiên chạy tới gần nhất tân đảo hồ chứa nước chỗ xem xét đây cũng là từ l ố i gần nửa tháng công lao mỗi ngày buổi tối vội trăng ba bốn giờ lấy không gian một chỗ sạn đất chúng làm cơ sở đào đào lót lót xây cao s ư n núi bắt sái con run phân gieo trồng siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể hôm trước cuối cùng đại công cáo thành k hơn một mươi ngày trước hắn đào hồ chứa nước làm đối lập thực nghiệp ghi cố ý ở trong đó một cái hồ chứa nước cái đáy gieo trồng siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể kết quả chứng minh cái này hồ chứa nước không thấm nước bảo dốt hiệu quả càng tốt đến nỗi nguyên nhân hẳn là siêu cấp địa ý ở cải tạo thổ nhưỡng trong quá trình sẽ phân bố ra du dạng màng vật chất có thể hữu hiệu phòng ngừa hơi nước hạ thấm lại phối hợp con dun phân phòng ngừa thấm lậu hiệu quả gấp bội hôm nay cũng là đất đồ ăn ở s ó o ô n l à chính thức tiêu thụ ngày đầu tiên buổi sáng còn có một sạp việc cho nên từ lỗi không có ở không gian nhiều đãi vội vàng hái được mấy cân dâu tây sau rời đi đối với tân phẩm thượng giá từ lỗi tin tưởng mười phần thậm chí có dự cảm hôm nay khả năng sẽ nên đón một cái tiểu bùng nổ trước đó vài ngày theo đưa tặng đất đồ ăn lục tục đưa đến vong hữu trong tay bọn họ nhấm nháp qua đi sôi nổi tự phát ở hôm nay vậy bù vậy xín bằng h ư u vòng đa dạng phục chế bản vẽ các loại khen ngợi không ngừng đương nhiên nay chủ yếu là đất đồ ăn hương vị đích sắc ảo vị siêu đồng đáng giá bọn họ tuyên truyền gần nhất mấy ngày không ngừng có đam mê mỹ thực vong h ư u ở hôm nay đầu đ i ề u cùng shop online nhắn lại truy vấn tân phẩm khi nào khai bán nay trong đó có rất nhiều vẫn chưa hưởng qua đặc phẩm địa y nhưng là bọn họ đối từ l ô i shop online bán ra sản phẩm rất có tin tưởng thậm chí có vong h ư u nhắn lại từ ra câu tiểu nông phu xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm nhắn lại phía dưới điểm tán số lượng từ trăm đối với vong hữu tín nhiệm từ lỗi lưng phấn rất nhiều cũng cảm thấy t đối, tiến càng càng đối với nặng loại tình huống này từ mẹ đám người đã có điểm thấy nhiều không trách đối với đất đồ ăn định giá từ lỗi không có lại giống như phía trước vài loại thương phẩm như vậy dựa vào giá thấp dẫn lưu lần này trực tiếp một bước đúng chỗ một cân một trăm linh nguyên hai trăm l i khắc bao xịt cùng m ẫ bảo mặt khác thương gia so sánh mới giá cả l ự t quý bất quá shop online bán ra đều không phải là bình thường đất đồ ăn cái này giá cả đã tính tiện nghi buổi sáng cùng trương phì phì gặp mặt ghi hai người tương phùng cười hết thể đều ở không nói gì lệnh từ lỗi có điểm ngoài ý m u ố n lưu lâm nhìn qua tương đối hổ làm việc còn có thể buổi chiều này nữ hải tử thấy dâu tây viên việc tương đối nhiều thế nhưng chủ động qua đi hỗ trợ n h à đầu này ở từ gia câu ngây người ba ngày lúc gần đi đưa ra tưởng mua hai dương trứng gà chuyển phát nhanh về nhà từ lỗi sớm chuẩn bị tốt cho dù đối phương không đề cập tới hắn cũng sẽ đưa lý do là có sẵn dùng trứng gà triệt tiêu này mấy cái thiên tiền công đối t ử lỗi mà nói có bạn gái nhật tử giống như cũng không có quá lớn biến hóa hắn cùng trương phì p h ỉ chi gian ở chung vô cùng đơn giản muốn nói biến hóa cũng có chính là đáy lòng nhiều phân vướng b ậ n từ lối đi trương phì p h ỉ kia tiểu viện ngốc thời gian càng dài ăn qua cơm trưa hai người hoặc ngồi ở trong viện chơi cờ nói chuyện p h ế m soát di động video hoặc là rửa sạch trong một góc k i a một mảnh nhỏ đất trồng rau làm cỏ bất phân hoặc là chiêu miêu lậu cầu buổi tối hai người hoặc là dọc theo thôn chậm dãi chuyển động hoặc là tiếp tục ở tiểu viện nội hóm mát phao thượng hai chén nước trà, nghe thu trà, trùng tự nước dương dương côn văng kêu kêu, đương nhiên tình trương đắc ý t ử lỗi cũng không có quên không gian sự vụ trải qua một tuần chuẩn bị tân đ à o hồ chứa nước trung hoàn toàn biến thành một mảnh màu lục đậm siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể ở cái đáy phô thật dày một tầng buổi tối cùng trương phỉ phỉ phân biệt sau t ử lỗi mang theo đại mao dọc theo sơn khê phương hướng chiều núi lớn chỗ sâu trong đi đến có đại mao đi theo t ử lỗi ở trong núi đêm hành là nhẹ nhàng rất nhiều căn bản không cần chú ý dưới chân bùi có chúng khả năng che giấu nguy hiểm ra hỏa này tổng có thể kịp thời vì hắn bại ưu giải nạn một đường đi tới bọn họ ở bùi cỏ trung gặp được ba đ i ề u đại xà thậm chí còn có một cái là r ắ n độc vải dạy thủ công túi đều bị đại m a u trước tiên phát hiện xuyên qua hai tòa phía sau núi một người một cầu ở một chỗ hồ sâu trước dừng lại trước hai ngày mới vừa hạ quá một trận mưa ngày xưa bất quá hai mươi cái bình phương lớn nhỏ hồ sâu hiện tại mở rộng gấp đôi có thựa hồ nước hai mét bao sâu vừa lúc dùng để sắp đặt máy bơm nước buổi chiều thời điểm từ l ô i đã đem hồ chứa nước cái đáy siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể diệt trừ nổ trồng đến cắt đất mà địa phương khác làm chúng nó、no、tiếp tục vì cải tạo thổ nhưỡng đã làm công hiến đi vào suối nước biên hắn tuyển một mảnh bình th rồi sau đó từ lỗi ôm đại mao cổ lắc mình tại chỗ biến mất Chứ bỏ k i a chỉ vào nhầm không gian thủy chuột đại mao vẫn là từ lỗi cái thứ nhất mang nhập không gian bốn chân loại động vật bậc cao vì cái gì muốn đem r a hỏa này mang t i ế n không gian chủ yếu sợ hãi lưu nó một cái ở bên ngoài có nguy hiểm chờ hạ vạn nhất đụng tới lợn rừng chỉ bằng đại mao khẳng định vô pháp ứng đối vẫn là để vào không gian nội tương đối an toàn đứng ở không gian cắt đất trên mặt đất đại mao trong ánh mắt đầu tiên làm mờ mịt tiện đà gâu gâu sủa như đi lên thanh âm rõ ràng mang theo sợ hãi tuy rằng g a hỏa này có rất cao linh tính nhưng là lấy nó chỉ số thông minh hiện nhiên vô pháp lý giải chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên đi vào xa lạ địa phương đừng sợ đừng sợ có ta đâu từ lỗi t r ụ p tiểu gia hỏa này đ â u l ấ y kỳ an ủi âu âu đại mao gắt gao dựa vào chủ nhân cảm xúc tựa hồ dần dần ổn định xuống dưới từ lối đem chứa đựng ở không gian nội một mâm thủy quản mở ra một mặt đ ặ t ở đại cây sồi phân thân hạ n g một chỗ khác kéo dài đến tân đảo hồ chứa nước nội trải qua một đoạn thời gian thích ứng đại mao đã thích ứng không gian hoàn cảnh lá gan dần dần biến đại nó mang theo vài phần tò mò ở các đất trên mặt đất khắp nơi cha xét trước chạy đến dâu tây điện biên ngay sau đó gia hỏ này lại phát ra gâu gâu thanh âm. tiếp theo lại chui vào lùn c â y trung bắt đầu bắt giữ hết xanh chơi thấy đại bao chơi rất cao hứng từ lỗi không có lại chú ý hắn đem hơn m ộ ư ơ i ngày trước mua sắm máy bơm nước động cơ dầu ma rút từ trong không gian lấy ra cố định trên mặt đất tiếp theo liên thông thủy quản gia nhập dầu đi hegen phát động t h ị c h t h ị c h thịt thanh âm vang lên ở trống trải núi rừng dị thường trói thai đây cũng là từ lỗi lựa chọn tiến vào núi sâu nội mang nước nguyên nhân động cơ dầu ma rút thanh âm quá lớn nếu ở sân ngoại khẳng định sẽ bị người nghe được vạn nhất có người lòng hiếu kỳ bạo lều tìm theo tiếng tới rồi xem xét khi bọn hắn nhìn đến máy bơm nước động cơ dầu ma rút thình thịch rung động dòng nước lại hư không tiêu thất phỏng chừng nên hô to gặp quỷ, phi dọa cái chết khiếp không thể ở chỗ này t ắ c bất đ ộ n g hiện tại khuyết khát cho dù có người nghe được thanh âm cũng sẽ không cố ý chạy đ ộ sâu cây sơn t r a xem húng chi núi rừng tầng tầng c á c h trở thanh âm tiêu giảm t h ự c mau chỉ sợ chuyển không đến sân ngoại ngay sau đó từ lỗi lôi kéo thủy quản lại lần nữa tiến vào không gian ao ao dòng nước lao nhanh đánh sâu vào nhanh chóng rót vào hồ chứa nước nội hai cái giờ sau đã hình thành một số trăm mét vương lũ lụt hố chỗ sâu nhất có hai mét nhiều thì địa phương chỉ có mười mấy c từ l ra hỏa ô n g có tục tiếp đi x này lại lần nữa lộ ra mê mang biểu tình tựa hồ ở nghĩ h o t c vì cái gì chủ nhân có thể mang theo nó ở hai loại bất đồng hoàn cảnh nội tự do xuyên qua bến ảo cơm được làm nghỉ ngơi một người một cầu duyên đường cũng phản hồi mắt nhìn mau rời khỏi núi lớn khi đại mao đ ỗ n g nhiên chiều bên cạnh trong bụi cỏ chạy vài bước ngay sau đó phát ra trầm thấp ô â thanh đây là có nguy hiểm từ đại mao ở phòng phát s ó n g trực tiếp lộ ra cái đuôi bắt cá tuyệt sống sau từ lôi đuôi nó chú ý độ đề cao không ít cũng có thể đọc h i ể u một ít tứ c h i ngôn ngữ cùng tiếng tê ơ đối mặt bất đồng con mồi khi đại mao biểu hiện các không giống nhau t ỷ như nói phát hiện một ít mới là hảo ngoạn đồ vật ra hỏa này tiếng tê u mang theo hưng phấn cái đuôi không ngừng lay động nếu muốn làm nào đó nếm thử khi đại mao thanh âm thông thường sẽ đệ thấp hai mắt sáng ngời có thần nhìn chủ nhân biểu hiện ra một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. mà đối mặt một ít không thể địch lại được nguy hiểm khi đại mao sẽ toát ra nôn nóng cùng bất an không ngừng dùng thanh âm nhắc nhở chủ nhân phía trước đột nhiên xuất hiện ở không gian chung nó chính là cùng loại phản ứng nơi đây ở vào núi lớn bên ngoài lý luận thượng chỉ có lợn rừng x ư n g được với nguy hiểm động vật cho nên trước tiên từ lỗi liền nghĩ vậy loại g i a hỏa hắn vội vàng vận khí tự nhiên c h i lực tinh tế cảm ứng cũng không có ở phụ cận nhìn đến bất luận cái gì dị thường từ lỗi nhẹ nhàng thở ra mở ra di động tự mang đẹp tin chiều bùi cọt c u n g chiếu đi quả nhiên đang tới gần thảo căn vị trí hắn phát hiện mấy đôi động vật phân trình trường điều、trạng. lược hy lược tán bên trong còn có một ít thanh màu vàng hạt hẳn là tủng quả hạt giống đây là tiêu chuẩn lợn rừng phân những cái đó ra hỏa hẳn là vừa ly khai không bao lâu phân còn không có phát làm từ lôi theo b ụ i cỏ xem xét quả nhiên phát hiện từng hàng lớn nhỏ không đồng nhất h ố n độn dấu chân thẳng kéo dài đến nơi xa hắn không có đại gia g i a bản lĩnh chỉ có thể từ dấu vết thượng phân biệt ra có một đám lợn rừng đi ngang qua cụ thể nhiều ít chỉ lại nói không lên 146 nhất huyện dân tộc phòng. ở núi lớn bên ngoài phát hiện lợn rừng tung tích tuyệt đối không phải chuyện tốt nay m ư i mấy năm lui cày có lầm trong núi lợn rừng bắt đầu tràn lan đập chứa nước một khắc sơn g hà tây bẹ triệu thôn náo lợn rừng lợi hại hơn đặc biệt mấy năm gần đây ngoại ý nhi này càng ngày càng càng rỡ vừa đến buổi tối kết bẹ kết đội xuất hiện ở đồng ruộng chúng nó liền ăn mang đặc hư tổn hại lương thực có thể làm người đau lòng hư hơn nữa thứ này thuộc về bảo hộ động vật không thể chảo không thể g i ế t nông dân bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể buổi tối ở ngoài ruộng p h o n g pháo xua đổi bất quá này phương pháp tác dụng hữu hạn bởi vì lợn rừng cũng không sẽ cố định ở mỗi một mảnh đồng ruộng chúng nó là nơi nơi hoạt động bên này p h o n g vang chúng nó liền chạy đến bên k i a ăn thôn sau p h o n g pháo chúng nó chạy đến thôn trước căn bản xem không được đặc biệt gần hai năm liên pháo cũng không thế nào hào xử hà tây triệu thôn tới gần núi rừng phương hướng rất nhiều giải rác đồng ruộng đều h o a phế mọi người căn bản không muốn gieo trồng cây trồng thu hoạch vào mùa thu rất nhiều thôn dân thật sự không có biện pháp chỉ có thể hướng trong chấn biên phản ứng mấy năm trước trong chấn biên có văn kiện chinh được với cấp đồng ý sau có thể tổ kiến săn thú đội mỗi năm bắt giết nhất định số lượng lợn ở rừng nghe nói có nhất định hiệu quả bất quá ở từ lỗi xem ra đối trong núi khổng lồ lợn rừng đàn tới nói trong chấn biên định ra đi săn số lượng thật sự có ít thứ này sinh sôi nảy n ở tốc độ mau một con mẫu lợn rừng bình thường dưới tình huống mỗi năm nhưng sinh sản hai lần mỗi thai chậm thì bốn năm cái heo con nhiều nói mười tới chỉ hơn nữa bọn người kê đối hoàn cảnh thích thứng tín tưởng rất ít sinh bệnh hơn nữa núi sâu hiện tại cơ hồ không tồn tại đại hình ăn thịt động vật lợn rừng không có thiên địch cơ bản có thể sống đến thành niên cho nên lợn rừng chủng quân bành trướng thực mau một năm thời gian là có thể phiên mấy phen xem xét quá dấu vết sau từ lôi cũng không có mang theo đại mao truy kích tính toán đối phó lợn rừng đàn nếu sáu chỉ thổ cầu đồng thời tham dự vây công có lẽ còn có một trận chiến tri lực hiện tại chỉ dựa vào mượn một người một huyện từ lỗi còn không có đầu thiết đến cho rằng có thể cùng lợn rừng q u ầ n chiến đấu nông n ỗ đương nhiên nếu thật gặp tự bảo vệ mình khẳng định không thành vấn đề cùng làm thì trực tiếp mang đại mao tiến vào không gian tranh né đem t h ủ cầu kêu hồi sau từ lỗi tiếp tục c h i ề u sơn ngoại đi đến một đường không gì ngoài ý m u ố n thuận lợi phản hồi b ả n phòng bởi vì nhớ thương tân đảo hồ nước xúc thủy tình huống buổi sáng mới vừa rời giường từ lỗi liền tiến vào không gian xem xét chính mình lưu lại đánh dấu từ tối hôm qua đến bây giờ không sai biệt lắm có bảy tiếng đồng hồ mặt nước giảm xuống mười mấy cm thủy vực diện tích thu nhỏ lại đại khái một phần năm từ lỗi tương đương cao hứng n à y thuyết minh chính mình áp dụng phương pháp đáng tin cậy được không chiếc dùng con run phân lấp nền lại g e o trồng siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể sinh ra du mảng có thể hữu hiệu phòng ngừa nguồn nước hạ thấm Từ lôi c hiện u ẩ n bị l ạ q u tại mấy ngày, nếu n hồ có vẫn cứ hai cái tiểu gia hỏa sắp tiến hóa thỉnh ký chủ cẩn thận che chở phòng ngừa tiến hoa trong quá trình xuất hiện ngoại ý muốn tình huống tiến hóa hoàn thành sau chúng nó sẽ cho ngươi hoàn toàn mới cảm giác rốt cuộc lại có giờ ý chúng muốn tiến hóa một lần hai chỉ từ lỗi lập tức nghĩ đến trên mặt đất hoàng điển đương đứa ở hai cái tiểu gia hỏa bởi vì trừ bỏ chúng nó còn lại đều là độc thân chờ mong lúc sau từ lỗi trong lòng hơi có chút cảm khái đáng thương bạc hà giờ ý chủng gia hỏa này càng ngày càng lạc hậu mấy cái đồng loại đến bây giờ hoàn toàn không có bất luận cái gì muốn tiến hóa dấu hiệu ở từ lỗi cảm ứ n g chung hai chỉ địa ý giờ ý chủng chậm rãi bỏ ra địa hoàng điển cuối cùng phản hồi chúng nó hậu địa ý đất hoang ngay sau đó hai cái tiểu gia hỏa đều tự tìm phi chui vào trong đó biến mất không thấy không hổ là giờ ỉ trùng tộc trung ngụy trang trang nghiệp hộ từ l ố i gần trong căng tấc nếu không cần tự nhiên chi lực cảm ứng giờ phút này lăng là nhìn không tới hai cái tiểu g i a hỏa tồn tại so với địa hoàng điền kia chỉ chúng nó màu da chính là lớn nhất bảo hộ tiến hóa trong quá trình hẳn là sẽ không bị thiên địch phát hiện chính mình ban ngày còn có chuyện không có khả năng vẫn luôn canh dự ở bên trong vì để n g ừ a v ắ n nhất từ l ố i hấp t h ụ thượng một lần giao hấn cố ý lộng hai mảnh xong xa đem giờ ỉ trùng nơi khu vực bao vây lại làm xong hết thảy từ lỗi bắt đầu tiến vào ổ gà thu gà che trứng quét tước vệ sinh vợ chăng xong sao xuống núi ăn cơm từ trương phỉ phỉ dịch đến tiền viện sau nhà hắn đồ ăn cấp bậc kịch liệt giảm xuống lại khôi phục dùng đại bồn u trang lệ thường buổi sáng l ệ n h đ i ề u mấy cây dưa chuột nấu một chén hàm trứng gà xong việc bất quá từ ba cùng từ lỗi chưa nói cái gì nông thôn đại bộ phận nhân ra đều như vậy ăn bọn họ cũng không gì đặc thù trinh ăn từ chiến phát cùng đại bá hai người cùng nhau tới cửa từ lỗi vội vàng nhường chỗ ngồi sau đó để yên lỗi tử nghe nói sao mới vừa ngồi xuống từ chiến phát không đầu không đuổi tới một câu nghe nói gì từ lỗi khó hiểu hỏi lại tiểu lâm trang đêm qua nháo l ợ rừng cả đêm thời gian t hủy hoại hai mẫu nhiều bất mã nghe đối phương nói xong từ lỗi lập tức nhớ tới tối hôm qua ở trong núi nhìn đến tung tích cảm tình đám kia lợn rừng tối hôm qua liền rời núi t hai họa hoa m ẫ u lỗi tử chúng ta này cây xanh tạo hình viên khoảng cách tiểu lâm trang không xa liền cách một ngọn núi đầu ta sợ hãi lợn rừng đàn sớm muộn gì sẽ sờ qua tới có phải hay không cũng muốn tưởng cái biện pháp sớm một chút dự phòng nếu làm chúng nó ăn khởi thảo môi kia tổn thất có thể to lắm đại bá đẩy mặt lo lắng mở miệng thật đúng là nghe đại bá vừa nói từ lỗi bỗng nhiên bừng tỉnh chính mình thật là vội hồ đồ tối hôm qua thế nhưng không nghĩ tới vấn đề này vô số lần thực nghiệm chứng minh đặc phẩm dâu tây đối động vật t a n cỏ có, có cực cường lực hấp dẫn nếu đám k i a lợn rừng len lỏi đến từ ra câu sau núi trăm phần trăm sẽ theo dõi dâu tây viên m ẫ u chốt đối phó lợn rừng đàn từ lỗi cũng không gì hảo phương pháp đơn giản cũng là buổi tối phong pháo chuyến phát tin đông nhạc hoặc là dùng c ầ u suốt đuổi thật muốn tổ chức nhân thủ bắt giết thật sự quá phiền thoái lại còn có dễ dàng gây chuyện tình tư từ tiền tường hậu hãn tạm thời quyết định trước sử dụng tiền tam loại phương pháp chờ hạ liền lên phố mua chút pháo dự bị vạn nhất buổi tối thực sự có lợn dừng lại đây trước châm thật sự không được lại phong âm nhạc thử xem khoảng thời gian trước đi hà tây triệu thôn trào trộm mật o n g động v ậ t khi hắn còn nghe triệu quản g thuận nhắc tới quá năm trước lợn rừng xuống núi khi bọn họ thôn có người ở đồng ruộng thả cái tiểu loa suốt đêm tuần hoàn truyền phát tin âm nhạc hiệu quả rất không tồi đặc biệt cái kia thần khúc nhất v i y n dân t ụ c phong tiết tấu mau đặc biệt dùng tốt lợn rừng nghe xong ngao ngao kêu căn bản không dám tới gần kỳ thật loại này thanh â m xua đổi phương pháp cùng chính mình phía trước ở dâu tây điền sử dụng cùng loại từ lỗi cũng không xem trọng bởi vì quá một đoạn thời gian lợn chỉ cần nghe thói quen khẳng định sẽ không lại sợ hãi. Muốn nói hiệu quả, vậy nói như á vậy ta buổi sáng đi trong chấn nhiều mua chút pháo chuẩn bị náo lợn dừng tính hạng nhất đại sự nhi nói không chừng đêm nay liền tới đây từ lỗi không giam chỉ hoán thời gian ăn cơm xong lập tức cơi xe điện ba bánh đuổi tới chấn trên mua một dương pháo sau hắn cảm thấy không đã quyển lại làm chủ quán cầm hai dương loằng loằng lôi thứ này nở rộ pháo hoa cũng không xinh đẹp nhưng lại uy lực m ư ờ i phần thanh â m đặc biệt đại dùng để đe dọa lợn rừng tuyệt đối hảo s ử vì p h o n g lợn rừng một lần mua mấy trăm đồng tiền pháo hoa pháo cũng liền từ lỗi có thể như vậy lan l ộ t trong lòng nhớ thương không gian nội địa ý giờ ỷ trùng mua pháo sau từ lỗi không có ở trấn trên lưu lại vội vã hồi thôn mới vừa đi đến dâu tây viên bị tỷ tỷ cấp ngăn lại đối phương hưng phấn mở miệng nói lỗi tử người đoán ngày hôm qua cúc cúc liên đơn đặt hàng có bao nhiêu nhiều ít từ lôi hai ngày này lực chú ý đều tập trung ở không gian tân đảo hồ chứa nước thượng thật không có chú ý quá s h c online doanh số bất quá xem tỷ tỷ hưng phấn biểu tình hẳn là không tồi hơn hai trăm cái đơn đặt hàng từ y ế n trả lời nói phía trước bọn họ tuy rằng xem trọng lại cũng không nghĩ tới như thế hòa bạo gần bốn ngày thời gian doanh số bán hàng kế tiếp lên cao ngày hôm qua đã phá năm khối nhiều như vậy từ lôi cũng có chút kinh ngạc hơn nữa này chỉ là bắt đầu phòng chừng theo sau đơn đặt hàng càng nhiều chiếu như thế tốc độ đi xuống nhà mình này bảy mẫu nhiều đất đồ ăn căn bản không đủ bán phòng chừng thực mau lại nên hà lượng càng làm cho từ lỗi cảm thấy ngoài ý muốn chính là giữa chưa hắn nhận được đại ca gọi điện thoại lỗi tử lại cho ta lộng mười cân cúc cúc liên đưa lại đây trước hai ngày thu hoạch khi từ lỗi cung cấp nông gia nhạc tặng mấy cân làm đại ca thử đẩy mạnh tiêu thụ một chút nhìn xem hiệu quả từ thần tùng áp dụng phương pháp cùng loại miễn phí hướng thực khách đưa tặng tiểu phân nhấm nháp kết quả mọi người ăn sau cùng khen ngợi gần hai ngày có rất nhiều người chuyên môn chĩa xuống đất r a đồ ăn ăn Ăn qua cơm trưa từ lỗi lại tiến vào không gian xem xét một chút hai chỉ điệu ý tờ ỷ c h n g vẫn như c ũ duy trì nguyên lai hình thái cũng không có lấy quá lớn biến hóa. chúng nó trong quá trình thăng cấp không có nháo đại đọc tĩnh chung quanh cũng không có sâu xâm nhập hết thẻ an an tinh tĩnh liền giống như chúng nó tính cách giống nhau phi thường đ i ệ u thấp xem qua sau từ l ố i mới yên lòng trên thực tế toàn bộ buổi sáng hắn đã xem qua vài lần mỗi lần đều như vậy có đ ị a hoàng giờ ỉ trùng làm tham chiếu từ l ố i cũng không có sốt ruột hảo cơm không sợ vãn hắn thực chờ mong hai cái tiểu g i a hỏa tấn c h ứ c đến trúng cấp sau sẽ cho chính mình mang đến cái dạng gì kinh hỉ làm một người đại bốn học sinh lưu lâm ở vườn trường sinh hoạt tương đương tự tại buổi chiều một chút nhiều nàng vẫn như cũ nằm ở trên giường chơi di động liền cơm chưa cũng chưa ăn thật sự đói đến chịu không nổi lưu lâm nhớ tới chính mình tủ quần áo giống như còn có túi bánh q u y nhỏ vừa lúc có thể đỡ đói nàng mới vừa tính toán mang tới ăn kết quả điện thoại vang lên chuyển được sau mới biết được trước hai ngày từ từ ra câu làm cho hai dương gà tre trứng đưa đến tiểu khu cửa nhân viên chuyển phát nhanh gọi điện thoại làm nàng đi lấy lưu lâm gia trụ chính là khu trung cư cũ trong viện không có trang bị chuyển phát nhanh quầy nếu không có lấy kiện người giống nhau chuyển phát nhanh đều là phóng cửa trên bàn cắt đứt điện thoại lưu lâm lại bắt thông mẫu thân điện thoại đem sự tỉnh công đạo một tiếng đương nhiên nàng không có ngốc đến nói chính mình đi t ỉ t ỉ nơi đó du ngoạn làm ra gà che trứng chỉ nói ở trên mạng mua sắm không ngoài sở liệu rước lấy mẫu thân một hồi đoán trách đối này lưu lâm đã thói quen buổi chiều đem cháu trai cháu gái tiếp về nhà lưu lão ra tử theo thường lệ ngồi ở trên sofa mở ra tv truy kịch đến nỗi lưu lão thái thái tắt vội vàng giặt sạch bắt tay tiến phòng bếp vội trăng cơm chiều nhắc tới nấu cơm nàng liền có chút phát s ầ u cháu trai cháu gái quả thực là trong nhà hai cái tiểu tổ tông nay cũng không thích ăn kia cũng không thích ăn ngày thường ăn cơm tổng kèn cá t r ọ canh nhớ tới khuê nữ từ trên mạng mua gà tre trứng còn không có hủy đi dương lưu mẹ quyết định buổi tối làm cà chua xào trứng lại sao một cái đ ầ u que xào titi h cuối cùng hầm một nồi xương sần canh xong việc lão thái thái dùng kéo hoa khai chuyển phát nhanh dương thượng phong kín băng rán nhìn đến bên trong trứng gà nhịn không được lắc đầu cái này khờ khuê nữ khẳng định bị lừa nào có như vậy đại cái gà tre trứng lưu mẹ tuổi trẻ khi đã từng xuống nông thôn cám đội đối với nông thôn sinh hoạt tự nhiên không xa lạ nàng biết chân chính gà tre trứng cái đầu đều rất nhỏ mới tới cái mới có một cân trọng nàng lần trước ở tiểu khu cửa bị lừa đúng là bởi vì b á n trứng gà người nọ sọt tre đều là tiểu cái trứng gà lại xem bọn biển dương chung này đó có mau để được với trứng vịt tuyệt đối là trại chăn nuôi sở sản bất quá khuê nữ cũng là một mảnh hiếu tâm lao thái thái không hảo lại gọi điện thoại gian dạy chỉ có thể lần sau dặn dò nàng đ ừ n g loạn tiêu tiền trong lòng nghĩ lưu mẹ cầm một quả khai khai lập tức cảm giác được cùng bình thường ở siêu thị mua những cái đó không giống nhau vỏ trứng răn chắc phát nạnh trứng dịch ngã vào chén nội lòng đỏ trứng bảo trí nguyên trạng không có rời rạc nàng liên tiếp đánh nát mấy cái đều là như thế dùng chiếc đua quáy khi lòng trắng trứng phát c í n h rất khó đánh、tan. Thái thái c h lão bà tử h hôm nay làm gì ăn ngon như vậy hương nguyên bản ngồi ở trên sofa xem tv lưu lao gia tử giờ phút này nhịn không được hít hít cái mũi bất rắc trong miệng sinh tân liền ở cách vách phòng ngủ làm bài tập hai cái tiểu ra hỏa cũng bị mùi hương hấp dẫn nhịn không được chạy tới dò hỏi còn có cà chua ăn ngon, thể làm gì sao trứng gà như vậy hương có điểm giống chúng ta lên núi xuống làng khi ở nông thôn ăn lưu lao gia tử nhịn không được lâm vào hồi ức nhi tử con dâu hôm nay trực đêm ban trước khi dùng cơm đã đánh quá điện thoại nói b u ổ i tối ở thực đường ăn không trở lại cho nên bọn họ cũng không có chờ đồ ăn bưng lên bàn ngày xưa ăn cơm yêu cầu một kêu lại kêu hai cái tiểu ra hỏa cũng chủ động tiến đến bàn ăn trước gấp không chờ nổi hạ chiếc đũa thúc đẩy lưu láo gia tử cũng mang theo vài phần chờ mong mười tới phút thời gian mâm trứng gà đã bị bọn họ lửa cái tinh quang chỉ còn lại có nửa bàn cà chua thậm chí hai người còn ở vì vừa rồi ai ăn nhiều khắc khẩu chương một trăm bốn mươi bảy đặc dị bảy màu địa y thì hợp lại thể hảo hảo các người muốn ăn nói ta ngày mai buổi sáng còn xào lao thái thái vội quên can ngày mai nhiều xào điểm lưu láo ra tự ở bên cạnh dàn dò vừa rồi hắn không mặt mũi cùng hài từ đoạn chỉ ăn hai khối trứng gà liền không có tổng cảm giác chưa đã thèm hiện tại phủi đi mâm đậu que thịt ti, cảm thấy tẻ nhạt vô vị ăn cơm xong lao thái thái bông nhiên nhớ tới có cái cùng nhau nhảy quảng trường vũ lao tỉ mụi cũng thường xuyên đoán giận mua không được chân chính gà che trứng không bằng cấp đối phương để cử một chút nghĩ đến đến nơi đây nàng nhịn không được cầm lấy điện thoại cấp khuê nữ bắt qua đi mẹ ta này thượng tiết tự học buổi tối đâu ngươi có chuyện gì lưu lâm vội vàng chuyển được hỏi khuê nữ hỏi ngươi chuyện này nhi gà che trứng từ nhà i shop online mua mẹ ngươi không sao chứ gọi điện thoại lại đây liền hỏi trứng gà lưu lâm dở khóc dở cười cái này điểm mẫu thân tình lình gọi điện thoại còn tưởng rằng ra chuyện gì đâu lưu lâm trong lòng đã có đáp án ra vẻ không biết dò hỏi hỏi sao trứng gà có gì vấn đề này gà che trứng mùi vị thật thơm so với ta trước kia ăn qua còn hảo chối non cùng tiểu quan cướp ăn cuối cùng thiếu chút nữa đánh lên tới nga ta không phải cho ngươi nói qua sao n g h e bằng hưu đề cử ở trên mạng mua nhân ra đó là nuôi thả gà hơn nữa vùng núi hoàn cảnh tốt ăn ngon cũng là hẳn là lưu lâm nhưng thật ra tưởng nói cho mẫu thân về biểu tỷ chuyện này lời nói đến bên miệm lại d loại chuyện này vẫn là làm bản nhân nói tương đối hảo vạn nhất chính mình lắm miệng chọc giận biểu tỷ ngược lại không tốt nàng n g ư ờ i này làm việc tuy rằng tùy tiện nhưng là cũng không ốc ăn qua cơm c h i ề u từ l ô i đúng giờ xuất hiện tại tiền viện nhìn trương phỉ phỉ cấp mấy chỉ miêu mễ làm tạo hình ăn ngay nói thật hắn lần đầu tiên biết trên mạng có bán miêu mễ quần áo trang phục hơn nữa các loại tạo hình tương đương kỳ ba ba cái tiểu gia hỏa tương đương phối hợp t ù y ý chủ nhân lăn lộn b u ồ n đ ị c h tóc giả vánh ngắn nơ con bướm n ũ theo ba con tiểu miêu thay tân trang từ lỗi cảm thấy trước mắt sáng n g i nói ba cái tiểu gia hỏa bản thân liền rất manh hiện giờ trang điểm một ph càng là làm người cảm thấy manh hóa hắn thậm chí suy tư muốn hay không cung cấp mấy chỉ thổ cầu lộng cái năm bảo thai trang phục ngay sau đó lắc đầu vẫn là tính mấy cái ra hỏa suốt ngày toàn sơn tiến rừng tây nếu thật mặc xong quần áo nhiều nhất nửa ngày thời gian liền r ơ hề hề chính mình nhưng không có thời gian thế chúng nó rửa sạch giả dạ dạng xong trương phỉ phỉ cầm đơn phản bắt đầu cấp miêu mệ nhóm chụp ảnh thu video vì chụp hình đến càng tốt nháy m ắ t hình ảnh trương p h phỉ nửa quỳ trên mặt đất t a y cầm đơn phản bảo trì tư thế vẫn không đúc n í c toàn bộ trong quá trình biểu tình chuyên trú nghiêm túc thật giống như ở làm một kiện khó lường sự tình giống nhau. từ lỗi trong lòng tương đương nội phục khả năng đúng là đối phương trên người này cổ khí chất mới làm hắn tim đập thỉnh t h ị c đi lúc này trong đầu đ ố n g nhiên văn tự nhắc nhở tái hiện chúc mừng ký chủ hai cái đáng yêu tiểu gia hỏa thành công tiến hóa đến trung cấp kế tiếp chúng nó sẽ cho ngươi mang đến càng nhiều không biết kinh h ỉ nghe thế tin tức từ lỗi cũng thực hưng phấn sau đó liền không có sau đó thời gian này đương nhiên là bồi bạn gái quan trọng đến nỗi giờ ỉ trùng tiến hóa gì đó cùng hắn giống như không quá lớn quan hệ tạm thời áp sau đi dù sao có lưới cửa sổ che chở hai cái tiểu gia hỏa hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm quay chúc xong trương phỉ phỉ đem ảnh chủ truyền vào trên máy tính t u đồ ở màn ảnh chung ba cái tiểu gia hỏa đã thoát ly động vật họ mèo phạm chủ càng như là hoạt bắt đáng yêu nhân loại tiểu h ả i tử chúng nó đối đãi sự vật khi mê ly tò mò đôi mắt nhỏ hoặc là ghé vào nơi đó lộ ra lời ư biếng nhàn nhã biểu tình thậm chí cất b ư ớ c h à n h t ầ u khi nhiều vài phần ngạo kiểu cùng k i n h thường tựa hồ ở phát ra khinh bỉ điểm này cùng lao miêu rất giống tóm lại đối đãi này đó màn ảnh khi từ lỗi rất là cảm khái cùng bội phục trong miệng nhịn không được tấm tắt lên sao trương phỉ phỉ quay đầu hỏi lại không gì tổng cảm giác tìm ngươi làm bạn gái ta nhặt được bảo từ lỗi phát ra từ phế phủ trả lời thiết trương phỉ phỉ trận trắng mắt trong lòng dị thường n g ọ t nào g tại tiên viện đợi cho chín giờ nhiều từ lỗi đứng dậy rời đi đến nỗi ngủ lại thật muốn nhiều phản hồi b ả n phòng hắn rốt cuộc có thời gian tiến vào không gian xem xét địa ý giờ ị t r ù n g mới nhất biến hóa ta đi đây là trường thảo nhìn đến địa ý cánh đồng hoang vu mảnh đất trung tâm hai mảnh hơn hai mươi cm cao thực vật khi từ lỗi cơ hổ kinh ngạc đến ngây người hắn vội vàng tiến lên dôi tay đem thực vật phía trên bao phủ xòng xa tú rớt quá xinh đẹp như mộng như ả o lúc trước không gian nội ra đời hai chỉ địa ý giờ y trùng khi từ lỗi cố ý tuần tra quá tương quan tư liệu ở sinh vật học định nghĩa chung địa y là tạo loại cùng chân khuẩn cộng sinh hợp lại thể bình thường địa y thân thể rất nhỏ tỉ như sát t r ạ n g địa ý ý ý giống nhau đều là bám vào mặt đất sinh tồn nhưng là cũng có chút địa y sinh trưởng tương đối cao lớn lại kêu đại hình địa ý ý như các loại mai ý ý ý ý ý ý ý ý ý cảnh cùng cây tùng la trở có chút cây tùng la phẩm loại có thể trường đến một m trở lên chính đi trạng huyền rũ thoạt nhìn từ mỹ nhưng là cùng trước mắt này hai thóc thực vật so sách mới thiên nhiên bất luận cái gì một loại địa ý đều không thể cùng này đánh đồng hoặc là nói một cái trên trời một cái dưới đất chúng nó hình dạng rất giống giống san hô c h ạ g nếu nhanh cây mặt ngoài bám vào có một đám đậu xanh đại l ấ m tấm nhan sắc có đỏ đậm lam nhạt xanh sẫm còn kèm theo hát bạch tóm lại toàn bộ cây cối mặt ngoài tản ra huyến lệ kỳ hảo sắc thái dị thường loa mắt hoàn toàn điên đảo từ lỗi nhật chi cho hắn mang đến chấn động cũng không so dâu tây vương hoặc là địa hoàng vương tiểu lại xem hai chỉ địa y d ở ỷ trùng chúng nó bên ngoài thân những cái đó thổ màu xám lâm tấm cũng phát sinh biến hóa đồng dạng bị hoa mị sắc thái bao phủ thật giống như vịt con sấu xí、si、biến thành thiên nga trắng mang theo kỳ vọng từ lỗi ngồi sổm thân dối tay chạm vào trong đó một con địa ý giờ ỉ t r ù n g làm ra hỏa này vì chính mình làm giám định văn tự xuất hiện đặc dị bảy màu địa y hợp lại thể vì giờ ỉ t r ù n g kích phát đặc thù biến dị địa y c h ủ loại thích hợp sinh trưởng độ ấm 3 0 c 4 0 c 1 0 c 3 0 c khi sinh trưởng nhanh chóng ở sa mạc hoặc là nham thạch mảnh đất đều nhưng tồn tại Này đó miêu tả cùng đặc dị lần tràng không lớn nhau, nhìn đó đặc đó có miêu chầm chầm một lỗi tiếp rồi quá quá, sau tả hạt tảo từ trực khác lực dị kh mê hoặc đối phương cảm giác thậm chí giết chết đối phương mặt khác nó còn có thể phóng thích sau vách tường b ả o tử thông qua ve khoa côn trùng tiến hành cự l y xa tiếp sóng một khi hoàn cảnh thích hợp lập tức bắt đầu sinh trưởng mê h u y ễ n b ả o tử mê hoặc thiên địch cảm giác thậm chí giết chết đối phương này kỹ năng cũng quá lợi hại đi từ l ô i dọa nhảy dựng vội vàng đem tay lùi về lui về phía sau hai bước chính mình hiện tại hẳn là không có chung nào dắt đi từ lôi đến nay còn nhớ rõ khi còn nhỏ có thứ cùng các bạn nhỏ h ư n g lên nấm độc tiên canh cá kết quả xuất hiện ảo giác tổng cảm giác trước mắt xuất hiện rất nhiều ngũ thải ban lan tiểu nhân khiêu vũ nhóm ộ t chút cánh tay thợ thịt tê thật đau một lát từ l ô i cảm thấy chính mình nhiều lo lắng tuy rằng này kỹ năng nhìn qua rất mạnh nhưng là hẳn là đã chịu địa ý giờ ý chúng phóng thích tin tức tố k h ô n g chế chính mình có được cây sồi phân thân xem như hai cái tiểu gia hỏa chủ nhân chúng nó khẳng định sẽ không hướng hắn phát động công kích tựa như địa hoàng điền kia chỉ lười gia hỏa cũng chỉ là uy hiểm ở mà thôi bất quá từ l ô i hiện tại rất giống thực nghiệm một phen này kỹ năng sát thương hiệu quả rốt cuộc như thế nào từ l ô i rời đi địa ý cánh đồng hoang vu nhìn quanh một phía thực mau bắt được một con n ư ớ xanh cộng thêm hai chỉ châu chấu thậm chí vì phòng ngừa châu chấu chờ hạ phi đào tẩu hắn cố ý đem mấy cái lui về phía sau bẻ gãy mang theo tò mò từ lỗi đem ba cái tiểu g i a hỏa đặt ở đặc dị bảy màu địa y hợp lại thể bên trên rồi sau đó hắn lắc mình thối lui đến an toàn khoảng cách cẩn thận quan sát chung quanh biến hóa nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì giống như không gì hiệu quả hết xanh lập tức nhảy nhót đến nơi xa đến n ỗ i hai chỉ châu chấu tuy rằng thiếu chân sau vẫn như cũ có thể trần cánh bay lên ở không trung vẽ ra một cái độ cung rơi xuống bốn năm mét ngoại từ lỗi suy tư một lát rốt cuộc hiểu được hết xanh cùng châu chấu hẳn là đối loại này địa y không có hứng thú hoặc là nói địa y giờ ỷ trùng phóng thích nào đó tin tức tố làm chúng nó cấp tốc tránh thoát cho nên không c h u n g mê nguyên bảo tử nếu muốn thí nghiệm này kỹ năng uy lực chỉ sợ chỉ có thể từ ngoại giới dẫn vào đại hình động vật theo từ lỗi biết sau núi có không ít động vật đều ăn địa ý nghề bất quá hiện tại đều mười điểm nhiều chính mình hướng nơi nào tìm động vật làm thương h i ệ m trở về sau có cơ hội lại xem đi hơn nữa ở từ lỗi xem ra đặc dị bảy màu địa y nhan sắc kỳ hảo huế lệ phi thường bắt mắt hẳn là tính cảnh kỳ sắc một loại phần ngoài trong giới tự nhiên có không ít thân mang kỳ sắc ộ t l o n g t r o i ớ i tự n i ê n có k h n g ít thân động vật hoặc là thực vật này đó tươi đẹp sắc thái có thể đối địch nhân khởi đến một loại uy hiểm ở cùng cảnh cáo tác dụng chính là cảnh kỳ sắc thì như nấm độc gián độc từ từ giờ ý chung ra đời hệ thống tuy rằng cùng ngoại giới động thực vật bất đồng nhưng là hẳn là cũng có cùng loại quy tắc dùng để cảnh cáo thiên địch chớ gần t h ư c mau từ lỗi lại đối cuối cùng một đoạn văn tự tới hưng thú đặc dị bảy màu địa y có thể phóng thích sau vách tường b ả o tử thông qua ve khoa côn trùng tiến tiếp sóng này thuộc về cái gì kỹ năng với lúc ngoại giới vườn trái cây chung có không ít phi ve hiện tại có thể bắt mấy chỉ thí nghiệm một chút từ lỗi lòng hiếu kỳ bạo đều lập tức ra không gian Đem bản trở lại không gian hắn cũng không có đem phi ve trực tiếp đặt ở đặc dị bảy mẩu địa y bên trên mà là ở khoảng cách đến ba mét địa phương thả bày một con thoát khỏi chói bột sau bốn con phi ve mang theo chói hai tiếng tê nhanh chóng chạy trốn tới không trung chúng nó trên mặt đất y cánh đồng hoang vu vòng một vòng phía sau tiếp trước rừng ở bảy mẩu địa y trạc tế thượng xem ra chính mình phỏng đoán không có sai đặc dị bảy màu địa y sẽ phóng thích nào đó tin tức tố đối phi ve có trí mạng rụ hoặc thật giống như lúc trước dâu tây giờ ý chúng bắt giữ o n g vỏ vẽ như vậy vì nghiệm chứng loại này tin tức tố truyền bá p h ạ m vi từ lỗi lại hướng ra ngoài biên đi ra hơn hai mươi mễ đứng ở địa y hoang dã ven mảnh đất lại lần nữa thả bay hai chỉ phi ve rồi sau đó hắn vẫn luôn đi đến lùm cây phụ cận đem còn thừa hai chỉ phi ve v ứ t nhập không trung kết quả không có gì ngoài ý m u ố n bốn con phi ve vòng quanh không trung bay múa một lát đồng dạng dừng ở bảy màu địa y thượng tin tức tố phóng thích pha vi, viễn siêu trang tưởng tượng t a đi tình huống như thế nào chờ từ l ố i một lần nữa phản hồi đặc dị bảy màu đ i ệ u y trước khi lại một lần bị kinh tới rồi lúc ban đầu thả bay bốn con phi ve đôi bộ không biết khi nào bao phủ thượng một tầng màu trắng bột p h ấ n trạm vật chất thậm chí trong đó một con phi ve thân thể đã hoàn toàn biến thành màu trắng nhìn qua dị thường yêu dị trói mắt chính là vật nhỏ này tựa hồ hồn nhiên chưa rác đ ô n g nhiên chấn cánh bay lên biến mất ở giữa không trung ở từ l ố i nhìn chăm chú chung không lâu lúc sau còn thừa mấy chỉ đồng dạng thoát ly đặc dị bảy màu địa y ỉa chiều chỗ xa hơn may đi tương thi ve từ lỗi nhớ tới trước đó không lâu ở run tay xem qua một cái video ngắn video chung có mấy chỉ phi ve bụng trắng bệnh thậm chí biến thành không khang nhưng l à n à y đó hỏa tựa hồ cũng không có cảm thấy được cái gì không đúng vẫn như cũ không ngừng bỏ đ ộ n g lúc ban đầu hắn còn tưởng rằng là có vong h ư u d ẫ chơi t r a quá tư liệu mới biết được này đó phi ve bị nào đó thần bí chân khuẩn cảm nhiễm thao tác trở thành chỉ biết giao phối cương thi ve loại này thần bí chân khuẩn sinh sôi nảy nở phương thức thực thần kỳ chúng nó sẽ đối với loại động tiến hành xâm nhiễm tập kích cũng ngủ đông ở trong cơ thể chờ v e loại động chui từ dưới đất lên mà ra k ở i sắc biến thành phi ve khi thần bí chân khuẩn bắt đầu tùy theo bùng nổ chúng nó bám vào ở phi ve xương v không ngừng ăn mòn cuối cùng từ đôi bộ tuân lên ra mọc ra một đoàn trắng bóng bảo tử rồi sau đó thông qua ve loại phi hành giao phối truyền bá từ lôi trăm triệu không nghĩ tới đặc dị bảy màu địa y cũng có loại này thần kỳ kỹ năng hơn nữa tựa hồ càng thêm bá đạo cảm n h i ệ m tốc độ vượt quá tưởng tượng cũng không cần quá dài thời gian trong vòng vài phút ngắn ngủi liền có thể thực hiện hiện tại từ lỗi lại xem địa y giờ y trùng cảm giác hai vị này mới là chân chính b ạ i l a o chúng nó kỹ năng s o điệu hoàng giờ y trùng càng đáng sợ thậm chí làm ngươi khó lòng phòng bị cũng may mắn loại này bảo tử chỉ có thể thông qua phi ve truyền bá nếu có thể bám vào nhân loại trong cơ thể từ lỗi không dám tưởng đi xuống hắn vô cùng may mắn không gian là độc lập tồn tại Vô c ả n xù nếu không một khi truyền lưu đến bên ngoài hậu quả vô pháp tưởng tượng trên mặt đất y cánh đồng hoang vu ước chừng n g â y người một giờ từ lỗi mới cất bước đi đến tân đảo hồ chứa nước biên xem xét chính mình làm hạ đánh dấu từ buổi sáng đến bây giờ không sai biệt lắm có mười sáu bảy tiếng đồng hồ mực nước chỉ giảm xuống không đến tám công phân từ lỗi biết thực nghiệm hoàn toàn thành công kế tiếp lại quan sát mấy ngày nếu không có đại biến hóa liền có thể yên tâm lớn mật phủi tay đi làm liền ở từ lỗi xoay người tính toán rời đi khi lại dừng lại bước chân trước mặt không xa cắt đất trên mặt đất một con phi ve chậm rãi bỏ động vật nhỏ này tựa hồ bị thứ gì vô hình không chế bò sát tư thế phi thường quá gì. nó dùng sức hướng ớt g á t cắt đất trong đất toàn bò thậm chí một cái tê chân bẹ gãy vẫn hồn nhiên chứa rác thang đến toàn bộ thân thể chen vào bùn đất chung lúc này mới không có động tính từ lôi ở phụ cận lưu lại ký hiệu sau ra không gian đứng ở bên ngoài tâm tình của hắn vẫn cứ thật lâu vô pháp bình tĩnh trong đầu không ngừng hồi ức vừa rồi nhìn đến một màn từ lôi thậm chí có loại ảo rác tựa hồ chính mình một không cẩn thận mở ra vẹn đỏ ra hộ ngoại giới động thực vật cải tạo không gian đồng thời. không gian tựa hồ cũng ở gián tiếp ảnh hưởng ngoại giới thì như phản v i ệ n dâu tây biến dị bạc hà đương nhiên loại này ảnh hưởng là hữu ích nhưng là ai có thể bảo đảm không gian tiếp tục vận hành đi xuống sẽ đào tạo ra cái dạng gì quái t h a i có thể hay không đến cuối cùng chính mình cũng vô pháp khống chế trong bóng đêm từ lỗi liền như vậy ngồi gần nhất một đoạn thời gian hắn càng thêm hưởng thụ như vậy trạng thái ngồi ở b à n trước phòng từ lỗi cảm giác chính mình có cũng đủ lòng trung thành vô câu vô thúc tiêu dao tự tại rời xa thế tục các loại hỗn loạn chỉ là giờ phút này trong lòng lại nhiều vài phần mở mịt cúng bât lúc ban đầu được đến cây sồi phân thân không gian khi hắn đồng dạng cũng có cùng loại tâm tình t r ư ớ c 148 kiểm tra đo lường báo cáo ngồi ở b à n trước phòng từ lỗi các loại tư vị này lên trong lòng trong đầu suy nghĩ muôn vàn cuối cùng chậm rãi tiến vào phóng không trạng thái tựa như đạo gia nhập định trong lòng tạp niệm nhanh chóng biến mất một mảnh thanh tĩnh không biết qua bao lâu như đi vào coi thần tiên vật ngoại hắn cùng chung quanh thổ địa hoa có cây t ố i liên hệ càng ngày càng chặt chẽ theo tự nhiên chi lực triều bốn phía lan tràn chùm ga nội gà che sống ở cảnh tượng tẫn nhập trong g ó đại cây dương thượng hai chỉ châu c h â u ưng hiếp lại con mắt ở vào ngủ say trạng thái sớm tại mấy ngày trước trong ổ bên i kia chỉ đỗ quyến nấu đ i ể u đã bay đi thậm chí từ lôi còn có thể mơ hồ cảm nhận được đại cây dương dễ cây hướng tới ngầm lan tràn hấp thu thổ nhượng t r u n g chất dinh dưỡng thật lâu sau hắn mở to mắt hít sâu một hơi tự rêu cười cười vừa rồi ý tưởng tựa hồ có điểm buồn lo vô cớ nếu loại này quỷ dị bảy màu đ i ị u y thật không thu không chế chính mình diệt trừ chính là tưởng như vậy nhiều làm gì hơn nữa đã chịu pháp tắc hạn chế trong không gian cái loại này cương thi ve nếu không thông qua chính mình căn bản vô pháp bay đến bên ngoài tới nhưng thật ra lập tức thu hoạch vụ thu chính mình khoảng thời gian trước tự hỏi sự tình nên tìm một cơ hội cùng cha mẹ ngả bài một phen hiểu được từ lỗi có thể cảm giác được chính mình cùng dưới chân thổ địa liên hệ càng thêm chặt chẽ loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt liên ở phía trước hai ngày từ lỗi thuận lợi thông qua khoa nhị khảo thí hắn tạm thời không cần lại đi giá giá o huấn luyện buổi sáng không chuyện gì đơn giản cầm di động q u a y chúng quanh mấy con kiến trách đứng chim non c h ụ p video đây cũng là ứng quảng đại vong hữu yêu cầu từ lần trước làm một kỳ video sau rất nhiều vong hữu đều được quan tâm mấy tiểu từ kia vận mệnh nói hỉ thước ba t i a chỉ đố quyên ấu điệu sớm bay đi một tuần trước mắt ba con tiểu hiến chuẩn tuy rằng cũng học được phi hành lại không có ly x à o tính toán chúng nó mỗi ngày ra ngoài kiếm ăn buổi tối vẫn như cũ sống ở trong đó tựa h ồ tính toán đem dương gỗ trở thành trường kỳ căn cứ điện đối này từ lỗi đảo không gì bất mãn nhiều mấy con kiến trách lưng nhà mình dâu tây điển càng an toàn có thể là sinh trưởng hoàn cảnh nguyên nhân ba cái tiểu g i a hỏa trời sinh không sợ người mỗi lần nhìn đến từ lỗi chúng nó đều sẽ chủ động bay qua tới đòi lấy bí chế con dun thậm chí có chỉ g a lớn còn thường thường dừng ở thổ cầu bối thượng chơi bừa mấy chỉ thổ cầu hẳn là cũng minh bạch tiểu hiến chuẩn cùng chủ nhân có quan hệ cho nên cũng không có đem chúng nó săn g i ế t từ lỗi chính vỗ đ ỗ n g nhiên có điện thoại đánh tiến g vào lỗi tử ngươi lúc này ở từ g i a câu sao điện thoại truyền được bên trong truyền đến tần bằng phi hưng phấn thanh âm ở đâu làm sao vậy từ lỗi có điểm n g h i hoặc hỏi lại một câu ngươi ở từ g i a câu l i ề n h ả o ta hiện tại lập tức đến thanh sơn trấn ca ca cho ngươi đưa hỉ đi đưa gì hỉ từ lỗi càng hồ đồ n g ư ơ i này sẽ không uống nhiều quá nói hiệu nói vượt đi cách điện thoại hắn cũng có thể cảm nhận được tần bằng phi kích động tâm tình tạm thời bảo trì một chút cảm giác thần bí tóm t lại là i h ê ngay đại chuyện tốt. Tiểu chuyện n tốt. tử ư ơ i d ự chưa cần cân kho tương thịt, còn có thiết thịt nhất ta bữa ăn lớn, lộng tương ít tam thịt, mời ấm kho xong từ lỗi d ở khóc d ở cười ta nói tần đại ca nhìn ngươi điểm này tiền đồ nói như thế nào cũng là giá trị con người mấy ngàn vạn đại lao bản chỉ cần kho tương thịt cùng lầu niêu hầm gà liền đem ngươi cấp đổi rồi nói ra đi không sợ người chê cười vâng h ĩ a lại đại lao bản một ngày cũng ăn ta m bữa cơm không phải cho ngươi thổi mấy năm nay ca ca ta tỉnh thành các khách sạn lớn đều ăn qua những cái đó địa phương trừ bỏ cấp bậc cao hoàn cảnh tốt ngoại rất nhiều đồ ăn phẩm vị nói thật không bằng đại ca ngươi làm đặc biệt các ngươi từ ra câu kho tương thịt quả thực t u y ệ t ta ăn còn muốn ăn tần bằng phi ra tiếng đáp lại nói đặc phẩm dâu tây ở tiệm trái cây tiêu thụ liên tục hòa bạo không biết có bao nhiêu đồng hành đỏ mắt g h e n ghét từ lôi tuy rằng chưa từng nói qua tần bằng phi lại cũng được đến tin tức rất nhiều người tới cửa đàm phán hợp tác hứa hẹn các loại ưu đãi điều kiện kết quả đều bị c ự t u y ệ t rớt tần bằng phi cảm động rất nhiều lại không dám thiếu cảnh giác b i ế gì chỉ cần cái quốc hảo không có đảo không ngã góc tường Vì bảo đảm hai ậ u u kỳ m sám sớm lượng, bọn họ sớm cùng g họ e o c h ồ người hộ hợp hơn chi ký kết dự bán hợp đồng, hơn nữa dự chi tiền đặt dự dự bán đồng, nữa cọc m và vì nguyên.、Ai、ngờ đến mùa sau, bởi vì quýt đường trường giới, gieo chồng giới, sau, quyết Ai mùa bởi gieo hộ khí ô n nói tinh thần, bán thương. người g tiếp vi Hai khế khác k cho thu h ước ước, trực trộm tử mặt đem quả mua dương mắt nhìn chỉ có thể tìm được gieo c h ồ n g hộ làm trở về tiền đặt cọc đối phương thế nhưng liền cái này đều không muốn. cung quá đường cùng, bọn họ chỉ phải bảo án, cung cố vấn Rơi phải vào bảo chỉ cố họ lớn u ậ t đối phương cuối cùng trở về tiền đặt cọc đến nỗi tiền vi phạm hợp đồng hai người căn bản không dám tưởng cho nên đối với cùng từ lỗi tri gian hợp tác tần bằng phi phi thường coi trọng lâu lâu tổng muốn hướng từ ra câu chạy thứ nhất mang theo người nhà lại đây dung hoạn thứ hai liên lạc cảm tình ở hắn cố ý duy trì hạng hai bên quan hệ vẫn luôn không tồi đặc biệt mùa hạ thời tiết nóng bức dâu tây viên giảm sản lượng từ lỗi thả rằng hạ thấp xóc online tiêu thụ cũng không có đôi hắn giảm bớt giao hàng lượng đầu chi lấy đảo báo chi lấy lý nhân ra có tỉnh tần bằng phi tự nhiên cố ý khoảng thời gian trước vườn trái cây quả đảo thành t h ụ hắn trực tiếp cho tối cao thu m ô a giới lần này tới từ gia câu cũng là tưởng mặt khác đưa đối phương một phần đại lễ hơn mười phút sau bà mã bị em đút xe ở vườn trái cây trước rất ổn thần bằng phi một nhà ba người từ trên xe xuống dưới tần ca t ẩ u tử các ngươi lại đây nhìn đến ba người từ lỗi vội chào hỏi thúc thúc hảo tần bằng phi ra nhi tử tần du rất có lễ phép mở miệng người hảo nha đối với cái này h i ể u chuyện tiểu gia hỏa từ lỗi tương đương thích cười nói muốn ăn dâu tây chính mình đi trong vườn trích ta không muốn ăn dâu tây muốn tìm đại mao chúng nó chơi ta còn cấp mang theo lễ vật nói tiểu gia hỏa hưng phấn mở ra cấp sách từ bên trong lấy ra hai túi c u lương đại mao bị tiểu thiến tiến l á n h đi rồi hẳn là ở dâu tây viên ngươi qua đi tìm nàng đi từ lỗi trả lời nói kỳ thật nhà mình đại mao căn bản không ă n người khác uy đến đồ vật bất quá sợ h ạ i đánh mất tiểu gia hỏa này tính tích cực hắn liền không để đi chúng ta cùng nhau qua đi đi làm ngươi ba cùng từ thúc thúc nói sự t ì n h tần bằng phi tức phụ vương nguyện trở về một câu lôi kéo nhi tử rời đi bọn họ tới từ ra câu nhiều lần đã ngửa quen đường cũ cũng không cần người làm hướng về phía thần ca đi lên uống trà từ lỗi ra tiếng mời uống trà miễn ta trước cho ngươi xem cái đồ vật nói tần bằng phi từ trong xe lấy ra một văn kiện túi đây là gì đồ vật từ lỗi nghi hoặc hỏi chính ngươi xem đây là ta cho ngươi đưa đại lễ tần bằng phi tiếp tục c ú t hút mở mở. ngay vậy từ lỗi mở ra túi văn kiện từ bên trong lấy ra một trồng tư liệu ngay sau đó liền bị phong bị thượng mấy cái chữ to hấp dẫn kiểm tra đo lường báo cáo v y thác đơn vị hàng mẫu tên hàng mẫu đánh số hàng mẫu trạng thái kiểm tra đo lường h à n g mục t ù y ý lật xem hai trang từ lỗi có điểm kinh ngạc mở miệng tần ca ngươi đem đặc phẩm dâu tây cầm đi làm kiểm tra đo lường trong tay cầm này phân báo cáo hắn trong lòng còn có điểm tiệu thất từ l ố i đương nhiên minh bạch đặc phẩm dâu tây không tồn tại chất lượng vấn đề chỉ là sợ hãi kiểm tra đo lường ra gì không biết vật chất rốt cuộc biến dị phản biện dâu tây ra đời phương thức có điểm quỷ dị dựa vào giờ ỉ chúng phóng thích tin tức tố tới ảnh hưởng nghiêm khắc giảng này đã thuộc về một cái khác sinh trường hệ thống phía trước có rất nhiều vong h ư u kiến nghị hắn tìm cơ cấu làm một phần kiểm tra đo lường báo cáo tăng cường sản phẩm mức độ đáng tin đối này từ l ố i chưa bao giờ có đáp lại quá dù sao m ẫ bảo sóc ôn là tiêu thụ sơ cấp nông sản phẩm cũng không cần cung cấp kiểm tra đo lường báo cáo tác giả trước kia làm thời điểm không cần hiện tại không biết nhưng là không nghĩ tới việc này làm tần bằng phi cấp làm ân tần bằng phi gật đầu đáp lại ngựa khí phi thường hưng phấn khoảng thời gian trước một khách quen vào tiệm mua đặc phẩm dâu tây hỏi nhân viên cửa hàng muốn kiểm tra đo lường báo cáo ta lúc ấy còn cảm thấy đối phương cố ý tìm t ra sau lại tưởng tượng vàng thật không sợ lửa nhà ngươi đặc phẩm dâu tây từ gieo trồng đến thu hoạch ta đều xem ở trong mắt tuyệt đối không có phun quá nông dược căn bản không sợ kiểm tra đo lường mặt khác ta p h ỏ n g chừng ngươi không nghĩ tới làm kiểm tra đo lường chuyện này vì thế liền đại lao mấy ngày hôm trước tìm cơ cấu làm ngươi có thể xem một chút có quyền uy bộ môn chứng thực chẳng những không có kiểm tra đo lường đến nông dược tàn lưu. hơn nữa các loại nguyên tố dinh dưỡng so bình thường dâu tây cao toàn bộ thuộc về ưu tú từ lôi cẩn thận lật xem trong tay văn kiện không từng tưởng tượng kiểm tra đo lường hạng mục còn không ít nông dược tàn lưu kiểm tra đo lường đường độ kiểm tra đo lường tổng chất sơ tố kiểm tra đo lường c h a n h chua nạ chi diệp lục tố hàm lượng thành phần kiểm tra đo lường từ từ nhìn đến cuối cùng hắn đều có điểm bị k i n h đến chỉ cần nông dược tàn lưu kiểm tra đo lường liền có hơn hai trăm h ạ n g khó trách văn kiện như vậy dám chắc từ lôi trực tiếp phiên đến cuối cùng đánh giá đưa kiểm hàng mẫu vì đặc h u cấp không có phát hiện dị thường vật chất hắn hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra không có biện pháp bị tối hôn qua địa ý giờ ý chủng quỵ dị biểu hiện dọa tới rồi ngay sau đó từ lỗi lại ra tiếng hỏi tần ca kiểm tra đo lường phải tốn phí không ít tiền đi đại khái nhiều ít ta cho ngươi chuyển qua đi cấp nhà mình sản phẩm làm kiểm tra đo lường không có để cho người khác tiêu tiền đạo lý lại nói từ lỗi hiện tại cũng không kém tiền từ lão đệ nói cái này k h á c phí chúng ta không cần phân như vậy thanh lại nói có cái này báo cáo về sau ta k i ê n mấy nhà tiệm trái cây bán đặc phẩm dâu tây cũng có năm chắc tần bằng phi liên tục xô tay đi theo hắn mở miệng nói đúng rồi lão đệ Ta hỏi qua kiểm tra đo lường cơ cấu loại này báo cáo có đánh số lập hồ sơ có thể ở chính quy trang web tra được nguyên kiện người có thể đao loạn trực tiếp phóng s ó c online bên trong cũng coi như một cái tuyên truyền bán điểm ân chờ hạ ta khiến cho người phóng đi lên từ lỗi gật gật đầu nhân ra không chịu đòi tiền chính mình không thể không tỏ vẻ hạ tính toán chờ tần bằng phim một nhà ba người trở về khi cấp đối phương lộng hai dương gà che trứng lại thêm mấy chỉ gà mái giả phóng trên xe hàn huyên vài câu nhàn thoại từ lỗi vừa muốn thỉnh đối phương thượng vườn trái cây bông trà kết quả tần du cùng tiểu thiến, thiến đồng thời chạy tới phía sau đi theo mấy chỉ thổ cầu cũ c ũ nhi t a mẹ làm n g ư ờ i làm văn v i n h chúng ta muốn bắt lấy cá tiểu nha đầu c h á n thượng tất cả đều là hãn bô bô nói lập tức quá năm tuổi sinh nhật nha đầu này đọc từng chữ vẫn như c ũ không rõ ràng nói chuyện ngữ tốc còn nhanh bô bô một chuôi giải tử rất nhiều thời điểm yêu cầu phiên dịch từ lối liền nghe hai lần mới lộng minh bạch nàng có ý tứ gì cảm tình muốn dùng vạn lung bắt cá vạn lung cũng coi như n ơ m cá một loại bất quá cũng không phải dùng đại võng làm bắt cá khí giới mà là dùng cây trúc biên chế một loại lồng sắt bụng mồm to tiểu cùng cá sọt có điểm giống loại cá một khi tiến vào trong đó rất khó lại chạy đi vạn lung giống nhau đều là bọn nhỏ đồ bên trong p h ó n g c h ú t nổi có thể bắt giữ tiểu ngư tiểu tôm hào nha không thành vấn đề ta hiện tại cho các ngươi làm đối với tiểu nha đầu yêu cầu từ l ô i rất ít tự tuyệt gì là vật lung tần bằng phi tới h ứ n g thú cùng n ô m cá không sai biệt lắm từ l ô i đơn giản sau khi giải thích mang theo mấy người phản hồi vườn trái cây bản phòng không có vật lùng bất quá có thể dùng sọt tre thay thế nguyên lý cùng loại chỉ là đem sọt tre bên trên bịt kín một tầng xong xa trung gian lại chát cái l ô i thủng là được làm tốt sau từ lỗi lại các chút bí chế con run đoạn để vào sọt tre bên trong hắn nguyên bản muốn cho tần bằng phi ngồi b à n trước phòng uống trà nghỉ ngơi ai biết người này đối lung rất cảm thấy hứng thú cũng theo đi lên mấy người đi vào sơn kê h a biên tìm cái r ử a thủy thảo vị trí đem vạn lung để vào trong đó vừa qua k h ỏ i n g m t ư ơ i tới phút hai cái tiểu ra hỏa liền không ngừng thúc giục bất đắc dĩ từ l ô i chuẩn bị đem vạn lung đưa ra mặt nước ta tới ta tới tần bằng phi cướp đậu tủ bắt lấy cây gậy chúc nhét tới x u â n s a o dòng nước động tĩnh xoạt che dịch đến trên bờ chờ bọn họ vạch trần xong xa liền thấy bên trong mười mấy điều bạch cá kiểu ở bên trong tung tăng n h nhót còn có hai điều nai t ứ c có khác mạch tuệ nằm sấp xuống đ m ộ ư ơ i tới phút thu hoạch đại khái có nửa cân cá chủ yếu là từ lỗi ra con run hảo đổi thành giống nhau m g ồ i khẳng định không có như thế hiệu quả điểm này thu hoạch ở từ lỗi trong mắt không tính gì nhưng thật ra tần bằng phi phi thường c a o hứng ngồi hai cái tiểu ra hỏa t r ờ i vui vẻ vô cùng lỗi tử các ngươi tử ra câu hoàn cảnh thật sự thật tốt quá trong nước nơi nơi đều là cá một lần nữa đem vặn lung tung sau tần bằng phi hơi mang cảm khái nói cùng trước kia so s á n h mới thiếu nhiều từ lỗi lắc đầu trả lời ấn phụ thân kết nói bảy mươi tám mươi niên đại mới kêu nhiều đâu chỉ cần một chút vũ sông lớn tiểu mương bên trong đều là trắng bóng cá tùy tiện tìm cái mương phóng cái phân rổ đi xuống vê đút vê đút vê đút cơm nửa ngày cũng có thể bắt hai ba mươi cân cá mọi người tóm được tiểu ngư đều không hiếm l ạ trực tiếp lộng về nhà huy gà vịt chỉ có cá lớn mới ăn bất quá lúc ấy thiếu du thiếu muối làm cá phương thức đơn giản chứng hoặc là nấu ăn thời gian trường có thể đem người ăn phun g ra đặc biệt đến mùa thu trứng thủy sông nhỏ loại cá càng là rậm rạp t h ò đầu ra phía sau tiếp t r ư ớ c t r i ề u thượng du kích động thậm chí sẽ hình thành đàn cá bãi long vương ra kỳ quan nói lên đàn cá bãi long vương ra chuyện này huyện trí bên trong có kỹ cảng tỉ mị g i lại từ lối khi còn nhỏ nghe đại gia g i a cùng từ gia đức lao g i a tử giảng quá vài lần là thật là giả không thể hiểu hết dù sao hắn không có chính mắt thấy quá trước giải phóng t ừ gia câu thôn sâu đã từng có cái long vương g i a miếu đến nỗi cái gì thời gian tu đã không thể nào khảo chứng tóm lại trước kia mỗi lần thanh sơn chấn phát sinh hồng nạn đúng hại trong c h ấ n đều sẽ phái người lại đây thỉnh long vương chấn áp lũ lụt từ lối phía trước phát sóng trực tiếp câu đến đại con lươn hồ sâu phụ cận chính là long vương gia miếu địa chỉ cũ cho nên kia địa phương lại kêu láo long đàm mỗi đến nông lịch tám tháng nữa sông nhỏ trứng thủy đúng là long vương gia mừng thọ sinh thời điểm vô số cá tôm liền sẽ từ dưới du ngực dòng mà lên bơi tới long vương ra miếu trước t h ă m viếng dựa theo huyện trí cách nói toàn bộ trường hợp phi thường đồ sộ vô số tiểu ngư ở phía trước xếp hàng mênh mông quần quận tiểu ngư lúc sau còn có cá lớn đi theo thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước toàn bộ bầy cá dài đến nửa dặm phủ kín mặt sông vô số thủy điệu duyên hà mộ bầy cá trước sau không loạn chúng nó vẫn luôn bơi tới long vương ra miếu trước dừng lại đ ư ờ ngày n rồi sau đó phân tán biến mất đương nhiên loại này rầm rộ cũng không phải mỗi năm đều sẽ phát sinh ở huyện trí trung ghi lại có sáu lần phát sinh thời gian đại khái đều ở giữa tháng tám trước sau sau lại thôn t r ư ớ c tu đập chứa nước trên dưới r u ngăn cách loại này kỳ quan lại không phát sinh quá tóm lại đàn cá bái long vương hoàn toàn thành truyền thuyết dừng lại ở thế hệ trước người c h u y ệ n xưa từ r ư thương ớ c 149 tỉnh. t nghị đại sự l ô i bên này cảm k h á i tần bằng phi để vặn lung ma lưu trên cơ bản ba phút xem một lần căn bản không cho loại cá phản ứng cơ hội may mắn bí chế con run tương đối cấp lực nhưng thật ra vong vong không r ờ i không t h ự c mau tần bằng phi tức phụ cũng chạy tới rất có hứng thú gia nhập trong đó mau đến giữa t r ư ớ khi bọn họ thế nhưng tóm được tam cân nhiều cá phía trước từ lôi đã cấp đại ca đánh quá điện thoại làm nhiều dự bị một phần ấm sành hầm gà lại thiết mấy cân kho thương thịt chính mình chờ lợi lấy đến nỗi vì cái gì không ở nông gia nhạc mời khách chủ yếu vì đại ca suy xét hiện tại nông gia nhạc mỗi ngày chấn đ í c h nếu không đề cập tới trước dự định căn bản và không đến vị trí bọn họ thiếu chiếm dụng một cái phòng đại ca là có thể nhiều tiếp đ á i một bát khác h nhân húng chi ở chính mình ra chiêu đ á i khác h nhân càng có vẻ thân cận xem thời gian không sai bị lắm từ lỗi liền thỉnh tần bằng phi một nhà ba người hồi trong thôn ăn cơm mặt khác hắn lại cấp trương phỉ phỉ gọi điện thoại làm đối phương lại đây cùng nhau ăn có hai cái chiêu bài đồ ăn lóp nện từ mẹ nấu cơm bất việc nhiều trong nhà còn có cúc cúc liên cùng thị ti xảo một cái bản lại làm cả chua xảo trứng gà từ ba buổi sáng câu không ít tiểu cá trích xứng với tần bằng phi bắt này đó vừa lúc hạ n ồ i du ép dao trộn dưa chuột biến t r ứ n g k i n h giới lại hầm một nồi to bí đao xương sơn canh tề sống tần bằng phi buổi chiều muốn đổi u tới thành phố biên cho nên giữa t r ư a từ l ố i cũng không có mời rượu chỉ lấy dâu tây nước trái cây thay thế một bữa cơm khách và chủ t ậ n hoan ăn cơm xong uống lên trong chốc l á p trả tần bằng phi liền đưa ra cáo tử đưa đối phương rời đi khi từ lỗi đơn giản lộ ra một chút tần ca có một chuyện trước tiên trào hỏi một cái ngươi trong lòng cũng có cái đế thu s a u đặc phẩm dâu tây khả năng sẽ thả cửa thả cửa tần bằng phi thanh n â m đột nhiên đề cao tiếp theo hưng phấn truy vẫn nói lỗi tử thật tốt quá ngươi rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận muốn mở rộng biến dị phản viện dâu tây gieo trồng quy mô chớ trách hắn như thế hưng phấn theo nhà mình mấy cái tiệm trái cây đánh ra thanh danh sinh ý có thể nói hạt mẹ nợ hòa kế tiếp cao đặc biệt đặc phẩm dâu tây càng là hòa bạo một trăm nhiều cân hoàn toàn không đủ bán cơ bản mỗi ngày mới vừa thượng giá nửa giờ liên sẽ bị mọi người tranh mua không còn tần bằng phi nhiều lần kiến nghị từ lỗi mở rộng g hoặc là nhập cổ đầu tư chính là người này không biết trong óc tưởng thứ gì trước sau ông tiểu phú tức an tâm lý chỉ nguyện ý thủ bảy mẫu nhiều mà sinh hoạt trước sau không chịu gật đầu tần bằng phi lo lắng xuống không có biện pháp sao lại đơn giản không hề để không nghĩ tới đột nhiên gian vui như lên trời từ lão đệ rốt cuộc thông suốt tính toán đại triển hoành đồ tóm lại ngươi trong lòng hiểu rõ là được tạm thời có như vậy cái kế hoạch quá mấy ngày ta sẽ cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói bất quá ngươi trước đừng nói cho người khác từ lỗi dặn dò nói ngươi cho ta ngốc nha tần bằng phi liên tục gật đầu loại này phát tài cơ hội tần bằng phi che lại còn không kịp sao khả năng cho người khác nói đương nhiên hắn cũng không có nói độc nhất vô nhị tiêu thụ này cha nhân ra có thể trước tiên nói một tiếng đã bạn trí cốt đến nôi có thể hay không nắm lấy cơ hội còn muốn xem chính mình bản lĩnh chờ tần bằng phi một nhà ba người ngồi xe rời đi từ hiến hơi mang kích động truy vấn lỗi tử ngươi thật chuẩn bị mở rộng dâu tây gieo trồng quy mô trong viện mặt khác mấy người cũng sôi nổi thò qua tới chờ đợi từ lỗi cấp ra đáp án tần bằng phi lớn tiếng như vậy âm bọn họ đều nghe rõ không sai từ lỗi gật gật đầu lại hướng mấy người nói chúng ta vào nhà thương lượng đi nếu từ lỗi t sợ hãi người trong thôn không muốn đất cho thuê hoàn toàn có thể để cao tiền thuê thanh sơn chấn đất cho thuê thực tiễn nghi một mẫu đất đại khái ở bốn trăm linh nguyên tả hữu bọn họ có thể ra giá một đồng tiền thậm chí hai đồng tiền một mẫu khẳng định có rất nhiều người nguyện ý Từ yến ngày thường thụ, như ờ n trưởng quán online g tiêu thụ, sóc đối vậy nhiều tính ậ p sản xuống dưới nhận g bàn thầu ư n cũng g là thổ địa giá cả đừng nói hai một mẫu cho dù ba cũng có bó lớn lợi nhuận chính là đệ đệ không biết sao tưởng vẫn luôn chối tử trước sau không muốn gật đầu là có một chút biến hóa ta mấy ngày nay vẫn luôn ở cân nhắc từ l ô i gật gật đầu tổ chức ngôn ngữ châm ngâm một lát hắn lại mở miệng nói sự tình cùng các ngươi tưởng không quá giống nhau ta cũng không chuẩn bị bác mà mà là tính toán đem dâu tây mầm bán cho người trong thôn làm cho bọn họ chính mình gieo chồng bán ra lời này phảng phất một cái to lớn bom trực tiếp đem mọi người cấp tặc nông qua ước chừng mười mấy giây t ừ mẹ dẫn đầu phản ứng lại đây nàng trực tiếp từ ghế trên đứng gậy kích động mở miệng lỗi tử ngươi nói bậy gì đâu đúng rồi lỗi tử ngươi không phải nói d ỡ đi từ h ế n cũng đẩy mặt kích động truy vấn đến nỗi trương phì phì đồng dạng kinh ngạc há to miệng cảm thấy lại có điểm nhìn không thấu người nam nhân này nàng tuy rằng cùng từ l ô i yêu đương nhưng là trước mắt loại này tình thế tựa hồ không nên tiếp tục đãi đi xuống nghĩ đến đây trương phì phì đứng dậy nhẹ giọng nói a di ta bỗng nhiên nhớ tới còn có quần áo không tẩy đi về trước kết quả mới vừa đứng dậy đã bị từ mẹ giữ chặt phì phì ngươi cũng không phải người ngoài liền ở chỗ này nghe mặt khác ngươi kiến thức rộng rãi khuyên tiểu từ này hai câu ta xem hắn thật mơ hồ đánh tiểu liền thích phát mê phạm hồ、Đổ. ngươi muốn xen vào hắn Từ mẹ cảm xúc vẫn như cũ thực kích động nói chuyện đều có điểm nói lắp đến nghe từ mẹ như vậy vừa nói trương phỉ phỉ ngượng ngùng đi rồi mặt khác nàng cũng rất tò mò từ lôi trong lòng rốt cuộc sao tưởng hơn nữa nghe k i u ý tứ tựa hồ từ lôi đã đem hai người sự tình nói cho mẫu thân trương phỉ phỉ trong lòng không cấm có điểm tiểu o á n trách người này thật là chính mình rõ ràng dặn dò quá trước đừng nói cho người nhà chỗ một đoạn lại nói hiện tại làm nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa nàng thật t oan l u ồ n từ lỗi hai người chi gian sự tình từ mẹ hoàn toàn bằng kinh nghiệm nhìn ra tới biết tử chi bằng mẫu nhi tử một ngày đi phía trước viện chạy tắm tranh không có việc gì mới kêu gặp quỷ bất quá nhi tử cùng trương phỉ phỉ không để nàng cùng t ử ba làm bộ không biết hiện tại tình huống đặc thù t ử mẹ cũng q u ả n không được nhiều như vậy nếu thật làm trương phỉ phỉ rời đi song việc đối phương khả năng còn sẽ trong lòng không thoải mái âm thầm đoán trách từ ra đem nàng đương người ngoài t ử phụ hít sâu mấy hơi thở ra tiếng hỏi lỗi tử ngươi có phải hay không nghe người trong thôn nói gì không có nha bọn họ nói gì t ử lỗi mơ màng hồ đồ hỏi lại vậy ngươi rốt cuộc sao tưởng cho chúng ta nói nói xem từ phụ lại ra tiếng nói từ lỗi hít sâu một hơi hỏi lại ba mẹ Các n g ư ơ i cảm thấy bao nhiêu tiền là nhiều có phải hay không muốn cho ta trở thành đại phú hảo tài sản mấy tỷ mấy trăm trăm triệu ngươi làm gì mộng đẹp đâu còn mấy tỷ có mấy cái trăm triệu ta phòng chừng buổi tối đều ngủ không yên từ mẹ lập tức đem lời nói cha đánh gãy ta chính là tiểu dân chúng hiện tại loại này nhật tử ta cảm thấy khá tốt từ phụ tiếp lời nói ngươi muốn thật thành đại phú hảo ta và ngươi mẹ nên không yên tâm trải qua quá một hồi đại nạn sau từ thanh sơn đối người đối sự đều đã thấy ra rất nhiều cả người cũng rộng rãi không ít phỉ phỉ ta l ạ trở thành hàng tỷ phú ông ngươi yên tâm sao lúc này từ yến còn có tâm tình trêu g ẹ o trước a cũng không yên tâm t ơ n g phỉ, phỉ p h đó vài ngày shop ể được rất bấy ôn g sát lại hạn mua sau rất nhiều người cố ý chạy đến hôm nay đầu điều phía dưới nhắn lại thúc giục hắn tăng lớn tồn kho lượng thậm chí còn có chút chuyên môn lái xe đi vào từ gia câu mua sắm vậy đất cho thuê nhà cùng lắm thì giống chi mẹ nói ta ra hai khối một mẫu đất người trong thôn khẳng định nguyện ý từ mẹ lại nói sau đó đâu từ lỗi hỏi lại cái gì sau đó chúng ta lại từ trong thôn chiêu một ít người làm việc từ trên mạng giao hàng đúng vậy nhận thầu bảy mươi mẫu đất một năm tránh nó mấy trăm vạn hơn nữa bán cúc cúc liên một năm có thể thượng ngàn vạn chúng ta lại nhiều nhận thầu vài tòa đỉnh núi nuôi dưỡng gà tre bán tủ trứng gà một năm nhẹ nhàng lại là thượng ngàn vạn nếu hơn nữa dưỡng con dun bán loại mầm chúng ta một năm có thể tránh thượng trăm triệu đâu từ lỗi cười trả lời n g h e hắn tính xong mấy người bao gồm trương phỉ phỉ đều ngây n g ẩ n cả người trước kia bọn họ biết sóc ôn lại thực kiếm tiền bất quá cũng chưa hướng chỗ sâu trong t ư ở n g hiện tại cẩn thận cân nhắc giống như thật là như vậy nếu không phải từ lỗi cố tình k h ô n g chế các loại sản nghiệp toàn diện phát triển ngắn ngủn một năm thời gian liền có khả năng trở thành hàng tỷ phú ông n g ắ m lại phòng trong mấy người có điểm nhiệt huyết sôi chào hàng tỷ phú ông này ở trước kia không dám tưởng tượng nếu nhận thầu mấy trăm lỗ đất kia càng có lường khả năng tích góp tài sản hơn một tỷ này sao có thể tránh nhiều như vậy tiền đâu từ mẹ đến cuối cùng đều có điểm m n g vòng nếu có một trăm i triệu nên tàng nơi nào nhà m i n h phòng ở chỉ sợ cũng tàng không d ư ớ i đi vạn nhất tới tặc làm sao bây giờ có phải hay không về sau ra cửa còn muốn tỉnh h bảo tiêu thân thích nhóm tới vay tiền nên mượn nhiều ít ngoan ngoãn lỗi tử n g ư ờ i này thật là tương lai hàng tỷ phú ông nha vẫn luôn không lên tiếng triệu ngọc hằng cũng nhịn không được tấm t ắ t tán dương triệu ngọc hằng trừ bỏ ban đầu gieo trồng dâu tây đ i ể n không có tham dự ngoại có thể l à mai mắt thấy cậu em vợ đi bước một phát triển lên ngay cả như vậy hắn vẫn như cũ cảm thấy giống đang nằm mơ chính là lỗi tử nếu có một trăm triệu ngươi tưởng hào sạch như thế nào đi từ tiến lại tò mò hỏi ta thật đúng là không biết nếu không hỏi ta mẹ làm nàng giáo g i á o ta này tiền nên sao hoa từ lỗi nhìn vẫn như c ũ ở vào mông vòng trạng thái mẫu thân cười trả lời ta sao biết liền cảm giác này tiền có điểm nhiều có điểm dọa người ta không cần nhiều như vậy tiền từ mẹ liên tục lắc đầu nói đến cùng từ mẹ cùng mặt khác nông thôn bình thường lao thái thái không gì khác nhau lỗi tử đừng dọa mẹ ngươi người dốt cuộc sao tưởng cho chúng ta nói rõ ràng nhưng thật ra từ thanh sơn thực mau thanh tình ra tiếng hỏi chỉ là tưởng nói cho các ngươi nếu thật muốn kiếm tiền với ta mà nói cũng không khó nhưng là nhà chúng ta tránh bao nhiêu tiền mới kêu đủ chẳng lẽ thật muốn một năm tránh một trăm triệu vẫn là hơn một tỷ ngay vậy mọi người đều trầm mặc bọn họ đều là tiểu dân chúng vô pháp tưởng tượng siêu cấp phú hào rốt cuộc nên quá cái dạng gì sinh hoạt kỳ thật cẩn thận ngẫm lại hiện tại nhật t ử khá tốt người một nhà khỏe mạnh ăn uống không lo đến nôi kiếm tiền giống như cũng không thiếu tránh trước hai ngày từ lôi đã cho cha mẹ lộ ra quá hơn nữa cúc cúc liên tiêu thụ sau một ngày có thể có gần hai vạn thuần lợi nhuận mấy ngày thời gian so với bọn hắn ra qua đi một năm thu và o còn nhiều từ ba trước kia ở trấn trên làm kiến trúc một ngày mệnh chết mệnh sống còn không đến một trăm nguyên sau lại hắn đi theo một lão bản đi phương nam lũy lịch nước một ngày đích sắc có thể tránh ba trăm nhiều khối nhưng là cái loại này công tác thuần túy bằng vào mồ hôi và máu sức lực chỉnh ra tới hưng đông khởi công trời tối kết thúc công việc thậm chí buổi tối còn muốn thêm ca đêm ban ngày thái dương đọc các khi có thể đem người phơi rất một tầng ra hơn nữa kia sống cũng không ổn định gặp được trời mưa khả năng mười ngày nửa tháng đều làm không thành lại sau lại tuổi lớn nhân ra lão bản căn bản không cần mới nghĩ đến về quê dưỡng gà trước hai ngày nghe nói nhi t ử một ngày thu vào sau hai vợ chồng hưng phấn cộng thêm kích động cả kinh nửa đêm cũng chưa đi ngủ có điểm chân tay luôn cúng cảm giác ý nghĩ của ta rất đơn giản tiền chúng ta có thể tránh cũng cần thiết tránh không có tiền ra cửa lưng đều không g i n chắc nhưng là hiện tại đã đủ rồi ta không tưởng tránh quá nhiều nhà ta căn ở từ gia câu hẳn là làm người trong thôn cũng đến chút lợi ích thực tế từ lôi cũng biết chính mình hành vi có điểm n ố c nếu không có không gian tồn tại hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy đem chính mình tại phú phân cho những người khác kia không gọi đại công vô tư mà là ngẫu trên thực tế được đến cây sồi phân thân lúc sau t ử lôi suy nghĩ rất nhiều nhiều lần tự hỏi về s a o lộ nên sao đi kiến thức quá không gian rộng lớn tiên địa các loại thần kỳ giờ y trùng lúc sau hắn càng nguyện ý t h a m dò tương lai vô hạn khả năng đối tiền thật không như vậy chấp nhất cho nên ta tính toán quá đoạn thời gian chính thức bắt đầu đối người trong thôn bán ra biến dị phản viện dâu tây mỗi nhà chỉ cấp một mẫu đất loại mầm giá cả liền ấn phía trước một gốc cây m ộ ư ơ i đồng tiền loại mầm có thể cung ứng được với sao thứ ba lại hỏi hoàn toàn không thành vấn đề vì cái gì mỗi hộ tạm thời chỉ cung cấp một mẫu đất dâu tây loại mầm Một p hơn ư g d i ệ nữa dự dư lưu lượng, bộ phận dư lượng, phòng n g mười mấy cây biến dị phản viện dâu tây ba hào chúng nó đồng dạng muốn chiếm cứ không nhỏ lĩnh vực mười mấy cây đại khái có hai trăm linh cái bình phương như thế tính xuống dưới không gian nội biến dị phản viện dâu tây một hào chỉ còn lại có một nửa đồng ruộng đại khái ba trăm cái bình p h ư ơ n g tà h ư u tình huống này là từ l ố i phía trước không có đoán trước đến hắn thậm chí còn suy đoán theo giờ ỉ trùng không ngừng thăng cấp không gian nội cơ sở bản biến dị phản viện dâu tây khả năng tiếp tục phát sinh biến dị vạn nhất đến lúc đó toàn bộ là các loại không thể tưởng tượng thực vật chính mình khóc cũng khóc không ra tuy rằng loại này khả năng tính cực tiểu lại không thể không đề cập tới trước dự phòng cho nên từ l ố i bắt đầu có ý thức siêu tập dâu tây hạt giống để vào không gian sa mạc chỗ sâu trong tồn trữ lên để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào c h ừ một trăm năm mươi cũng chưa chuẩn bị t cũng may dâu tây thứ này bất đồng với biến dị bạc hạ một quả trái cây bên trên là có thể có hai ba trăm viên hạt giống từ r a câu hơn bốn trăm l i khẩu người một trăm tới hộ đại khái một trăm nhiều mẫu đất không gian nội mỗi ngày thành thục đặc phẩm dâu tây ít nhất có thượng t r ă m cái nếu yêu cầu nói chính mình một lần có thể đào tạo mấy vạn cây loại mầm nhiều nhất một tuần thời gian cũng đủ toàn thôn người gieo trồng cho nên đối với loại mầm vấn đề tạm thời không cần lo lắng nếu không ảnh hưởng nhà ta suy ý có thể cung cấp cấp trong thôn rốt cuộc đều là một cái thôn từ phụ gật gật đầu từ mẹ tuy rằng vẫn có điểm không cam lòng lại không có phản đối nữa đúng hiện rồi tỷ phu nhà ta thôn đầu gần tam mẫu đất để lại cho các ngươi gieo trồng phản viện dâu tây sở hữu tiền lợi đều tính các ngươi dừng một chút từ lỗi lại nói hắn đối người trong thôn như thế hào phóng tự nhiên sẽ không bạc đãi tỷ tỷ cùng tỷ phu tam mẫu đất nhìn như không nhiều lắm nhưng là một năm số giới ít nhất có hai mươi vạn thu vào lỗi tử chúng ta không cần từ yến vội vàng c h e n vào nói nói thật vừa mới bắt đầu nghe đệ đệ nói muốn đem phản viện dâu tây loại mầm bán cho người trong thôi khi nàng trong lòng nhiều ít có chút không thoải mái có chỗ lợi không biết trước cấp người trong nhà ngược lại đưa người ngoài nay tính chuyện gì xảy ra hiện tại từ lỗi thật cấp chỗ tốt từ yến lại cảm thấy không nên lấy giống như bọn họ hai vợ chồng chiếm rất lớn tiện nghi hai người ở từ g i a câu công tác tiền lương cũng không thể tính thấp một năm xuống dưới không sai biệt lắm có mười vạn khối thu vào thậm chí so bên ngoài làm công còn muốn hảo một chút càng quan trọng là có thể chiếu cô trong nhà làm tiểu tiến không cần lại đương lưu thủ nhi đồng đúng rồi nếu triệu kiều h thôn liền các ngươi một nhà gieo trồng phản viện dâu tây ngươi cảm giác có thể hay không có người đỏ mắt chơi xấu từ lỗi hỏi lại ngay vậy triệu ngọc h à n g cũng trầm mặc ở nông thôn cũng không phải mọi người ra đều hòa hợp em thấm từ ra câu toàn bộ họ tử một cái tổ tông chi nhanh xuống dưới không có tạ họ trong thôn không khí còn hảo điểm thấy từ lỗi ra phát tài đại gia tuy rằng sẽ đỏ mắt nhưng là giống nhau không ai động ai tâm tư ngay cả như vậy từ lỗi cũng không dám thả lòng cảnh giác trừ bỏ ở dâu tây viên dưỡng mấy chỉ thổ cổng ngoại còn tìm tới đại bá cùng chiến phát t h u ố c ngày đêm trông coi ngoại thôn tình huống càng phức tạp có khi một cái thôn mấy cái dòng họ cho nhau chi gian mâu thuẫn rất nhiều hơn nữa rất nhiều người không thể gặp nhà người khác hảo bối mà chơi xấu là thường có chuyện này nếu chỉ cần nhà bọn họ gieo trồng p h à n viện dâu tây phòng chừng không chờ thành thục đã bị những người khác cấp trộm sạch sẽ trừ phi làm hai vợ chồng già ở thôn đầu cái cái bản phòng ngày đêm trông coi lỗi tử nói được có đạo lý thôn đầu t ă n mẫu đất liền về các ngân loại thứ ba giải quyết dứt khoát bởi vì chính mình t ẽ bị thương sau nữ nhi ứng ra tiền thuốc men chuyện này từ thành sơn trước sau trong lòng có vài phần băn khoăn hiện tại từ lỗi này một sạp làm khá tốt cấp khuê nữ một chút nâng đỡ cũng là hẳn là nghe vậy triệu ngọc hằng hai vợ chồng không nhiều l ờ i gì nếu nói khai từ lỗi quyết định sấn này cơ hội đem sở hữu sự t ì n h định ra mặt khác nếu bắt đầu đối thôn cung ứng dâu tây loại mầm ta chuẩn bị đem trên mạng giá bán đề cao lẫn nhau chi d à n tăng thêm phân chia một gốc cây hai mươi nguyên biến dị bạc hà loại mầm cũng như vậy các ngươi cảm thấy thế nào sớm nên như thế trương phỉ phỉ cùng tự hiến đồng thời gật đầu nếu nói phía trước shop online bán ra sản phẩm không có mức độ nổi tiếng thích hợp hạ thấp giá cả có thể hấp dẫn khách hàng hiện tại hoàn toàn không cần shop online sớm đã tích góp rất nhiều chất lượng tốt khách hàng hơn nữa loại mầm giá cả s á t thật có điểm thấp rất nhiều shop online bán ra bình thường dâu tây mầm một gốc cây còn muốn mười đồng tiền đâu quan trọng nhất là biến dị bạc hà từ l ô i nguyên bản ý tưởng rất đơn giản thậm chí có điểm lý tưởng chủ nghĩa hắn hy vọng có thể chế tạo một khoản bàn ơn cho đại chúng thực vật mà không phải chỉ có thể phục vụ số ít người có tên quý chân phẩm lý tưởng thực hảo hiện thực là shop online xuất hiện rất nhiều hoàng lưu bọn đầu cơ này nhóm người mỗi ngày đều thủ shop online tranh mua sau đó tăng giá bán đi một ít chân chính yêu cầu vong hưu ngược lại đoạt không đến không thể không từ h o a n g hưu bọn đầu cơ trong tay mua sắm cũng may loại tình huống này sẽ không liên tục lâu lắm chờ thu sau bạc hà hạt giống thành t h ủ c h í n h mình giải loại đào tạo hẳn là thực mau là có thể đại quy mô cung ứng đây cũng là từ l ô i sắp tới vội vã cải tạo không gian cắt đất mà một nguyên nhân vậy nói như vậy định đại gia còn có mặt khác chuyện này sao không có việc gì nói chúng ta tan ngươi chuẩn bị gì thời gian nói cho người trong thôn từ thanh sơn lại hỏi ta tưởng đi trước về đến nhà đức lao ra nơi đó một chuyến cùng hắn thương lượng ra cái chương trình sau đó lại nói như vậy mới đối từ thanh sơn gật gật đầu từ lỗi ý tưởng thực hảo chính là rất nhiều thời điểm chuyện tốt không nhất định có thể làm hảo nếu thật bởi vì dâu tây mầm nháo ra cái gì thượng vàng hạ cám tranh cãi ngược lại không đẹp có từ ra đức lao ra từ ra mặt hẳn là sẽ bất việc rất nhiều r ờ i đi từ lỗi ra chứ phỉ phỉ cất bước trở lại tiền viện trong đầu vẫn như c ũ một đoàn hồi não vừa rồi hội nghị nàng cơ bản không chen vào nói hoàn toàn thuộc về tiểu trong suốt chính là từ lỗi lời nói mang đến đánh sâu vào lại làm nàng trong lòng ngũ vị tập trần Đối với quyết định điểm với lại vài quyết quá này, thấy bất nàng cũng cảm thấy có điểm nốc, bất quá lại ẩn cảm có có ẩn phía ầ mầm n phân cho người trong thôn. trương nếu điền tiền lời tương đối, mười nguyên một gốc cây cùng tặng không bội bị một lời đối, mười sai phục. phỉ cho phỉ gốc cây Đem xem lắm. dâu dâu tây tây lấy không ra, Ở trước shop on là sở bán loại mầm tuy rằng tiện nghi nhưng là từ l ô i thiết t r í có ngạch cửa vẫn luôn hạn lượng cung ứng chính là phòng ngừa có người đại quy mô mua sắm dâu tây mầm sau đối nhà mình shop on lại tạo thành đánh sâu vào nàng thật sự có điểm không hiểu được đối phương thao tác bất quá làm trò từ ba từ mẹ mặt cũng không mặt mũi truy vấn tính toán chờ b u ổ i tối hai người đơn độc ở chỗ khi bàn lại một chút nàng trong lòng lần lần cảm giác người nam nhân này tựa hồ cất giấu rất nhiều bí mật r e n sắc khi còn nóng cùng người trong nhà thương lượng xong từ lỗi bay thẳng đến từ gia đức lao ra từ gia đi đến khoảng cách thật xa liền nghe được chiêng chống gia sản độc t ĩ n h đi theo đầy nhịp điệu giọng hát thiết nhập bốn ngàn tuổi ngươi chớ có hổ thẹn khó làm nghe sơn người đem căn do nói tỉ mỉ đòn o trang nhớ năm đó dốc trường bản ngươi nổi danh thượng tướng một cây bắn nhau tảo binh không người ngăn cản hiện giờ ngươi tội mại phát như xương hàng sao so với tia khương bá ước huyết khí phương cương tuy nói ngươi nay một ngày đánh hồi bại trận oán sơn người ta dụng bình không lo ngươi mặc để ở trong lòng từ l ỗ i nguyên bản vội vã tìm lao ra t ử thương lượng sự t ì n h giờ phút này lại dừng lại bước chân đứng ở ngoài cửa lặng l ặ n g nghe đây là càng đùa dỡn bên trong kinh điện tên vợ kịch thu khương duy bên trong danh đoạn giảng chính là thuộc hán tam quốc thời kỳ gia cát lượng bắc phạt trung nguyên dùng trá thành chi kế công đoạt thiên thủy quan ai từng tưởng lại bị khương duy xuyên qua khiến cho thục đem triệu vân đại bại gia cát lượng rất là khiếp sợ t o i phái người tìm hiểu biết được thiên thủy quan lãnh binh bày trận đại tướng tên là khương d u người này danh trí dũng gồm nhiều mặt trung hiếu Song Toàn, đúng là khó được hiền đem lương tài vì thế ra c á t lượng quyết tâm nạp lục anh tài thu phục khước vi từ ra đức lao ra t ử sướng khởi này đ o ạ n diễn tuy rằng so ra kém thân đại sư lại cũng câu chữ rõ ràng đầy nhịp điệu nghe được làm người thẳng hô đã biển càng điều nguyên bản được xưng là nguyệt điều xem như dự nam kịch địa phương khúc chủng loại chi nhất nghe nói từ cái mọi trình diễn hóa mà đến trong chấn tâm bắt giác lâu chính là một tòa cổ sân khấu kịch cũng là trước đây dân gian tế tổ thủ thần n h ó trò chơi dân gian diễn xuất nơi sân lúc ấy cái nào thôn chỉ cần s ư ớ n g tuồng nửa ngày thời gian là có thể thông qua thịt điện thoại chuyển khắp thanh sân chấn mở m n g khi toàn bộ sân khấu kịch chung quanh biển người tấp nập g không thua gì minh tinh tổ chức buổi biểu diễn đương nhiên theo tivi phổ cập hơn nữa người trẻ tuổi đối cái này không có hứng thú khi khúc dần dần xuống dốc hiện tại cho dù có thôn khởi diễn cũng nhiều là các lão nhân qua đi q u a n khán từ lôi đối khi khúc không tính đam mê đối một ít kinh đ i ể n sướng đoạn vẫn là thích cũng có thể hử thượng vài câu thật dài thời gian không nghe diễn hiện giờ nghe được từ gia đức lao ra từ xứng khởi hắn đảo cảm thấy rất mới mẻ rất có ý nhị chờ lao ra từ quá đủ n i ệ n sau hắn mới ở ngoài cửa ra tiếng nói lao ra ở nhà đâu a i n h a là lỗi tử ngươi đã đến rồi nghe được tiếng người t ừ ử ra đức vội vàng ra cửa lao ra ngươi này hứng thú rất cao nha ta khoảng cách bốn năm chục mễ liền nghe được ngươi sướng ta cũng là nhàn r ộ i không có việc gì cho hết thời gian ngươi không ở trên núi vội chạy tới làm gì nói chuyện lao ra tử đem hắn làm tiến g bảo cho ngươi đưa dâu tây tới từ lỗi vội đem dâu tây đưa qua đi đến tiểu tử ngươi khẳng định có chuyện này đi trước nói chuyện này bằng không ta cũng không dám thu lao ra tử cười nói đem dâu tây tiếp nhận tới cầm lấy một quả tinh tế nhấm nháp từ từ lỗi r a gieo trồng dâu tây bắt đầu người trong thôn cũng chưa ăn ít từ ra đức cũng không ngoại lệ đương nhiên có chuyện hơn nữa là đại sự từ lỗi lần này tới cửa không tính toán đi loanh quanh đi thẳng vào vấn đề nói ta chuẩn bị thu hoạch vụ thu sau hướng chúng ta trong thôn người cung cấp dâu tây mầm mỗi nhà tạm định một mẫu đất gì khu cụ lao ra từ đột nhiên không kịp phong ngựa trực tiếp tạp đến giọng nói liên tiếp ho khan vài tiếng lao ra bình tĩnh bình tĩnh người trước kia kể chuyện xưa không thường làm chúng ta thái sơn sập trước mặt mà sắc bất biến con nai hưng với tạ mà mục không nháy mắt sao từ lỗi vội vàng tiến chiếu đối phương phía sau lưng chụp vài cái đều mấy hơi thở sau từ gia đức mới có chút kích động hỏi lỗi tử ngươi theo như lời là thật sự tính toán đem dâu tây mầm phân cho người trong thôn loại chuyện này như thế nào có thể nói dỡn ta hiện tại tuy rằng không tính là có năng lực nhưng là nhiều ít cũng có thể cấp chúng ta trong thôn làm một chút sự tỉnh vừa lúc có như vậy một cơ hội đây là ngươi cá nhân ý tưởng đi thanh sơn cùng mẹ ngươi nghĩ như thế nào bọn họ đồng ý sao từ gia đức lao ra tử lại sắc mặt trịnh trọng hỏi đối với t ử lỗi g i trồng dâu tây làm giàu chuyện này từ gia đức đồng dạng xem ở trong mắt lao ra từ cả đời trải qua sự tình h i ê u đảo không cảm thấy có cái gì mấu chốt trong thôn những người khác đỏ mắt rất không ít thậm chí còn có chút ở sau l ư n g nghị luật n từ ra đức sau khi nghe được phần lớn là g i a n dạy vài câu hắn nguyên bản còn muốn tìm cái thời gian nhắc nhở từ lỗi vài câu đâu ai biết này hùng hài từ hôm nay tới cửa thả ra như vậy đại cái vệ tinh đương nhiên đồng ý không đồng ý ta có thể tới nguyên nơi này tới kế tiếp từ l ô i đem người nhà ý tưởng toàn bộ thắt ra rồi sau đó đem tính toán của chính mình cũng kỹ càng tỉ mỉ báo cho hảo, hảo từ ra đức lao ra từ liên tục gật đầu ánh mắt rất có chút vui mừng hắn suy nghĩ đương nhiên không phải loại một mẫu đặc phẩm dâu tây có thể tránh bao nhiêu tiền mà là ở suy tư chuyện này có thể cho trong thôn mang đến cái dạng gì ảnh hưởng có tốt như vậy cơ hội từ ra câu khả năng từ đây đi trên một cái tân bậc thang cũng nói không chừng lão gia tử đối chính mình năng lực nhận thức rất rõ ràng đàm luận đạo lý đối nhân xử thế tri thức học vấn cầm k ỳ thư họa này đó hắn đều hiểu nhưng là muốn giảng dẫn dắt toàn thôn người làm giàu hắn biết chính mình không năng lực này tuổi trẻ thời điểm từ ra đức không phải không có mang theo người trong thôn lăn lột quá đáng tiếc bởi vì các loại nguyên nhân cuối cùng đều thất bại nguyên bản hắn đã không ôm cái gì hy vọng không từng tưởng tượng sự tình có chuyện cơ từ lao ra ra đi ra từ lỗi cảm giác bước chân nhẹ nhàng rất nhiều cảm giác phảng phất s ắ p hoàn thành một cái sứ mệnh dường như buổi tối ăn cơm xong trương phỉ phỉ ngồi ở tiểu viện bàn đu giấy thượng nhìn gần trong gang t ứ c b ạ n trai mang theo tò mò cùng khó hiểu dò hỏi n g ư ờ i rốt cuộc sao tưởng đột nhiên quyết định đem dâu tây mầm chia sẻ ra tới chính là cảm thấy kiếm tiền quá dễ dàng không gì động lực cho nên mới nghĩ đem dâu tây mầm phân cho người trong thôn từ lỗi ngầm đầu mắt lẽ bốn mươi lăm độ dùng nhạt ngữ khí trả lời thiết lại bắt đầu x u y t h ư ợ n g ngươi không muốn nói ta còn không muốn nghe đâu trương phỉ p trắng li ta đương nhiên nguyện ý nói cho ngươi từ l ô i trên mặt đội thành chính xác phỉ phỉ ngươi có phải hay không vẫn luôn rất tò mò ta như thế nào đào tạo ra biến dị phản viện dâu tây loại mầm đây là bí mật đừng nói trương phỉ phỉ đột nhiên lấp kín bạn trai nói cha đối với điểm này chẳng những nàng có suy đoán còn từ trên mạng gieo trồng vòng nhìn đến rất nhiều vong hưu thảo luận mọi người suy đoán từ l ô i hẳn là nắm giữ nào đó kiểu mới đào tạo thực vật thủ đoạn nếu không, không có khả năng đào tạo ra như vậy kỳ dị thực vật cũng không phải không có người nghĩ tới từ lỗi khả năng đạt được nào đó kỳ ngộ chỉ là loại này ý tưởng quá hoang đường quá mức với huyền, huyền. Thật tưởng tiểu thuyết Internet nha. Tuy tuy tiện tiện t u qua nguyên t i nhân rất đơn giản chính mình đều không phải là sinh vật học khoa tốt nghiệp muốn cho hắn giảng giới môn đề cường khoa thuộc loại khả năng còn có thể nói cái một nghìn hai trăm ba mươi bốn đến nỗi càng khắc sâu sinh vật tri thức cùng lý luận gì cũng không hiểu một dạng liền lời còn không bằng không nói nhậm người suy đoán cũng từng có một cái vong hưu phát vì đề ô tiết lộ đạt được mấy chục vạn chuyển phát tín lượng Vị này, vong này nhỏ nông hưu phu từ s cũng bởi í chế con phát dun sau, đột t kỳ vậy rất nhiều vong hữu phỏng đoán từ lỗi ra thực vật như thế thần kỳ hẳn là thông qua con dun thực hiện chính là như thế nào làm con j u n trở nên như vậy thần kỳ lại là một cái khác bí ẩn đối với này đó video từ lỗi tuy rằng không để trương phỉ phỉ lại cũng xem qua cho nên đương bạn trai đầy mặt chính xác tính toán công bố đáp ác khi nàng tức khắc có điểm khủng hoảng cảm thấy chính mình còn không có cũng đủ tâm lý tiếp thu hoặc là nói hai người quan hệ không tới kia một bước ngươi trước không cần nói cho ta chờ nào một ngày ta có thể tiếp nhận rồi rồi nói sau h ả o đi từ lỗi chỉ có thể gật đầu kỳ thật hắn cũng không chuẩn bị tốt chương một trăm năm mươi mốt từ ra câu khai đại hội tiến vào không gian trước tiên từ lỗi lập tức đi vào hồ chứa nước bên xem xét tối hôm qua k i a chỉ cương thi ve cụ thể tình huống nơi này như thế nào hội trưởng gia tặng lớn siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể không nên là bảy màu địa y sao nhìn đến cắt đất trong đất một mảnh màu lục đậm thực vật khi từ lỗi có điểm kinh ngạc lúc ban đầu hắn còn tưởng rằng chính mình tìm lầm địa phương ngay sau đó dùng cái sẻng đào khai cắt đất thực mau tìm được một con phi ve hải cốt ngắn ngủn một ngày thời gian thân thể đã chỉ còn lại có vỏ giống đặc dị bảy màu địa y phong tích hậu vách tường bạc tự thoát ly địa y g i ỉ trùng khống chế sau ngược lại thoái hóa thành cơ sở phiên bản siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể chuyện này tuy rằng có điểm kỳ quái lại tựa hồ đều không phải là không thể lý giải nói đến cùng chúng nó là từ siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể tiến hóa mà đến đến nôi tiến hóa nguyên nhân còn lại là giờ ỉ trùng tin tức tố tác dụng thật giống như lúc trước đặc phẩm phản v i ệ n dâu tây theo giờ ỉ trùng thăng cấp cũng tiến hóa ra hai loại bất đồng hình thái một khi đem chúng nó dịch ra dâu tây điển không dùng được bao lâu thời gian liền sẽ xuất hiện chủng loại thoái hóa chỉ là loại này thoái hóa trên mặt đất trên áo biên biểu hiện càng vì nhanh chóng tự mình cảm thấy giải thích lưu loát sau từ lôi hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra thật là lo lắng vô ích chính mình còn tưởng rằng đặc dị bảy màu địa y sẽ ở không gian nội lan tràn đâu nhìn dáng vẻ loại này tiến hóa cùng dâu tây vương giống nhau hẳn là thuộc về địa y giờ y trùng sống ở vương đ à i cũng không sẽ đại quy mô xuất hiện ngay sau đó từ l ố i lại hưng phấn lên phi ve bị cảm nhiễm sau biến thành cương thi ve chúng nó có thể mang theo hậu vách tường bảo tử bay về phía bốn vương tám hướng một khi điều kiện thích hợp này đó bảo tử liền sẽ rơi xuống đất trưởng thành một lần nữa mọc ra từng mảnh siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể nói cách khác chỉ cần không gian nội có cũng đủ phi ve tồn tại chính mình về sau liền không cần lại vất vả nhổ trồng, trồng trọn từ lỗi càng nghĩ càng hưng phấn hắn một khắc cũng không có lại chỉ hoãn ra không gian lại lần nữa mở ra hai trăm gói đèn dây tóc đem vải n h ự a trải trên mặt đất sau đó tiến vào cây đảo lầm xua đổi u phi ve nếu điệu ý giờ ỉ trùng sớm mười ngày nửa tháng tiến hóa thì tốt rồi lúc ấy phi ve đang đông chính mình cả đêm có thể bắt mấy trăm chỉ có lẽ ngắn ngủn mấy ngày thời gian là có thể đem toàn bộ không gian che kín hậu vách tường bạo tử hơn nữa sung túc nguồn nước tới sa mạc biến thành ốc đảo hẳn là không tính gì việc khó nhi mang theo tiếng đối từ lỗi ra sức sôi đổi trong rừng cây lại lần nữa náo nhịt lên, phi tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác ước chừng vội trăng nửa giờ Từ lối mới phản hồi bản trước phòng, xem xét thu lỗi mới hồi xem phản phòng, hoạch. bản kế tiếp quả, l ề n con thấy mấy k i từ lối nhựa t đem này g đó ngoạn s a ý nhi toàn bộ thả bay không gian nội hoang long thanh một mảnh trường hợp lại lần nữa trở nên quỷ dị phi ve vòng quanh không chung xoay quanh cuối cùng phảng phất từng trận loại nhỏ máy bay ném bom một đầu chắc hướng đặc dị bảy màu đ i ệ u y sở tại ổn định vững chắc rừng ở bên trên vẫn không n ú c ních qua đại khái mười phút bộ dáng chúng nó lại lần nữa bay lên mang theo hậu vách tường bào tử chiều bốn phương tám hướng biến mất không thấy làm xong này hết thảy từ lỗi cũng không có vội vã rời đi không gian ngược lại b ò lên trên một chỗ cồn cát xem xét tân trồng t r ọ n cây m ố i thụ sinh trường tình huống có rảnh du hồ cái này ống nhỏ d ọ t thần k h í sau hắn gieo trồng cây m ố i thụ tốc độ nhanh hơn không ít sớm tại một tuần trước từ lỗi liền ở cồn cát thượng g i e gần ba trăm cây tính thượng phía trước những cái đó không gian sa mạc mảnh đất cây mới thụ đã có năm trăm nhiều、cây. trước mắt tới xem sinh trưởng trạng thái tốt đẹp không có một gốc cây xuất hiện tử vong loại tình huống này chỉ do bình thường cây mối thụ bản thân liền thuộc về loại hạn thực vật hơn nữa từ lỗi vất vả cần cụ tưới cho sung túc n g u ồ nước n chúng nó muốn chết đều khó hơn nữa từ lỗi còn phát hiện một việc đ ế đích với bí chế con run cùng siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể công lao không gian nội đào tạo cây mối loại cây mầm sinh trưởng tốc độ so ngoại giới mau rất nhiều trên cơ bản chỉ cần một tháng thời gian là có thể trường đến hơn h a cm cao hoàn toàn có thể tiến hành lần thứ hai cắt chi trồng hiện tại bồi dối không gian lớn nhất nguồn nước vấn đề đã được đến bước đầu giải quyết từ lỗi co tư tưởng rất i làm nhiều a n n thôn dân i gặp mặt câu đầu tiên lời nói đều là nghe nói sao nghe nói gì lỗi từ da dâu tây mầm chuẩn bị bán cho chúng ta người trong thôn mỗi hộ nhiều nhất có thể gieo trồng một mẫu thiệt hay giả ngươi nghe ai nói gần nửa ngày thời gian toàn bộ thôn đều đã biết không ít người cố ý đi vào dâu tây viên hỏi thăm thậm chí rất nhiều bên ngoài làm công người trẻ tuổi cũng sôi nổi gửi tin tức cấp từ lỗi dò hỏi từ chuyện này nói cho cha mẹ khi hắn liền không có tưởng tiếp tục giấu dếm đối mặt hỏi ý từ lỗi dứt khoát tại gia tộc trong đàn thống nhất hồi phục buổi tối ra đức lao ra ở trong thôn mở hợp ta đến lúc đó khai đàn liêu các ngươi cũng có thể nghe một chút bọn họ từ g i a câu trẻ tuổi kiến có gia tộc đàn trong đàn có một trăm nhiều người bình thường phi thường náo nhiệt bất quá từ lỗi không thế nào chen vào nói cơ bản ở vào lặn xuống nước trạng thái buổi tối ăn cơm xong, trong thôn tờ ở ổ ý trường một mảnh đèn đốt sáng trưng nơi này chẳng những là mười năm đại trong thôn khai sinh sản sẽ địa phương cũng là trước đây từ ra câu từ đường sở tại từ lối trước kia nghe từ ra đức lao ra từ giảng quá bọn họ thôn lão từ đường đã từng bởi vì chiến loạn hủy quá sau lại trùng tu kiến từ đường k h i từ c h u y ệ n đạo gia trưởng hoa ba mươi cái hiện đại dương chuyên môn từ p h ụ thành mời đến đại sư tuyển chỉ tân kiến từ đường tuyển trí thập phần chú trọng lưng dựa thanh sơn sơn khê chậm rãi từ phía trước chạy qua cái gọi là bối sơn mặt thủy sân h ơ i to rộng ngay ngắn đời sau tất nhiên nhân khẩu hai vượng từ đường nóc nhà kiến thành huyện đỉnh núi một cái đại sống cùng bốn điều rũ sống đầu hồi thượng bộ mái hiên s ô n g ra ở ngoài tường chẳng nếu treo không bên ngoài thiết có một vòng tường đây vì bốn điểm kim hình chế trước cửa còn thiết có quảng trường sân k h ấ u kịch toàn bộ từ đường thoạt nhìn phi thường tốc mục trừ bỏ ngày lễ ngày tết hiến tế tổ tiên sử dụng cũng là từ gia câu người thương nghị đại sự nơi bất quá người định không bằng trời định lại uy nghiêm trang trọng từ đường cũng không thắng nổi phần ngoài sự vật tóm lại sớm vài thập niên trước từ gia câu từ đường liền không tồn tại chỉ còn lại mấy cái bài vị cùng một quyển giá phả bất quá trong thôn giống nhau có gì đại sự nhi còn sẽ ở chỗ này mở hợp dù n g từ gia đức lao gia tử nói tới nói chính là làm tổ tông n h ó m n h ị n năm đó từ c h u y ệ n đạo quê quán sở trường lý tử cầm vĩnh khi cũng là ở cái này địa phương cho nên đối với từ gia câu thôn dân tới nói nơi này có loại nói không nên lời thần thánh hơi thở bởi vì trước đó được đến thông chi các gia nam nhân đều sớm đến đông đủ đặc biệt từ gia đức lao gia tử càng là khó được thay cân v ạ t nhì đường trang cả người trang điểm sạch sẽ trên mặt so ngày xưa nhiều vài phần vi nghiêm tuy rằng hiện trường nữ nhân không ít nhưng là trường hợp này các nàng chỉ có chạm bên cạnh vây xem phần ở từ gia đức lao gia tử chỉ huy hạ từ thanh hải cùng từ thiếu quảng hai người nâng tới một c h ư ờ n g bàn bắt tiên hạ xuống hội trường bắt s ư ờ n đem tổ tông b à i vị cùng ra p h à đặt ở bên trên ở thanh sơn c h ấ n b ê n này bàn bắt tiên bày biện cũng có quy củ đặc biệt quan trọng trường hợp bày biện sai rồi muốn ai g i a n dậy bất luận tế tổ vẫn là chiêu đ á i khách quý bàn phùng cần thiết hành phóng trước k i a n g h e bằng hưu nói qua phương nam quy củ tựa hồ có bất đồng ta chỉ nói ta biết đến trăm triệu không thể nhắm ngay chủ vị nếu b à i sai gặp được một ít trọn lý khác nhân nhân ra sẽ trực tiếp xúc cái bàn từ thanh hải cùng từ thiếu quảng đều là năm sáu mươi tuổi người tự nhiên sẽ không phạm cái này thường thức tính sai lầm nhìn đến bên cạnh sớm chuẩn bị tốt tam sinh t ử lỗi có điểm phát m a u ngày hôm qua hắn cùng lao ra từ thương lượng khi đối phương chỉ thuyết minh vãn đem người trong thôn tụ ở bên nhau khai cái sẽ thảo luận trăm triệu không nghĩ tới chỉnh ra lớn như vậy đ ộ n tĩnh nhìn tư thế giống như muốn an ủi tổ tiên còn không phải là trong thôn gieo trồng dâu tây sao dùng đến như thế long trọng nói bởi vì từ đường vẫn luôn không có trung kiến cho nên từ ra câu rất ít cử hành tế tổ an tết thời điểm cơ bản đều là mỗi nhà mỗi hộ cử hành tiểu tế từ lỗi lớn như vậy cùng loại nghi thức chỉ ở mười mấy năm trước gặp qua một lần lúc ấy có người từ hải ngoại trở về nhận tổ quy tông đồng dạng từ từ ra đức lao ra từ chủ trì không ra từ lỗi sở liệu ngay sau đó có người bưng tới chậu nước bên cạnh phóng khăn lông lúc này đã hơn bảy mươi tuổi từ cẩm minh hô to từ g i a câu ở đây nam nhân một ư ơ i tám tuổi trở lên đều lại đây rửa tay hắn là từ cẩm minh đại ca thứ m ộ ư ơ i năm đại cũng coi như bối phận tương đối cao hy vọng nhân sĩ ngay vậy người trong thôn từng cái tiến lên từ lỗi cũng không ngoại lệ kế tiếp mọi người lại ở từ g i a đức lao ra từ dẫn dắt hạng dập đầu lượng đuốc dân hương kính thượng tiểu tam sinh cùng rượu đối với tam sinh từ lỗi cũng không xa lạ trước kia nghe từ g i a đức lao ra từ giảng quá nhiều lần tam sinh có lớn nhỏ chi phân đại tam sinh chỉ chính là heo nghiêu dương phân biệt đại biểu giàu có chăm chỉ tường hòa chỉ có đại tế khi mới có thể sử dụng bình thường tế tổ phần lớn dùng tiểu tam sinh chính là đ ồ heo gà cá chờ tam sinh rượu dọn xong từ g i a đức lao ra tử lấy ra một t r ư ờ giấy bắt đầu tuyên đ ọ c duy công nguyên nhị một ít năm chín tháng ít ngày tuổi ở minh hợi khi phùng giữa mùa thu từ thị con cháu hội tụ tại đây cần lấy rượu gạo sinh hào chi nghi Hình d liệt liệt từ từ đọc xong từ ra câu ở đây các nam nhân lại lần nữa dập đầu chắp tay thi lễ đến tận đây tế tổ nghi thức hạ màn chính thức mở hợp đ ô n g dạng từ từ ra đức lao ra từ chủ trì tế tổ nghi thức bắt đầu phía trước từ lôi tại gia tộc trong đàn khai đàn liêu hình thức sau đó dùng cái giá cố định ở không chướng mắt địa phương phương tiện trong đàn người cũng có thể nhìn đến đơn giản vài câu lời dạo đầu sau từ g i a đức lao ra tử lại nói lỗi tử dâu tây điển cụ thể như thế nào an bài ngươi cho đại gia nói một lần đi từ lỗi cũng không có l u ô n cuống thanh thanh giọng nói đứng ở hội trường trung gian mở miệng nói ở đây đại bộ phận đều là ta trường bối chúng ta ở một cái trong thôn sinh hoạt cả ngày túi đầu không thấy n g ầ g đầu thấy l ờ i khách sáo ta cũng không nói nhà ta gieo trồng dâu tây chuyện này tin tưởng mọi người đều xem ở trong mắt a n n a y nói thật này nửa năm nhiều thời gian s á c thật tránh chút tiền trong thôn vẫn luôn có người hỏi tham cũng tưởng gieo trồng dâu tây mầm phía trước bởi vì cung ứng lượng không thể đi lên ta liền không có gật đầu hiện tại tuy rằng còn không tính nhiều nhưng là cơ bản có thể thỏa mãn đại gia yêu cầu ta hiện tại nói một chút đại khái ý tưởng dâu tây m ầ một m gốc cây mười khối mỗi nhà nhiều nhất một mẫu đất đại khái có thể tài sáu trăm nhiều cây đương nhiên cũng có thể lựa chọn không loại cái này không bắt buộc nếu có người tưởng gieo trồng nói sau đó ở từ gia đức lao ra từ nơi đó báo cái danh mặt khác ta kiến nghị chúng ta đều ở thôn sau gieo trồng điện khối tương đối tập trung phương tiện hậu kỳ quản lý cũng có thể khai hỏa chúng ta từ ra câu dâu tây gieo trồng t ê tuổi nói xong lời cuối cùng từ lôi cố ý tưởng điệu một chút gieo trồng một mẫu biến dị phản viện dâu tây một năm ít nhất có thể thu vào tám vạn khối hạn cấp ra là nhất bảo thủ phòng trường chân thật tình huống đương nhiên càng cao lấy nhà mình tình huống tới tính toán một mẫu đất t u ầ n lợi nhuận có thể đạt tới bảy tám vạn khối đến nỗi đặc phẩm dâu tây ngắt lấy s o nên như thế nào xử lý từ l ô i đồng dạng cấp ra minh xác đáp án đại gia tự hành tiêu thụ nếu tìm không thấy nguồn tiêu thụ cũng có thể bắt được vườn trái cây từ l ô i đại thu k u thật đối với đặc phẩm dâu tây nguồn tiêu thụ vấn đề hoàn toàn không cần lo lắng hiện tại mỗi ngày tới từ gia câu, câu dâu tây viên thành lập phòng chứng d u ngoạn người còn sẽ tăng trưởng gấp bội có bọn họ tồn tại t h ô n dân đủ không ra thôn liền có thể đem đặc phẩm dâu tây bán đi từ lỗi sở dĩ nói như vậy chủ yếu là cho đại gia ăn cái thuốc an thần không có ngoài dự đoán sẽ sau từ gia đức lao ra từ bên người lập tức vây quanh một vòng người đều là trực tiếp báo một mẫu Sẽ sau từ lỗi cấp tần bằng phi đã phát cái tin tức nói cho đối phương dâu tây viên mở rộng quy mô sự tình đã định ra tới làm hắn nhanh chóng tìm từ gia câu một chuyến tin tức mới vừa phát qua đi không đến năm phút đối phương liền đánh lại đây điện thoại từ lao đệ ngươi chuẩn bị thuê loại nhiều ít mẫu không phải thuê loại mà là đem loại mầm bán cho người trong thôn từ lỗi đơn giản giảng thuật một chút trải qua từ lão đệ ngươi thật là thật là tần bằng phi nghe xong trận mắt há hốc mồm căn bản không biết nên như thế nào hình dung loại này hành vi ước chừng qua mười mấy giây hắn mới nhảy ra bố n chữ làm ta bội phục ha ha từ lỗi cười nói kỳ thật ngươi trong lòng tưởng nói ta k h ở mũ đi chính mình hành vi ở trong mắt rất nhiều người đích xác có điểm không thể nói lý không thể nói lý cũng thế không hiểu cũng hảo tóm lại từ lỗi chính là như vậy tính toán có không gian tồn tại chính mình muốn kiếm tiền thật không khó từ lỗi sinh với tư k é o tư hiện giờ có năng lực vì trong thôn làm chút chuyện cũng là hẳn là đến nỗi người ngoài cái nhìn quan trọng sao không có tuyệt đối không có tần bằng phi một mực phủ nhận tuy rằng hắn nội tâm thật như vậy tưởng phong kiếm tiền sinh ý không làm nhường cho những người khác này không phải n g ố c m ũ là cái gì đổi làm tần bằng phi tuyệt đối sẽ không có này phiên tao thao tác đương nhiên người khác quyết định sự t ì n h hắn cũng không có nhiều lời gì chỉ là quyết định sáng mai liền đổi tới từ gia câu thừa dịp mặt khác đồng hành chưa được đến tin tức chính mình trước tiên cùng thôn dân ký kết dự bán hợp đồng tốt nhất có thể đem một trăm mẫu đặc phẩm dâu tây toàn bộ bắt lấy đối với nguồn tiêu thụ vấn đề tần bằng phi đồng dạng không lo lắng hắn thậm chí còn có điểm t i ế t đ ố i một trăm mẫu vẫn cứ có ít đối tần bằng phi mà nói càng nhiều càng tốt kỳ thật chính là gieo năm trăm mẫu đặc phẩm dâu tây cũng có nắm chắc toàn bộ b ạ n không lại hàn huyên vài câu sau từ l ố i cắt đứt điện thoại một lần nữa phản hồi tiền viện bồi trương phỉ phỉ nói chuyện t i ế m chương một trăm năm mươi hai không gian lại lần nữa thực nghiệm sáng sớm từ l ố i đang ở chuồng gà vội t r a n g di động văng lên xem dây số đúng là tần bằng phi đánh tới từ lão đệ rời giường không mới vừa lên ngươi không phải nói hôm nay tới từ ra câu sao xuất phát không từ l ô i hỏi lại ta bốn điểm nhiều liền xuất phát hiện tại lập tức đến các nơi g ư cửa thôn tần bằng phi ở trong điện thoại trả lời không phải đâu sớm như vậy từ l ô i thật bị kinh t ớ i rồi dậy sớm chim chóc có c h ù n g ăn không có biện pháp ca ca ta chính là bận rộn mệnh tần bằng phi trả lời nói tối hôm qua cắt đứt điện thoại hãng cơ bản không ngủ hảo giác càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp nhi nếu hắn ôm nguyên lai、like、tính toán buổi sáng xuất phát khả năng liền khẩu canh đều uống không thượng nghĩ tới nghĩ lui tần bằng phi quyết định kêu thượng một cái bằng h ư u suốt đêm lai xe thượng cao tốc muốn trước tiên đổi tới từ gia câu sấn mạng khác đồng hành không có tới phía trước đem sở hữu sự tỉnh định ra tới đương nhiên ký kết dự bán hợp đồng chuyện này còn cần từ lỗi hỗ trợ chính mình rốt cuộc thuộc về người ngoài cho dù dự chi tiền đặt cọc chỉ sợ cũng rất khó được đến thôn dân tín nhiệm càng quan trọng là s o n việc còn dễ dàng tao nộ bội ước ta lập tức đến cửa thôn tiếp ngươi hai bên hợp tác rất không tồi đối với tần bằng phi yêu cầu từ lỗi không có cự tuyệt đương nhiên hắn cũng không có chuẩn bị từ chính mình tới thao tác mà là đem đối phương đưa tới từ gia đức lao ra từ gia từ lao ra từ i a mặt hẳn là có thể hoàn toàn đánh mất tần bằng phi bắn văn nghe t ử lôi nói xong ý đồ đến từ lao ra tử trên mặt cũng nhiều vài phần tươi cười lập tức kêu người lại lần nữa mở h ộ p nửa giờ công phu hội trưởng tụ mãn thôn dân rất nhiều người tới khi trong tay bưng bát cơm đại gia cho nhau hỏi thăm không biết lao ra tử lại có gì thông chi rốt cuộc hai ngày khai hai lần sẽ loại tình huống này ở đại đội sản xuất thời kỳ cũng không phát sinh quá vài lần gặp ngươi tới không sai bị lắm từ lao ra từ đơn giản đem mở hợp mục đích giảng thuật một lần lại giới thiệu tần bằng phi thân phận người trong thôn tức khắc một mảnh xôi trào tối hôm qua mới vừa định ra gieo trồng dâu tây hôm nay liền có trái cây thương tới cửa hơn nữa ký kết hợp đồng đương trường dự chi tiền đặt cọc năm khối rất nhiều nhân g i a đậu tâm đương nhiên cũng có người tưởng về nhà thương lượng một chút tần bằng phi thật đúng là đ o á n chuẩn hán bên này đang cùng người ký hợp đồng liền có đồng hành vội vã tới rồi đương nhiên đối phương cũng không có tùy tiện làm rối hỏi rõ ràng tình hôm sau cấp ra cùng loại điều kiện đồng dạng năm đồng tiền tiền đặt cọc đối với trong thôn phát sinh đủ loại từ lôi không có hứng thú tham dự hắn mấy ngày nay đồng dạng một sạp sự tỉnh đầu tiên chính là san bằng thổ địa chuẩn bị đào tạo dâu tây loại mầm mặt khác trải qua mấy ngày quan sát từ lôi đối tân khai quật hồ nước đã hoàn toàn yên tâm cho tới bây giờ mặt nước gần giảm xuống năm cm này thuyết minh cái đáy phòng thẩm thấu hiệu quả thực hảo gần nhất một đoạn thời gian từ lôi không ngừng hướng bên trong n ổ trồng các loại thủy sinh thực vật đồng thời ở trên bờ trồng trọt t ả n g lớn siêu cấp địa y cộng sinh hợp lại thể lấy tăng cường không thấm nước năng lực chứ bỏ trồng trọt thủy sinh thực vật hắn còn ở sơn khê trùng đạt hơn hai mươi cái mà lùng một lần tóm được thượng trăm cân tạc á đồng dạng bị nuôi thả ở hồ nước bên、trong. g lúc trước suy xét đến giờ ỉ trùng khả năng sẽ bị ăn luôn từ lôi vẫn luôn không dám hướng trong không gian thả xuống đại hình động vật hiện giờ tân đảo hồ nước xúc thủy thành công tính thượng phía trước kia mười cái không gian nội thủy vượt diện tích đã tiếp cận hai mẫu lớn nhỏ có thể nói tạm thời hẳn là không thiếu một nước từ lôi cảm thấy có thể thử hướng không gian nội dẫn vào mặt khác động vật đương nhiên tại đây phía trước còn muốn thực nghiệm một phen xác nhận giờ ị t r ù n g là an toàn từ l ô i trực tiếp bắt hai chỉ gà tre qua n tiến lồng sắt nội rồi sau đó mang tiến không gian để vào dâu tây điển không ngoài sở liệu biến dị phản viện dâu tây đối gà tre có cực cường lực hấp dẫn hai tên r a hỏa ở lồng sắt dôi trường cổ liên tiếp m á n h mổ nhưng là đường t ử l ô i dẫn theo lồng sắt trong c h i ề u tâm địa mang tiếp cận gà tre bỗng nhiên phát ra khanh khách đều tựa hồ có vẻ đặc biệt bất an dị tình huống mang theo n g h i hoặc hắn đi bước một đi đến kia cây cao lớn dâu tây vương trước mặt ha, ha ha hai chỉ gà tre giống như nổi điên giống nhau tiếng kêu dị thường cao vút rồn rập thậm chí đầu dùng sức chiều lồng sắt t ư ợ n g bánh tràng từ lỗi dọa nhảy dựng vội vàng mang theo lồng sắt d ì ra dầu tây điển thằng đến đi ra hơn m ộ mươi mét xa hai tên r a hỏa cả người phát ra khẩn trương hơi thở mới chậm rãi biến mất kế tiếp hắn lại đem lồng sắt dịch đến bạc hàng ngoài ruộng tình huống vẫn như cũ cùng loại cái này từ lỗi tin tưởng giờ ỉ trùng sẽ phát ra nào đó tin tức tố chẳng những khắc côn trùng sợ hãi liền gà tre cũng sợ hãi mất công chính mình bạch lo lắng lâu như vậy nếu không lại bỏ vào địa hoàng ngoài ruộng thử xem hơi làm hai chỉ gà tre thích đứng vài phút từ l ỗ dẫn theo lồng sắt tiến vào một khắc khu vực không chờ hắn phản ứng lại đây địa hoàng giờ ỷ trùng phi trùng hộ vệ đã chủ động đón nhận. này đó tiểu gia hỏa biểu hiện dị thường linh hoạt nhanh chóng chui vào lồng sắt khe hở khởi xướng công kích theo từng đoàn màu tím xương khói phun ra hai chỉ gà tre thét chói hai không thôi ở lồng sắt loạn hướng loạn đâm từ l ô i bận rộn lo lắng tiến vào điện nội đem lồng sắt thu hồi lại xem hai chỉ gà tre đầu đã bị gặm tắn huyết nục mơ hồ chết không thể lại chết hãn nguyên bản còn tưởng để vào bảy màu địa y phụ cận thực nghiệm một phen hiện tại chỉ có thể từ bỏ giống như phi trùng phát ra màu tím xương khói bên trong co k í đ ộ n từ lỗi cũng không dám đem hai chỉ gà tre lộng trở về ăn nghĩ, nghĩ. đưa tới sa mạc chỗ sâu trong vùi lấp làm chúng nó vì sa mạc tăng thêm một ít độ phì thông qua cái này t h ử nghiệm từ l ố i cuối cùng công tâm có thể xác định ở gặp được ngoại địch xâm lân khi giờ y trùng tự bảo vệ mình hẳn là không thành vấn đề đương nhiên vì để ngừa vắng nhất hắn lại đi đồng ruộng hai đầu bờ ruộng tóm được mấy chỉ lao thử tiếp tục t h ử nghiệm hiệu quả cùng loại lồng sắt tiến vào dâu tây đến khi lao thử nhóm kêu lên vui mừng thành không ngừng tê đầu muốn gặm cắn t r u n g quanh dâu tây trái cây đương tử lỗi đem lồng sắt dịch đến mảnh đất trung tâm chúng nóng nóng bất an ở lồng sắt nội loạn đâm loạn hướng đem chính mình đâm cho vỡ đầu chảy máu tiếp theo. từ l ô i đem đại mao mang tiến vào quan sát tình huống đương nhiên đại mao không bị quan tiến lồng sắt mà là trực tiếp tiến vào dâu tây điển kết quả không có gì khác nhau đối với nguy hiểm hơi thở cảm ứng đại mao xa so gà tre cùng lao thử càng thêm nhẹ bén g i a hỏa này mới vừa bước vào dâu tây điển liền dẫm chân tại chỗ hướng về phía chủ nhân phát ra âu cảnh kỳ thanh từ l ô i nhớ tới trước đó vài ngày bơm nước ghi chính mình từng đem đại mao mang nhập không gian nội lúc ấy da hỏa này biểu hiện dị thưởng nôn nóng bật an từ lỗi còn tưởng rằng đại mao đột nhiên tiến vào xa lạ hoàn cảnh nguyên nhân hiện tại xem ra rất có thể nó cảm nhận được giờ y t r ù n g phát ra tin t ứ c tố cho nên mới sẽ sợ hãi lúc sau từ lỗi mang theo châu chấu ưng tiến vào không gian cùng phỏng đoán giống nhau g i a hỏa này đồng dạng sợ hãi trực tiếp dương cánh bay đến trời cao thật lâu không dám rơi xuống một hồi lăn lộn từ lỗi hoàn toàn yên tâm kế tiếp có thể chính thức hướng trong không gian dẫn vào đại hình động vật đến nội dẫn vào cái gì phân loại từ lỗi sớm có tính toán đầu tiên động vật t a n có khẳng định không được không gian hiện tại tuy rằng một mảnh bừng bừng sinh cơ nhưng là hoàn cảnh vẫn như cũ thực yêu đất nếu đem động vật ăn có nuôi thả trong đó lực phá hoại sẽ phi thường kinh người một cái không cẩn thận khả năng tân mọc ra thảm thực vật liền tao ngộ hai hoảng ở đầu mặt khác trong không gian còn có cây muối cây giống phố cùng với l ù n cây n à y đó càng không thể bị đặc hư nghĩ tới nghĩ lui từ l ô i tính toán tạm thời trước tiến cử một ít thủy điệu làm quan sát t h ử nghiệm hạ quyết định cấp người nhà lên tiếng kêu gọi hắn mang theo đại mao xuất phát sợ dẫn người c h ú ý từ l ô i cũng không có lựa chọn ở thôn chung quanh thiết t r í bấy dập mà là dọc theo sông nhỏ chiều thượng du tàu đi lướt qua lão long đàm cuối cùng tiến vào hẻo lánh mảnh đất duyên hà hai bờ sông loạn thạch phân bố có lau xanh úng tươi tốt các loại lồn cây sinh các màu hoa d từ l ố i mang theo đại mao một đường đi tới kinh khởi thủy điệu vô số tuyển hảo vị trí sau bắt đầu làm chuẩn bị công tác hãn tiên tiến nhập không gian đem công cụ lấy ra rồi sau đó trên mặt đất đào động chuẩn bị bắt giữ vị hoàng thanh trang bắt thủy điệu bản lĩnh từ l ố i đồng dạng là cùng đại gia g i a sở học thao tác phương pháp cùng bắt sóc cùng loại đều là ở c h ố n g trải mảnh đất đào đất động cửa động đại khái to bằng miệng chén thẳng thượng thẳng h ạ có hơn ba mươi cm đáy động bộ phóng thượng mồi giống nhau là tiểu ngư tiểu tôn đương nhiên đối từ lỗi mà nói vị chế con dun đoạn hiệu quả h ẳ n là càng tốt thâm động đào、hảo. đương nhiên loại này phương pháp có điểm giống ôm cây lợi thỏ mua cùng vị trí, lựa chọn rất quan trọng. Nếu vị trí lựa chọn sai lầm nửa ngày khả năng đều không có thủy điệu tới gần đặc biệt cái này mua mặt sông không có cây băng nơi nơi đều là đồ ăn loài chim chui vào bẫy dập khả năng tính càng tiểu bất quá có bí chế con dun này hết thệ đều không phải chuyện này trừ thiết trí bẫy dập ngoại hắn còn tính toán thanh dụ chính mình luyện thời gian dài như vậy khẩu kỹ nguyên bản tính toán phát sóng trực tiếp khi triển lãm cấp chúng vong hưu không từng tưởng ngược lại trước tiên ở nơi này dùng tới dọc theo sông nhỏ bên bờ từ lỗi liền đào hai mươi mấy người bấy giờ sau lại đem thân thể giấu ở cỏ lao đãng ngay sau đó hắn đè nặng đầu lưới trong miệng phát ra cặc cặc tiếng kê u đối vị hoan g quen thuộc bằng hưu hẳn là đều biết hùng vị tiếng kêu càng thêm vang ộ i cùng loại trục t r ặ c thư vị tiếng kêu hơi thấp cùng loại cặc cặc nếu cẩn thận phân biệt giữa hai bên có rất nhỏ khác nhau từ lỗi đại khái kêu vài phút bộ dáng liền có một con xinh đẹp hùng vịt ng g i a hỏa này phát hiện trên mặt đất giải rác con run đoạn m á n h liệt đồ ăn rụ hoặc làm vị hoang quên nguy hiểm túi đầu trên mặt đất cắn ư ớ t cuối cùng đi bước một đi đến bây dập trước ngay sau đó g i a hỏa này đem đầu r ỗ i ra phát ra hoảng sợ thanh âm từ lỗi một cái bay nhanh tiến lên bắt lấy vị hoang cổ đem nó để vào sòng xa túi nội để tiến không gian tạm thời an trí đại khái nửa giờ công phu liền bắt hai chỉ hùng vịt ngay sau đó từ lối đi mặt khác bây dập chỗ xem xét mới vừa đi ra hai mươi tới mễ phát hiện có khác một con thư vị hoang trúng chiêu hơn hai mươi cái bây dập tuần tra xong hiệu quả tương đương không tồi còn trào có hai chỉ có trắng một công một mẫu vừa lúc ghép đôi nhi kế tiếp hắn lại đi xem xét đặt ở thủy biên láo thử lung không tưởng tượng thế nhưng tóm được chỉ chim bói cá đến cùng thu vào không gian tương đối với không gian như vậy đại diện tích sau chỉ thủy đ ề u có điểm thiếu bất quá từ lỗi không tính toán tiếp tục chuẩn bị quan sát một đoạn thời gian lại nói kế tiếp hắn còn có lớn hơn nữa gia tâm muốn vây xa tạo hồ từ lỗi sớm tại trong sa mạc tâm tuyển một chỗ chỗ trúng mảnh đất đại khái trên dưới một trăm l mỹ trưởng hơn ba mươi mỹ k h a n thô sơ giản lược tính số giới có bốn năm mẫu diện tích phụ cận một vòng toàn bộ là đại q u n cát đương nhiên năm à nay hơi co bất đồng bọn họ làm khởi sống tương đối bởi thôn sau cánh đồng giống nhau dùng máy móc thu hoạch gần hai ngày thời gian dự lưu gieo trồng dâu tây mầm trên dưới một trăm mẫu đất đã thu thập sạch sẽ rất nhiều cẩn thận nhân ra còn cố ý đem dập nát bắp cọng dơn cùng đậu phộng từ trong đất lôi ra tới phòng ngừa đến lúc đó thiêu mầm từ lỗi ra tam mẫu dùng nhiều sinh địa đồng dạn g chọn dùng máy móc thu h o ạ c xong hơi phơi n ă g sau đậu phộng quả liền ném tới trong viện tồn chữ lên trừ bỏ một bộ phận lưu loại ép dung ngoại còn thừa quá đoạn thời gian kéo đến trên đường bán đi đối với điểm này đậu phộng từ lỗi người một nhà hiện tại cũng chưa để ở trong lòng án năm tối cao giá cả tính một mẫu đất căng chết có thể bán hai nghìn tạc giống phân hóa học cùng nhân công phí tổn vội trăng mấy tháng không thắng nổi nửa mẫu biến dị p h à n viện dâu tây thu vào nếu mùa màng không tốt thu hoạch vụ thu đương thời vũ đậu phộng l ạ n trên mặt đất thu không lên k i ê n nông dân nửa quý liền bạch vội trăng cánh đồng sửa sang lại hảo dâu tây viên mấy người trở nên công việc lưu đủ lên mỗi ngày đều ở thải đảo dâu tây mầm cũng may mắn hơn một tháng trước từ lỗi đã đem sau núi nhật đầu nếu không thật đúng là không có đủ địa phương tới đào tạo loại mầm đặc phẩm phản viện dâu tây sản lượng cao sinh mệnh lực tràn đầy nhưng là thời kỳ sinh trưởng yêu cầu đại lượng p â n nước ư ớ i sợ hãi người trong thôn không có gieo trồng kinh nghiệm từ lỗi cố ý làm tỷ tỷ đóng dấu thượng trăm phần biến dị phản biện dâu tây gieo trồng kỹ thuật chỉ nam mỗi nhà một phần nhi làm cho bọn họ đối chiếu làm từ lỗi đại lượng cung ứng dâu tây mầm chuyện này chẳng những ở từ ra câu khiến cho mánh liệt hưởng ứng ngay cả toàn bộ thanh sơn chấn cũng q u á t lên một cổ giò xoáy rất nhiều người quanh c qua o lòng vòng tìm tới môn đưa ra muốn mua sắm đối với tình huống này từ lỗi chỉ có thể nói xin lỗi lấy trước mắt không gian dâu tây điền tình huống tạm thời vô pháp cung cấp càng nhiều loại mầm hẳn thật không phải cố ý tìm lý do có lẽ chờ bước tiếp theo dâu tây giờ k đối, đối với mọi mọi ý tưởng từ thanh vân không có cự tuyệt lập tức gật đầu kỳ thật hắn trong lòng cũng minh m ạ c h đây là từ lỗi cảm tạo phía trước vay tiền chuyện này làm từ lỗi cảm thấy vô ngữ chính là Đại Cứu mấy ã Đức Lâm cùng mở được đến đi Đại từ từ đưa được từ lỗi. Đối với hai người hành động, điểm. tức cùng câu. cũng trực chỉ có Trước có Lâm lại lần lần lỗi. lỗi lại mở mẹ tìm m dùng tin nhưng nữa Bọn không này người hành ngữ tới hình dung. 153 có thể hay không lại không gia thế biết tiếp từ từ từ từ từ thể tới thể Khái với hai sau, ba ra, hay khoa vâu họ học vào tháng trước đại cứu hai vợ chồng tới cửa đưa ra muốn lộng chút dâu tây mầm gieo chồng liên tiếp vài lần bị cự t u y ệ t sau bọn họ đại khái cảm thấy không hy vọng lên p h ố hợp trợ khi gặp người liền nói từ ba từ mẹ làm việc không đạo nghĩa trong mắt hướng lên trên phiên có tiền không nhận thân thích k ó trách bị quăng ngã lặn đầu biết bọn họ hai vợ chồng là người phần lớn mặt ngoài ứng thửa sau lưng không để trong lòng không biết còn tưởng rằng từ ba từ mẹ thật như vậy đâu lời n à y bị người hiểu chuyện truyền tới từ l ô i cha mẹ lỗ thai hai vợ chồng cũng là khí nổi trận lôi đ ỉ n h từ l ô i đảo muốn tìm đại cứu lý luận một phen bị từ mẹ lôi kéo không cho nói như thế nào cũng là thân ca người khác r ồ i d á m chính mình không thể tới cửa lý luận sự tình nào lớn sẽ chỉ làm người ngoài chê cười cho nên đối với đại cứu cứu mẹ tới cửa từ lỗi một ngụm cự tuyệt căn bản không làm đối phương nhiều lời đại cứu ta còn có chuyện đi chấm t r ê làm các ngươi trở về đi không thể trêu vào hai người hắn tính toán ra cửa trốn trốn ăn ngay nói thật nếu sớm biết rằng đại cứu hai vợ chồng tới cửa từ lỗi sớm trốn tránh không thấy lỗi tử ngươi đây là lộng gì đâu sao nói chúng ta cũng là trường bối ngươi thật không sợ người ngoài chê cởi mợ tạ quế hoa không thuận theo không đông tha hỏi ta không phải nói hiện tại n u nhược mầm các ngươi ở chỗ này háo cũng vô dụng từ lỗi nhẫn mại tính tình trả lời tóm lại hắn hạ quyết tâm mặc kệ đối phương nói toa tiên chính là không đáp ứng ta mặc kệ hôm nay ngươi không cho loại mầm chúng ta không đi rồi đến cuối cùng đối phương thế nhưng tính toán chơi xấu Các nói g ư nguyện tạ quế hoa đứng dậy chiều vừa vươn đi đến nào biết nàng mới vừa đi hai bước bỗng nhiên một bóng hình ngăn lại đường đi trong miệng phát ra âu âu gầm nhẹ thanh đại mao trong ánh mắt tràn ngập âm lãnh hơi thở gắt gao nhìn chằm chằm đối phương đối với chủ nhân mệnh lệnh gia hỏa này từ trước đến nay trung thực chấp hành đặc biệt đang xem ra hộ viện phương diện này nó càng là một phen hào thủ nếu từ l ô i ở nhà những người khác lấy đồ vật không thành vấn đề bản phòng không a i đại mao sẽ không làm bất luận kẻ nào động vườn trái cây đồ vật đây cũng là từ l ô i yên tâm rời đi nguyên nhân đức lâm n à y chết cậu muốn làm gì tạ quế hoa giật mình hỏi người cẩn thận một chút đừng làm cho nó cắn được mã đức lâm có điểm sợ hai ra tiếng nếu không thôi bỏ đi chúng ta đi tìm thanh sơn tâm sự ta không tin này cậu thật dám cắn người không thành người đi đào loại mầm ta ở chỗ này nhìn tạ quế hoa lại nói vậy ngươi xem trọng ta đi đào mấy cây thử xem nói mã đức lâm tiến đến vừa mưỡng trước mới vừa ngồi x u ố n g thân đi chạm vào dâu tây mầm gâu gâu đại mao đông nhiên thét trói h a i vài tiếng lao thẳng tới đi lên một ngụm c ắ n được đối phương quần áo vạt sao nhi thứ lạp t ú n g phá m ã ơi mã đức lâm sợ tới mức một cái lảo đảo vội vàng lui về phía sau cha hắn ngươi không sao chứ ô ô đại mao trong ánh mắt mang theo hữu ý gác gao nhìn chằm chằm hai người ta không có việc gì đều là người già s i ê u chủ ý thiếu chút nữa bị cắn được mã đức lâm lòng còn sợ h ã i trả lời kia chúng ta xuống núi đi nhìn trước mặt hung ác thổ cầu tạ quế hoa không dám lại la hét trộm đ à o dâu tây mầm từ lỗi nguyên bản nghĩ lượng hai người một đoạn thời gian bọn họ liền tự hành rời đi nào biết từ c h ấ n trên trở về chưa đi đến gia môn liền nghe được trong viện chuyển đến đại cứu thanh âm hắn dứt khoát quay đầu cưới xe điện đi tiền viện chuẩn bị giữa t r ư a ở trường phỉ phỉ nơi này đối phó một mụm cơm chờ hắn thuyết minh ý đ ổ đến trương phỉ phỉ thật không có cự tuyệt ngược lại có chút tò mò hỏi bọn họ thật là ngươi cứu cứu cứ nếu thật là người xa lạ đảo có thể trực tiếp đuổi đi sự m ẫ u chốt còn có mẫu thân này một tầng quan hệ hắn cho dù trong lòng bất mãn cũng muốn trên mặt không có trở ngại đơn giản nhắm mắt làm ngơ tựa như mẫu thân nói sự tình thật n g o đại cho dù chính mình c h i ế m lý cũng sẽ có người mai miệng có như vậy kỳ ba thân thích cũng đủ khó xử chưng ơ phỉ phỉ lý giải tới câu người cũng nghe nói ân buổi sáng nghe hiến tử t ỷ lặng lẽ giảng ta còn là lần đầu tiên biết có người sẽ cho một khối tiền ti l n g l n g ta còn à lần đầu t i ê i ế c n h o m h i n ế u chỉ cần keo kiệt cũng liền thôi mấu chốt có một số việc bọn họ làm quá làm nhân tâm hàn từ lỗi lắc đầu nói không nói chúng ta giữa chưa ăn gì tủ lạnh còn có điểm thổ thịt heo nếu không ta cho ngươi làm cái dâu tây b ú n thịt nếm thử có thể ăn ngon sao từ lôi thâm biểu hoài nghi hỏi không biết ta từ trên mạng xem có loại này cách làm hiện tại nhà mình đặc phẩm dâu tây đã bị thần thông quảng đại đồ tham ăn các vong hữu cấp chơi học rồi quả thực là vạn loại nguyên liệu nấu ăn đều có thể đáp các loại hiếm lạc ổ quái ăn pháp bùn đùn không dứt cái gì dâu tây cả nướng dâu tây thịt kho tẩu dâu tây hầm gà từ tử tóm lại khiêu chiến tưởng tượng thậm chí còn có dâu tây bánh cá thịt từ lôi thật sự không biết này chơi rốt cuộc nên như thế nào ăn không nghĩ tới trương phì phì cũng bị lấy bệnh thế nhưng tính toán dùng nó làm bún thịt bún thịt hẳn là thuộc về phương nam tự điện món ăn từ l ỗ i chưa làm qua chỉ là biết cái đại khái nghe nói làm món này quan trọng nhất có hai điểm một là muốn tuyển thượng đ ẳ n g thịt ba chỉ đệ nhị chính là mì yêu cầu hiện xào ra mùi hương sau đó nghiền nát đương nhiên ở trương phì phì nơi này rất đơn giản nàng mấy ngày hôm trước đi trong c h ấ n hợp trợ cố ý mua một bao trương thịt phấn trực tiếp dựa theo giáo trình chiếu vào thịt ba chỉ thượng v ấ y đều s a u thượng nổi trưng là được giữa chưa hai người nàng cố ý nhiều xào một cái thức ăn chay trưng nửa nồi cơm từ lôi cũng không nghĩ tới tăng thêm dâu tây lúc sau bún thị tan lên rất không tồi mang theo cổ nhàn nhạt, nhạt quả mùi hương nói xem ra trương p h ỉ p h ỉ rất có nấu cơm tiên phú lúc này mới hơn một tháng thời gian đã làm được thực hảo nếu thật kết hôn ẩm thực thượng hẳn là không lo lắng cơm nước xong từ lỗi tiếp tục ngốc tiền viện móc di động ra khai video hắn sớm tính toán hảo di thời điểm đại cứu hai vợ chồng rời đi chính mình lại trở về đừng đ ù a di động bồi ta hạ mấy mâm trương p h ỉ p h ỉ lấy tới bàn cờ nói không thành vấn đề từ lỗi lập tức đóng lại di động hai người chơi cờ chỉ do cho hết thời gian thật không có để ý ai thua ai thắng hạ trong chốc lát trương p h ỉ p h ỉ ra tiếng nói từ lỗi lập tức quá mười một ta chuẩn bị về nhà một chuyến nga từ lỗi lập tức n g ầ n đầu vội hỏi dù ta đi sao ngươi đổi kịp làm gì trương p h ỉ p h ỉ sắc mặt bỏ bừng mở miệng nói lần này trở về cho cha mẹ nói chúng ta chuyện này làm cho bọn họ có cái chuẩn bị tâm lý không thành vấn đề ta chờ hạ liền cấp hai vị lao nhân chuẩn bị ăn tết lễ vợt đúng rồi đem địa chỉ phát lại đây ta ngày mai gửi qua bưu điện vừa lúc chờ ngươi về nhà thời điểm có thể thu được từ lỗi vội nói không cần ta mang điểm dâu tây cho bọn hắn nếm cái tin là được trương phi phi liên tục lắc đầu tia sao hành đây là ta biểu hiện cơ hội ngươi cũng không thể tất đoạt từ lỗi năn nỉ ôi cuối cùng từ trương phỉ phỉ nơi đó muốn tới địa chỉ đến buổi chiều bốn điểm nhiều từ lỗi nghe xong viện không có động tĩnh mới rời đi đem trương phỉ phỉ đưa lên xe sau từ lỗi hoàn toàn rảnh rỗi đến nôi cấp nhạc phụ tương lai nhạc mẫu quà tặng hôm trước đã thông qua thuận phong lánh vận phát đi hai chỉ túi trường nước đá giữ tơi ư gà tre hai dương trứng gà hai dương dâu tây ngoài ra còn thêm hai dương cúc cúc liên xem như thấu thành k h á c loại bốn m à u lễ mười một đã đến thử ra câu du khách số lượng bảo tăng từ thần tùng tiên n ông ra nhạc hiện tại mỗi ngày chấm đích rất nhiều người trước tiên một ngày gọi điện thoại dự định cũng chưa vị trí dâu tây viên cùng c â y xanh ngắm cảnh viên đồng dạng hòa bạo bất quá đối với t ử lỗi mà nói lực chú ý hoàn toàn không tập trung tại đây bên trên giờ phút này hắn đứng ở không gian nội ngơ ngác nhìn thứ sáu chỉ ra đời giờ ỷ trùng ta dựa tình huống như thế nào cứ việc phía trước t ử lỗi đã có suy đoán giờ ỷ trùng hình dạng tiên h biến văn hóa mỗi một con đều các không giống nhau chính là đương tiểu gia hỏa này dọ ra đầu khi hắn thật sự lại lần nữa bị kính đến n g o n ý nhi này thấy thế nào lên thực cùng loại đầu rắn không sai có điểm giống xích liên xà đầu hắc hồng giao nhau trong mắt tản r a hư quang giữ tợn c ù n g bố xích liên x à là từ da câu thường thấy không độc x à lại kêu hỏa xích liên hoặc là hoa hồng trường trùng giống nhau có một mét dài hơn ngoại ý nhi này tuy rằng không độc nhưng là một thân lân giáp hắc hồng giao nhau bộ dáng thực do người từ l ô i khi còn nhỏ đã từng gặp qua một cái hai mét lớn lên cánh tay phẩm chất cuối cùng làm đại gia ra bắt được hầm hơn phân nửa nổi thịt rán ăn muốn nói duy nhất bất đ ộ n g đại khái chính là da hỏa này đầu quá tiểu càng giống vừa mới từ xà trong trứng bỏ ra tới tiểu xích liên xạ c â sổi trái cây bên trong mọc ra một con rắn có thể hay không lại không khoa học điểm c ả m k h á i sau từ lỗi không nhịn được mà bật cười cây sồi phân thân tồn tại vốn là không thể dùng khoa học tới giải thích nhưng hắn vẫn cứ cảm thấy vớ vẩn mọc ra sâu cũng liền thôi mọc ra một cái xích liên xả đến nơi nào nói rõ lý lẽ đi như vậy phát triển đi xuống trái cây sinh ra một con bá vương lòng cũng có khả năng nay đại cây sồi rốt cuộc cái gì giống loài lần lượt điên đảo từ lỗi sức tưởng tượng hiểu biết càng nhiều hắn càng thêm cảm thấy thần bí khó lường ở từ lỗi trầm tư hết sức dỡ y trùng đã không thể xưng là sâu hẳn là kêu dỡ y xả trùng chậm rãi bỏ ra trái cây thật đúng là một con rắn nhỏ gia hỏa này vặn vẹo thân thể nhanh chóng ở trên cây bỏ đậu từ l ộ i vươn tay tiểu gia hỏa bơi lội đến hắn lòng bàn tay từ l ộ i từ nhỏ chơi xả đối nó đ ả o không sợ hãi tuy rằng trong lòng quái dị nhưng là miễn cưỡng có thể tiếp thu h ắ n tổng cảm giác này xích liên xả có điểm quái dị cùng ngoại giới những cái đó so sánh với tựa hồ thực bất đồng cụ thể địa phương nào quái dị rồi lại không thể nói tới không nghĩ như vậy nhiều này đó giờ ỷ trùng căn bản không thể dùng lẽ thường tới hình dung kế tiếp xem tiểu gia hỏa này lựa chọn cái gì thực vật mang theo kỳ vọng từ lỗi tâm thần khẽ nhúc ních mấy cây cây sổi cảnh rũ đến bên người hắn vôi tay bắt lấy rớt xuống hồi mặt đất ngay sau đó từ l ố i phủng giờ ỉ xà đi đến lùm c â y biên dùng ngón tay điểm điểm tiểu gia hỏa đầu nói đi thôi thích cái gì thực vật chính mình tuyển trải qua mấy tháng phát triển không gian lùm cây đã khuyết trương đến năm sáu trăm bình phương lớn nhỏ bên trong sinh trưởng mấy trăm loại thực vật không có gì bất ngờ xảy ra luôn có một khoản thích hợp giờ ỉ xà trùng dựa vào lại lần nữa ra ngoài từ l ố i đoạn trước tiểu gia hỏa cũng không có bỏ hướng lùm cây phương hướng ngược lại quay đầu cấp tốc triều dâu tây điển du tẩu đi vào đồng ruộng ngoại nó phun hơi rắn tê tê ra tiếng người lại ra sự tình muốn không xong gia hỏa này sẽ không coi trọng phản v i ệ n dâu tây đi ở từ lỗi kinh dị hết sức dâu tây giờ ị trùng cũng có phản ứng tiểu gia hỏa từ dâu tây vương cây tối thượng dò r a đầu đồng dạng tt ê ê kêu đ ắ p lại trong thanh âm tràn ngập uy h i ể p tở từ lỗi có điểm đau đầu vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này hai loại giờ ỉ trùng nhìn chúng cùng loại thực vật chờ hạ chúng nó sẽ không đánh lên đến đây đi lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt chính mình nên giúp a i khuyên can cũng không biết nên khuyên như thế nào giờ ỉ trùng dựa vào thực vật cần thiết đạt tới nhất định phù hợp độ nếu phù hợp độ không đủ tiến hóa liền sẽ thất、bại. qua hai phút đại khái giao thiệp thất bại dợ ý xà trùng da hỏa này thế nhưng không tính toán giảng đạo lý lo chính mình du nhập dâu tây điển dựa nên làm sao từ l ố i há hốc mồm cũng không biết hay không nên ngăn cản nhưng thật ra dâu tây dở ý trùng lập tức có phản ứng liền thấy tiểu da hỏa đột nhiên há mồm p h u n ra một đạo màu trắng sợi tơ cuốn lấy hai ba mễ ngoại một gốc cây phản viện dâu tây hành cán tiếp theo nó thân thể không lưng lôi kéo chiều sau bỏ vài bước căng thẳng Gì tình huống từ lỗi chính kinh ngạc mượn dùng sợi tơ lực đàn hồi dâu tây dở ỉ trùng lăng không bay lên giống như một phát đạn t h á o trực tiếp lướt qua bốn m rất cao h ư không c h i ề u dâu tây điển bên ngoài bay đi dựa sợ bài đơ man từ lỗi lại lần nữa nhịn không được kêu ra tiếng không thể tin được trước mắt một màn hắn vẫn là lần đầu tiên biết dâu tây giờ ỉ trùng có như vậy kỹ năng trước kia chưa bao giờ thấy sử dụng quá cùng bạc hà giờ ỉ trùng tranh đấu khi tiểu gia hỏa chỉ biết full ti kết kén vây k h ô n đối phương không đúng gia hỏa này giống như sẽ không phi bốn năm m cao địa phương sẽ không ngã chết đi từ lỗi đột nhiên trong đầu toát ra một cái ý tưởng theo bản năng rỗi tay đi tiếp nào biết hắn nhiều lo lắng gia hỏa này thân thể thượng ở giữa không trung tiểu cánh đã bắt đầu kịch liệt vỗ lấy chậm lại rơi xuống tốc độ ngay sau đó nó trong miệng lại phun ra một cái màu trắng sợi tơ cuốn lấy phía trước một gốc cây dầu tây dây đẳng thân thể lại lần nữa lăng không bắn lên cắt một cái hoàn mỹ độ cúng vững vàng rơi xuống giờ y xả trùng trước mặt ngăn trở trụ đối phương đường đi từ phát hiện giờ y xả trùng xâm lấn đến ngăn lại đối phương toàn bộ quá trình đại khái chỉ có nửa phút tốc độ này làm từ lỗi có điểm kinh ngạc cái này thoạt nhìn vụng về tiểu gia hỏa thế nhưng có thể thông qua sợi tơ thực hiện làng không phi độ thỏa thỏa chủng tộc bản sở bãi đ man tt t t t t t hai chỉ tiệu gia hỏa tiếp tục triển khai cầu thông giao lưu bất quá từ lỗi có thể cảm thấy dâu tây giờ ỉ trùng tự tin mười phần rõ ràng chiếm t h ư ợ n g phong giờ ỉ xà trùng k h í thế dần dần chuyển được cuối cùng quay đầu phản xung chủ nhân kêu cái không ngừng tựa hồ muốn cho hắn hỗ trợ trợ uy dựa cái này kêu chuyện gì từ lỗi thực vô ngữ n g ư ơ i rõ ràng không chiếm lý được không chính mình tổng không thể giúp đỡ một bên đi vẫn là câu nói kia lòng bàn tay m u bàn tay đều là thịt húng chi trước nhập vì vương nay phiến dâu tây điển là dâu tây giờ trùng vất vả cày tấy ra tới hắn không có biện pháp ra mặt giày thỉnh nhân ra nhường ra tới từ l ô i chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói ta đi ta sau đó cũng cho ngươi lộng phiến dâu tây đ i ề n dâu tây hạt giống nhiều đến là đơn giản lại sáng lập một mảnh đồng rộn u g mà thôi hắn hiện tại rất tò mò trải qua tiểu gia hỏa này cải tạo sau dâu tây mầm sẽ xuất hiện cái dạng gì d ị biến dâu gai biến dị p h à n viện dâu gai tựa hồ minh bạch chủ nhân không chịu hỗ trợ giờ y xà trùng đầu gục xuống xuống dưới quay đầu muốn chiều điển ngoại bỏ đi từ lỗi nhẹ nhàng thở ra sự tình tuy rằng không tính giải quyết viên mãn t u t xấu không đánh lên tới liên ẩ hắn thả lòng tinh thần khi giữa sân hình thức đột nhiên biến hóa giờ ỉ x à trùng quay đầu thoáng khởi hám ồ m thân thể đánh cuốn nhi lập tức c u ố n lấy dâu tây giờ ỉ trùng dựa từ lôi trực tiếp đều sợ h ã i ra tiếng c h ư ơ n một trăm năm mươi bốn giờ ỉ x à gia hỏa này quá âm hiểm liền từ lôi đều bị lửa hắn cũng không nghĩ tới tiểu gia hỏa minh yếu thế ngầm đột nhiên phát động công kích quá vô sỉ một chút đều không nói v õ đức bất quá từ lôi cũng không có ra tay giúp t r ợ dâu tây giờ ỉ trùng nguyên nhân đơn giản hắn cũng không xem trọng rào hoạt tiểu gia hỏa lúc trước bạc hà giờ trùng ra đời khi cũng khởi sướng kiêu chiến k ở, ở từ quả lối o n bảo. g a y người công phu sợi tơ đoàn vỡ ra một đạo khe hở từ bên trong giỏ ra cái đầu đúng là dâu tây giờ ỉ trùng tiểu gia hỏa chui ra tới sau vũ cánh đắc ý hướng về phía chủ nhân kêu hai tiếng rồi sau đó nó lại c h i ề u một gốc cây biến dị p h à n viện dâu tây phu ti nhìn dáng vẻ chuẩn bị đem cái này bạch cầu treo ở dây đằng thượng tê tê bên trong phát ra vội vàng tiếng tê ơ bởi vì ti k é n cách trở thanh â m rất nhỏ miễn cưỡng có thể nghe được từ lôi cũng không có lập tức ra tay cứu rút vẫn là làm tiểu gia hỏa hấp thụ điểm giáo h ấ n về sau thiếu t r e o chọc thị phi mới hảo hắn đã nhìn ra tới tân g i a đời này chỉ cùng bạc hà giờ y trùng cùng loại tuyệt đối thuộc về thích gây chuyện thị phi chủ nhân từ từ sẽ không bị chiến chết đi cảm ứng được giờ ỵ xà trùng hơi thở càng ngày càng yếu từ lỗ dọn đại dựng vội vàng tiến lên trào tt ê ê dâu tây dở ờ trùng bất mãn ra tiếng từ l ố i bất đắc d ì an ủi yên tâm ta sẽ không làm nó lại qua đầy quấy dày chấn ă n sau hắn rỗi tay c ố sức lột ra màu trắng t i kén cái kén mật độ phi thường cao có điểm giống dinh keo từ l ố i c ố sức t ú m vài lần rốt cuộc kéo ra khe hở lột ra sợi tơ hắn cũng không có tùy tay vứt bỏ mà là đặt ở dâu tây dở ờ trùng bên cạnh lần trước từ l ố i liền chú ý tới sợi tơ sẽ bị nó thu hồi quả nhiên thiểu ra hỏa há mồm một chút một chút t á luôn rốt cuộc sợi tơ đều không phải là chống rông mà đến cũng yêu cầu tiêu hao thân thể năng lượng giờ trùng này tiểu thân、thể. trong cơ thể hẳn là chứa đựng không nhiều lắm chờ lột đến trung tâm vị trí khi từ l ô i trong lòng lột bột một chút hắn không cảm giác được hơi thở tồn tại tiểu g i a hỏa sẽ không chết đi từ l ô i trên tay tốc độ càng mau đương nhiên sợ đem này giờ y xả trùng bóc chết toàn bộ trong quá trình thật cẩn thận mạch kén lột r a từ l ô i trong lòng lạnh cả người chết thật tiểu g i a hỏa đã cắt thành số đoạn chính mình cảm ứng không đến bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở tồn tại từ l ô i có điểm đau lòng cái này thần kỳ tiểu da hỏa từ ra đời đến tử vong bất quá hơn mười phút thời gian thậm chí chưa kịp tìm được thích hợp dựa vào thực vật chính mình cái này chủ nhân quá không xứng trước. sớm biết như thế hẳn là kịp thời ra tay tương trợ hắn cũng là vừa rồi biết dâu tây dở ỉ trùng phun ra sợi tơ như thế lợi hại có thể đem con mồi cắt số tròn đoạn bất quá hiện tại nói cái gì đều chậm từ lỗi phùng dở ỉ xà trùng đi ra dâu tây đ i ể n nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải đối mặt không gian nội đ i ề u thứ nhất tử vong dở ỉ trùng xà trôn rớt vẫn là cất chứa làm lưu niệm đang lúc từ lỗi cảm k h á i đông nhiên cảm giác trong tay xà đoạn tựa hồ có độc tính ảo giác không đúng sinh mệnh hơi thở ở khôi phục từ lỗi c ừ n g lớn đôi mắt không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy thật ở khôi phục l i ê n thấy đầu rắn đ o n g đưa vài cái phát ra tt ê ê thanh â m đi theo một đoạn xà khu ở trong tay hắn chậm rãi bọ sát chiều đầu rắn phương hướng hội tụ gặp quỷ, ban ngày ban mặt gặp quỷ. sao có thể có như vậy trong nháy mắt từ lỗi tưởng cầm trong tay tiểu ra hỏa vứt bỏ hắn có thể cảm giác được chính mình tay ở phát r u n được đến cây sồi phân thân không gian sau từ lỗi tự nhận là kiến thức rộng rãi tố chất tâm lý trở nên phi thường c ư ờ n g đại chính là trước mắt điên đảo tính một màn lại lần nữa vượt qua hắn nhất chi cắt thành vài đoạn xà khu thế nhưng ở thong thả tổ hợp xác hàng chính diễn ra một cái không thể tưởng tượng kỳ tích gần nửa phút sau xà khu đã hoàn toàn tổ hợp một lần nữa biến thành một con rắn nhỏ tt tiểu t gia hỏa đại khái cảm ứng được chủ nhân b ấ t an phát ra đắc ý cảm xúc lấy kỳ an ủi đây là giờ y xà trùng năng lực đoạn khu tái sinh nếu bắt được n g o ạ i giới tuyệt đối sẽ làm vô số nhà khoa học sinh vật học g i a vì này điên cuồng khiếp sợ không chút nào khoa chương nói nó hoàn toàn điên đảo toàn bộ hiện đại khoa học hệ thống đến bây giờ mới thôi từ lỗi vẫn cứ tưởng nằm mơ không thể tin được trước mắt hết thảy hắn liền như vậy nhìn tiểu gia hỏa từ trong tay mẹ xuống trở xuống mặt đất một chút hướng tới lùn gây phương hướng bỏ đi t h ẳ n g đến thấy vật nhỏ bò ra hơn mười mét xa từ l ố i mới thanh tỉnh vội vàng theo sau hắn đông nhiên nhớ tới giờ y xà t r ù n g đứt gãy thành vài đoạn khi giống như miệng vết thương không có đổ máu chẳng lẽ ra hỏa này vừa rồi g i ả chết không thành liền ở từ l ố i tự hỏi chung giờ y xà t r ù n g nhanh chóng du hướng một gốc cây trái k i w i thụ này cây trái k i w i là từ l ố i mấy tháng trước n ổ trồng nguyên bản cho rằng động đến hệ dễ trái k i w i sẽ bóc ra ai từng nghĩ đến đích với không gian được chờ ưu á i sinh trưởng hoàn cảnh trái kỳ uy lớn lên tương đương không tồi xem thế hẳn là lại có hơn một tháng liền thành t h ụ giờ y xà trùng lựa chọn này cây thực vật có thể vì không gian nội r a tăng một gốc cây biến dị trái ki w i thủ cũng không tồi hiện tại trái ki w i giá cả rất cao chờ sang năm mùa xuân chính mình có thể tại ngoại giới gieo trồng một mảnh trái ki w i rừng cây ở từ lôi chờ mong trong ánh mắt giờ ì xà trùng leo lên đến trái ki w i trên cây trong đầu văn tự nhanh chóng xuất hiện tên vật phẩm trái ki w i thủ tuổi sáu đặc thù cây đơn tính đại hình lá dụng một chất cây mây cây được, nhiều mau thiểu, cây được hoa so sớm xuất hiện với hoa cái cây cái thiếu mau hoặc vô mau hoa diệp đều lớn hơn cây được hoa kỳ vì năm sáu nguyệt quả thục kỳ vì tám mười nguyệt chi trình màu nâu có nhu mau tủy màu trắng tầng kiến trạ trái cây chứng hình trình bầu dục hình hoành mặt cắt bán kính ước ba cm mật bị hoàng màu nâu có phần chi trường nhu mau giám định hoàn tất nhắc nhở thanh lại lần nữa vang lên giờ ỉ trùng cùng trái k i w i thụ phù hợp độ quá thấp chỉ vì bốn mươi bảy vô pháp thành công thành lập khế ước thỉnh ký chủ tiếp tục vì nó tìm kiếm thích hợp dựa vào thực vật thành công sau đem có tân kinh hỉ chờ ngươi phù hợp độ quá thấp bạch vui mừng một hồi mặt khác ăn chú ý tới nhắc nhở văn tự vẫn cư xưng là giờ ỉ trùng thuyết minh giá hỏa này thoạt nhìn giống xả hoặc là bản chất vẫn là một con sâu từ lôi thật sự không hiểu được cây sồi phân thân như thế nào phân chia giống l o à i phân loại mặt khác hắn cũng n ô n ngữ không biết tiểu gia hỏa này gì ánh mắt rõ ràng phù hợp độ như thế thấp vì cái gì muốn hướng lên trên bò làm người bạch vui mừng một hồi hồi tưởng phía trước cùng dâu tây điền kia chàng chiến đấu từ lôi trong lòng lại có suy đoán hay là tiểu gia hỏa cũng phù hợp dâu tây không thành nghĩ đến đây hắn nâng lên giờ ỉ trùng bước nhanh đi đến một khắc s ư ờ n thả lại trên cỏ rồi sau đó nhanh chóng từ ngoại giới đảo một ít phản biện dâu tây mầm không gian địa phương khác tuy rằng cũng có loại mầm nhưng là quá mức phân tán bất lợi với giờ trùng hấp thu cỏ cây tinh ho đại khái có hơn ba mươi cây hẳn là cũng đủ t i ể u gia hỏa tiến hoa sở cần quả nhiên giờ ỉ x à trùng phát ra hưng phấn hơi thở mười mấy giây sau nó b ò lên trên một gốc cây p h à n viện dâu tây mạ nhắc n nhở văn tự lại một lần xuất hiện biến dị p h à n viện dâu tây vì giờ ỉ trùng kích phát cơ sở biến dị chủng loại trước mắt thượng ở vào cây non kỳ thích hợp sinh trưởng độ ấm không ba mươi ba c cả năm đều nhưng gieo trồng trái cây phát dục kỳ vì năm mươi năm viên một bậc tự quả bình quân quả trọng tám mươi g lớn nhất quả trọng một trăm g giờ ỉ trùng cùng nên thực vật phù hợp độ quá thấp chỉ vì hai mươi tám vô pháp thành công thành lập khế ước thỉnh ký chủ mau chóng tìm kiếm thích hợp thực vật nếu không sẽ ngủ đông thậm chí tử vong dựa từ lỗi lại lần nữa có hỏng mất cảm giác cực kỳ vô ngữ nay phù hợp độ còn không bằng trái kỳ huy thụ cảm tình vừa rồi kia chàng chiến đấu bạch đánh hạt khởi cái gì kính nhi nha hắn không cần lại vội trăng làm tiểu g i a hỏa chính mình tìm đi thức mau dơ y xả trùng bỏ đến một gốc cây lang tiêu hoa trước lần này hẳn là không sai đi ở từ lôi chờ mong chung trong đầu văn tự đổi mới tên vật phẩm lang tiêu hoa tuổi một đặc thù cây trùm mất hoa lang tiêu thuộc phản viện cây mây tính thích t h ấ áp bất áp cũng có nhất định lại mạn kiềm năng lực giờ ý t r ù n g cùng nên thực vật phù hợp độ quá thấp chỉ vì ba mươi mốt vẫn là không thích hợp từ lôi đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình giá hỏa này chuyên môn chạy tới làm giám định sao một đám đều không thích hợp người cao hứng cái gì thực mau giờ ý t r ù n g lại bò lên trên một gốc cây dây thường xuân tiếp tục giám định vẫn như c ũ phù hợp độ không đủ rốt cuộc giá hỏa này xuất hiện ở cây nho thượng giám định kết quả giờ ý t r ù n g cùng nên thực vật phù hợp độ vì năm mươi ba miễn cưỡng đạt tới khế ước thành lập nhà cửa thỉnh ký chủ cẩn thận phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh cuối cùng tìm được một cái đáng tin tại điểm từ lỗi nhẹ nhàng thở ra hắn cảm thấy còn như vậy đi xuống chính mình sẽ bị lăn lộn ra thần kinh nao suy n h ư ợ c từ lỗi nhớ rõ ràng lúc trước bạc hà giờ ỉ chủng cùng bạc hà thành lập khế ước ghi phù hợp độ chỉ vì năm mươi sáu đồng dạng thành lập thành công hy vọng tiểu g i a hỏa chạy nhanh thành công hắn hiện tại đã không còn kỳ vọng đối phương có thể mang đến cái gì kinh hỉ ở từ lỗi nhìn trăm chú chung cây nho là cây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ b i ế n hoàng khô héo giờ ỉ xả trùng bên ngoài thân tản ra nhàn nhạc thường quang đôi trước mắt tình hình từ lỗi tự nhiên quen thuộc đây là thành lập khế ước tiêu chí cảnh cáo phù hợp độ quá kém khế ư ớ c thành lập thất bại t h ỉ n h ký chủ cung cấp sung túc năng lượng nếu không giờ ị trùng lộng đem tiến vào ngủ đông trạng thái từ l ô i không biết nên như thế nào hình dung tâm tình tiểu gia hỏa không phải là cố ý lăn lộn chính mình đi không chờ hắn phát ra c ả m k h á i d i ờ ỉ xà trùng từ dây nho thượng lập tức ngã xuống mặt đất nằm ở nơi đó vẫn không nhúc ních gì tình huống sẽ không lại g i ả chết đi cảm ứ n g được hơi thở dần dần yếu bớt từ lỗi trong lòng cả kinh không chờ hắn đem tiểu gia hỏa nâng lên xà khu lại lần nữa đứt gãy lần trước chỉ phân thành bột tiết lần này biến thành t ă n tiết đoạn nhỏ vụn giống như từng điệu tiểu sâu vừa rồi cũng là loại tình huống này hẳn là còn sẽ một lần nữa tổ hợp đi mang theo kỳ vọng từ l ô i ở bên cạnh thủ vững quả nhiên đại khái hai ba phút bộ dáng tàn khuyết xa đoạn chậm rãi tụ tập tạo thành một cái tân dở y x à trùng sau đó bắt đầu bơi lội từ từ không đúng từ l ô i chừng lớn đôi mắt ngồi sổn dưới thân thăm cơ hồ tiến đến này đang ở tổ hợp thành hình con rắn nhỏ trước mặt xem qua sau hắn bừng tỉnh đại ngộ con mẹ nó cảm tình không phải loài rắn thật là một đám tiểu sâu nha khó trách văn tự nhắc nhở trung vẫn cứ xưng là g i y trùng nay đàn ra hỏa bản thể là một đám tiểu sâu hiện tại hình dạng hẳn là tính nào đó n g ụ y trang bắt t r ư ớ c r a xích liên xà bộ dáng hoạt động ở bên ngoài trong thế giới có đ ư ợ c n g ụ y trang kỹ năng côn trùng đồng dạng không ít nổi tiếng nhất hẳn là phượng điệp ấu trùng loại này tiểu ra hỏa hình thái thay đổi thất thường lúc mới sinh ra thể xác hát hoàng bạch tương gian nó sẽ đem chính mình n g ụ y trang thành một đống phân chim lấy tránh né bị loài chim trở thiên địch công kích theo thân thể lớn lên cùng với trong cơ thể kích thích tố hàm lượng h ạ t h ấ p phượng điệp ấu trùng thể xác dần dần chuyển biến vì màu xích lục đem chính mình dấu ở lá cây bên trong p h ẳ n phất lá cây mạch lạc t r lại lớn lên t r ư ớ sau đầu của nó bộ sẽ xuất hiện giống xà giống nhau giả đôi mắt hơn nữa chỗ cổ còn có một đôi tuyến thể thoạt nhìn cùng loài rắn tin từ rất giống gặp được nguy hiểm thời điểm loại này tiểu g i a hỏa sẽ đột nhiên ngẩng đầu lên lượn ra vũ khí phun ra xà tin làm bộ thành một con rắn nhỏ hơn nữa chúng nó còn sẽ p h o n g thích quái dị đ ư c khí lấy này tới đe dọa đối thủ đặt tới bảo hộ tự mình mục đích mặt khác còn có thước ngâu nga ấu trùng nó ở yên lặng khi r ử a sau đủ bái trụ nhánh cây thể xác cùng cành khô nhan sắc tương tự t h ô nhìn qua liên cùng bình thường nhánh cây không có gì khác nhau có một loại bấm lá cây đồng dạng cũng là ngụy trang cao thủ nó cánh chính diện nhìn qua phi thường xinh đẹp phản diện nhan sắc lại giống một mảnh lá cây thậm chí này phiến lá cây thượng còn có thể nhìn đến cung lá diễm mạch cùng cùng loại bệnh đốm lá lâm tấm quả thực thật giả khó phân không riêng côn trùng rất nhiều động vật cũng có cao siêu ngụy trang kỹ năng t ỷ như nước ngoài có loại lương đ i ể u chúng nó ở di chuyển trong quá trình sẽ tạo thành chặt chẽ đội hình lấy tránh né cùng chống cự kẻ săn mồi gián hổ mang chờ săn mồi loại động vật bộ dáng lấy ngăn cản thiên địch tới gần nhớ tới trong hiện thực như vậy nhiều ví dụ từ lôi trong lòng bình tĩnh vài phần nay đàn giờ ỷ trùng tuy rằng thần kỳ nào đó hành vi vẫn là có thể giải thích ngay sau đó hắn lại nghĩ tới một vấn đề văn tự nhắc nhở rõ ràng là một con c ơ m vị cái gì sẽ có một đám chẳng lẽ nói giờ ỷ trùng có thể phân liệt không thành này đó tiểu sâu bản chất còn thuộc về một cái chính thể từ lỗi lại lâm vào tự mình hoài nghi trạng thái tính không nghĩ nhiều như vậy về sau chính mình có thời gian quan sát trước mắt quan trọng nhất sớm một chút giúp đỡ tiểu gia hỏa tìm được thích hợp dựa vào thực vật từ lỗi phát hiện giờ ỷ trùng phân liệt giả chết kỹ năng cũng không phải không có đại giới tựa hồ mỗi lần phân liệt sau nó đều sẽ thu nhỏ vài phần liền bên ngoài thân bên ngoài thân nhan sắc cũng ở phát sinh biến hóa lúc ban đầu mặt ngoài nhan sắc đỏ tươi hiện tại lại biến thành màu đỏ sậm hơn nữa từ lỗi có thể cảm giác được tiểu g i a hỏa hiện tại thực suy yếu tuy rằng hắn không rõ này chỉ giờ ỉ trùng cùng cái gì thực vật phù hợp độ cao nhưng là trong lòng đã có đại khá i ý nghĩ biến dị phan viện dâu tây lang tiêu hoa trái ki uy cây nho này đó đều thuộc về leo lên thực vật tuy rằng từ lỗi hướng không gian nội nổ trồng rất nhiều từ da câu thường thấy thực vật nhưng là có một ít cũng không ở trong đó thì như thứ ngắt ngọn lệnh người thấm áp đau tật loại này thực vật một khi tiến vào không gian ở được trời ưu ái hoàn cảnh chung p h ỏ n g trừng thực mau liền sẽ lan tràn cho nên từ lỗi khẳng định sẽ không dẫn vào hắn chỉ có thể cầu nguyện tiểu g i a hỏa đ ố i thứ ngắt ngọn không có hứng thú nếu không hắn thật nên đau đầu mặt khác còn có bò điệu long loại này thực vật cùng thứ ngắt ngọn cùng loại đồng dạng sinh tồn năng lực siêu cường tùy tiện các căn c ả n h cắm đế nước trong đất là có thể mọc dễ mấy tháng thời gian bỏ ra một tảng lớn diện tích hơn nữa thứ này chịu rét nại hạ nại ấm nại căn cối nại t h ủ ướp mùa đông làm theo sinh trưởng năm thứ hai chắc đến dễ chính sau bò đan sen nổi đen sinh trưởng mặc kệ nham thạch vẫn là cây cối đều là chúng nó dựa vào đối tượng nhiều nhất hai năm thời gian chúng nó liền sẽ dậy thành một t r ư ờ n g to lớn lưới đánh cá leo lên ra mấy chục cái bình phương diện tích đem tất cả đồ vật bao phủ ở trong đó c h ư một trăm năm mươi năm không có khả năng xuất hiện động vật bất quá bọ địa long so thứ ngắt ngọn hơi chút tường điểm đối nhân loại còn có nhất định chỗ tốt nó hành mạn g cứng cỏi một cái có mười mấy mét trường có thể thừa nhận mấy chục cân thậm chí thượng trăm cân sức kéo trước kia người trong thôn làm việc dùng sọn trừ bỏ hàng che trúc còn có chính là dùng cành mận gai hoặc là bọ địa long hành mạn nó còn sẽ kết ra một loại tiền su lớn nhỏ cầu hình trái cây thành t h u ộ c s a u nhan s ắ c đ ạ m hồng nghe lên phát mùi hương ăn đến trong miệng ngọt ngào từ lôi khi còn nhỏ vào núi chơi thường xuyên trích bỏ địa long q u ả t ự ăn mặt khác còn có các đằng loại này thực vật sinh trưởng tốc độ đồng dạng kinh người dùng nông thôn láo tục ngữ giảng các đằng rửa gần thổ liền mọc dễ nếu điều kiện thích hợp nó một ngày có thể trường năm sáu cm cái này con số thoạt nhìn tựa hồ không c h ấ p mắt mấu chốt nó phân chi năng lực đặc biệt cường mỗi cây nhưng từ cơ bộ phận ra cành nhiều đạt sáu mươi cái chỉnh phóng xạ trạng hướng bốn phía sinh trường hơn nữa n m ô i cái hành chi tiếp xúc thổ nhưỡng đều sẽ sinh ra dễ thân hình thành tân bộ dễ cho nên chỉ cần mặc kệ nó thực mau có thể mọc ra t ả n g lớn mặt đất trên mặt đất đồng thời lan tràn leo lên các đằng l á cây lại nhiều loại mật thực mau là có thể đem mặt khác thực vật bao trùm đem ánh mặt trời chắn đến một chút đều không dư thừa đồng thời nó cũng sẽ gắt gao c u ố n lấy cây cối bị vây quanh đại thụ cùng đuổi cây đều chỉ có chờ chết một cái lộ từ lôi trước kia vào núi gặp qua lớn nhất một gốc cây các đ ằ n g chủ hành bất quá chén rượu phẩm chất leo lên chừng hơn hai mươi mễ trưởng liên tiếp triển đã chết hai cây đại thụ loại này thực vật cũng thuộc về đông lạnh bất tử loại hình. tuy rằng mùa đông hạ đại tuyết khi mặt đất cảnh lá toàn bộ khô khốc tử vong nhưng là chờ ngày hôm sau mùa xuân hệ dễ nảy mẩm một lần nữa tại chỗ sống lại thứ này tác dụng cũng không nhỏ mùa xuân mới vừa phát ra trồi non cùng lá cây có thể xào ăn mùa thu đào dễ sắn c ù n g khoai lang đỏ rất giống phá đi lọc cặn bã sau được đến tinh bột có thể làm xương sáo nhi chừng ăn hương vị không tồi bất quá thứ này không thể ăn nhiều ăn về sau dốc hết tâm can bụng phát trướng đến nỗi mặt khác leo lên thực vật t h như hà thủ ô cuốn lấy chết thảo từ, từ. nay đó thực vật quá chiếm địa phương từ lôi tạm thời không có dẫn v o trước mắt tới xem chỉ có thể lại lần nữa vào núi hy vọng có thể tìm được thích hợp dây đẳng sự tính vẫn là nhân lúc còn sớm giải quyết cho thỏa đáng nếu không này chỉ giờ ỉ trùng thật sự lâm vào ngủ đông trạng thái chỉ sợ lại đánh thức liền khó khăn nghĩ đến đây từ lỗi cấp tỷ tỷ gọi điện thoại nói chính mình chuẩn bị mang theo đại mao vào núi chơi nếu giữa chưa trở về quá muộn không cần chờ hắn ăn cơm mới vừa vào núi không lâu hắn liền phát hiện một gốc cây thứ ngắt ngọn thật tốt trực tiếp móc xuống để vào không gian nội đương nhiên sợ hai tiểu da hỏa r ư ợ vào thất bại từ lỗi cố ý dịch đến xa hơn địa phương hắn tính toán chọn thêm tập một ít cây m đến lúc đó toàn bộ p h o n g nó trước mặt làm tiểu gia hỏa lựa chọn nếu không từng bước từng bước giám định phòng chừng có thể m ệ t chết thực mau lại phát hiện một gốc cây mà trượt chân đằng lớn lên ở thạch phong t r ù n g chỉ có chiếc đ a phỏng chất thật tốt n ổ trồng liên tiếp vượt qua vài tòa núi lớn sau từ lỗi ở khô dưới tảng cây tìm được một toa giã mật vọng đồng dạng không có thời gian thu hoạch đại tướng lên đường mặc truy thỏ hoang vẫn là làm chính sự nhi tiếp tục tìm kiếm dây đằng quan trọng ghi nhớ vị trí sau từ lỗi mang theo đại mau vẫn luôn chiều núi lớn chỗ sâu trong đi ở một chỗ rừng tây ven hắn nhìn đến một cái cắt đằng Này cây cắt đằng leo lên diện tích không lớn đại khái không đến ba mươi cái bình phương bộ dáng từ lôi theo dây đằng c h i ề u chủ hành phương hướng tìm kiếm cuối cùng tìm được một cây không sai biệt lắm hai cm thô l á o cắt đằng kế tiếp hắn cầm cái cuốc theo cắt đằng c h i ề u hạ đảo nào biết mới vừa đào vài cái lập tức cảm giác không đúng dễ sắn giống như có điểm đại chỉ cần lộ ra bộ phận đã có to bằng miệng trên thế nhìn qua giống như đỏ thâm khoai g i a hỏa này ít nhất mười năm trở lên muốn hoàn toàn đào ra phòng chứng yêu cầu một ngày thời gian từ lôi chỉ có thể tạm thời đem nó vùi lấp cùng g ã tổ hong ử trí phương pháp giống nhau ghi nhớ vị trí quá đoạn thời gian có nhàn rỗi lại vào núi đảo dù sao nơi này hẹo lánh ít dấu chân người người bình thường cũng tìm không thấy lật qua một chỗ thảm thực vật thưa thất sơn c ố khi đ ỗ n g nhiên có thỏ hoang từ loạn thạch đôi trung v ụ ra nhanh như c h ố p chạy hướng phương xa đại mao bắt được nó từ l ô i gấp r ộ n g phân phó được chủ nhân phân phó đại mao hóa thành lợi kiếm trước mắt vụt ra hơn mười mét xa thỏ hoang sinh hoạt tập tính có thể dùng bốn câu lời nói tới hình dung đó chính là kê cao gối mạng ủ thấp thấp nằm cao hao nằm thảo thảo nằm hao ý tứ rất đơn giản nếu bốn phía đều là cao điểm thỏ hoang giống nhau sẽ lựa chọn so chỗ chúng chỗ nếu bốn phía chỗ t r ú n g nó tắc sẽ sống ở ở chỗ cao thứ nhất có thể không thấm nước phòng ẩm thứ hai có thể tùy thời quan sát chung quanh động tĩnh nếu chung quanh là một mảnh rừng rậm thỏ hoang rất ít sống ở ở trong đó phần lớn ở bên ngoài trong b ù i có biên nếu là bốn phía t h ư a thớt thỏ hoang tắc sẽ trôn tránh ở rậm rạp mảnh đất lấy tránh né thiên địch nay một mảnh khu vực b ù i có t h ư a thớt thực thích hợp động vật bút đầu cho nên có thể có thỏ hoang ẩn thân thực bình thường bình thường phát hiện thỏ hoang từ l ỗ giống nhau sẽ quát lớn trụ lại mao lần này sở dĩ làm ra hỏa này truy kích chủ yếu vì cơm chưa làm chuẩn bị hôm nay vào núi không biết khi nào mới có thể tìm được thích hợp dây từ lỗi chuẩn bị đánh đánh lâu dài giữa t r ư a ở núi sâu ăn cơm theo cái đầu không ngừng tăng trưởng đại bao đi săn nhanh nhẹn linh hoạt cũng đề cao rất nhiều hai phút sau g i a hỏa này liền ngậm thỏ hoang đi vào chủ nhân trước mặt xoách ư ớ n g trên mặt đất một ném không ngừng m ấ y bôi làm tốt lắm giữa t r ư a chúng ta làm nướng thỏ hoang ăn từ lỗi vỗ vỗ thổ cầu đầu lấy kỳ cổ vũ hắn nhanh nhẹn đem thỏ hoang lấy máu rồi sau đó ném vào không gian nội t ổ n lên ban ngày thời gian một người một cầu qua lại buôn tẩu hai ba mươi mả đào mười mấy loại dây đẳng này đã là trước mắt có khả năng tìm được toàn bộ còn có một ít dược liệu từ lỗi cũng không q u n biết từ l ỗ i cũng không có lập tức rời núi tính toán trước xem kết quả lại nói nếu này đó đều không phù hợp chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm đương nhiên bước tiếp theo còn lại là ở đảo bảo thượng cầu mua mang theo vài phần thấp t h ỏ g hắn đem tiểu gia hỏa đưa tới đại cây sồi một khắc s ư ờ n không ngoài sở liệu nay chỉ giờ ỉ trùng lập tức phát ra hưng ơ phấn hơi thở từ l ỗ i trong lòng lại không có chút nào kích động kia gì đều có điểm miễn dịch hắn phát hiện tiểu gia hỏa có điểm mưu chính mình trong lòng không c o i yên lòng mặc kệ hay không thích hợp tổng muốn đi lên leo lên g á m định một phen ra ngoài từ lỗi dự kiến giờ ỉ trùng trực tiếp lướt qua các đẳng lại lướt qua thứ ngắt ngọn hà thủ ô bò đ i ệ u long một vòng xuống dưới một lần nữa dừng lại sẽ không đem này đó đều không thích hợp từ l ô i cảm giác chính mình muốn hỏng mất chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm từ từ tiểu g i a hỏa vì cái gì lại quay đầu đi trở về ngay sau đó nó ngừng ở hà thủ ô cùng bò đ i ệ u long c h i gian bắt đầu do dự lên này hai loại đều thích hợp sống nhờ vào nhau sao từ l ô i âm thầm suy đoán từ l ô i đương nhiên hy vọng ra sao thủ ô loại này dược liệu đã bị mọi người thần hóa cái gì dùng ngắn phía sau phát triển h kéo dài tuổi thọ từ từ trải qua giờ ỉ trùng cải tạo cho dù không có d ư ợ hiệu cũng nên có độc đáo công năng tựa như biến dị địa hoàng như vậy kết quả cũng không tùy từ lỗi ý nguyện tiểu gia hỏa do dự một lát cuối cùng ở bỏ địa long dây đằng trước dừng lại trong đầu văn tự xuất hiện tên vật phẩm đất hoang giữa tuổi hai đặc thù cây lâu năm lá rụng p h ụ p h ụ c bụi tây sinh m ệ n h cường hành hình trụ hình hoặc l ư ợ c bẹp màu cọ nâu phân chi nhiều bản ghi g nhớ to già, dài đến mười dư mễ bạc mà, mà mà sinh chạm đất dễ sinh c ẩ n trạm dễ thân diệp thúy lục sắc kinh đông không rơi là ăn cỏ động vật hào thức ăn chăn ngôi quả vì quả bế hoa kỳ bốn sáu nguyệt quả kỳ sáu mươi một nguyệt nhắc nhở tiếng văn lên giờ ý chung cùng nên thực vật phù hợp độ vì sáu mươi một năm phù hợp khế ước thành lập điều kiện t h ỉ n h ký chủ cung cấp sung túc năng lượng nếu không khế ước thành lập thất bại nó đem tiến vào ngủ đông trạng thái chỉ cần tìm được phù hợp thực vật là được từ lỗi lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm xem tiểu gia hỏa tính toán tiến hành cải tạo hắn vội vàng b ắ t khởi l á t mình bước nhanh đi xa nói dỡn lại l a n lộn đi xuống phòng trừng trực tiếp tiến vào ngủ đông trạng thái từ lỗi còn nhớ rõ thải đào bọ địa long đẳng địa phương lập tức đường cũ phản hồi tiếp theo cầm lấy cái sẻng khai đào hắn liên tiếp đào hơn hai mươi cây bị toàn bộ mang nhập không gian sau đó đào hố trồng t r ọ n tưới nước hết thể chuẩn bị ổn thỏa từ lỗi một lần nữa đem dở ờ ỉ trùng mang lại đây ở hắn nhìn trăm chú hạ tiểu g i a hỏa này mang theo hương phấn sắc thái thân thể nhanh chóng phân liệt biến thành từng con tiểu sâu bỏ hướng mặt khác cây cối cùng phía trước mây chỉ dở ờ ỉ trùng cải tạo thực vật khi phát sinh tình huống cùng loại đầy đất bò đ ị a l o n g lá cây bắt đầu khô héo dây đ ằ n g k h ô khốc biến thành cho đen sắc t h ờ i co bất đồng này đó cây cối vẫn chưa hoàn toàn tử vong t h ư ơ mau trong đầu nhắc nhở tiếng vang lên khế ước thành lập thành công giờ ỉ trùng cùng thực vật phù hợp độ vì sáu mươi một năm kế tiếp giờ ỉ trùng sẽ đối khoai lang đằng tiến hành cải tạo cải tạo hoàn thành sau đem có biến dị phản biện khoai lang dây đằng ra đời nghe được thanh â m từ l ố i cuối cùng nhẹ nhàng thở ra biết giờ ỉ trùng đối thực vật cải tạo yêu cầu thời gian h ắ n không có tiếp tục ở không gian đợi ra không gian sau lại ở phụ cận trên sườn núi tìm kiếm dựa theo lệ t h ư ờ n g b ò điệu long giống nhau thành phiến xuất hiện phụ cận khẳng định còn có quả nhiên không phí nhiều ít công phu từ l ố i lại ở một khắc sườn trên núi bụi có chúng phát hiện một tảng lớn tiếp theo một hồi vợ t r ă n a y đó bọ điệu long toàn bộ bị móc xuống để vào không gian nội h à n tính toán lộng trở về trồng trọt đến bản phòng bên cạnh đến lúc đó có thể che giấu không gian những cái đó xuất xứ làm xong này hết thảy từ lỗi nhặt một đống lớn khô khốc nhanh cây mang theo đại mao tiến vào không gian bắt đầu chuẩn bị cơm trưa sở dĩ không ở bên ngoài làm nướng bờ bờ cờ chủ yếu vẫn là vì phòng cháy suy xét hối thu mát mẻ núi rừng chung lá d ụ n g tầng rất dày chắc một không cẩn thận liền sẽ dẫn phát lửa lớn không gian trung tắc bất đồng có hơn một ngàn mẫu sa mạc mảnh đất dốc hết sức lăn lộn đều không có việc gì từ lỗi lấy da chém sơn đao nhanh nhẹn đem thỏ hoang thu thập sạch sẽ thỏ ra cùng trong bụng sự việc rồi sau đó hắn túm chút bạc hà lá cây lộng mấy cái đặc phẩm dâu tây toàn bộ để vào thỏ hoang khoang bụng nội lại dài chút mũi ăn không gian phiên bản nướng bờ bờ cờ thỏ hoang chính thức bắt đầu đ ớ t lại dùng gậy gỗ làm giá ba chân bật lửa cửi lửa đem nguyên lành thỏ hoang đặt ở bên trên nướng bờ bờ cờ giã ngoại nướng bờ bờ cờ chú trọng chính là hỏa hậu ngàn vạn không thể nóng vội bởi vì hỏa hơi chút lớn một chút liền khả năng đem thịt nướng phần ngoài tiêu hồ bên trong không thân mặt khác yêu cầu không ngừng quay c u ồ n bảo chỉ bị nóng đều để ở phía trước phía sau vội trăng hơn một giờ thỏ hoang mặt ngoài tư, tư mạo trung gian hôn loạn nhàn nhạt q u ả hương cảm giác không sai bề lắm từ l ô i dùng chém sơn đao cắt tiếp theo khối nhấm nháp bởi vì ướp thời gian quá ngắn cho nên hương vị có điểm đạm khác mang theo một cổ quả mùi hương tổng thể tới nói còn có thể kế tiếp từ lôi đem thỏ hoang từ trên giá gỡ xuống tới qua lại mấy đao b ă n g thành bốn phần chính mình ăn hai phần còn thừa cấp đại mao ăn uống no đủ lược làm nghỉ ngơi sau một người một cậu ra không gian phân biệt phương hướng sau bọn họ chiều gần lộ phản hồi lướt qua một chỗ sơn k ế sau đại mao đông nhiên hướng về phía nơi nào đó thấp giọng kêu lên gia hỏa này sẽ không vừa rồi ăn mỹ lại muốn bắt thỏ hoang đi từ lôi trong lòng suy đoán bước nhanh tiến lên vòng qua một mảnh rậm rạp lùng cây một cái ở mức huyệt động hiện lên ở trước mắt cửa động đường kính đại khái có ba mươi cm cửa động có một đống ở mức bùn đất đây là heo n g i động nhìn đến trước mắt huyệt động ánh mắt đầu tiên từ lôi chắc hẳn phải vậy cho rằng là heo n g i động ngay sau đó hắn lại cảm thấy không đúng bởi vì cửa động quá bẩn từ lôi đối heo n g i quen thuộc g i a hỏa này là động vật chúng có tiếng ái sạch sẽ chúng nó huyệt động luôn là sạch sẽ thập phần chân bóng cửa động chung quanh tuyệt đối sẽ không chất đống tạp vật hoặc lá phân thậm chí bọn người k i a ở vào động phía trước còn sẽ cố ý đem tứ chi thu thập sạch sẽ hơn nữa heo mọi chưa bao giờ ở trong động tùy chỗ đại tiểu tiện chúng nó có chính mình chuyên dụng b ê đức cờ giống nhau ở phía sau động phụ cận trước mắt cái này c ử a động thoạt nhìn tuy rằng cùng heo mọi động tương đối tương tự nhưng là cảnh vật chung quanh hỗn độn có loại dơ hề hề cảm giác chẳng lẽ là bị hồ ly xâm chiếm từ lôi cha xét rõ ràng qua đi lại t o á t ra một ý niệm lửng ư tự động rộng mở sạch sẽ thường xuyên sẽ bị mặt khác động vật tạ túc đặc biệt mùa đông heo mọi trong động thực ấm áp không ít động vật đều sẽ chui vào đi qua đông trong đó nhiều nhất còn lại là hồ ly b ọ n người kia có điểm đáng giận thích ba chiếm heo m ọ i động chúng nó vào động sau nơi nơi ị phân đi tiểu đem toàn bộ huyệt động làm cho mùi hôi hơn thiên theo mọi không thể nhịn được nữa liền sẽ từ bỏ cũ xào khắc tìm hắn chỗ đào động bất quá từ lôi đứng ở cửa động nghe nghe lại cảm thấy không giống như là hồ ly ít nhất chính mình đứng ở cái này cửa động cũng không có n g ư ờ i được tao xú khí vị từ lôi đang ở cửa động đánh giá đông nhiên đại mao chạy như điên ra hơn ba mươi mễ vây quanh một b ụ i có gâu gâu teo lên đây là phát hiện con mùi sao từ lỗi bước nhanh chạy tới đi theo chừng lớn đôi mắt trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng ta thái dương nha thật thấy quỷ núi sâu bên trong thế nhưng có thứ này có như vậy trong n g á y mắt từ lỗi cho rằng chính mình đang nằm mơ thậm chí so với phía trước nhìn đến giờ ỉ trùng sẽ gậy chi phân liệt còn muốn h u y ề n h u y ễ n thậm chí nằm mơ cũng vô pháp tưởng tượng sẽ ở trong núi nhìn đến thứ này con tt không sai hẳn là chính là con tt ở thanh sơn c h ấ n phụ cận núi lớn chính mình thế nhưng nhìn đến có con tt tồn tại từ lỗi đối chiếu trước kia ở trên mạng xem qua hình ảnh bộ cản xụ vô cùng xác nhận thật là trong truyền thuyết thần thú Thứ này xuất hiện, có thể toàn hiện, này nói hoàn có đương i lỗi chi. sinh ê n nhận hắn đảo từ lỗi nhật chi. Ở hắn sinh vật t h Ở ờ n con hẳn tồn g thức, tê tê hẳn là chỉ tồn tại chỉ h là với p ư nhiên a m núi rừng n g đúng, phương bắc là không có khả năng tồn tại. Đương nhiên, nghiêm khắc lại nói tiếp thanh sơn chấn vị trí địa lý vị trí cũng không tính chân chính phương bắc mà là vừa lúc ở vào tần lĩnh sông hoài này nam bắc đường danh giới thượng nhưng là mặc kệ như thế nào phân chia nay phiến núi lớn nội đều không nên tồn tại con tê, tê. hay là là có người phóng sinh từ lỗi nghĩ nghĩ lại cảm thấy khả năng không lớn n g o ạ ý nhi này chính là danh xứng với thứ quốc gia bảo hộ động vật ai nhàn rỗi không có việc gì sẽ dưỡng con tê, tê chơi đến nỗi những cái đó phi pháp buôn bán người liền càng không thể phát t h i ệ n tâm tưởng không rõ từ l ô i tạm thời áp xuống trong lòng nghĩ hoặc gần v ui đại lượng trước mắt loạn ý nhi này lớn như vậy hắn lần đầu tiên ở trong hiện thực nhìn thấy con tê tê hết sức cảm thấy hiếm lạ